t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bốn nam hồ loạn đêm như mực đậm chỉ có ngôi sao có thể làm cho người ta phân rõ trời đất trong rừng rẫm hai bên nam hồ quan ba bóng người như quỷ mị đi qua tránh khỏi quân phòng thủ thanh khâu đang không ngừng tuần tra theo vu chân xuất lĩnh bốn mươi vạn đại quân tới gần thành thái hưng nam hồ quan là người đứng sau thái hưng thành cũng tiến vào giới nghiêm ánh đèn thưa thất tử bịa rừng sáng lên hương lạc ra tay đánh ra ba người dựa vào một gốc cây đại thụ quan sát nam hồ quan dưới bóng đêm ánh đèn liên miên kéo dài đến phương xa hòa làm một với những ngôi sao phía chân trời dường như không có gì dị thường đánh giá một lúc lâu tiêu tể thấp giọng nói không đ ổ i hiện tại chỉ là nửa đêm nếu như vô thiên muốn gây chuyện tuyệt đối sẽ không lựa chọn lúc này khương lạc ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên trời đáp lại đêm ở đây giống như lúc trước ở thanh đồng quan trong tháng chốc để cho hắn lại nghĩ tới thời gian ban đầu ở thanh đồng quan nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy từng đội quân sĩ tuần tra qua lại như thường tiểu lạc ngươi thật sự không lo lắng vu chân chạy về s a o lẳng lặng chờ đợi câu hỏi của mạc lao phá vỡ sự im lặng ta đã để phong trát phái người theo dõi hắn hai ngày nay không có tin tức chuyển đến vậy chứng minh vu chân giống như ta dự liệu trong tất cả hoàng tử gia hỏa này là người có tính cách quyết liệt nhất liều mạng nhất cũng là người có tính cách mạnh mẽ nhất liên tiếp ăn thiệt thòi trong tay vô thiên hội sao có thể nuốt xuống cục tức này đây là tự phụ mà đại gia tộc mang đến cho hắn có lẽ v u chân xem ra hắn có mấy chục k i ự u phẩm võ giả bảo hộ tuyệt không lo lắng tính mạng một phen nói tới đây mặc lao và tiêu tể xem như đã đồng ý với phân tích của hắn thời gian bất chi bất giác trôi qua đỉnh đầu không ngừng chuyển đến tiếng kêu của dạ tiêu t trong giây lát một tiếng còi sắc bén phá vỡ sự yên tĩnh trong quan khương lạc nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra Ào ào. trong một tòa quân doanh gần bọn họ nhất từng có quân sĩ như là mạch nước ngầm hướng trung ương giáo trường tụ tập thời gian không đến nửa n é n hương trong quân doanh một vạn trọng giáp bộ binh đã tập hợp xong lập tức tiếng bước chân chỉnh tề vang lên đau thương săn sát đại thuẫn dựng thẳng đội ngũ hành quân gấp rút phi nhanh về phía nam hồ quan đi đi xuống ba người đi tới một bên nam hồ quan hai tay thành móc câu giống như linh viên mấy hơi thở sơ đã tiến vào trong quan âu âu âu t hai chân vừa mới đắt đất đột nhiên toàn bộ trong ngoài nam hồ quan vang lên tiếng họ hét và kèn rung trời nhất thời toàn bộ nam hồ quan loạn thành một mảnh một số người hầu và người nhà được gan bài trong quan nội hoảng loạn chạy chối chết như r ồ i bọ không đầu từng đội kỵ binh trên cánh tay quấn vải trắng trường mâu vươn lên đem đám người chạy trốn chém giết nhất thời toàn bộ bên trong nam hồ quan thi thể ngổn ngang khắp nơi giết thỉnh thoảng có từng đội quân sĩ thanh câu trước mặt g i ế t về phía đồng bào trước kia và ảnh sau khi một q u y ề n đánh bay hai gã kỵ binh ba người khương lạc chui vào ngõ hẻm chạy về chỗ sâu trong nam hồ quan tiếng kêu trói t a i nhất hắn thật sự rất náo nhiệt sâu trong nam hồ quan bên cạnh hành dinh của đại tướng quân mấy vạn trọng giáp bộ binh và kỵ binh không ngừng sung phong liều chết trên giáo trường rộng lớn thi thể tầng tầng lớp lớp m ù i máu tươi g â y mũi sộc thẳng vào x o a n mũi đập vào mắt bốn phía tất cả đều là cánh tay phải buộc vải trắng phản quân liều mình công kích hơn vạn quân sĩ chung quanh doanh trướng đại tướng quân luật pháp thanh khâu kẻ phản nghịch chu di cựu tộc các ngươi đều phải trôn cùng với nghịch tặc vô thiên sao tất cả quân sĩ n g h e lệnh hiện tại bơm binh khi xuống theo ta chu xác nghịch tặc vô thiên sẽ chuyện tối nay ta có thể tấu thỉnh bệ hạ xử lý nhẹ nhàng trước liều lớn một gã nam tử mặc áo giáp đại tướng quân g tuấn kiệt thức thời đế quốc thanh khâu từ trên xuống dưới đã nát vụn không bằng chúng ta cùng nhau tạo ra phản ứng của hắn thì thế nào lúc này trong phản quân một gã đại hán khôi ngô cười lớn hô ứng một câu biên chỉ ngươi đã là phó tướng nam hồ quan đế quốc đối đ ạ i ngươi không tệ vì sao phải bán mạng cho vô thiên hội kia đại tướng quân giận dữ q u á t lớn hừ phó tướng biên chỉ hừ lệnh l ư tướng quân đế quốc cũng đối đại với ngươi không tệ vậy vì sao t h ê đệ ngươi phải cắt xén quân lương của các vinh đệ hai trăm linh đệ cũng bởi vì vạch trần truyền này bị ngươi lấy phản n g c chắn giết phi các vinh đệ đại tướng quân như vậy có thể r ế t không thể r ế t riết tiếng giống giận dung trời che khuất thanh âm của lương nghĩa phản quân khí thế như hồng đại tướng quân l n g nghĩa hơn một vài người dưới sự l i ề u mình công kích tầng tầng t ă n g d ã hai thứ này đều không phải là chim tốt trên nóc nhà phía xa ba người khương lạc cần ở trong bóng tối thấp giọng trao đổi chỉ ít tìm cho mình lý do danh chính luân thuận người xấu làm việc sao cũng nên tìm cho mình một cái cớ tốt khương lạc khinh thường nói quả nhiên là một trò hay tiểu lạc tên cổ chân kia đã nói thành lời thật toàn bộ kế hoạch không sai chút nào khương lạc gật đầu cũng may đầu lâm hải cũng đưa trở về hy vọng tên kia đừng làm cho ta khó xử trong tiếng nói chuyện hai đầu thành phía đông và phía tây nam hồ quan tiếng la hét lúc đầu đã dần dần yếu đi phản quân đã không chế được con đường ra vào nam hồ quan tối nay mắt thấy vô thiên sẽ thắng thêm một vấn nữa c h í khấu để hội thủ vô thiên hội ra gặp mặt nếu như hắn có thể thuyết phục ta ta n g u y ệ n hằng dường như nhìn thấy tình thế k h ô n g ổn đại tướng quân lưu nghĩa rốt cuộc thỏa hiệp bỏ binh k h í xuống đương nhiên sẽ để ngươi nhìn thấy hội thủ biên chỉ không hề cử động tiếng nói hạ xuống trong bóng đêm hai bóng người như rơi đêm thoát ra từ sau lưng đại tướng quân lương nghĩa nhanh như sấm chớp hai thanh trường kiếm lóe lên hàn quang rồi biến mất lên ken, len k e n len k e n bốn thanh trường kiếm nở rộ cách người của biên trì một mét mọi người thấy hoa mắt bốn võ giả cầm kiếm răng co lương nghĩa hội thủ sớm đã đoán được ngươi sẽ không thúc thủ chịu c h ó i hai võ giả cựu phẩm là có thể cho người không lo sao h ừ nằm mơ đi vừa đánh vừa châm rãi quân trận lại tăng cường thế công thấy quân trận bên cạnh lâu nghĩa chỉ còn hơn ba người thi thể trồng chất từng tầng ba ba ba mỗi một bức quân sĩ bước ra dưới chân liền có máu bắn tung tóe thảm thiết đến c chi trì ngươi đắc ý quá sớm đại tướng quân lưu nghĩa hét lớn hiu sâu hơn nam hồ quan hướng p h ủ đại tướng quân một mũi tên lệnh bay lên không g i ế trong t nháy mắt xa xa lại một lần nữa t u ô n ra tiếng la giết r u n g trời càng ngày càng gần tốc độ cực nhanh hào hào bên ngoài đại doanh trong bóng đêm một đội trọng g i á p bộ binh mấy ngàn người dọc theo con đường rộng rãi quần c u ộ n tiến đến bên ngoài lập tức có phản quân chia ra mấy ngàn người bảy trận ngăn cản đường đương đương phốc phốc phốc trong n á y mắt phong tuyến mấy ngàn người nhanh chóng tan g ã như băng tuyết k ư ơ n g lạc nhìn rõ ràng những trọng giáp bộ binh đột nhiên xuất hiện này mỗi một người thực lực đều trên ngũ phẩm chiến lược mạnh mẽ đến cực điểm là tuần thiên quân của thanh khâu suy nghĩ một chút liền hiểu rõ xem ra hoàng thất thanh khâu cũng thông qua kế hoạch mà lý phong niên tiết lộ trước khi chết đưa ra phản ứng đồng thời phía sau đại tướng quân lương nghĩa mười cao thủ của hoàng thất diễn võ các thoáng hiện tình thế xoay chuyển nhanh chóng không thể nào lương nghĩa sao người biết kế hoạch hội thủ vừa ăn lùi lại một bước sắc mặt tâm trầm mười hai tên võ giả cấp chín năm ngàn quân tuần tra đây đã là một lực lượng cường đại có thể xoay chuyển thế cục nam hồ quan kẻ phản địch giết lương nghĩa cười lạnh hạ tuyển s á t lệnh nhất thời hai bên vây quanh đại doanh trung quân bắt đầu giết chóc máu t a n h chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm hai mươi lăm thế cục xoay chuyển đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g phốc, phốc phốc nam trong nam hồ quan g i ớ i bóng đêm xung quanh hành doanh của đại tướng quân tiếng đao thương giáo hưởng vang vọng bầu trời đêm quân sĩ hai bên đều ngậm tràn miệm lần lượt đưa binh khí trong tay ra dĩ nhiên rét đỏ cả mắt một bên là phản quân của vô thiên hội biết rõ đầu hàng hẳn phải chết một bên khác là quân đội tuần tra của hoàng thất lặng lẽ ẩn nấp trong phủ đại tướng quân là quân sĩ、si、tinh nhuệ nhất thanh khâu một bên chiếm cứ phẩm giai mạnh mẽ một người chiếm cứ ưu thế về nhân số dòng máu đỏ tươi chạy ồ ồ trên mặt đất từng dòng sông máu chảy ra năm ngàn trọng giáp tuần thiên quân giống như một c ố i say không ngừng mải nát phản quân xung quanh trong nam hồ quan phản quân điều động đến không ngừng vùi đầu vào trong chiến trận lấy mạng r a l i ề u một trận giết chóc thảm thiết khiến k ư ơ n g lạc cũng vì thế mà đ ậ dung hắn không phải đang thương hại tính mạng của phản quân mà là suy nghĩ sau này khi di tội đảo gặp phải tuần thiên quân của thanh khâu và vệ hoàng quân của đại c à n nên ứng đối như thế nào có lẽ phản quân nam hồ quan có thể g i ế t sạch những quân tuần thiên này nhưng mấy vạn phản quân nơi này tất nhiên cũng sẽ đánh tàn p h ế đáng tiếc hai bên đều không có đường lui thật là thảm thiết chém g i ế t không tiếng động mà tàn khốc ngay cả cao thủ cựu cấp mạc lão cũng không khỏi cảng khái làm cường giả từ tông môn đi ra cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mạng người dưới chiến tranh đê tiện như cỏ g á c hội thủ có muốn ra tay hay không vạn nhất cùng cao thủ của vô thiên hội bị giết chết những phản quân này sẽ không thủ được nam hồ quan tiêu t ể nhìn chằm chằm chiến trường thấp giọng hỏi chờ một chút vẫn chưa tới lúc khương lạc lắc đầu chăm chú nhìn tình thế trên trận lúc này tướng lĩnh phản quân chậm chạp nguy cơ sớm tối mười tên cao thủ cựu phẩm bên cạnh đại tướng quân l ư ơ nghĩa n g đã trở thành mấu chốt để kích động cán cân trận chiến này hai cao thủ vô thiên hội cấp chín tràn ngập nguy cơ bị năm tên cao thủ thanh khâu vây công đã là vết thương trồng chất tướng lĩnh phản quân biên trì sắc mặt nghiêm trọng không ngừng chỉ huy quân sĩ thủ h ạ không muốn sống nữa ngăn cản võ giả cựu phẩm tấn công. năm tên võ giả cựu phẩm khác của thanh khâu đao kiếm trong tay giống như lời ư hái của tử thần mỗi một lần vung lên đều phải mang đi mấy tên phản quân không ngừng rết về phía biên trì trong phản quân năm phút đồng hồ m ộ ư ơ i phút một k h ắ c đồng hồ bốn ngắn ngủi một k h ắ c đồng hồ mỗi cựu phẩm võ giả chém rết phản quân vượt qua mấy trăm nhưng chém rết như vậy không phải không có hiệu quả nhìn kia cựu phẩm kia nguy hiểm c à m của mạc lão ngầm cao ánh mắt ba người nhìn về một góc chiến trường rết tiếng hô rết tuyệt vọng xuất hiện một lũ dị thường trong đống thi thể một võ giả cựu phẩm của thanh khâu diễn v õ c á t loạn trọn bước tới bị ba người l i ề u mạng ôm lấy hai chân và ảnh một tên phản quân trong đó đầu cùng mũ giáp bị một c ư ớ c giấm thành m ả n h sát nhưng hai tay của thi thể vẫn ôm chặt lấy đối phương thân hình của võ giả cựu phẩm trong nháy mắt trì trệ đây là cơ hội phản quân dùng hơn ngàn mạng người đ ặ p ra giết phản quân xung quanh t h ấ y thế trong tuyệt vọng lại phát ra tiếng gầm thét điên cuồng trong tay điên cuồng đưa ra trường mâu chiến phủ đồng thời lại có năm tên bách phu trưởng xả thân xông lên thân hình vây lấy tất cả không gian của võ giả xì xì. mấy chục thanh trường thương từ khe hở không gian của bách phu trưởng đưa vào trường thương sau lưng tiếp tục trường thương bốn phương t á m hướng như sóng biển v ọ t tới ha ha ha trong thi thể một bách phu trưởng cười lớn giơ đầu trong tay lên rõ ràng là võ giả cựu phẩm vừa rồi võ giả cựu phẩm được xưng là tông sư võ giả nhưng tóm lại lực bất t ò n g tâm bị quân sĩ bình thường mải chết tươi Giết. trường thế trên Khí chiến trường biến hóa vi diệu. Một màn này, khiến cho sĩ khí của phản hóa vi Một lại những cao thủ thanh khâu cựu phẩm còn lại do dự một chút như đ ạ i băng nhảy lên cao thoát khỏi quân sĩ dây dưa trước người từ bỏ bảo hộ lương nghĩa chậm rãi giết tới lúc này khương lạc cần thân ở trong bóng tối đứng dậy biên trì vừa chết toàn bộ nam hồ quân sẽ một lần nữa tiến vào khống chế của thanh khâu đế quốc hơn nữa trận chiến này cũng quan hệ đến chiến buộc ở thành thái hưng khương lạc tin tưởng một câu hôn l o ạ n mới là cầu thang t ấ n trước sở dĩ thanh khâu còn có thể chịu đựng không động thủ với di tội đảo phần lớn nguyên nhân là có vô thiên hội tồn tại một khi vô thiên tan tác đảo di tội cũng chẳng chống đỡ nổi cho nên một, một, một, một, một mươi một cao thủ thanh khâu diễn võ cát một khi kết trận sung phong mang đến lực trùng kích cực kỳ khủng bố quân trận nặng nề dễ dàng bị xe rách bên ngoài cùng năm trọng giáp tuần thiên quân cũng không ngừng đè lên trình độ thảm thiết lại một lần nữa thăng cấp mùi máu tươi nồng nặc phóng lên trời trên bầu trời đêm chim lớn bị máu tanh hấp dẫn mà không ngừng xoay quanh chờ đợi một bữa tiệc thịnh soạn trong rừng rẫm hai bên nam hồ quan cùng lúc đó cũng truyền đến tiếng ra thú gào thét là ai người một nhà phản quân bên ngoài phát hiện ba người khương lạc vào tới mấy trăm quân nhân kết thành quân trận nên đón khương lạc hét lớn một tiếng、Chanh、tranh tranh xích tiêu kiếm ra khỏi vỏ mấy chục đầu mô bị cắt thành hai đoạn chỉ chạm thương không đả thương người biên chỉ sắp chết rồi chúng ta là đến giúp đỡ có cần tránh ra không các ngươi tự chọn đi khương lạc nghiêng trường kiếm đối mặt mấy trăm phản quân lạnh nhật nói tránh ra rốt cuộc trong quân trận một gã thiên phu trưởng k ẽ quát một tiếng quân trận tránh ra khương lạc và mạc lão nhảy lên đúng lúc này năm cao thủ thanh khâu diễn võ c á t phá tan chiến trận đánh vào dưới lá cờ đại trụ mười mấy tên tướng quân cận vệ quân trong nháy mắt bị g i ế t sạch vừa ăn sắc mặt hắn ta đã tái nhận nắm chặt trường thương trong tay hắn đã không còn đường trốn đi lên con đường phản luận này hoặc là chết hoặc là c ô n g thành t u y ệ t không lui về phía sau nếu như chạy không chỉ thanh khâu không tha cho hắn ngay cả vô thiên hội cũng đổi g i ế t g i ế trong t tuyệt vọng biên trì hét lớn một tiếng trường thương trong tay r u lên mang theo thân vệ còn lại nên diện tiến lên nói cho hội thủ biên trì chết trận quên việc đối đại với biên gia người không chết được đ ồ n g nhiên một đạo kiếm quang sắc bén từ hai gã cao thủ của diễn võ các chính diện nở rộ kiếm quang như cầu rồng sắc khí như xương vừa s ư n g sở biên trì ngẩng đầu nhìn thấy một cái mặt nạ sắt thô giáp dữ tợn xì xì hai tên võ giả cựu phẩm xoay người muốn ngăn cản ba đạo kiếm quang tan r ã hai cỗ thân thể đứt làm đôi trên không trùng máu tươi rơi xuống mặt biên trì các ngươi là ai còn lại một gã võ giả cựu phẩm g ầ m thét đáng tiếc một đạo kiếm quang đánh gây đối phương còn không ra chiều h n h trọng quyền mạc lao đánh ra trường kiếm vợ nát trực tiếp đánh đối phương vào trong quân trận phạt quân thiết diện người là thiết diện vừa phản ứng lại vừa kinh hô thành tiếng khương lạc bất động thanh sắc sau mặt nạ hai mắt lạnh lùng nhìn một bên thực lực thanh khâu so với các ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn nói cho các ngươi biết hội thủ ngàn vạn lần đ ừ n g để bị giết chết tiếng nói hạ xuống chạy như ngựa mạnh khương lạc lắc mình xông vào trong c ô n trận một k i ế m g ọ t bay đầu lâu võ giả thanh khâu t trong tiếng rít thân hình biến mất trong bóng đêm chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm hai mươi sáu kinh biến sáng sớm nam hồ quan biên ảo cờ sĩ đầu thành sau một đêm giết chóc rốt cuộc vô thiên cũng nắm trong tay tòa thiên hạ hùng quan này từng mặt trêu nhật nguyện cờ bay pháp phới từng cột khói sau đại chiến dâng lên nam hồ quan và phường thị quan ngoại quát lớn tiếng la khóc tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên tại cửa thành đoàn xe nhìn không thấy bên cạnh kéo thi thể chất đống đi về phía hoang dã vô số phản quân ra vào u a n khẩu chém đầu quan viên thanh khâu bắt được và quân sĩ không muốn đầu hàng trên bãi đất chống ngoài nam hồ quan đầu của hắn trồng chất như núi thánh giáo nhân tử không giết bình dân chỉ giết quan thánh bốn trong ngoài quan ngoại vô số người thánh giáo lại một lần nữa dơ lên tượng thần trong miệng hô to ở trong phường thị d i ê u hành mà qua giả chân lại đoàn chúng trong rừng rậm nhóm c ư ơ n g lạc nhìn ra nam hồ quan thu hết vào mắt tiêu tể không khỏi tán thưởng nếu hắn đoán không chúng vậy thì làm cho người ta quá thất vọng rồi đi thôi chúng ta trước khi trời tối tiến vào đại cản c ư ơ n g lạc xoay người đoàn người dọc theo quan đạo nam hồ quan phi nhanh về hướng bắc c ắ t quan đại cản sáu sương viên phủ bên trong x ư ơ n g viên thành chính là lúc sáng trong đại t sảnh trong phủ tụ tập hơn ba mươi thành chủ đến từ sương viên phủ quản hạt các thành tướng lĩnh thành vệ quân cùng với thống lĩnh t h ấ n vực ti nam tiểu nha hoàn sinh đẹp cầm theo ông trà không ngừng rót trà rót nước cho đám đại lao của sương viên phủ một gã thành chủ to béo bẩm báo một câu phá vỡ h i ê n l ặ n g trong đại sành phía trên trên ghế dựa cao một nam tử cao lớn mặc trường bảo màu trắng cao g ầ y ngồi ngay ngắn bất động hai mắt hiếp lại t r o n g dâu nhỏ tinh xảo quạt giấy trong tay theo người đàn ông hơi lay động có lẽ là bầu không khí có chút nghiêm trọng tay nha hoàn đang châm trà cho nam tử cứng đờ nước trà không khỏi tràn ra rơi vào mu bàn tay của hắn nhất thời nước nóng làm mu bàn tay đỏ bừng a nha hoàn kinh hãi bịch quy xuống phủ chủ đại nhân nô tỷ đáng chết nô tỷ đáng chết ha ha nam tử khoan hậu cười không sao đi xuống đi làm việc mà ai có thể không phạm sai lầm không cần sợ hãi nha hoàng kinh h ỉ khấu tạng nếu nói phủ chủ đại nhân nhân tâm quan hậu thật không lừa ta nhất thời trong phòng vang lên tiếng v ũ mưng ngựa vừa nói bầu không khí vốn ngưng trọng đột nhiên nhẹ nhõm xuống phủ chủ đại nhân lương thảo quân lương doanh trướng tất cả vật tư chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ hết chỉ chờ phủ chủ đại nhân điều khiển một thành chủ mở ra máy nói chuyện ừ m các vị vất vả rồi chờ sau khi vu chân hoàng tử diện trừ phản địch ta sẽ tấu xin bệ hạ ban thưởng nam nhân bất động thanh sắc trong c u họng nạn ra một câu không ít thành chủ nhìn nhau nợ nụ cười ngu thành chủ tại hạ công vụ bề bộn vô thiên sẽ nghịch tặc hung hăng ngang ngược hôm qua tại x ư ơ n g viên phủ cùng cấp thành p h ó n g hỏa muốn thiêu hủy quân lương nếu không có quân tình t h ầ n yếu ta đây x i n h táo tử trong t r ầ m mặc một gã nam tử mặc hồng y đứng dậy chắp tay với thủ tọa được gọi là n g u thành chủ ha ha không nội ngưu thành chủ c ư ờ i khẽ vu hoàng tử xuất lĩnh bốn mươi vạn đại quân bày ra thiên la địa vong chung quanh thành thái hưng vô thiên hội kia lại chiếm cứ thành thái hưng muốn dùng một tòa thành nhỏ để đối phó với lại quân phản tặc như thế không đáng để lo hồng y t h luật nhăn mày lại nhưng mà nếu làm trễ m ả i đại kế thảo phạt của hoàng tử vũ trân chúng ta khó giữ được đầu ngu thành chủ vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn ừng có lý ngu thành chủ giống như đang đồng ý trên mặt vẫn là nụ cười ấm áp cũng không có bởi vì tên trấn vực tư này không hợp thân phận khuyên bảo mà tức giận ngược lại chắp hai tay sau lưng đắm chìm dưới ánh mặt trời t r ó i trang đám người x ư ơ n g viên p h ụ không hiểu chuyện ánh mắt cho nhau chuyện hôm nay vốn cũng có chút kỳ quái lúc này đang là lúc các thành đang dối ghen phủ chủ đại nhân lại khẩn cấp triệu tập thành chủ các thành sương viên phủ và tướng quân thành vệ quân vốn cho rằng có quân tình khẩn cấp gì đó lại không nghĩ tới chỉ là một đống lời h ong tiếng ve thời gian c h ậ m rãi trôi qua ngay khi tên hồng y này không kiên nhẫn tiến lên một bước muốn nói chuyện một trận tiếng chạy rồn d ậ p vang lên phủ chủ đại nhân cấp báo một phần mật tín đưa tới tay ngu t h à n h chủ sau giây lát t h à n h chủ xoay người giơ mật báo đêm qua vô thiên hội mấy vạn phản quân công chiếm nam hồ quan đại tướng quân lương nghĩa chết t r x o ợ t trong đại s ả n h tất cả mọi người đồng thời đứng dậy một mảnh tinh hô xương viên phủ gần nam hồ quan nam hồ quan bị chiếm đóng bất kể chiến sự như thế nào xương viên phủ đứng núi chịu xảo lúc này tên hồng y luật kia không trần trở nữa sau khi chắp tay với ngu thành chủ trực tiếp đi ra ngoài cửa không đội đông nhiên ngu thành chủ dối cánh tay ra qua xếp chặn lại đường đi của hồng y hỷ luật hồng y hỷ luật ngạc nhiên quay đầu lại phát hiện khoe miệng ngu thành chủ lộ ra vẻ t r e o tức ngu thành chủ sự tình t h ầ n cấp ngươi muốn ngăn cản chấn vực tita ngươi phải suy nghĩ kỹ c ả g một phong mật báo t r ì n h lên ngươi làm thành chủ đến cùng hồng y hỷ luật xé rách ra mặt tay phải đặt lên trôi đao trầm giọng còn có một tin tức muốn nghe không ngu thành chủ vẫn tươi cười như trước chuyện gì、Bá. n g u thành chủ thu hồi qua x ế p chuyện thế gian thật là tuyệt vời vốn dĩ lương nghĩa không cần chết vô thiên cũng sẽ không chiếm cứ nam hồ quan lại không ngờ nam hồ quan xuất hiện một người xoay chuyển chiến cuộc ai đám người vô thức hỏi thăm thiết diện ánh mắt n g u thành chủ đạo qua mọi người k h é cười ha ha trời muốn giúp ta muốn thành đại sự tiếng nói hạ xuống như một thanh trọng truy nện lên trên thân mọi người gây ra như phóng keng hồng y hệ luật bên cạnh phản ứng cực nhanh trong nháy mắt đao quang như sấm đánh thẳng đến cổ ngô thành chủ、Phúc. một giây sau qua sếp đâm vào n g ư c hồng y hệ luật len keng trường đao rơi xuống đánh thức mọi người trong đại sảnh ngu thành chủ ngươi ngu thành chủ hơn mười tên thành chủ cùng đại tướng quân chấn vực t i đầu lĩnh lại một lần nữa ngốc trệ chốc lát nhìn ngu thành chủ đang tắm nắng hỏi n g â y n g ố c ai cũng không nghĩ tới ngu thành chủ trong truyền thuyết tay c h ó i gà không chặt này lại là cao thủ có thể miễu sát võ giả ngũ phẩm ha ha ngu thành chủ ném đi vết máu trên q u ạ t xếp quay người đối mặt với mọi người các vị đồng liêu nhiều năm thật sự là không nỡ cho nên mời mọi người giúp ta một chuyện cuối cùng dứt lời lại hơi túi người về phía mọi người mượn đầu các vị dùng một lát tế cờ khởi sự Dẹt. dứt lời phía sau cùng ngoài cửa sổ mấy chục bóng người xông vào nhanh như chớp không chút lưu tình chém giết thành chủ và tướng lĩnh thành vệ quân trong lúc nhất thời đầu người của quận trong phủ thành chủ vang lên một tiếng rít bên ngoài phủ đệ sư viên người của trấn vực môn ngạc nhiên ngầm đầu mấy chục cây t r ư ờ n g thương bên cạnh đâm xuyên qua thân thể bọn họ mấy ngàn thành vệ quân đồng thời móc ra vài trắng cột vào cánh tay phải xông về các nơi của x ư ơ n g viên phủ toàn bộ x ư ơ n g viên phủ lâm vào chiến loạn chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t bốn í v nghe nói Tin thanh bên gì chưa? tức khâu chuyển đế quốc â n đ o à đại cản ngoài trấn long thành một quán mỹ đơn sơ một đám đại lão ra ngồi vây quanh trao đổi tin tức về thiên nguyên đại lục gần đây nói đến chỗ dân trảo dọn g không khỏi lớn lên chỉ có hơn hai mươi tráng hán ăn mặc như thương lữ đang ngồi trong góc là túi đầu hút mạnh cái bát cách thành trấn long hai mươi dặm một ngọn núi trụ quang sơn nơi đó có mỏ sắt và đồng khoáng lớn nhất quan doanh đại c à n nơi đó cũng giam giữ mấy vạn thợ mỏ lúc còn ở trấn nhỏ có thương khách buôn bán quặng thô từ các nơi đến hơn hai mươi người này cũng không có dẫn tới sự tò mò của mọi người ha ha nếu ta là hoàng đế thanh câu quốc chẳng phải ta sẽ sầu chết sao phía nam có mặt sắt di tội đảo nam hồ quan phía bắc lại bị vô thiên chiếm mất vẫn là làm một dân chúng nhỏ thoải mái không ai ngại chúng ta ăn bát mì này nhưng mà những tiểu thương kia lại khó muốn đi thanh câu chỉ có thể đi đường vòng từ thanh đồng con đi đến đây đi về phải tốn không ít thời gian gần đây nghe nói thuế ngân tăng lên không ít ai mì này nói không chừng lúc nào đó sẽ không ngán nổi sáu ai hy vọng trận chiến này không lan đến nơi này hơn sáu mươi năm trước trận phản loạn đại cản chúng ta s á t chết trôi ngàn giảm thảm á một góc hẻo lánh trong tiệm mì một lao giả thở dài một tiếng dẫn tới mọi người g vẽ mắt này lao lý lại ở chỗ này nói hiệu nói vợ ư n g ăn mì của người đi sắc mặt ông chủ biến đổi vội vàng đi tới trước người lao đầu dùng sức váy mắt phi phi lao đầu buồn bực lắc đầu trong tay cầm một n g ụ m rượu trắng đ ủ không nói không nói và ảnh đẫu nhiên một tỏi b ạ c đặt lên bàn lao trượng có thể nói cho ta nghe chuyện sáu mươi năm trước được không thanh âm của khương lạc vang lên thiểu ca đừng hại lão hủ lao đầu thấy thế vội vàng khoát tay cự t u y ệ t ánh mắt đảo qua thực khách cũng t ỏ mò trong tiệm khương lạc minh xoay người chắp tay với mọi người các vị thật ngại quá bữa cơm hôm nay coi như ta mời đều về đi này chúng ta cũng muốn nghe đ ấ y có thực khách không muốn ồn ào náo động một bàn gỗ dày bằng bàn ở trong lòng bàn tay khương lạc biến thành một m i ệ lần này đông đảo thực khách đứng dậy cũng quýt rời khỏi quán mì bá sau đó lại một tỏi h bạc bay đến trong tay ông chủ ông chủ hỗ trợ đi ra cửa trông coi cửa hàng này ta bao một canh giờ ông chủ bối rối một lát chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu dẫn theo tiểu nhị duy nhất đi tới trước cửa quán mì yên tĩnh trở lại lão đầu nhìn khương lạc thản nhiên ngồi ở đối diện sau khi lại một tỏi h bạc bày lên bàn xoắn suýt hồi lâu rốt cuộc thu hồi tiểu ca sáu mươi năm trước phủ đại càn hùng xuyên cũng giống như thanh khâu hiện tại cũng từng có phản nghịch khởi quân t ạ phản lúc ấy thanh thế của phản quân so với hiện tại còn lớn hơn hòa đến đại cản tứ phủ hơn ba mươi thành quân sĩ mang giáp vượt qua trăm vạn ai lúc ấy người bình thường của tứ phủ kia thật sự là thảm đất căng ngàn dặm vốn là nơi chủ phú nhưng bởi vì chiến loạn mà vô số người chết đói khi thảm thiết nhất dân chúng bình thường thậm chí bị quân sĩ song phương làm thành thịt khô để làm cơ lương lão hủ vốn là người phủ t h ù n g xuyên lúc ấy mới một ư ơ i một tuổi d ọ c đường dựa vào ăn lá cây gặm cỏ dại mới chạy trốn tới nơi đây giữ mạng mà cả nhà cùng nhau chạy trốn đều chết hết chiến loạn nói đến đây hốc mắt lão đầu đỏ lên cắm đầu uống cạn chén rượu lao trượng xin nén bi thương khương lạc tiếp nhận ấm nước gia châu mà tiêu tệ đưa tới rót đầy cho đối phương một chén ngũ lương dịch thật thiết không sao chỉ là tin tức có liên quan đến trận phản loạn kia hoàng thất đại cản câm chúng ta tên l i n g i ư ơ n g cho nên lão hủ mới không muốn nói cho mọi người nghe khương lạc gật đầu tỏ ý đã hiểu c h ắ c không được hắn chưa bao giờ nghe qua những thứ này ở trong miệng người khác một mặt là hoàng thất cố ý dấu diếm dưới tình huống tin tức thiên nguyên đại lục truyền lại lạc hậu muốn làm được điểm này cũng không khó còn có chính là đã cách hơn sáu mươi năm thời gian rất nhiều người tham dự qua trận phản loạn kia tuyệt đại bộ phận đã qua đời trận phản loạn này được cố ý dấu diếm cuối cùng cũng chậm rãi biến mất trong ký ức của mọi người lao trượng còn nhớ lúc ấy thủ lĩnh phản quân tên gì không khương lạc nhìn nếp nhăn như khe danh đối phương thuận miệng hỏi hình như họ ngu đa tạ lao trượng chúng ta hữu duyên gặp lại dứt lời một đám người đ ẩ y cửa gỗ đông nhiên một đội thành vệ quân hơn hai mươi người lảo đảo đi tới trước quán mì đánh giá nhóm người khương lạc mấy lần trên mặt toát ra ý cười nhìn về phía lao bản quán mì lão bản nộp thuế đi a quân ra mấy ngày hôm trước không phải mới ra qua sao lần này lại giao ông chủ cũng không quan tâm lễ phép đưa mấy người khương lạc vô cùng lo lắng hỏi ừ một quân sĩ dẫn đầu hư lệnh mấy ngày hôm trước là thuế đầu người hôm nay thu là hỏa h o thuế bước khói thuế môi trường ô nhiễm thuế má chỉnh quân chuẩn bị chiến thuế m ộ ư ơ i cái danh sách thu thuế từ trong miệng quân sĩ nhảy ra đủ hung ác quân ra tiểu đ i ế m kinh doanh nhỏ thực sự b ú t ông chủ quán còn chưa dứt lời một cái bạn thai quốc tới phụ chủ đại nhân tự mình định ra ngươi dám trái lệnh không dám không dám lão bản quán mỹ vẻ mặt cầu xin lấy bạc còn chưa cầm nóng từ trong ngược ra đưa ra ngoài đứng lại đông nhiên mấy người khương lạc vừa mới từ hậu viện quán mỹ định nọn được hét lớn chúng ta sẽ t r ư n g dụng những thứ này thủ lĩnh quân sĩ nhìn hơn hai mươi con ngựa bác bỏ cực kỳ thần tuấn trong ánh mắt tràn đầy tham lam làm gì muốn tạo phản nhìn thấy hơn hai mươi tùy tùng phía sau khương lạc đặt tay lên trôi lao khuôn mặt quân sĩ lạnh lẽo trưởng thường trong tay dựng lên nếu chúng ta không giao thì sao khương lạc cười hỏi một câu ừ không giao đó chính là phản lịch của di tội đạo chém đầu thị trù đúng khương lạc nghe vậy đầu tiên là sửng sốt ha ha sau đó bao gồm cả mấy người mạc lao sau lưng đồng thời cười ha hả được quân ra chúng ta vào trong quán nói chuyện không chỉ những con ngựa bác bỏ này còn có kính ý nho nhỏ dâng lên khương lạc xoay người đi vào quán mì quán mì tràn vào hơn bốn mươi người đ ỗ n g nhiên có chút chen trúc ngươi không đi chấn vực ti làm người hầu thì đáng tiếc khương lạc nhìn đầu lĩnh quân sĩ trước mắt cười gỡ xuống n ó n lá đối phương n h ữ n g mày tràn đầy khó hiểu chớ nói nhảm kỳ thật so với chút thuế ngân kia nếu ngươi có thể bắt được khương l g à ta đây chính là một công lớn ngập trời phong vương bái h ầ u sắp tới rồi hơn hai mươi quân sĩ đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức chừng tóm ắ t ưng n g quân sĩ nuốt nước miếng một cái quáy dày khương ra chúng ta đi ngay đây vậy không được trừ phi ngươi gia nhập di tội đảo khương lạc cười lần nữa đội nó lên chạy vừa dứt lời một mảnh đao mang bao phủ con mì sau mấy hơi thở có thể đứng thẳng chỉ có ông c h ủ hai chân n lượn ra tiểu nhị và người của di tội đảo chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm hai mươi tám ta tới m u ộ n hoàng hôn gần đến đen d ư ừ n g d ậ m biên giới quặng mỏ trụ con sơn hơn trăm người ẩn trong bóng tối nóng nhìn về phía hố k h o n g khổng lộ như vết sẹo trên mặt đất xung quanh là thi thể của mười mấy quân sĩ đại c ả n ngay cả khương lạc cũng không nghĩ tới mỏ quạng sắt và quạng đồng này lại còn lộ ra ngoài trời ánh đèn liên miên vòng quanh vòng quanh thông hướng đầy hố cách xa nhau mấy ngàn thước vẫn có thể nhìn thấy r ầ m rạp thợ mỏ con gùi cao người cố hết sức đi ở trên thông đạo chật hẹp gập đền giống như đàn kiến đang nhúc nhích trên mặt đất trong lúc n g ẫ nhiên sẽ có người không chịu nổi trọng lượng khoáng thạch trong gùi một cái gù r ứ t xuống hơn trăm mét hố khoáng người xung quanh d ư ờ n g như đã chết lặng chỉ hơi rậm chân tiếp tục túi đầu đờ đất tiến lên tử vong ở chỗ này tự nhiên giống như ăn cơm ngủ thậm chí càng thêm bé nhỏ không đáng kể chỗ cách hố sâu đó là những căn nhà gỗ đơn sơ giống như những chiếc thùng chứa hàng liên miên bất tận thắp lâu bằng gỗ giám thị nơi này bên ngoài quân doanh sông nghiêm xung quanh hầm mỏ hơn hai vạn quân sĩ cầm thương không ngừng qua lại tuần tra ngăn cách toàn bộ c ạ n g mỏ với bên ngoài hội thủ chúng ta mua chuột một thủ vệ bên trong thì gia đại tướng quân thiết hạ t quân lê kính vạn phu trưởng tô dương thiên phu trưởng hàn viện đều ở bên trong nhưng tình hình của bọn họ cũng không tốt trong đám người đan trưởng phong tiến lên một bước thất giọng bờ báo từ mấy ngày trước đơn trưởng phong đã dẫn theo võ giả của hơn trăm thương hội lặng lẽ đến nơi này tiến hành điều tra trên cơ bản đã thăm dò rõ tình huống mọi chuyện đã chuẩn bị xong chỉ đợi độc thủ thực lực thủ vệ thế nào khương lạc không có hỏi tình huống của lê kính những chuyện này là sự t ì n h trong dự liệu toàn bộ đại cản bị lưu đ ẩ y đến nơi này làm có nô thử vong mới là giải thoát duy nhất hai vạn quân đoàn tinh nhuệ đại cản thống lĩnh là một võ giả bất phẩm thực lực không tính là mạnh ta thấy có thể độc thủ nghe thấy vẻ mặt nóng lòng muốn thử của đơn t r ư ờ n g phong khương lạc im lặng nết m i ệ n g cười sau khi chiến đấu hai trận giữa phủ dư thành và di tội đạo lòng tự tin của võ giả thương hội thật sự bùng nổ hai vạn người và võ giả bất phẩm này cũng không để vào mắt đơn trường phong n g ư ơ i một thanh kiếm đã muốn tàn sát thiên hạ khi chúng ta ở nam hồ quan đã tận mắt thấy quân sĩ bình thường mài chết một võ giả c h u phẩm tiêu t ể ngược lại rất bình tĩnh cho đối phương một cái cảnh tình ồ、oh, nói tỉ mỉ đàn trường phong nghe vậy mấy tên võ giả tiến đến bên cạnh tiêu t ể lẩm bẩm kể lại chuyện xảy ra ở nam hồ quan thời gian chậm rãi trôi qua màn đêm che đậy thiên địa ồ ồ ồ tiếng kèn trầm thấp vang lên trên không trung của cận mỏ đây là tín hiệu kết thúc công việc mấy vạn mỏ nô kéo thân thể mệt mỏi như con rối hướng lều công dơ giấy bẩn t h i u đi đến lúc này trên bãi đất chống trước lều công mấy trăm thùng gỗ lớn được sắp xếp trình thể bắt đầu ăn cơm đám người giống như bảy cá đã lâu không có d ư ỡ n g khí tỏa ra một tia sinh cơ nhao nhao chạy về phía thùng gỗ mỗi người một cái bát gỗ đen xì nước uống đều là nước ca ba hương sau bữa ăn từng đám mỏ nô bị quân sĩ bốn phía đổi u vào phòng như b ầ y dê toàn bộ doanh địa lập tức trở nên yên tĩnh bên trong đống lửa chỉ có thể nhìn thấy từng đội quân sĩ tuần tra đi qua bốn phía lều trại đối với quán g nô mà nói đây chỉ là một ngày bình thường nhất thời gian chậm rãi trôi qua、Cắt. bóng đêm thâm chầm d ã núi yên tĩnh chỉ có thể nghe được trong quân doanh mơ hồ truyền đến tiếng hô quát của quân sĩ thương lạc tựa ở trên thân cây chợp mắt chậm rãi đứng thẳng thân thể phía sau hơn trăm tên võ giả đã sớm chờ xuất phát mặt lao người dân t r ư ở n g phong cùng tám mươi huynh đệ đi thu phục tướng lanh nơi này tiêu t ể cùng những người còn lại cùng ta đi cứu người một tiếng phân phó hơn trăm người chia làm hai nhóm như ám dạ tinh linh chạy về phía quân doanh và lều công nô cạo Xì.、Sì. một tiếng v a n g nhỏ vách tường gỗ thô to dày nặng bị xích tiêu dễ dàng cắt ra mấy vạt người sườn mỏ nô chiếm diện tích cực lớn hơn hai mươi người không ngừng xuyên qua bóng tối trong không khí tràn ngập mùi phân và nước tiểu tối hương lạc nhìn một tòa lều công nhân chật trội trước mắt tư n h i ê n t r e n xuống hơn hai mươi người không khỏi c ă n g khái lại tạo ra hai lò tiêu thi chính là trại tập trung của tiểu hộ tử cũng may đan trường phong đã phái người hỏi thăm rõ ràng vị trí lều của mấy người lê kính không đến nửa nén hương thời gian cuối cùng cũng tìm được vị trí hội thủ phòng thứ tư hàng này lúc trước chúng ta bỏ ra ngàn lượng hoàng kim mua chuộc thủ lĩnh này tập trung ba người lê kính lại một chỗ một võ giả sau lưng nhỏ g ọ n bầm báo làm không tệ Khương lúc này h m khương ì n về lều phía cái lạc mới nhìn thấy không ít mỏ nô gậy yếu trên thân thể vị trí xương bạ vai đóng đinh xương những quán nô này đã từng là võ giả đông nhiên ánh mắt khương lạc dừng lại cổng vào của lều trại thứ tư một đám người xông ra lê kính thôi dương hàn tiễn mang theo vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía sườn núi hồn nhiên chưa từng phát hiện mấy người khương lạc gần nút trong bóng tối tinh khí thần của ba người so với mấy năm trước quả thực là không thể nói nổi trên xương bả vai mỗi người đều có đ i n h sắt gỉ sét và máu tươi đã sớm ngưng kết cùng một chỗ xương c ố t gầy gò nhất là đại tướng quân lê thiên của thiết hạ quân từng sợi tóc t r ắ n g phủ đ ầ y đầu dàn u a như vậy trong hai mắt không còn nhuệ khí và tinh thần mà võ giản ê n có oanh oanh oanh tiếng bước chân của trọng giác bộ binh chuyển đến toàn bộ cút về l ề u công trong năm hơi thở người còn chưa trở về phòng giết tiếng quát trói hai vân vọng hào hào vô số mỏ nâu nghe vậy vội vàng chạy về phòng ngay tại lúc ba người quay người nhất phu bách diện thiết phu trưởng của thiết hạ c quân bái kiến lê tướng quân thôi tướng quân hàn tướng quân thiết diện vãng tới m u ộ n ba vị tướng quân tha tội đông nhiên âm thanh trầm thấp len k e n k h í u lực vang lên sau lưng ba người、Cắt. mọi người trong lều dừng bước chân lại chật quay đầu lại ba người lê kính trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn khương lạc vung quyền hành quân lễ t r ớ c mắt lại không cách nào nói các ngươi là cái gì mình một mảnh ánh sáng đao kiếm lại lên bốn phía trong góc tối hơn hai mươi bóng đen chui vào đội ngũ quân đại c à n không đến ba cái hô hấp hơi thở của hơn trăm người đã bị chém giết hầu như không còn thiết diện ta ta tưởng ngươi không phải lê kính lẩm bẩm khương lạc tiến lên vài bước nhìn ba người g ầ y g ò trước mắt trong mắt tràn đầy áy náy năm đó lê tướng quân vì tư phái người cứu ra khỏi rực vong sân mạch hạ tướng quân dẫn ta tiến vào thiết hạ quân tất cả những điều này khương lạc làm sao có thể quên nếu như ba vị tướng quân nguyện ý về sau chính là đại tướng quân di tội đạo vạn phu trưởng thiên phu trưởng a trong mắt lê tịnh hiện lên vẻ mừng rỡ rồi lại chớp mắt rút đi thiết diện đi thôi kinh mạch ba người chúng ta đứt đoạn đã là phế nhân không sao ta có cách khương lạc phất tay cắt đứt lời đối phương đưa tay nhanh như chớp rút r a đ i n h sắt ở vị trí xương vai ba người sau đó đưa ra một túi rượu trắng đổ vào miệng vết thương thanh tẩy bôi thuốc căn bản không cho ba người có thời gian phản ứng sau đó ba gã cao thủ di tội đảo cóng lên ba người phóng tới chỗ lỗ hổng muốn sống thì c h ạ y mau tiếng hét vang lên trong bầu trời đêm trong né mắt toàn bộ mỏ nô giặc áo chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo m è o nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm hai mươi chín thiết diện thì được ta cũng có thể đêm bia giờ tí một khắc cách thái hưng thành ba mươi cây số quân doanh thanh khâu kéo dài hơn mười dặm từ trung quân đại trướng đến bốn phía quân doanh đống lửa sang trưng vô số quân sĩ áo quần đang ngủ gối giáo đợi lệnh bên ngoài quân doanh dưới ánh lửa trại mấy ngàn binh lính thanh khâu đeo khăn vải thật dày chịu đựng mùi thi thể khiến người ta hít thở không thông ném từng cỗ thi thể địch ta song phương vào trong chiến hảo ở mỗi bên sau đó lại đốt bụi khô khói đặc quân quận hỏa d i ễ m múc trời tiếng đ ô m nốt thi nổ vang hai mươi dặm chỉ một thoáng t h i nướng sắt chết tối khói hun khói hỏa quyện cùng một chỗ trở thành mùi vị càng làm cho người buồn nôn lều xoáy trung quân hoàn toàn yên lặng trên trăm tên tướng quân vạn phu trưởng c h ấ n ngục ti hồng y hiền luật cao thủ diễn võ các đứng thẳng cơ hồ đứng đầy đất trống t một tiếng hít thở nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy vu chân đứng ở trước bản đồ hành quân cực lớn không khỏi co dùm cánh mũi một chút ngay sau đó chân mày m ũ thật sâu mũi thối làm cho vu chân phiền nào đến mức không tan ra được đã tìm được hang ổ của vô thiên hội trưa v u t r â n xoay người nhìn về phía một gã chấn vực ti hồng ý v i hệ luật ở phía trước nhất thất hoàng tử còn chưa nhưng chúng ta đã triệu tập bốn phụ thành hơn vạn thám tử chấn vực ti đoán chừng sẽ có tin tức chuyển đến chấn vực ti hồng ý v i hệ luật thân hình căng thẳng túi đầu đáp lại ta nhớ một chức trách trong chấn vực ti chính là điều tra lai lịch và nội tình của con viên phụ chủ phụ xương viên ngu thiên phục rốt cuộc là ai năm đó làm sao ngồi lên vị trí phụ chủ chấn vực ti các ngươi có nghiêm túc điều tra qua không giọng nói của vua c â n dần dần rét run trên đầu hồng ý vì hệ luật thấy mồ hôi như thác chạy xuống thất hoàng tử căn cứ điều tra trước đó ngu thiên phục vốn là người thành thái hưng nhà vải vóc nhưng khi hắn một ư ơ i năm tuổi một trận đại hỏa thiêu hủy ngu ra cùng mấy trăm phong ốc xung quanh chỉ có một mình hắn còn sống bởi vì hắn đã từng đọc chữ liền lấy thân phận thư đồng tiến vào phủ thành chủ sau đó được thành chủ thái hưng thành dẫn dắt một đường tháng trước trở thành phủ chủ x ư ơ n g viên phủ thất hoàng tử trấn vực ti thất sát ta phải xuống dưới đó đào thân phận thật sự của ngu thiên phục lên ha ha thất hoàng tử chậm rãi tiến lên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào luật pháp hồng y có người lén lút dùng khoe mắt thương hại nhìn lướt qua l u t áo đỏ một hỏ một hỏi một hỏi một đ nguyên sương viên phủ phủ chủ đã tạo thành chiến sự không thông suốt ở thanh khâu kỳ thực n g u thiên phục không có thiên lý sẽ phản định có vấn đề lớn chuyện này có người phải dùng đầu để dẹp loạn lựa giận của thất hoàng tử thì ra ngươi cũng phát hiện người này có chút không bình thường một trận đại hỏa kia rõ ràng chính là hủy t h i diện tích trong sương viên phủ có một ư ơ i ba thành vậy mà đồng thời bị phản quân công chiếm từ t h a n h vệ quân đến trấn bước ti lại đến quân đoàn tinh nhuệ của thanh khâu lại có nhiều người lạng yên không một tiếng động gia nhập vô thiên hội như vậy chính vì ngươi ngô xuẩn như vậy mới khiến cho ngô thiên phục thuận lợi như vậy ngăn cản bốn mươi vạn đại quân chúng ta ở lại chỗ này ngươi nói xem thanh khâu nuôi tên phế vật nhà ngươi có tác dụng gì vu hoàng tử hùng h ộ dọa người toàn thân hồng ý rìa luật đã run nhẹ nhẹ thất hoàng tử tha mạng một tiếng xương cốt vỡ vụn văng lên tiếng cầu xin tha thứ của hồng ý rìa luật im bặt dừng lại nửa bàn tay vu chân cắm vào cổ họng đối phương nhẹ nhàng run lên thi thể bay qua đỉnh đầu mọi người rơi xuống ngoài lều lớn mọi người cầm như hến ngay cả máu tươi nhỏ xuống đỉnh đầu cũng không dám thử đưa tay lau một chút ta hy vọng loại phế vật này không nên xuất hiện nữa nếu không gặp một người giết một người vu chân tiếp nhận khăn tay do thủ hạ đưa tới c h ầ m rãi lao đi vết máu trên tay đây là cảnh cáo sau đó vũ t r â n lại đứng trước bức hành quân đ ộ i chiếm cứ một mặt tường bây giờ mười ba thành sương viễn phủ hơn trăm vạn quân đội ngăn chúng ta ở chỗ này các vị nhưng có phương pháp phá giải gì không h ỏ i nhẹ nhàng như mây gió tựa hồ cũng không phải là chiến tranh quyết định hơn trăm vạn người chém giết khởi bẩm thất hoàng tử hiện tại quân ta kém nhất ở chỗ phản quân cắt đức cung cấp lương thảo không bằng ngày mai tập trung toàn bộ kỵ binh giết mở ra một lỗ thủng thứ nhất có thể hộ tống thất hoàng tử đi đến nơi an toàn thứ hai cũng có thể đạt h ô n g lương đạo trọng giác bộ binh còn lại chỉ cần thủ vững ba đến năm ngày là có thể giải vây đến lúc đó liên có thể một đòn đánh tan phản quân trong đại trướng một gã đại tướng trầm giọng đáp lại ừ m đây coi như là một biện pháp không ngờ vô thiên lại ẩn giấu sâu như vậy có thể lạng yên không một tiếng động chiếm lấy nam hồ quan hiện tại quân ta hai mặt thủ địch lui người trong thiên hạ chê cười tiến vậy thì đối mặt nam hồ quan vũ chân không buồn không vui nhàn nhạt, nhạt đáp lại một câu vừa không có đồng ý cũng không phản đối trong đại trướng một tướng linh khác h é t lớn thất hoàng tử vô thiên sẽ hành động mỗi lần đều có ý nghĩa bất ngờ trước khi không nắm giữ thực lực chân chính của đối phương không thể chia binh nếu đối phương nửa đường chặn đứng chúng ta t h ấ t h o à n g tử sợ sẽ gặp g n u đại chướng nghị luận ở mỹ bỗng nhiên một gã cao thủ diễn vo các bước nhanh vào liều lớn nói nhỏ bên thai vũ chân ánh mắt lười biếng của vũ chân trong nháy mắt như chim ưng lạnh lẽo thiết diện ở đại cản một tiếng nói nhỏ trong nháy mắt khiến trong đại trướng an tĩnh lại lần này lại không có người nào dám nói chuyện trong đại trướng mỗi người đều rõ ràng vị hoàng tử cao ngạo trước mắt này nhưng đã nếm qua thiệt thòi không nhỏ ở trên tay thiết diện thất hoàng tử ba tên thám tử từ các con đường khác nhau t r u y ề n về tin tức cao thủ diễn vo cắt của đại cản hoàng thất đang đổi u r ế t thiết diện lần giao thủ gần đây nhất giữa hai bên ở trong hùng xuyên phủ chỉ còn một ngày d ư ớ i nữa là tới nam hồ quan tiếng nói hạ xuống vu chân tay phải lật một cái một viên đan dược màu ngà sữa xuất hiện trong ánh mắt hiện lên một tia do dự thất hoàng tử không thể với thiên phú vo đạo của ngươi rất nhanh có thể bước vào hàng ngũ cựu phẩm không cần mạo hiểm cao thủ cựu phẩm của diễn võ các bên cạnh thấy thế ánh mắt cả kinh dường như viên thuốc trên tay vu chân này có đại khủng bố hồi lâu sau vu chân lắc đầu đều nói ta là tiểu thiên tài trong gia tộc nhưng bọn họ chưa từng gặp qua thiết diện hắn giao thủ với ta khí huyết và sức mạnh hùng hậu đó không phải cựu phẩm mà mạnh như cựu phẩm không thể đánh bại thiết diện ta còn gọi là thiên tài cái gì võ đạo của ta còn có ý nghĩa gì nữa đều nói con đường võ giả có một mặt núi thiết diện quật khởi ở mức nhỏ bé ta không dám tưởng tượng nếu hắn cùng ta ở trong hoàn cảnh giống nhau thì sẽ mạnh đến mức nào không cần với ta con đường võ đạo lúc tranh giành tranh thế càng phải tranh một cố khí võ giả thiết diện có thể làm được vu chân ta cũng có thể lời này tự a hồ nói cho cao thủ diễn võ các bên cạnh lại tự a hồ muốn nói cho mình dứt lời t h ậ n tình trên mặt vu chân vô cùng kiên nghị ủng hộ nó ngẩng đầu nuốt viên thuốc vào ra ngoài một tiếng quát khẽ vang lên tất cả mọi người nhao nhao rời khỏi lều lớn hơn ba mươi cao thủ của diễn võ các tản mát cảnh giới xung quanh trong lúc nhất thời yên lặng không một tiếng động hồi lâu sau c a ca ca khắc trong đại trướng t r u y ề n đến từng trận tiếng sương cốt gân cốt căng cứng trầm đ ủ c dây lát lại khôi phục bình tĩnh vu chân đi ra khỏi lều lớn đứng vững ở trước một cọc buộc ngựa to bằng bắp đùi nắm tay phải khe nắm lại giống như tùy ý đánh ra vô thanh vô thế giang d ắ c cọc buộc ngựa đứt đoạn cựu phẩm không bỏ sót chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua at chương hai trăm ba mươi kẻ địch thần bí đại càn bắc các quan nhìn về phía hồ quan nam thanh câu cùng nhau chấn giữ một con đường nhất định phải đi qua giữa h a i đại đế quốc giữa trưa mặt trời t r ó i trang treo cao ngoài phương t h ị cách bắc cắt quan mười dặm người đi đường lát đác cho dù có cũng chỉ vội vàng bước đi không có bao nhiêu người nguyện ý ở lại chỗ này hai bên đường phố cửa hàng rất nhiều chủ tiệm nhàm chán và tiểu nhị phe phẩy q u ả giấy hữu k h í vô lực h ế t lớn đầu phố chữ thập trong một tòa tiểu lâu hai tầng khách quan đây là gà kho mối do hai vị đã gọi mời ngài từ từ dùng tiểu nhị sao trong phường t h ị không có quân sĩ bắc cắt quan ta nhớ khoảng thời gian trước nơi này vừa đến trưa trên đường có rất nhiều quân sĩ đại cản trong phòng bao khương lạc ăn thuận tiện hỏi h ầ y khách quan còn không phải do đám người nam hồ quan vô thiên hội kia gây ra sao hiện tại tất cả quân sĩ đại cản đều nhìn c h ầ m c h ầ m về phía thanh khâu nghe nói bên thanh khâu đã náo loạn rất lợi hại khách quan chuyện này ta phải nói nhiều cho ngươi mới được có lẽ là để tài gợi lên hứng thú của tiểu nhị có lẽ là bởi vì cả tiểu lâu chỉ có hai khách nhân là khương lạc cùng l ắ n mạc nhàn rôi đến phát h o ả n g tiểu nhị nết m i ệ n g nhỏ bắt đầu nước b ọ t bay tư tung x ư ơ n g viên phủ dòng giá mười ba thành thế mà ở ngày hôm sau nam hồ quan bị chiếm lĩnh nhất tề phát sinh phản loạn vô thiên hội quả nhiên khó lường bây giờ bọn họ là thánh đầu ngu thiên phục gì đó ai có thể nghĩ đến người này lại là phủ chủ sương viên phủ đem đầu góc của sương viên phủ thành chủ mười ba thành c h ấ n b u c ti thành vệ quân toàn bộ mời đến sương viên thành giang giác trực tiếp nấu một nồi sau đó mười ba thành mười vạn thành vệ quân của sương viên phủ d i ế t hết tất cả lương thảo quân đi thành thái hưng đánh đến thảo rồi tiểu nhị tình cảm giặt rào kể lại chuyện xảy ra mấy ngày qua ở thanh khâu như lạc vào coi thân kỳ không thể không nói tiểu nhị này có thiên phú của đức vân xã ha ha đa tạ g i ả giải vất vả rồi khương lạc cười rót cho đối phương một bình trà đa tạ ra thường trả hai vị cứ thong thả tiểu nhị cũng là người biết điều vội vàng xoay người đóng cửa rời đi tiểu lạc đi theo ngươi lao đầu t ử ta cảm giác đời này sống n g uổng phí rồi nhìn khương lạc khí định thần nhằn lại làm một chén cơm không khỏi lắc đầu thở dài m ặ c lão kiếp trước chịu đủ ủy khuất đời này không muốn ủy khuất mình nữa lao ra có câu nói người chết chim hướng lên trời không chết vạn vạn năm ha ha mặt lao chật lưỡi nhất phẩm c ư ờ i ha hả t ố t nói rất hay người chết chim hướng lên trời không chết vạn vạn năm dứt lời cũng xé miếng t h ị xuống bắt đầu ăn sau một lát hai người tắm rửa trong phòng khách của từ lâu rốt cục cũng tắm rửa sạch sẽ mệt mỏi tiểu nhị mang thức ăn lên được rồi hai vị ra chờ một lát theo tiếng quát khẽ của khương lạc tiểu nhị vui vẻ ra mặt vội vàng bưng thức ăn bày đầy bàn tròn trong khoảng thời gian này bởi vì quân biến nam hồ quan thương khách lui tới hầu như t u y ệ t tích có thể gặp phải khách hàng lớn như khương lạc phải hầu hạ cho tốt khương lạc lão mạc đều là thất phẩm thượng v õ giả sức ăn kinh người vừa mới ăn xong bữa trưa lại thêm một bàn thịt đầy ắp tiểu nhị mau mau bày một bàn đi suối khỏi mẹ nó ba ngày rồi lao t ử một n g ụ n rượu cũng không uống một nữ nhân không ngủ sắp nhịn chết rồi trước cửa t ử lâu trong tiếng bước chân dậy đặc xen lẫn tiếng mắng chửi như sấm rền chuyển đến hơn mười bách phu trưởng các quan bắc cạn thiên phu trưởng k ề vai sát cánh đi vào t ử lâu chiếm hai chiếc bàn tròn một đám người vẻ mặt m ệ t m ỏ i mà nghiêm túc nhất thời mấy ngày qua t ử lâu có chút thanh tính nhất thời ồn ào náo động lên hương lạc cùng mạc lão như chưa phát giác ngồi ở cửa sổ ăn cơm ngoài mặt làm ngơ đám quan quân đại cần này này các n g n h đệ các ngươi biết những người bị chấn vực ty mang đi sẽ xử lý như thế nào trong đám người có người nhịn không được mở miệng này một thiên phu trưởng t h ở dài đặt chén rượu xuống chắc các ngươi đều nghe nói phạm là những người bị t r a ra có liên quan đến vô thiên hội bên thanh khâu đều bị xử tử còn nhớ chuyện năm đó ở quan quốc thanh đồng so với vô thiên sẽ phát động thú chiều không trấn vực thi tuyệt đối sẽ không đ ư ơ n g tay trong quân chúng ta những hoài nghi kia có quan hệ cùng vô thiên hội giữ nhiều lành ít ta được rồi đừng nói việc này nữa hai không ít người đồng loạt t h ở dài một tiếng đám người này chuyển chủ đề hai các ngươi nói xem di tội đảo và vô thiên sẽ có quan hệ gì nghe nói lúc trước vô thiên sẽ chiếm lĩnh nam hồ quan vẫn là thiết diện rét hơn mười võ giả thanh khâu bốn là một đám người nói chuyện phiếm đến người sắt bầu không khí lại trở nên náo nhiệt đúng lúc này khương lạc cùng mạc lao đứng dậy ném ra một thỏi bạc chuẩn bị rời đi đông nhiên một bóng đen cực lớn gần như chiếm cứ toàn bộ cửa từ lâu t quan quân đại càn g ăn cơm đồng thời phát ra tiếng hút ngược một gác cự hán toàn thân mặc trọng giáp màu đen đứng chặn ở cửa cao chừng ba mét giống như một con gấu đen đứng thẳng một đôi ánh mắt màu vàng đỏ lạnh như d a t h ú đảo qua từ lâu sau đó rơi vào trên người khương lạc cùng mặt lão ông sau lưng có một thanh trọng đao dài chừng sáu thức kêu lên một tiếng khí thế một cỗ áp lực như ma như thần đột nhiên đánh út lại hơn mười võ quán đại càn g chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn câm như hến khương lạc dừng chân một chút cẩn thận thân thể đối phương khí huyết hùng hậu quả thực không giống nhân loại trên mặt mạc lao xuất hiện vẻ mặt chưa bao giờ ngưng、trọng. co co co tay phải của tráng hán mặc giáp đen chậm rãi đặt lên trôi đao sau lưng rút trường đao ra mũi đao vẽ ra k i a lửa trên mặt đất bước vào t i ể u lâu thiết diện tiếng kêu rên như giã thú tử trong cổ họng tráng hán chuyển ra bá ánh mắt mọi người trong tiểu lâu nhìn về phía thương lạc đám võ quán đại càn kia v ẽ mặt dại ra không hề nghĩ tới vừa mới nói tới thiết diện thì ra là đang ăn cơm ở bên cạnh xong rồi ông chủ và tiểu nhị run dày di chuyển đến hậu đường hơi anh đúng lúc này cửa sổ bốn phía tiểu lâu hóa thành một mảnh vụn hơn hai mươi tên võ giả cựu phẩm của đại càn diễn võ các hiện thân bao vây cả tòa t ử lâu mặt lão người này ta đối phó mau đánh đi mau sau đó hội hợp ở rực vòng sân mạch không nên dây dưa cùng đối phương một tiếng phân phó khương lạc rút xích tiêu bên hông ra tráng hán nhìn thấy trường kiếm ánh mắt đưa tới ném xích tiêu kiếm lại ta có thể cho ngươi một cái toàn thầy trường đao b u ô n g xuống ta cũng sẽ lưu lại toàn thầy cho ngươi khương lạc đồng dạng coi trọng thanh trường đao kia của đối phương tuyệt không phải phạm vật t ử lâu lâm vào yên lặng khi thế đang cấp tốc kéo lên tất cả mọi người ngừng thở kế tiếp chính là một kích long trời lở đất sau mười cái hô hấp chết đi trong tiếng hét to một ánh đao sáng chói nổ tung trong từ lâu khương lạc toàn thân kinh lực c u ộ n c u ộ n hắn chưa bao giờ thấy qua một đao khí thế cường thế như thế một đao như muốn bổ đôi thiên địa khí lãng c u ộ n c u ộ n ánh đao xẹt qua bàn ghế bốn phía bay tán loạn trường kiếm bắn lên cầu vồng phá trăng keng tiếng giao hưởng biết thai vang lên trong từ lâu chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm ba mươi mốt huynh đệ ngươi có phải nhị các không xì、si. hoành một đốm lửa chói mắt nổ tung trong từ lâu ánh nắng xuyên qua buổi chiều khiến những v õ giả đại càn không khỏi như đầu k hít i mắt mặt đất đá xanh trải dày nửa thức của tiểu lâu triệt để dán nước sụt xuống hơn nửa thước trọng giáp cự hán bước chân cong lại thân hình hơi hơi lay động một chút mà khương lạc cả người lui ra phía sau năm thước v o a anh phía sau lưng đụng vào một cây gỗ chống đỡ tiểu lâu mới dừng lại cả tòa tiểu lâu hơi trao đảo khu khu khương lạc thẳng lưng lên ho nhẹ hai tiếng trong ánh mắt lạnh như băng mang theo điền cùng lần đầu tiên hắn gặp phải kẻ địch có thể áp chế sức mạnh của mình hơn nữa trường đao trong tay đối phương giới xích tiêu kiếm cũng không tổn hao nhưng cũng làm cho chiến ý của khương lạc tăng vọt song phương còn chưa tận lực một đ a o một kiếm vừa rồi cũng chỉ là lần đầu tiên thăm dò mũi nhọn chẳng trách kiêu ngạo như vậy đ í c h sắc có chút thực lực nghe nói ngươi lúc còn nhỏ đã nuốt qua một con hoàng kim đại mãng nội đàm nhưng mà kinh lực vừa rồi vô cùng ngưng thực ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng tu luyện công pháp gì ngay cả đại càn c h ấ n vực t i cũng không t r a được còn nữa cảnh b ạ c h không phải thực lực vừa rồi của ngươi có thể giết chết lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi tới đây đi bằng không ngươi không còn cơ hội nữa g ọ n nói khẳng hạn âm thanh trầm thất c u y ể n đến từ dưới mũ giáp của tràng hán đối phương không động thủ với hai mươi cao thủ của diễn v õ c á t tác dụng duy nhất của bọn họ chính là phòng ngừa khương lạc cùng mạc lao đào tẩu mạc lao vốn nên lao ra ngoài đang đột nhiên nhìn thấy khương lạc một k í c h bại vẫn xoay người vọt trở về không sao cũng không phải là chưa từng đánh với bọn họ khương lạc lắc đầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kẻ địch trước mắt nếu như không giải quyết được cự hán thần bí này hắn và mạc lao chỉ có thể ở lại đại c à n hai ngày trước khương lạc mang theo ba người lê kính tướng quân từ quạt mỏ cứu ra không ngờ truy kích bọn họ cũng không phải là những thành vệ quân và quân đoàn tinh nhuệ chính quy ô côn mà là cao thủ diễn vóc g t có lẽ là nghĩ đến mặt mũi của hoàng gia lo lắng lại thêm một lần thất bại khiến người trong thiên hạ biết thiết diện không chỉ một mình trở lại di tội đảo còn mang theo một đám người mặt này đều sắp bị đánh xưng lên cho nên chuyện xảy ra ở quạt mỏ lại bị hoàng thất đại ca nép xuống bọn họ phái ra cao thủ tinh nhuệ nhất của diễn võ cát nửa đường c h ặ n giết hai bên vừa lui vừa chiến đấu ít nhất giao thủ không dưới m ư ờ i lần không đội ngươi là ai ở nhâm gia ngươi có thân phận gì hương lạc không đội hỏi lại một câu thất cáp hộ vệ quân đến từ nhâm gia tộc thất cáp có phải ngươi có một huynh đệ tên nhị cấp hay không không có trường kiếm của khương lạc vung lên đến đây đi ha ha ha thật xin lỗi thật sự không n h ì n được và ảnh khương lạc đạp chân trái xuống viên đạn đá xanh bắn ra b ố n phía phốc phốc lực lượng mạnh mẽ xuyên tấu h vách tường khách sạn đồng thời xích tiêu kiếm c h ấ p động lưu quang chặt đứt bốn khúc gỗ chống đỡ từ lâu hai tầng tự lâu ầm ầm đổ xuống cháy mau trong tiếng kinh hô ầm ầm đá vụn và cho bụi bắn tung t ó một đoàn ánh đao chém nát nóc nhà từ lâu thân thể khổng lồ của thất cáp lúc này lên thân ảnh khương lạc cùng mạc lao đã chạy về phía nóc nhà c á c vách thất cáp đến đây đi thiết diện ngươi không trốn thoát được đâu trong chốc lát hơn hai mươi cao thủ của diễn võ cát theo s á t tới hai bên một trước một sau bay nhanh về phía bắc cát quan sáu hành lang xuyên tây khởi xương viên phủ ở phía tây bắc thành vĩnh sương phía đông nam rừng ở an khê thành của đế quốc thành khâu hai mươi cây số địa thế bằng thẳng là thông đạo quan trọng để đế quốc liên hệ với bắc cảnh của đế quốc đang lúc hoàng hôn đoạn phía bắc hành lang xuyên tây là một mảnh núi rừng liên miên oanh oanh tiếng v õ ngựa dày đặc như sấm rền quần quần mà đến từng mảng lớn chim chóc vừa mới rơi vào ổ bị dọa đến g ư ơ n g cánh bay loạn ầm ầm dưới ánh mặt trời mờ nhạt trọng giáp kỵ binh xuất hiện ở đường chân trời giống như thủy triều đ e n kịt quần c u ộ n bao phủ đại điện ước chừng mười vạn trọng giáp kỵ binh khí thế ngập trời móng ngựa phủ đầy bụi đất che khuất bầu trời trên con đạo có thương lữ và người đi đường đi đường kêu thẳng bị kỵ binh nhìn không thấy điểm cuối u ấ t hết c h ọ n vẹn nửa canh giờ sau mười vạn trọng giáp kỵ binh mới biến mất ở cuối hành lang xuyên tây lúc này trong một rừng cây nhỏ xa xa đã điều tra rõ ràng thống lĩnh chi kỵ binh này là ai vũ minh bất chấp sự vu gia nhìn phương hướng kỵ binh biến mất hỏi đại nhân đã điều tra rõ ràng là lúc trước thanh khâu xích long quân một vạn phu trưởng lý quảng cũng là người này dẫn binh vây giết xích long quân đại tướng quân sau đó đầu phục vô thiên hội phía sau chuyển đến thanh n â m c h ấ n vực ti đại đô đốc tương văn sơn mười vạn kỵ binh hạ xuyên tây trong mắt vu minh bắc hiện lên tinh quang nếu không phải từ trong miệng lý phong niên đoạt được kế hoạch kia chiêu này của vô thiên đã đạt tới trình độ này chỉ bằng vào cơ nghiệp của vu gia ở thiên nguyên đại lục bị hủy hoại trong chốc lát nhâm gia đủ lâm hiểm tương văn sơn trần chờ một lát cẩn thận hỏi đại nhân chẳng lẽ nhâm gia không sợ vu gia trả thù sao cho dù bọc có thể độc chiếm thiên nguyên đại lục một khi gia tộc khai chiến, nhâm gia hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì đương nhiên nhâm gia sẽ không thừa nhận tin tức vừa chuyển đến từ gia tộc nhâm gia đã thể thốt phủ nhận vô thiên sẽ có quan hệ với thiết diệt dược cho nên ý tứ của gia tộc nếu bọn họ không thừa nhận vậy phải để chúng ta đứng vững ở đây chờ tiêu diệt sòng vô thiên hội đương nhiên là bọn họ sốt ruột rồi tộc trưởng t h á n h minh thương văn sơn một cái nịnh hót nho nhỏ dâng lên tốt rồi chúng ta cũng đi thôi mau chóng hội hợp cùng hoàng tử v ũ trân nếu như hắn xảy ra chuyện chúng ta cũng không tiện bàn giao những kỵ binh này tự nhiên sẽ có người chào hỏi bọn họ dứt lời hơn tám mươi cao thủ của diễn võ các biến mất tại chỗ trong rừng khôi phục i ế n tĩnh nam lúc này tại di tội đảo t i ế n tĩnh tường hòa ruộng lúa mạch mên n g ô n g bắt ngát dưới ánh nắng chiều chiếu rọi giống như một đại dương màu vàng thấm vào r u ộ t g a n nữ nhân và lão nhân làm việc cả ngày đều thu dọn công cụ trở về nông xá di tội đảo trải qua mấy trăm năm thai hoang canh tác bảo đảm thức ăn của hơn trăm vạn người trên đảo tạm thời còn không có bất cứ vấn đề gì t giả chân ngồi trên bờ ruộng của nông trại h ắ n ta nhất miệng run run tay đánh vỡ bong bóng từ lòng bàn tay vết thương nhiễm mồ hôi khiến hắn đau đến gặp người xuống tiên sinh đây là thuốc trị thường thoa chút sẽ giảm bớt thống khổ giọng nói của thần thanh vang lên giả chân ngầm đầu một bên tiên tiên đặt bình nhỏ màu đen ở bên chân trứng mắt liếc hắn một cái sao còn muốn phu nhân t h o a thuốc cho ngươi nghĩ cũng không được nghĩ sau đó lại đặt một cái hộp gỗ ở bên chân giả chân tiên sinh đây là đồ a lạc phái người mang về hắn nói có một số việc phải tự ngươi đi làm dứt lời thần thanh mang theo tiên tiên quay người rời đi tạp nhìn thấy đồ vật trong hộp giả chân lảo đảo đứng dậy một cái đầu người đầm đĩa màu tươi cẩn thận nhìn lại cổ chân môi run run ha ha ha vậy mà ngửa mặt lên trời cười ha h a lâm hải không ngờ ta còn có cơ hội báo thù nam đó ngươi không phải rất hung hăng sao phái người đập gãy chân ta nói đến chỗ tức giận giả chân nhấc hòn đá bốn phía lên đập bể đầu lâu của cái hộ hồi lâu sau giả chân đặt mông ngồi trên bờ ruộng s i ngốc nhìn về phía xa mặt trời c h i ề u đã hạ xuống lưng núi thôi giả chân nửa đời đinh linh chân tình cũng được giả ý cũng được bán cho ngươi thì như thế nào dứt lời phủi phủi bùi đất trên mông bước đi kiên định hướng về phía ruộng đất xa xa chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo mèo, nhà mèo. cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm ba mươi hai phân đạo đêm khuya nguyên hoa như nước cách bắc cắt quan năm mươi dặm trong một khu rừng giấm nguyên thủy rậm rạp tiếng ve têu từng trận trong rừng tối đen như mực thỉnh thoảng chỉ có thể dùng ánh trăng trên đỉnh đầu để dọi xuống khe hở của cành cây để nhìn rõ thừ hừ bên cạnh một thân cây to năm người ôm mười mấy con lợn rừng nanh nanh dữ tợn đang nằm ở trong bụi cỏ suốt dâm di nghỉ ngơi thỉnh thoảng lật qua lật lại thân thể to mọng cường trắng vá trong rừng đêm yên tĩnh một tràng tiếng bước chân rầm rập chuyển đến mười mấy con heo rừng đột nhiên chở mình đứng dậy bảo vệ xung quanh thành một vòng răng nanh sáng lên cành cây lay đậu dưới bóng đêm hơn hai mươi người dừng bước con lợn rừng cường tráng nhất gào t h é t vọt lên sau đó bay ra ngoài kêu rên lên s ú n g phi và con cháu trốn vào rừng rậm tiêu t ể nhìn ấn ký trên cây chính là chỗ này tất cả mọi người đều nghỉ một lát đợi lát nữa gặp mặt dứt lời hơn hai mươi người tìm kiếm nơi bằng thẳng bắt đầu uống nước ăn cơm một nhóm người rõ ràng là mấy người tiêu tế đi đầu tiến vào rực vong sân mạch đa tạ các vị ba người lê kính ôm quyền cảm tạ trên mặt tràn đầy cảm kích. tiêu huynh đệ nếu như những người của diễn võ cấp kia đổi tới không cần mang theo chúng ta nữa vốn dĩ lê mỗi cho rằng đời này vĩnh viễn không thể nào ra khỏi q u ạ n mỏ mấy ngày nay có thể uống rượu ăn thịt đã thỏa mãn lê kính hướng tiêu tể bên cạnh nói hhh ắ c ắ c ắ cao c thủ di tội đảo xung quanh nợ nụ cười mấy người lê kính nghi hoặc khó hiểu yên tâm đi hội thủ không dễ bị đánh bại như vậy đâu nào ta sẽ kể cho ngươi nghe về chuyện của đảo di tội tiêu tể khép cười một tiếng bắt đầu diễn thuyết không trách ba người lê kính ở q u ạ n mỏ tối tăm không có ánh mặt trời bọn họ không có bất kỳ nguồn tin tức nào Hơn nữa, Hoàng nữa thất Đại định Cản có ý phẩm o đạo, nào. n Kính nhận được tin tức xác thực duy nhất. Chính là Khương lạc chạy trốn tới di tội đạo. Về phần gần đây phát sinh biến cố, không g tòa. tức thực tới tội phát biết chút、nào. Thất Lê là Lạc chạy h được đây xác cố, di duy về p giết một mình võ giả cựu phẩm khi nghe thấy khương lạc đã tấn thăng thất phẩm võ giả hơn nữa đơn độc giết chết võ giả cựu phẩm nhậm cảnh bạch rốt cuộc ba người lê kính không nhịn được lên tiếng kinh hô cái này điều này sao có thể vạn phu trưởng thôi dương lẩm bẩm một mình vẫn không tin tưởng hắn biết h ư ơ n g lạc là thiên tài nhưng cũng không nghĩ tới sẽ thiên tài đến loại tình trạng này hai năm không gặp liền có thể đổi cứng cựu phẩm trong đầu không khỏi nhớ tới thời gian ban đầu ở trong thiết hạ t quân chỉ đạo khương lạc vũ kỹ thiết hạ t quân thật sự bị địa long xoay người nuốt trưởng rồi sao lê kính chú ý lại là thiết hạ t quân từ trong quân từng bước leo lên vị trí đại tướng quân chợt nghe tin thiết hạ t quân và thứ ma quân bị địa long thôn vệ ở di tội đảo lê kính vô cùng bị thương chuyện này đợi đại tướng quân đi đến đảo di tội thì sẽ hiểu xin lỗi bây giờ còn chưa thể nói cho n g ư ơ i biết trần tướng bỗng nhiên thân ảnh khương lạc cùng mạc lão từ sau thần cây đi ra mọi người vui mừng không thôi hội thủ thế nào đám người đại c à n kia lời nói của tiêu tể bị cắt ngang hai chân khương lạc hơi c o n g thân thể bắn vọt lên như đàn tháo đứng trên tan cây giống một tiếng hổ gầm giống như tiếng vỡ vụn vang lên trong dãy núi vô biên giống ba giây sau một tiếng hổ gầm đắp lại hai chân khương lạc vừa mới đ á p đất kèm theo tiếng cảnh cây gãy một bóng đen như ngọn núi từ sườn núi cực tốc chạy tới mọi người nghe ta nói đã để tiểu văn mang bọn ngươi đi ngang qua rực v o n g s ơ n mạch đừng dừng lại trực tiếp trở về di tội đảo nghe được trong lời nói của khương lạc dồn dập mấy ngày nay tiêu tể không khỏi nghi hoặc khó hiểu vừa muốn nói chuyện tránh ra trong tiếng quát trói t a i một chùm đao mang lóe lên trên đỉnh đầu mọi người keng đao kiếm giao nhau khí lưu mạnh mẽ khiến bùi cỏ trong vòng m ộ mươi mét đổ g i ặ xuống thân ảnh đen kịt giống như ma thần của thất cáp xuất hiện con ngươi màu vàng đỏ như dã thú khiến người ta không z é t mà run bốn phía hai mươi cao thủ diễn vo các đại càn chậm rãi thoáng hiện vây quanh nhóm người khương lạc khương lạc các ngươi trốn không cần lo cho chúng ta thực lực của lê tịnh không còn ánh mắt vẫn còn biết những người trước mắt này rất kinh khủng lê tướng quân yên tâm không ai có thể lưu các ngươi lại khương lạc chậm rãi rút ra xích tiêu các ngươi một người trốn không thoát thất cáp vai khiêng chừng n a o trầm giọng nói một câu hoàn toàn không để ý tới mấy người tiêu t ể đây không phải trốn chỉ là về nhà mà thôi phốc phốc phốc khương lạc từ trên mặt đất xốp rút ra hai chân vừa rồi nhìn như tùy ý đánh một kích lực lượng khổng lồ của đối phương đóng đinh hắn sâu hơn một thước lúc này mấy người tiêu t ể cũng nhìn ra chỗ khủng bố của cao thủ thần bí này mọi người chậm rãi kết thành quân trận ở sau lưng thất cáp tiến lên trước một bước lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi bằng không n g ư ờ i vĩnh viễn cũng không có cơ hội dường như có chút không kiên nhẫn thất c á p khét quát một tiếng vội vàng muốn biết khương lạc chém giết nhậm cảnh bạch tại phủ dư thành như thế nào khương lạc đưa mắt nhìn mặt lão tiêu t ể cứ làm theo lời ta vừa nói không được dừng lại nhớ kỹ các ngươi rời khỏi đây ta mới có thể an tâm chiến đấu tiếng nói hạ xuống k e n mắt thường có thể thấy được hai gõ má khương lạc sụt xuống thân hình như điện trường kiếm như tinh quang xẹt qua khoảng cách mười mấy mét hai con ngươi của thất c á p đột nhiên co lại khí thế của một kiếm này hoàn toàn khác với trước đó ánh sáng sao trời sò、so、với trăng sáng đường đường đường đường hòa tinh trói mắt ở trong rừng g ậ m h ám nổ bùng ánh mắt khương lạc như thân hình như yêu ở trước mặt thất cáp hương lạc có vẻ hơi nhỏ nhắn vậy mà xinh xinh bước hắn hai chân lui về phía sau xông lên mặt lao con lên hơn hai mươi người kết thành quân trận đi theo phía sau k hương lạc phóng tới lỗ hổng a thất cáp phát ra tiếng gào thét rung trời khí thế bảng bạc từ trong cơ thể dâng lên ánh mắt k hương lạc sắc bén như kiếm hít sâu một hơi thân thể vốn trở nên khô gầy vải phần trong lúc hít sâu khí lưu giữa lỗ mũi không nở lại phát ra tiếng rít nhẹ nhẹ cúc cho ta lúc trường kiếm và cự lao bắn ra tia lửa thừa dịp thân thể thất cáp vốn lượn nắm đấm trái từ bên hông b ắ n ra trực tiếp đánh vào bụng dưới của đối phương còn không đợi nắm đấm của thất cáp đập xuống nắm đấm của khương lạc vượt lên trước một bước nặng nề rơi vào bụng thất cáp vảnh thân hình như đạn pháo bay xa mười m dang rắc thân cây to c ỡ đ u ổ i người bị đập gãy kiếm quan g lại nổi lên ba cao thủ của diễn võ các sông lên hỗ trợ nhìn thấy cảnh thất kinh bay ra sắc mặt biến đổi kịch liệt biến hóa thân hình y nguyên không kịp phốc phốc phốc ba đạo máu tơi bay tứ tung ngự ba người bị chém ra một đạo kiếm thương khủng bố thẳng vào phế phủ nội tạng rõ ràng, có thể thấy được. Bá. k h ư ơ n g lạc xoay người con ngươi như ác ma nhìn về phía kẻ địch phía sau hơn mười cao thủ còn lại dưới sự sợ hãi bước chân nhất tề chậm lại thừa dịp cơ hội này mấy người tiêu tể dưới sự dẫn dắt của tiểu vân trước mắt đã biến mất trong mênh mông rực v o n g sân mạch thiết diện tiếng giống giận dữ từ trong đụi cỏ vang lên thân thể cao lớn chậm rãi đứng d ậ y trên khôi giáp nặng nghề phủ lấy cỏ một dấu q u y ề n trên bụng gần như x u y ê n qua giáp bản g dày có thể thấy được uy lực một quyền vừa rồi thân thể khương lạc lay động một cái thân hình như điện nhảy vọt một cái biến mất ở phương hướng nam hồ quan chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo, mèo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm ba mươi ba hoặc là hắn giết hoặc là ta giết đêm khuya đầu tường nam hồ quan cứ cách hai mươi m sẽ có một cái chậu than cực lớn ngọn lửa bùng lên bao phủ phạm vi hơn trăm m xung quanh đầu thành đánh tới sáng như ban ngày từng đội trọng giáp bộ binh võ trang hạng nặng giao thoa tiến lên từng cái cung n ỏ lên dây cung n ỏ tiến to bằng cánh tay trẻ con vận sức c h ở phát động vô số binh sĩ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về phía thanh khâu và đại càn trên đầu thành chim bay khó qua vô thiên sẽ chiến đấu thảm liệt nhất với thanh khâu và sương viên phủ bọn họ càng lo lắng thanh khâu sẽ tổ chức cao thủ đoạt lại nam hồ quan là ai đông nhiên trên đầu thành yên tĩnh chuyến đến một tiếng quát trói thai dầm dầm dầm nhất thời vô số trọng giáp binh lính trong tàng binh động xông lên đầu thành bảy trận dơ thương q u có két mấy trăm cung n ỏ tám trâu nhắm ngay quan đạo phương hướng đại càn một hơi thở hai hơi thở ba hơi thở trên hoang dã không một bóng người một bóng người như quỷ mị xông thẳng về phía nam hồ quan nhanh như liệt mã t r ớ c mắt đã xông vào phạm vi nam hồ quan trăm mét bàn tên trên đầu thành kèm theo đó là những tiếng gào thét ẩm ẩm tiếng nọ nặng nề mà liên miên không dứt x é rách bầu trời đ ê m yên lặng hiu hiu hiu hơn trăm mũi tên thô như cánh tay trẻ con chớp mắt đã tới hung hăng nên đón người đang đi tới một chùm kiếm quang ở dưới ánh trăng mở tối bay lên dưới cái nhìn chăm chú của mấy vạn quân sĩ mười mấy mũi tên trong nháy mắt hóa thành một mảnh vụn tốc độ của người tới không cho bọn họ thời gian nọ tiễn lên dây mấy vạn người trơ mắt nhìn đối phương như đại bằng dương cánh nhảy lên cao mười mấy mét trường kiếm ở trên tường đá cứng rắn khẽ run lên tốc độ bóng người càng lúc càng nhanh tường thành gần trăm mét như g i ấ m trên đất bằng trong năm cái hô hấp đã xông lên đầu tường l u i ra ta tìm đại tướng quân của các ngươi đến chế. k h ư ơ n g lạc một kiếm chặt đứt mười mấy cây trường mâu đưa tới trong lúc nói chuyện người đã lao xuống thành lâu ở đối phương đại quân sông lên trước biến mất ở trên đường phố ô ô ô, ô bầu trời nam hồ quan tiếng kèn nặng nề g h v ă n g lên hô một bên nam hồ quan một bách phu trưởng thầm thở không khỏi cảm thấy may mắn vì đối phương không đại khai sát giới lấy biểu hiện vừa rồi người tới tuyệt đối là ít nhất là võ giả cấp tám hoặc là võ giả cấp chín nếu như thật sự muốn động thủ trên đầu thành này không có hơn một ngàn đầu người đưa lên tuyệt đối không có khả năng lưu đối phương lại đội trưởng mau nhìn còn có người đột nhiên một quân sĩ kinh hô rào rào đông đảo quân sĩ vốn đang lơi lỏng vội vàng xoay người nhìn về phía đại càn b ắ n tên b ắ n tên trong cánh đồng b ắ n ác một bóng người bay nhanh về phía cửa khẩu tốc độ cực nhanh ở phía sau c u ố n lên thổ long không khác nhau là lần này địch nhân có thân hình khổng lồ giống như một con dạ thú hơn nữa phía sau người tới còn có hơn mười cao thủ đi theo như hơn mười mũi tên nhọn cắm thẳng vào đầu tường bậy trận từng tiếng gầm thét vang lên trên tường thành tiếng kèn sớm đã vang vọng rầm rầm rầm phía sau đầu thành mấy vạn quân sĩ đã b à y trận địa sẵn sàng đón quân địch chiến ma hy vang đau thương như rừng giết mười mấy bóng người đồng thời dâng lên trên đầu thành quân sĩ thủ thành hò hét c h i ế n phủ trong tay bổ về phía bóng dáng hùng tráng như thú ở phía trước nhất máu tơi ư không làm quân sĩ lùi lại ngược lại còn khơi dậy hùng tính trên tường thành một trận chém giết đấm máu đông nhiên diễn ra không cần dây dưa xông lên nửa nén hương sau thất cấp nhất đao chém bay quân sĩ vào tới n ế u mày nhìn thi thể chất đống như núi xung quanh còn có trường thương liên tục không ngừng đưa tới khẽ quát một tiếng hiểu rõ mười mấy người thọ lên hạ xuống xung phong đến dưới thành lâu phóng bị thả theo một tiếng hét to bầu trời đêm đông nhiên trở nên càng thêm hạ cám trong lúc ngầm đầu vô số lít nha lít nhít mũi tên che đậy bầu trời đêm ầm ầm mấy vạn quân sĩ mặc trọng giáp tràn ngập khắp các con phố sâu trong nam hồ quan thông với thành lâu trong mắt thất cáp hiện lên vẻ giận dữ trường đao trong tay chuyển một cái thân hình như điện trong nháy mắt xông vào trong quân trận lúc này phù đại tướng quân nam hồ quan người đ â u người phương nào công thành biên chỉ một bên mặc chiến giáp một bên vội vã đi ra khỏi phòng ngủ bước chân dừng lại ở cửa hắn thấy được khương lạc ngồi trên ghế đá trong sân bốn phía sân nhỏ ánh mắt năm tên cận vệ sáng rực nhìn c h ẳ n c h ẳ n chi trì xem ra đại tướng quân ngươi làm rất thoải mái a dưới mũ rộng vành chuyển đến khương lạc trêu chọc cửa phòng ngủ hai nữ tử sinh đẹp thò đầu ra nhìn bên ngoài thiết diện biên chỉ hơi sửng sốt lập tức phản ứng lại chuyện lần trước biên mô còn chưa nói cảm ơn một võ giả bước nhanh đến bên thai chỉ chỉ nói nhỏ vài câu biên chỉ sắc mặt biến đổi ánh mắt không khỏi bay về phía khương lạc ha ha biên chỉ những người phía sau ta đến từ lại càn ngươi có thể thả bọn họ tới nhưng mà ngươi sẽ biết trước chết ở trên tay ta muốn thử một chút hay không khương lạc phong khinh vân đ ạ m làm cho biên chỉ rồi rắm hắn cũng không cho rằng đối phương đang khoác lác đêm hôm nam hồ quan minh biến hắn đã tận mắt chứng kiến khương lạc hành hạ võ giả cựu phẩm như thế nào cho dù bên cạnh có mười tên hộ vệ cựu phẩm nhưng hắn không dám cược vừa âm thầm mắng một tiếng rõ ràng tất cả mọi người đều là cựu phẩm vì cái gì ra hỏa này cường đại đến dối tinh dối mù thiết diện đại cằn và thanh khâu là kẻ địch chung của chúng ta vừa châm tư một lát gọi một g ã phó tướng phân phó vài câu dĩ nhiên cũng ngồi xuống ghế đá cùng khương lạc nhìn nhau mà đối mặt vậy thì chưa chắc khương lạc cười nhạo một tiếng ta nhớ rõ vô thiên hội tống tập tân đã nói mục tiêu của các ngươi là thay thế hai đại đế quốc trở thành thiên hạ chi chủ hai chúng ta tương lai có lẽ sẽ là địch nhân trên chiến trường vừa do dự một lát thế sự khó liệu có lẽ về sau chúng ta sẽ trở thành bằng hữu cũng khó nói dứt lời hai nha hoàn thanh tú bưng mâm đựng trái cây một bình rượu mạnh bay đến nói không sai khương lạc tán thưởng cái này chậm chạp không hổ là có thể làm đại tướng quân cái này khí định thần nhàn thần thái tính toán một phương cừng giả oanh oanh n oanh tiếng bước chân dày đặc không ngừng từ ngoài phủ đại tướng quân chuyển đến toàn bộ nam hồ quan đang điệu binh kể tướng vây giết mấy người thất cáp bá đúng lúc này một bóng người đáp xuống sân mặt lão tiểu lạc bọn tiêu tệ đã đưa ra khỏi rực vong sơn mạch rồi bá đúng lúc này khương lạc đệ bà vai biên trì xuống cựu để cho người ta thủ phủ đại tướng quân nếu để cho những người đại càn kia xông vào chúng ta sẽ cùng chết dứt lời nó đội nón mở ra lộ ra gương mặt giống như hấp huyết quỷ t vừa chậm chạp không khỏi hít một hơi lanh khí ngươi chỉ là tác dụng phụ của lợi công khương lạc cũng không giải thích kéo biên trì trực tiếp đi vào một gian xương phòng truyền mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào cũng không được lui về phía sau nửa bước chém giết kẻ địch thưởng và kim trong phòng truyền đến tiếng nói của một bên lập tức a n tính lại giết giết giết. một bên nam hồ quan tiếng h ò hét r u n g trời không ngừng văng lên trong đó sen lẫn tiếng gầm thét như dã thú chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t trong nam hồ quan tử chiến g i ế t g i ế t trong nam hồ quan tiếng g i ế t r u n g trời từng bộ binh trọng giáp xếp quân trận trình tề đặt lên thi thể cùng mặc áo g i ế t về phía bóng dáng như dã thú giữa đường phốc phốc phốc một thanh trường đao phun ra nuốt vào đa mang giống như cối say say say thịt cắn nuốt từng đám quân sĩ đang vào tới nếu không phải vô thiên sẽ dùng hủ tâm hoàn k h ô n g chế những quân sĩ này chém giết thảm liệt như vậy quân trận bình thường đã sớm sụp đổ trường mâu c h i ế n phủ trọng giáp thân thể con người dưới thanh trường đao này không có gì khác nhau đều là một đao hai đoạn không may mắn thoát khỏi sau lưng thất cáp mười mấy tên võ giả cựu phẩm kết thành trận hình chậm rãi tiến về phía trước một cái hành lang huyết đục mùi tanh hôi sông và muối chiến đấu đến lúc này song phương dĩ nhiên không có lý do dừng tay trên nóc một căn phòng phía sau đại quân vừa nhìn quân sĩ vô thiên hội không ngừng nga xuống hắn cho mày không tiếp chúng ta làm tấm kiên chăn trò thiết、diện. sau khi hung hăng đấm hai tay một cái một bên không khỏi t h ấ p giọng mắng một câu nhưng mà hắn không có bất kỳ biện pháp nào lúc này ít nhất có hai ngàn quân sĩ của vô thiên hội chết dưới tay cao thủ lại càn coi như hắn đồng ý không đánh thủ hạ cũng sẽ không đồng ý cục diện hai bên đã là không chết không thôi lúc này lựa chọn dừng tay hắn chính là thịt hai bên hai bên đều bị kẹp có thông báo cho hội thủ chưa đại tướng quân ý của hội thủ tận lực tranh thủ thiết diện để cho hắn và vô thiên chúng ta kết thành đồng minh còn có một trận chiến trên di tội đảo đã tiêu diện một trăm lẻ tám tên võ giả cựu phẩm của thanh câu còn có sau tiếng ra lệnh năm tên võ giả vô thiên hội cựu phẩm bên cạnh biên chỉ thay trọng giáp quân sĩ bình thường lặng lẽ che đi chiến trường thời gian trôi qua từng chút khi tia nắng đầu tiên nhảy khỏi lưng núi trên đường phố bên cạnh nam hồ quân đã là núi thây biển máu máu chạy thành sông giao giao nhẹ nhàng bước ra một bước mấy vạn quân sĩ xung quanh đồng loạt lui về phía sau một bước mùi máu tươi gây mũi làm cho người ta muốn nói trong phạm vi trăm mét mưa tên cắm đầy mặt đất giống như một bùi cỏ màu trắng ba tên võ giả cựu phẩm vây quanh thất cáp cũng không dám chủ động tấn công giờ k h ắ c này mọi người mới biết được cái gì gọi là vạn nhân địch một đêm chém giết hơn m ộ ư ơ i võ giả cựu phẩm của đại càn đã bị mấy vạn quân sĩ tiêu hao đến chết nhưng nam nhân trước mắt này nhưng vẫn như dã thu không biết mệt mỏi trường đao không hề trì trệ chút nào giết người như cỏ rác biên trì sắc mặt trắng bệnh chân không khỏi có chút như n h u ộ a mấy vạn quân sĩ chắn ngang giữa hắn và thất á p cũng không mang đến cảm giác an toàn cho hắn toàn cho h thật sự là lợi hại đ ồ n g nhiên thanh âm c ư ơ n g lạc từ phía sau biên trì chuyển đến vừa quay đầu nhìn lại hai mắt không khỏi dừng lại đêm qua c ư ơ n g lạc như ác quỷ trên cơ bản đã khôi phục như thường thiết diện rốt cuộc người này là ai vì sao ta chưa từng nghe nói đại càn có cao thủ cường hãn như vậy biên trì nhịn không được đặt câu hỏi không biết ta chỉ biết hắn tên là thất cáp đến từ bên trên phía trên vừa suy ngẫm tin tức trong lời nói khi huyết hùng hậu đến kỳ cục tiểu lạc thực lực của thất cáp này vượt xa võ giả cửu phẩm muốn giết chết hắn chỉ sợ võ giả tầm thường căn bản không làm được ánh mắt m ạ c lão nhìn về phía thất cáp tràn ngập kiên kỵ thiết diện thứ cho ta bất lực dũng khí của quân sĩ đã mất nếu tiếp tục giết chỉ sợ tất cả mọi người sẽ sụp đổ vừa chạy chỉ một ngón tay về phía xa tiếng thất cáp trầm vang lên đúng như hắn nói toàn bộ chiến trường rơi vào yên lặng quỷ dị theo thất cáp c h ầ m r ã i tiến lên một người không ngờ lại dọa lui mấy vạn quân sĩ chẳng trách những quân sĩ này sợ hãi một con quái vật giết không chết chỉ sợ dù tinh nhuệ có hung hãn không sợ chết đến đâu cũng sẽ tuyệt vọng triền vô nhị ta không tin vô thiên các ngươi sẽ không có chuẩn bị ở sau thương lạc cười lạnh nhìn về phía bên còn lâu mới khiến vô thiên thương gần động c ố c được lúc này một võ giả vô thiên hội đi tới bên cạnh biên chỉ nói nhỏ hai câu thiết diện ý của hội thủ nhân tình của nam hồ quan đã thanh toán xong muốn chúng ta dùng mạng người ngăn cản cao thủ này di tội đảo còn có ngươi cần lấy ra t h a n h ý ánh mắt biên chỉ sáng quắc nhìn chằm chằm thương lạc a thương lạc nghiền ngẫm nhìn biên chỉ ngươi không sợ ta giết ngươi trước thiết diện là người của vô thiên hội từ khi ra đao với thanh c â u ta đã không còn đ ư ờ n lui vừa trầm giọng a n h a n h a n h đúng lúc này xa xa bốn phía nam hồ quan chuyển đến tiếng võ ngựa dày đặc d ư ơ n g mắt nhìn lên một cơn sóng màu bạc xuất hiện kỵ binh r i á p bạc xa lạ cuốn theo khí thế vô cùng c u ầ n c u ộ n mà đến lùi theo từng tiếng hét lớn mấy vạn trọng giáp bộ binh kết trận bao vây thất cắp ở giữa đường trong một rừng t r ư ờ n g thương xe ngựa từ từ mà đến dừng ở cách hương lạc không xa một bóng d á n g cao giáo xuất hiện trên xe ngựa tay cầm quá xếp khí độ phi phạm một thân trường bảo màu lam người tới nhìn qua càng giống một thư sinh hơn thiết diện cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt bản nhân ngô thiên phục hôm nay rốt cục đã được đền bù mong muốn có thể nhìn thấy anh hùng thiên hạng n g thiên phục cười ấm áp cất bước xuống xe ngựa thằng đi đến bên cạnh khương lạc hai bước cự ly mới dừng lại hoàn toàn không để ý đến tình huống mình có thể bị người khác nắm bắt dứt lời c ò n muốn nhiệt tình vỗ cánh tay khương lạc chỉ là khương lạc lui về phía sau một bước để cho tay hắn vươn ra làm công vô dụng anh hùng chưa nói tới ngô thiên p h ụ nghe nói trước đó ngươi là phụ chủ x ư ơ n g viên phủ đặt vinh hoa phú quý không hưởng tại sao phải tạo phản khương lạc nhữ mày t r e o c h ọ c một câu rốt cuộc gặp được thủ lĩnh thần bí vô thiên hội thần long kiến thủ không đầu không đôi này phía sau là tống tập tân đã lâu không gặp nhưng mà càng làm cho khương lạc kinh ngạc là đối phương lại mang đến hơn năm mươi tên võ giả cự phẩm có thể thấy được lực lượng mà vô thiên hội âm thầm tích lũy rất cường đại n g u thiên nghe vậy thần sắc biến thành nghiêm túc tay phải chỉ về phía xa xa bảy cái hà hai đại đế quốc dựa vào rực vòng sơn mạch phân phong thiên hạ chỉ mấy ngàn năm người trong thiên hạ như leo chó tùy ý tàn sát thông môn quan viên võ giả nhìn như tài trí hơn người kỳ thực trong mắt hoàng thất cũng chỉ là chó săn tùy ý vứt bỏ thiết diện lúc ở thanh đồng quan hồng nhan c h i kỷ của ngươi bị hoàng tử nhục nhã tự sát thiên hạ có bao nhiêu người dám như ngươi chém giết hoàng tử vậy thì hoàng thất đại càn kia không hỏi đúng sai liền muốn tiêu diệt ngươi thiên hạ này còn có công bình đắn nói chính nghĩa đ à nói g n thiết diện có thể đáp ta không ngu thiên phục không hề bị lay động thanh âm trầm thấp vang lên bên thai mọi người trong đầu khương lạc hiện lên thân ảnh tuyết tỉ không thể không nói ngu thiên phục thật sự lợi hại chỉ nói hai ba câu đơn giản vừa khen tặng hắn cũng tự lau vàng cho mình ngu thiên phục có gì muốn nói thì nhanh lên một chút hai người chúng ta không thân như vậy khương lạc bất động thanh sắc muốn hoa hắn ngu thiên phục đã tính sai rồi mệt hoặc như vậy có lẽ hữu dụng đối với những người khác nhưng khương lạc xem qua quá nhiều phim lịch sử phim ảnh hiểu được người như ngu thiên phục đối với thủy hạ mà nói đơn giản là la ngựa và pháo hôi mà thôi không khác gì hai đại đế quốc ngu thiên phục nguyên bản trên mặt nụ cười ấm áp biến mất ánh mắt bình tĩnh cùng khương lạc nhìn nhau một lát khoe mắt mới lại khơi lên tới cười t ố t thống khoái thiết diện về sau ngươi ta một nam một bắc khởi sự sau khi chuyện thành công ngươi là sóng vai vương thiên hạ mặc ngươi chọn mười thành làm đất phong thường mười đời vinh hoa phú quý khương lạc nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương ngu thiên này nói lại mới tốt bỏ được đầu tư trong lòng lập tức nổi lên một t i ê sát ý thiết diện diễn đột nhiên xảy ra một tiếng hét lớn cắt đứt thiên l ặ n mọi người quay đầu nhìn lại vu chân mang theo trên trăm cao thủ đứng sừng sững ở trên đỉnh một tòa lầu hai cách đó trăm mét chiến ý giặt rào chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm ba mươi lăm tái chiến nam hồ quan vu thật sự xuất hiện vì chiến trường hỗn loạn mà lại có thêm một tia biến cố hội thủ nơi này nguy hiểm nên lui rồi tống tập thế mới đánh ngu thiên phục nhìn khương lạc một cái thật sâu xoay người cất bước đi vào xe ngựa hơn hai vạn quân sĩ ngân giáp kết thành trận tròn bảo hộ xe ngựa ở trung ương cho dù là ai cũng nhìn ra hơn hai vạn quân sĩ giáp bạc này tuyệt đối có thể sánh ngang với kỵ binh của hai đại đế quốc vệ hoàng quân tinh nhuệ nhất và tuần thiên quân ào ào. quân sĩ vốn vây quanh thất c ấ p cũng chậm rãi lui về phía sau lấy quân giáp bạc làm trung tâm kết trận mà đứng đại càn vô thiên hội khương lạc ba phương thế lực rằng có ở nam hồ quan thiết diện thiên hạ sắp đại biến sao không thừa thế mà làm ta và ngươi liên thủ chắc chắn sẽ có một phen hành động do do dự dự ngược lại bị hại nếu ngươi nguyện gia nhập vô thiên thánh hội hôm nay mọi người vô thiên thánh hội nguyện cùng ngươi kể vai chiến đấu chém địch ở đây trong xe ngựa giọng nói của ngu thiên phục chuyển đến ánh mắt khương lạc đảo qua trên người thất cáp cùng vu chân sải bước mà đến trong mắt ngu thiên phục hiện tại khương lạc chính là dê đ ợ i làm thịt cơ hội sống sót duy nhất chính là đầu nhập vào vô thiên hội không ai đáp lời khương lạc toàn thân kinh lực cổ động ba mươi sáu mệnh thiếu trong cơ thể mở ra ám kinh bàn g bạc không ngừng tích lũy toàn thân đánh một trận với thất cáp tuyệt không có may mắn đối phương khí huyết hùng hậu thần lực kinh người v ừ a xa nhậm cảnh bạch lúc trước cho dù k ư ơ n g lạc mượn lực lượng không gian mậu cảnh cũng chưa chắc có thể bắt được đối phương đây cũng là vì sao k ư ơ n g lạc không nóng lòng trở về di tội đạo nếu thật sự để thất cáp lên đảo không biết phải chết bao nhiêu người mới có thể bắt được đối phương khương lạc ở lại nam hồ quan toàn bộ tin tưởng là đêm qua hắn đã đột phá đến b ắ t phẩm minh giác cảnh sớm ở m ộ ư ơ i ngày trước ba mươi sáu mệnh khiếu trong cơ thể trải qua hơn một năm mài đá xuyên qua rốt cục chỉ còn lại có một khiếu cuối cùng chưa đả thông dưới nguy cơ sinh tử của thất cáp khương lạc đánh cuộc một trận ở nam hồ quan rốt cục đả thông mệnh khiếu cuối cùng t ấ n chức minh giác cảnh minh giác cảnh minh bản thân rác giác, giác mặt mặt có thể quan sát mỗi một chỗ bị tổn hại ám thương toàn thân cảnh giới này ngoại trừ có thể tăng lên tố chất thân thể mang đến cho khương lạc chỗ tốt lớn hơn là có thể khống chế lực lượng không gian mộng cảnh càng nhỏ bé hơn mà không giống như lúc trước thô bạo đơn giản như lũ lụt dốc vào lực lượng toàn thân càng thêm ngưng tụ như một khi tất cả kinh lực có thể xúc mà không t i ế t liền chân chính tiến vào c ử u phẩm vô lậu c h i cảnh thất cáp và vu chân nam bắc vây lại mà đến bọn họ không sợ mấy vạn quân sĩ nam hồ quan thiết diện là của ta trường đao bảy cắp xẻ qua v ù n g lưới đao có vết máu con ngươi màu vàng đỏ như dạ thu nhìn chằm chằm vào nhóm người vu chân không đợi vu chân nói chuyện một người tách ra n h ữ mày nhìn về phía thất cáp chính là vu minh bác chấp sự vu gia lúc trước dẫn người lên di tội đ ạ o ngươi là ai của n h ậ m gia giọng điệu rất không k h á c h k h ừ sắc ý trong mắt thất cáp lập tức hiện ra thất cáp nhâm ra hộ vệ đội hôm nay ta chỉ vì thủ cấp cương lạc người vu gia lui ra phía sau lúc này vu chân tiến lên một bước có thể chờ ta đánh chết thiết diện thi thể thuộc về ngươi như thế nào thất cáp nghe vậy không nói gì nữa cụ trường đao chống xuống đất dĩ nhiên ở tại chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi hiển nhiên là đồng ý vu chân đề nghị ngu thiên phục ngươi muốn ngăn ta sao lập tức vu chân ánh mắt nhìn về phía xe ngựa mấy vạn đại quân bảo hộ một lát sau ngu thiên phục không thể không hiện thân lần nữa cùng khương lạc ánh mắt cách trăm mét chạm nhau khương lạc thì mang theo một tia ý cười nghiền ngẫm hắn rất muốn biết dưới tình huống như vậy ngu thiên phục sẽ lựa chọn như thế nào nếu như muốn giúp hắn vậy vô thiên hội hôm nay nhất định phải đối mặt đám người vu chân và thất cáp tất nhiên đây là một trận huyết chiến giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm nếu như không giúp vậy hắn sẽ không còn cơ hội mời chào khương lạc quả nhiên ngu thiên phục vừa rồi khí độ vân đạm phong khinh không thấy hai mắt trở mặc nhìn chằm chằm khương lạc thiết diện ta kính ngươi là há tử nhưng một cây làm, cây làm bếp cũng khó chống nhà hiện tại ta hỏi ngươi một câu cuối cùng có nguyện ý gia nhập vô thiên hội không tiếng nói hạ xuống hội thủ không thể lại là đại tướng quân ở bên cạnh vừa lên tiếng ngăn cản ngay sau đó chỉ nhảy lên xe ngựa nói nhỏ bên thai ngu thiên phục ngu thiên phục biểu lộ không ngừng biến hóa hình như có không c a m l ò n g cuối cùng lại nặng nề g h gật đầu sau khi nhìn thật sâu khương lạc lần nữa chui vào xe ngựa toàn quân chuẩn bị biên trì hét lớn một tiếng mấy vạn quân sĩ nam hồ quan dơ trường thương nhắm thẳng vào mọi người ta có lệnh h ạ n các ngươi trong vòng mười hơi thở rời khỏi nam hồ quan nếu không chấn áp các ngươi khương lạc nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn v ừ a c h ậ m không ngờ vô thiên lại lựa chọn như vậy thật sự là tiếc nuôi a khương lạc nhìn khuôn mặt âm trầm của v ũ chân nợ nụ cười không nghĩ tới lại để cho vô thiên sẽ phá rối ngu thiên phục chờ ta dẫn đại quân trở về chắc chắn sẽ bầm thây người v ạ n đoạn v ũ chân v ẫ n nộ quát một câu thật vất vả ở nam hồ quan ngăn chặn khương lạc lại hoành sinh chi tiết h ừ v ũ chân nói nhầm nữa đầu của v u lý sẽ đưa đến an khê thành các ngươi tông tập mới đáp lại một câu mười chín ba biên chị đã hết lớn bắt đầu tính toán ba bỗng một vệ đao quang từ trên mặt đất bay lên thất cáp vẫn luôn trầm mặc không nói bỗng nhiên giành x u ấ t thủ trước thân hình như điện đao quang trong nháy mắt bao phủ một t ấ c vông đỉnh đầu khương lạc m ặ c lão trông chừng bốn phía tay phải khương lạc v ò n g một vòng xích tiêu kiếm đón đao quang mà lên hai luồng lưu quang chạm vào nhau giữa không trung đinh đương và anh khí kình tương giao gạch xanh dưới chân khương lạc mặt đất phương viên mười m tầm vang hạ xuống đ á vụn vẩy ra hai một lúc này đến ngược đã kết thúc công biên chỉ không chút do dự hạ lệnh hai vạn quân đoàn bốn phía nhanh chóng tiến tới vũ chân nhìn khương lạc cùng thất cáp giao thủ không cam lòng không chút nào che giấu cuối cùng khi quân sĩ phía trước bắt đầu xung phong vũ chân vũ minh bắc cùng hơn trăm võ giả thanh khâu dẫm lên nóc nhà nhanh chóng lui về phía sau trong c h ư ớ c mắt biến mất ở hai bên nam hồ quan của rực vong s ơ n mạch dưới nam hồ quan chỉ còn lại có khương lạc cùng thất cấp hai người đ ư ờ n g lại là một đoàn hỏa tinh t u â n r a hai chân khương lạc kéo ra ấn ký trên mặt đất b ư ớ c lên một cố khói xanh n h ạ t nhạt ha ha ha, nhìn thất cấp đao mang tái khởi khương lạc phát ra cười to như điên cuồng trong cảnh nội minh g i c bác phẩm trồng chất băng sơn quyền nội bình cộng thêm ba lớp ngoại công hồ đạo cường hóa tạp phủ lúc này k hương lạc cho dù không câu thông lực lượng thần bí của mộng cảnh không gian cũng có thể cùng đối phương đánh một trận sau khi giao thủ trước đó tình trạng khí huyết sôi trào đã được cải thiện rất nhiều trong lòng đã yên tâm s、sì. a u khi một kiếm chém bay năm tên quân sĩ nam hồ quan đang vào tới trong mắt k hương lạc bắn ra chiến ý vô cùng xích tiêu kiếm hình như có linh khí phát ra tiếng kêu hưng phấn một cao một thấp hai bóng người trong quân trận buộc phát ra sát ý kinh thiên một trận huyết chiến chân chính bắt đầu bốn lúc này trong một khu rừng rậm bên cạnh nam hồ quan vu t r â n mưng mi nhìn hai đạo thân ảnh trong quân trận nặng nề g h im lặng không lên tiếng song quyền nắm chặt hai người bọn họ giống như đang diễn kịch không vũ minh bắt trầm giọng hỏi không rõ ràng lắm bất quá coi như hai người bọn họ làm bộ dáng ta cũng nhất định phải tự tay giết chết hắn vu t r â n ta hạ sẽ bại bởi tên g i ã trùng không môn không phái này trong miệng vu t r â n phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú chuyện được đăng bở i mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm ba mươi sáu chiến đấu nam hồ quan ba phương thế lực g ế t thành một đoàn trói mắt nhất chính là hai người khương lạc và thất cấp trong đại quân của vô thiên hội kiếm trảm đao chém mỗi một đòn đều có thể bắn ra tinh mang và khí kình sáng trói thi thể vô số quân sĩ xung quanh như ruộng lúa mạch đổ dạp dưới c ơ n lốc tầng tầng lớp lớp những binh lính này bị lãng phí vô vị chỉ vì chứng minh vô thiên sẽ có năng lực khống chế đại cục xì、sì. lưu quang lại một lần nữa va chạm trên không trung cánh tay khương lạc máu tươi bắn ra một vết thương xuất hiện giờ phút này toàn thân đã có không dưới mười vết đao ha, ha khương lạc cười tò chi dư túi đầu nhìn xích tiêu trong tay đáng tiếc vũ khí thuận tay nhất của hắn vẫn là c h i ế n phủ kiếm pháp khó khăn l ắ m mới dùng đủ cũng không thể thăm dò được chỉ là theo đơn trường phong học mấy chiêu mà thôi nhưng thất cáp thì khác đao thế chuyển đổi như linh dương móc sừng thể hiện lão luyện khí huyết vũ khí chiêu thức vẫn kém hơn một chút chết đi thất cáp nhạy bén cảm nhận được khương lạc lưu ý q u á t to một tiếng trường đao trong tay chém bay hơn mười quân sĩ vây quanh mũi tên nhanh chóng bắn về phía hắn thất cáp những người này quá v ư n g bận ta tìm một chỗ yên tính chút rồi mới liều mạng khương lạc vung kiếm mà ra hai chân cong lên cả người bắn ngược về sau nhanh như chớp một đám đoàn mâu b mấy cái nhấp nô đã lao ra khỏi vòng vây của mấy vạn đại quân cao thủ cựu phẩm không cầu chết không có cao thủ khác phối hợp quân trận bình thường muốn lưu lại hai người căn bản không có khả năng trong lúc cười to khương lạc đã dẫm lên nóc giáo trưởng lóe lên mấy cái đã vọt tới vách đá biên giới nam hồ quan hiu một tiếng thét trầm đục từ phía sau lưng cực nhanh chuyển đến đương trong một đoàn tinh mang thân thể khương lạc dùng tốc độ nhanh hơn hướng đỉnh núi mà đi thất á p một giết ta cũng không đơn giản như vậy ha ha x í c tiêu kiếm cắm vào tảng đá cứng cỏi khương lạc lắc lư mấy cái cũng đã đứng ở đỉnh núi hướng về phía thất c ắ p d a n g ở nóng i ữ a cùng mạc lao biến mất ở trong m ê n h rực v o n g sân mạch a thất c ắ p nổi giận gầm lên một tiếng cầm trường đao trên vách đá dựng đứng lên theo sát phía sau lúc này nam hồ quan b ố n thảm thiết lập tức rơi vào yên lặng mấy ngàn thi thể quân sĩ vô thiên hội tản ra mùi máu tươi nồng nặc hội thủ chúng ta không nên là địch với h ư ơ n g lạc thuộc hạ vừa nhìn h ư ơ n g lạc biến mất vừa thấp giọng nói với n g u thiên phục trên xe ngựa tướng quân ngươi đang nghi ngờ quyết định của ta ánh mắt vốn bình tĩnh của ngô thiên phục hồi lập tức sắc bén như mũi tên đâm thẳng đối phương thuộc hạ không dám vừa xứng sở biên nạn lập tức ôm quyền không lưng chỉ là lý lao tiên sinh đã phân phó lúc này tuyệt đối không thể đối địch với di tội đảo thanh khâu và đại càn mới là kẻ địch lớn nhất của chúng ta hiện tại đủ rồi sắp mặt ngu thiên phục trầm xuống phất tay cắt ngang lời nói của biên trì ta là hội thủ một hương lạc m ạ thôi còn chưa tới tình trạng vạn người vô địch chúng ta thuận thiên mà lên nếu ở trước mặt ý cũng phải sợ đầu sợ đôi vậy chúng ta cũng có thể rút kiếm tự vẫn rời khỏi nơi này dứt lời ngu thiên phục xoay người tiến vào xe ngựa dưới sự hộ vệ của ngân giáp ân nhanh chóng rời khỏi giáo trường biên chỉ xoay người nhìn thi thể đầy đất chỉ có thể than nhẹ một tiếng nam đế quốc thanh câu hai mươi dặm bên ngoài ô độ thành bạch hồ t r ấ n đêm khuya nào uống rượu ha ha ha trong bạch hồ t r ấ n trong một tiểu lâu duy nhất hơn trăm đệ tử mặc giáo phục của vô thiên hội đang nâng ly cặp chén vô cùng náo nhiệt trấn bạch hồ cách nam hồ đóng trăm dặm vốn là nơi mà các thương nhân đi đường đường nam hồ q u a n phải qua lúc này lại bởi vì chiến sự của vô thiên hội và thanh câu tiểu chấn bận rộn không nhìn thấy mấy bóng người keng n g ẫ nhiên tiếng mở cửa vang lên tiểu nhị món ngon thì mo lên đây hương lạc thân mang trường kiếm x à i bước đi vào t i ể u lâu làm như không thấy hơn trăm tên giáo đồ thanh giáo hung thần đắc sát hắn trực tiếp tìm một cái bàn vương ngồi xuống nhất thời trong tiểu lâu an tĩnh lại trên trăm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn khách quan bổn điếm đã đóng cửa ngài vẫn là nên tìm nơi khác đi ông chủ khách sạn vẻ mặt cầu xin sợ sệt bước lên phía trước nói lúc này địa điểm này dám một mình qua c h i ế n khu không phải kẻ ngu thì chính là cao thủ cho dù ông chủ đã từng trải qua nhiều chuyện trong lòng vẫn run sợ như cũ Bút, một tỏi vàng chụp vào tay ông chủ cho hai bát mì cũng được ta không kèn ăn hành thái đa phần khương lạc ngầm đầu lộ ra nụ cười ấm áp làm gì vậy đến c h ấ n bạch hổ là có chuyện gì đông nhiên một giọng nói to như sấm rền vang lên bên h a i lúc ngầm đầu lên hơn hai mươi đ ạ i hán ngực trần xuống tới ánh mắt bất thiện các người chơi các người ta ăn của ta mọi người không q u á y r ầ y lẫn nhau ă n bắt m ì ta sẽ đi có vấn đề hay không khương lạc xoa xoa mặt có chút mệnh mỏi nói một đường chiến đấu với thất c ấ p không biết bao nhiêu lần cuối cùng cũng lợi dụng kinh nghiệm săn thú trong núi lúc trước bố trí cạm bẫy ngăn chặn đối phương bây giờ chỉ muốn yên tĩnh ăn một chút gì đó để bổ sung thể lực cái chiến tranh chết thế này và một tên tráng hán tay phải vỗ mạnh lên bàn trước người khương lạc không nói đó chính là thám tử thanh khâu bắt lấy đèn đ i ể m tiên à tráng hán còn chưa dứt lời một vệ kiếm quang lóe lên trong từ lâu cánh tay bị đứt bay lên giữa không trung hai mươi đệ tử vô thiên hội chung quanh vừa mới đặt tay lên trôi đao đồng loạt sưng sờ tại chỗ phanh phanh phanh sau hai nhịp thở ngã xuống đất bỏ mình nơi ngực mỗi người đều chạy ra vết máu lăn lộ hơn tám mươi đệ tử vô thiên hội còn lại hồn bay phết lạc ngăn ở góc đao kiếm cầm tay im ắng trừng mắt nhìn khương lạc ngồi ngay nắn bất động đừng n ú c nít ta ai động ai chết ta chính là người nổi tiếng nói khương lạc ngồi ngay ngắn bất động chỉ trong chốc lát trói mắt cả tiểu lâu chỉ còn lại thanh em khương lạc ăn miếng mì lớn khi bắt mì thứ hai thời đáy thiết diện một tiếng hét to vang lên ở cửa tiểu lâu hơi anh đào quang chém vỡ khung cửa cũng chém nát thân thể của mười mấy đệ tử vô thiên hội ở phía trước nói khương lạc kêu lên một tiếng quái dị ngậm lấy một ngụm cuối cùng giống như viên đạn từ cửa sổ bắn ra trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm mênh n ô n g chuyện được đăng bởi mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua a tênh hai trăm ba mươi bảy m a tộc q u a nam văn ngải thiện phát t tha cho chúng ta. Quan gia, cầu Ngài. Ô, ta không muốn chết ta. cho chúng không Quan ra, Nam, cầu văn ngải. muốn Ô ô, sáng sớm ngoài thành vinh tuyển thanh khâu sưu viên hơn hai dân chạy nạn ô cầu bị hơn năm trăm binh sĩ của thanh khâu đế quốc vây quanh một tòa thần miếu nho nhỏ trên đỉnh đồi dân chạy nạn dưới sự sợ hãi tử vong đồng loạt quỳ xuống cầu xin tha thứ cho một bách phu trưởng ở phía trước nhất hơn năm trăm binh lính thanh khâu c ư ờ i hì hì không ngừng đánh giá những nữ nhân có tư sắc khá khả ai trong đám dân chạy nạn đông đông đông giết giết giết xa xa dưới chân núi khói đặc quần quận sông thẳng tới chân trời Trận trận t một một đá ừ đám phản trận tiếng lịch vô thiên hội kia chính là lấy hệ thần mỹ trang mua chuộc tín đồ ở các nơi thanh khâu các ngươi vào lúc này thế mà còn trốn tới nơi này có thể thấy các ngươi đều là phản đồ gia nhập vô thiên hội a quan gia oan buồn quá chúng ta chỉ là thôn dân ở thôn xóm gần đây cũng không gia nhập vô thiên hội trong i mình đám người trên trăm nữ nhân tư thái ôn nhu rất nhanh bị kéo lên tiếng kêu cứu liên tục những thân nhân bên cạnh phàm là có người đứng dậy đều bị một đau hiểu rõ một màn thảm thiết khiến mấy ngàn người xung quanh lập tức bị hù dọa run lẩy bẩy cực lực né tránh không còn người dám ra mặt hơn trăm nữ nhân bị quân sĩ khiêng vào rừng cây nhỏ sau sườn núi chỉ chốc lát sau tiếng la khóc t ê tâm liệt phế tiếng cười to không ngừng chuyển đến lúc này sớm có hai quân sĩ kéo một nữ tử n u nhược dung mạo thanh tú đến trước người bách phu trưởng thân thể run l y bẩy ta thấy mạng thương bách phu trưởng liếc mắt nhìn trong mắt lập tức dâm quang soàn soạn báo một tiếng hét lớn từ đằng xa chuyển đến lập tức một tên lính truyền lệnh thanh khâu ở gần đại tướng có lệnh mười ba thành của sương viên phủ đều đã bị phản quân chiếm lĩnh để thể hiện tôn nghiêm của hoàng thất mỗi khi đánh hạ một thành chó gà không tha tất cả đều giết tuân lệnh bách phu trưởng cười giữ tận một tiếng ánh mắt bạo ngược đảo qua mấy ngàn nạn dân trước mắt tay phải chậm rãi d ơ lên đông nhiên d ị biến nảy sinh trên sườn núi hai đạo nhân ảnh một trước một sau như tuấn mã phi nhanh tới mấy cái c h ư ớ c mắt đã vọt tới đỉnh núi vê anh hai đạo thân ảnh một cao một thấp trên không t r u n g t r ù n g điệp điệp đánh ra một quyền khí kình cường đại thổi người dưới đất ngã trái ngã phải trên mặt đất mấy trăm quân sĩ thanh khâu đã sớm kết trận chờ đợi bách phu trưởng vừa rồi sắc mặt tái n h u ậ hai tay nắm trường màu trắm bệnh hai thân ảnh một cao một thấp trước mắt này có thể so với võ giả cử phẩm khương lạc liếm kho lộ ra hàm răng t r ắ n g nõn thất cáp bội p h ụ ta còn chưa thấy qua võ giả nào khí huyết hùng hậu hơn n g ư ơ i h ừ hơn mười thước thất cáp toàn thân trọng giáp hử lạnh một tiếng không đáp lại hai người một đêm từ đại càn đến nam hồ quan một đường đánh đánh ngừng rừng vậy mà đi ngang qua toàn bộ xương viên phủ của thanh khâu quốc vượt qua mấy ngàn cây số hương lạc tốt xấu gì còn ăn hai bát bì tên đối diện không uống một mụn nước một mụn cơm thân xác lại không thấy bao nhiêu m ỏ i mệt thân thể mạnh mẽ quả thực không giống người ô ô lúc này hơn trăm nữ tử trẻ tuổi quần áo lam lũ tóc hai bụ sù từ phía sau khu rừng nhỏ vào ra tiếng khóc lóc xông vào đám dân chạy nạn tìm được thân nhân nhà mình khóc lóc thảm thiết khương lạc nhìn quân trận thanh khâu cách đó không xa cười lạnh xích tiêu kiếm bông nhiên bắn ra đinh một đoàn tinh hỏa toát ra xích khương lạc cả người giống như dẫm trên mặt băng t h n g t ắ p phóng về phía quân trận sau lưng thân thể như dã thú thất c ấ p như hình với bóng chúng ta là quân tốt của thanh khâu quốc dừng lại bách phu trường h é t lớn một tiếng không dám hạ lệnh công kích chỉ có thể h é t lớn một tiếng cười、si. mấy cây trường mâu đầu mâu bay lên khương lạc chỉ con lưng lên liền đánh bay mấy người cúc này thất cấp tức giận hư một tiếng trường đao đ ô n g nhiên vẽ ra đao mang s á n g trói quân sĩ xung quanh như khối thịt trên tớt lập tức chia năm xẻ bảy trong trước mắt quân trận hoàn chỉnh biến thành thi thể đầy đất chạy t r ă m quân sĩ còn lại thấy thế kêu r ê n một tiếng cùng dân chạy nạn bốn phía đoạt mạng mà chạy trong máy mắt trước hệ thần m i ệ u biến thành không một bóng người chỉ còn lại có xa xa tiếng suối nước vang lên không ngừng chém i ế t tiếng hò hét phốc phốc thương lạc ánh mắt ngưng tụ đối diện thất á p hơi nhấc mặt nạ lên lộ ra miệng lớn dính mọ không giống nhân loại dưới chân nâng lên một bắp đùi đứt đoạn mở ra cái miệng lớn không chút cố k�� trên đùi mơ cùng cơ thịt màu đỏ như máu bị răng nhọn x é rách máu chạy theo khỏe miệng của thất cáp xuống một màn này khiến cho dạ dày khương lạc một trận quay cuồng rốt cuộc ngươi là ai khương lạc trầm giọng hỏi thất cáp lại không quan tâm đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm láp máu tươi nơi khỏe miệng khốn nạn nhâm ra giam phái man tộc đến thiên nguyên đại lục các ngươi rốt cuộc muốn làm gì một tiếng gầm vang lên hơn trăm đạo thân ảnh l ạ g yên xuất hiện từ bột phía chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm ba mươi tám ân đ oán của chúng ta quá lâu rồi trước một ngôi miếu thần nho nhỏ hơn trăm tên cựu phẩm võ giả tụ tập đỉnh sân núi nóng rực khí thế ngưng tụ để không khí nặng nề càng thêm ngưng trọng ánh mắt hương lạc đảo qua mấy người vu chân vũ minh bác khoe miệng rốt cục lộ ra một tia thoải mái hắn luôn biết vu chân và vu minh bác luôn ở sau l ư n g thất cắp chờ một cơ hội vu ôn còn ở trên tay di tội đảo vu minh bác sẽ không để mặc hắn trở lại di tội đảo nhất là còn có cao thủ như thất cắp qu hiện tại chính là cơ hội tốt nhất đối với khương lạc mà nói cái này cũng chưa chắc không phải cơ hội trước mắt chỉ xem ai có thể đi tới một bước cuối cùng vụ đến tận đây toàn thân khương lạc đung lỏng hít sâu một hơi trong miệng không ngừng nhét vào từng thanh bổ huyết hoàn hai người thất cắp và vu minh bác t h ấ y thế cũng không ngăn cản chỉ đứng ngoài quan sát ngược lại hai người lộ ra vẻ vui mừng tàn nhẫn h ề thần m i ế u này chính là kết thúc cuộc sống của thiết diện thiết diện người rốt cuộc không chạy trốn sao vụ chân hét lớn không được yên tâm ân o á n giữa chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ ha ha ha khương lạc cười lớn ớt thời bình nước sau lưng xuống u n g ô cùng n g ụt nước trộn với r ợ a hoàn rơi vào trong bụng ân đoán vu chân mật ra ánh mắt khó hiểu lúc trước hắn vẫn cho rằng khương lạc là giúp vô thiên biết làm việc nhưng trải qua trận chiến nam hồ quan hắn hiểu được khương lạc và vô thiên hội âm thầm cũng không lui tới cái gọi là ân đoán dường như không thể nào nhớ lại khương lạc kiếm chỉ vu chân gan tương chữ vu chân có một số việc đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa đối với ta cũng là cả đời còn nhớ năm đó ngươi mang quân xuất hiện tại rực vòng sân mạch tàn sát mấy chục thôn trang của đại càn sao ha, ha ta v ừ a vặn chính là một người sống sót trong đó ta đã từng thể nhất định sẽ mang theo đầu của ngươi trở về ngày hôm nay ta đã ngóng trông thật lâu thật lâu dứt lời biểu tình vu chân t ử nghi hoặc biến thành thoải mái cuối cùng một nụ cười lạnh xuất hiện thì ra chỉ là một tên nông dân thấp hèn mặt lớn ngu xuẩn ngươi đã không quý trọng phần vận may này vậy thì chết ở nơi đất khách quê người này đi các ngươi nói nhảm xong chưa đ ồ n g nhiên thất cáp buồn bực cắt ngang cuộc nói chuyện mặt nạ mặt nạ khôi giáp nặng nề đã rơi xuống toàn thân trên dưới bôi đầy máu tươi một cây xương đùi nhân loại rơi xuống bên cạnh、ừ. vâng Minh Nếu thất n cáp dứt khoát gật đầu thừa nhận trường đao trong tay chỉ vào khương lạc vệ đội vu gia thất cáp ta đến vì thiết diện nhâm gia và vu gia quả thực từng có ước định man tộc không cho phép tiến vào thiên nguyên đại lục giết h ắ n ta ta sẽ rời đi vu gia sẽ không vì chút chuyện nhỏ như vậy mà trở mặt với nhâm gia chứ không được vu chân tiến lên trước một bước vu gia còn có một vị hoàng tử ở trên tay hắn ta có thể cam đoan không đánh chết hắn chỉ cần vu ôn trở về đến lúc đó giết như thế nào cũng tùy ngươi thất cáp nghe vậy im lặng đôi mắt màu cam vàng trong mắt không ngừng c h ấ p động sau một lát rốt cục chậm rãi gật đầu có thể chúng ta chờ các ngươi một canh giờ nếu như đến lúc đó còn không bắt được thiết diện ta sẽ xuất thủ nói xong thất cáp nói hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dầm trường đao cắm xuống đất ha ha thất cáp ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không cần ăn uống quái vật chứ khương lạc cười nói trường kiếm trong tay vung lên vu chân ta cũng có thể cho ngươi một cái cam đoan hôm nay tất cả mọi người nơi này ngươi sẽ là người cuối cùng chết sắp chết đến nơi còn đang rõ rạc vũ minh bắt vung tay lên hơn trăm cao thủ thanh khâu diễn võ cắp tả ra vây quanh hệ thần miếu nho nhỏ chờ bắt được ngươi ta sẽ xây dựng kinh quan ở di tội đạo để cho tất cả mọi người trong thiên hạ nhìn xem ngươi có thể hô phong h o á n vũ triệu hoán địa long dám làm k ẻ địch của vu gia chúng ta cuối cùng cũng chỉ biến thành một bộ thi thể đến đây khương lạc trường kiếm chỉ xéo khinh miệt nói nhỏ một tiếng keng trường kiếm trong tay vu chân bắn ra trường kiếm hóa thành một điểm lưu quang đâm thẳng vào cổ họng thương lạc nhanh như thiểm điện thật như liệt phong keng tia lửa bắn ra bôi phía ccc hơi kinh g ạ trường một dám tiếng, thì người chân, không lên, vũ chắc được a ta Ha ha ha. là tiến tựu một tiếng Trong dài tiếng nên ơn không? phẩm. cảm Có c i l ớ Xì xì xì. t r ư ờ n kiếm trong tay hai người dâng lên hai l u ồ n g sáng bạc ở đỉnh núi t ừ n g đạo kinh khí chém vỡ tảng đá dưới mặt đất khương lạc không nên đ ắ c ý v u chân quát l ệ n h bắt lại v u minh bác nhữ mày v u chân ở trên kiếm pháp càng hơn một bậc nhưng ở khí huyết lực lượng hiển nhiên còn có tranh lệch với k ư ơ n g lạc lúc này v u minh bắc không thể không thừa nhận k ư ơ n g lạc xác thực là một thiên tài võ đạo ý niệm còn chưa dứt không tốt ánh mắt vô minh bắc ngưng tụ ha ha trong tiếng cười lớn trường kiếm trong tay vô t r â n như quỷ mị tránh thoát trường kiếm khương lạc đưa tới đâm thẳng vào ngực một nụ cười yếu ớt xuất hiện ở khỏe miệng vô t r â n nhưng một giây sau nụ cười ngưng kết trường kiếm trợt gấp hút lại bị khương lạc chặn lại trong phút chốc thiên cơ đã mất dừng tay vô minh bắc v u n g quyền phải hiện lên một vòng quang mang màu bạc n h ạ t nhạt mang theo tiếng rít nặng n ề đập tới phía sau lưng thương lạc a theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết của vô chân một cánh tay đứt bay lên bầu trời đồng thời vê anh đã vụn bốn phía vẩy ra khí k i n h khổng lồ thổi bay cho bụi hệ thần miếu như là ném xuống một quả bom sắt ngoài hố sâu tới một thước vũ chân nhìn k h ư n g lạc trong mắt lần đầu tiên lộ ra sợ hãi hắn ngửi được mùi của tử vong tay đắng khiến người ta khiết đảm chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê hai trăm ba mươi chín huyết chiến hệ thần miếu ha ha ha khu khu k h ư ơ n g lạc ho nhẹ một tiếng túi đầu nhìn một chỗ dấu quyền trần trụi trên một mình cười nhẹ vũ minh bắc càng am hiểu quyền pháp k ư ơ n g lạc chưa bao giờ thấy qua năm đấm lợi hại như thế rõ ràng là đập vào lưng hắn vị trí rơi xuống cuối cùng lại ở ngay ngực chỉ là đối phương đã đánh giá thấp chỗ lợi hại của t a m bỉ công chúa dực rất giữ chữ tín trước khi rời đi đã đưa toàn bộ gạo thương thạch địa viêm tinh thiết mà khương lạc cần đến di tội đảo t a m bỉ tam đoạn đoạn đầu tiên ra châu bạch cầm đoạn thứ hai kho gạo đá đoạn thứ ba địa viêm tinh thiết khương lạc còn chưa tu luyện tới tam phiên viên mãn nhưng cũng đủ để ngăn cản một quyền đủ để đánh chết võ giả cựu phẩm bình thường vũ minh bắt nhìn khương lạc chấn động trong lòng càng thêm rõ ràng hắn hiện tại mới hiểu được tất cả chiến tích của khương lạc tuyệt không phải dựa vào may mắn có được thiết diện công pháp luyện thể của ngươi từ chỗ nào có được theo vu chân được hai gã võ giả che chở lui ra phía sau vũ minh bắc trầm giọng hỏi thiên nguyên đại lục không thể có công pháp cao cấp như vậy võ giả ở đây không thể đỡ nổi lòng tức quyền ngươi đón đi khương lạc hỏi ngược lại vũ minh bắc ánh mắt không g i ấ u vết liếc mắt nhìn thất cắp ngồi ngay ngắn bất động ta đây cũng muốn xem một chút ngươi có thể chịu được bao nhiêu lần lòng tức quyền tiếng nói hạ xuống vũ minh bắc vùng xong quyền phát ra một tiếng long ngâm như có như không keng xích tiêu thanh minh đâm rách long ngâm chỉ trong trước mắt thân kiếm nhanh như thiểm điện bị nắm đấm đ ẩ y ra vảnh một nắm đấm phun ra nuốt vào q u a n mang nặng như ngọn núi lại nhanh như gió ở k hương lạc khó khăn l ắ m mới nâng cánh tay phải lên quần áo trên cánh tay k hương lạc nháy mắt hóa thành m ả n h vụn ha ha k hương lạc nhai răng trận mắt cười khẽ tại thời điểm một cái quyền đầu khắc nện đến chán xích tiêu kiếm không quan tâm thẳng đến giữa hai hàng lông mày vu minh bắc lưỡ mại câu thương si、sì, vu minh bắc bất đắc dĩ thân hình dừng lại lui về phía sau bảo vệ hoàng tử vu chân trong tiếng hét phẫn nộ một bóng người từ trong núi rừng cực nhanh mà đến giống như đại bàn rừng cánh lao thẳng đến vũ t r â n dưỡng thương chính là mạc hồng tín đã lâu không lộ diện bốn phía mấy chục cao thủ diễn võ các thanh khâu c h ư ớ c mắt tụ lại về phía vũ t r â n phanh phanh phanh mạc hồng tín từ trên không trung hạ xuống cùng đối phương ba gã cao thủ đối quyền ngăn hắn lại cho ta vũ minh bắc hét lớn một tiếng trước h ề thần miếu vốn là một trọn một biến thành hai chiến trường mạc hồng tín c h ư ớ c mắt bị hơn ba mươi cao thủ diễn võ các vây quanh bỏ qua khương lạc vu minh bắc còn lại bị vu minh bắc và hơn sáu mươi cao thủ diễn võ các còn lại trả lại phanh phanh phanh x o n quyền của mạc lao hóa thành hư ảnh không ngừng giao thủ với địch nhân xung quanh rất hiển nhiên đối phương muốn vây chết hắn ở chỗ này xì、sì. khương lạc chém ra một kiếm hư chạm bước lui một tên cao thủ cựu phẩm thiết diện ta đã nói rồi người chạy không thoát vu minh bắt nhìn hai người rơi vào vòng cây lạnh giọng hai người thiết diện và mạc hồng tín thực lực mạnh nhất di tội đảo giải quyết bọn họ di tội đảo chính là cựu non đợi làm thịt đi không được vậy thì không đi nữa khương lạc cụt mắt xuống ánh mắt hơi liếc qua vu chân ở xa xa lúc này vu chân đã không còn hăng hái như lần đầu tiên gặp mặt ở huệ giang thành sắc mặt ngưng trọng cùng ánh mắt khương lạc dây dưa một cỗ tim không có nguyên do khiết đảm lại một lần nữa dâng lên vu thật lòng vũ minh bắc cộng thêm trên trăm cao thủ diễn võ cát cũng không mang đến cho hắn bao nhiêu cảm giác an toàn càng làm cho vu chân xấu hổ và giận dữ không chịu nổi là thiên tài luyện võ vu ra này ở trước mặt hương lạc yếu ớt như trẻ con t dứt lời hương lạc trường kiếm bắn ra nghiêng người mà ra g i ế t tiếng hét to của hai bên đồng thời vang lên trước hệ thần miếu đáng chết một giây sau hương lạc trực nhập trong đám võ giả của diễn võ cát xích tiêu kiếm trong tay chém ngăn ra vậy mà không quản sau lưng đâm tới hai thanh trường nào đối mặt với cao thủ cựu phẩm trong mắt hắn lập tức hiện lên vẻ khủng hoảng nơi này ngoại trừ vô minh bắc ra một trọi một không có ai là đối thủ của thiết diện hơn nữa đối phương đã quyết định liều mạng võ giả này muốn lui về phía sau cũng không kịp nữa rồi trường kiếm trong tay cũng chém ngang tới xì、sì, một cái đầu bay lên giữa không trung ha ha ha trong tiếng cười lớn khương lạc lăng không đá bay đầu lâu pháo như vô minh bắc bay về phía sau lưng ngăn hắn lại không được để bọn hắn khép lại vô minh bắc quát lạnh một tiếng mấy chục tên cao thủ diễn võ các xả thân lên đao kiếm thương cùng nhau đánh về phía khương lạc mọi người ở đây đều hiểu rõ ai cũng muốn liều mặt rồi đáng tiếc khương lạc xuất thủ lại một lần nữa vượt qua mọi người dự liệu một thanh trường kiếm không sông về phía mặc lao đang bị bao vây ngược lại quỷ dị xoay chuyển đi về phía võ giả thanh khâu ở phía sau、Phúc. khương lạc thần sắc không thay đổi đầu vai trầm xuống cứng rắn khiên g một cây trường thương của đối phương xích tiêu trong tay chém ra thần sắc tuyệt vọng của đối phương lại là một cái đầu mang theo máu nóng nóng hổi phun lên không trung tránh ra vũ minh bắc giận dữ đấm ra một quyển và n h thân thể khương lạc như đạn pháo bay tứ tung giữa không trung như nhũ yến lướt nước xích tiêu kiếm đẩy ra một thanh trường nào v ă n g sơ quyền trong tiếng quắc khẽ một quyền đánh vào ngực một võ giả thanh khâu rắc xương cốt vỡ vụ nổ n vang thân thể đối phương bay t ứ tung thất khiếu phun máu dưới một kích lại một cao thủ d i ệ n vo cắt chết thảm tại chỗ thiết diện để ta xem ngươi có thể giết mấy người vũ minh bắc hét lớn một trận chém giết chỉ thuộc về cựu phẩm võ giả triển khai trên đỉnh núi chuyện được đăng bở i mèo nhà m è o mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua a t chương hai trăm bốn mươi đại càn hoàng thất một kích di tội đạo chơi trong nắng ấm trên bên tàu mấy chục chiếc thuyền đánh cá dài rác trên mặt biển chi m biển lượn vòng trên trời cao kêu to đứa bé chơi đùa ở bờ biển chờ đợi thuyền đánh cá ra biển trở về một bức tranh bình an vui vẻ nơi duy nhất không hài hòa chính là mặt biển xa xa ba chiếc thuyền trinh sát đến từ quân thanh khâu không ngừng tuần tra bọn chúng không d á m tới gần di tội đảo chỉ để cảnh giới hiện tại phù dư thành đến di tội đảo một tuyến bị hai mươi vạn đại quân thanh khâu vây khốn hoàn toàn biến di tội đảo thành bào hoang một bãi biển vắng vẻ khắc trên di tội đảo ba vạn trọng giáp kỵ binh sắp hàng chỉnh tề đội hình rất nhanh leo lên từng chi tiên h sinh lần này nhờ n g à i rồi trong một r ừ n g rậm trên bãi biển thần thanh túi đầu thật sâu với giả chân t ầ n phu nhân t i ê n tâm sẽ là thủ các nhân thiên tướng nhất định sẽ bình yên trở về chỉ là an toàn trên đảo các ngươi nhất thiết không thể buông lỏng không nói đối diện còn có hai mươi vạn đại quân t h a n h công ta lo lắng sẽ phái cao thủ của hai đại hoàng thất đến đảo sẽ không đầu nhập nói không chừng đối phương sẽ bất lợi cho các ngươi lúc này giả chân đã thay một bộ trường báo văn sĩ sợi dâu vốn lôi thôi hỗn loạn cũng được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ cổ tiên sinh tiêu tể đại ca Cá c a của ta vì sao vì k h ô n g trực t i ế p trở về, mà lê ạ i bảo chúng ta đến phủ cận phủ h đến an ta k t kính đón thôi n dương t hàn tiến nhìn về phía ba vạn trọng giáp kỵ binh xa xa trong mắt lộ ra vẻ kích động ban đầu ở đại cản ba người bọn họ bởi vì khương lạc mà bị liên lụy vốn tưởng rằng sẽ cả đời chết ở c a n mỏ lại không nghĩ tới khương lạc rõ ràng không ngại xa vạn dặm tự mình mạo hiểm cứu bọn họ ra t r ự chiến để lược của vô thiên hội rất rõ ràng mười vạn kỵ binh bọn họ xuôi nam đi qua bình nguyên xuyên tây muốn chiếm được thành an khê đáng tiếc kế hoạch này hiện tại đã không thể thực hiện được nữa bên ngoài an khê thành bây giờ có năm mươi vạn đại quân đang chuẩn bị săn túi chở bọn họ điều duy nhất ta không nở tới chính là vô thiên hội lại phái ra một vạn kỵ binh bắc tiến định tây m ụ các đích chính của bọn họ thật h ra bọn ràng, muốn rất rõ ràng, chính là p hủy nhất thanh trại ngựa lớn ó thể tính được. Lúc này, quân được. đội Lúc của vị ô mông. thiên hội đã thủ.、Nói、tới đây, giả chân xoay người nhìn về phía mặt hội chân nhìn phía Nói giả người biển mênh đã đắc đây, xoay về v Các vị, nếu như ta đoán không sai người đứng đầu nhất định là muốn làm một chuyện không thể không làm ở an khê thành cho nên chúng ta phải làm hai chuyện một sẽ lần đầu đón về hai quay đục nước nước đã đục di tội đảo mới có cơ hội tiên h sinh chỉ rõ thần thanh túi đầu lê tướng quân có mặt tướng lê kính bước đi trầm ồn hiện tại hắn vẫn chỉ là thân thể t à n p h ế nhưng hành động lần này do hắn chỉ huy toàn bộ di tội đảo cũng không có nhân tuyển thích hợp hơn hắn cổ chân chỉ một tòa thành trì trên bản đồ sau khi đổ bộ ba vạn kỵ binh chia binh hai nơi một chỗ bắc thượng một chỗ nam hạ x ô i nam lê kính s ư ớ n g sở nhìn bản đồ chốc lát sau ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía giả chân ý của tiên h sinh là muốn phá hủy hai nơi này sao giả chân cười cười không tệ nhưng muốn dựa vào một vạn kỵ binh phá hủy quá khó khăn nhớ kỹ chỉ có một mục tiêu có thể đốt thì đốt có thể hủy thì hủy chính là m u ố n đ ể thanh khâu và vô tiên h sẽ không dễ dàng như vậy trong cuộc chiến tranh này có lẽ trận chiến này qua đi toàn bộ thiên hạ hội nổi lên khói lửa thanh khâu bất chấp di tội đảo chúng ta lê kính hiểu rõ mặt tướng hiểu rồi các ngươi đang nói cái gì vậy ta nghe không hiểu thiên tiên nhìn địa đồ buồn bực hỏi tiên h tiên sau này ra ngoài nhất định phải nghe lời lê tướng quân nếu ngươi dám cãi lại quân lệnh ta sẽ nói cho a l à biết sau này cả đời ngươi đừng nghĩ đi theo quân đánh giặc toàn bộ di tội đảo dám g i n dạy tiên tiên như thế chỉ có tần thanh chị dâu yên tâm lê tướng quân bảo ta giết kẻ nào ta sẽ giết kẻ đó hh ắ c ắ c tiên sinh p h ủ i chiến phủ to bằng cánh cửa sau lưng vội vàng đáp ứng đi thôi việc này không nên chậm trễ lúc này ba vạn trọng giáp kỵ binh toàn bộ lên thuyền lê kính lao tiền nô chiếu tiêu t ể khổng thập đông đảo tướng linh triều đình giả chân và tần thanh chắp tay xuất phát theo một tiếng hét lớn hơn ngàn chiếc thuyền đánh cá chậm rãi khởi động lái về phía mặt biển xa xa chỉ chốc lát sau biến mất không thấy đâu nữa tần thanh nhìn đội tàu khổng l ồ ẩn vào mặt biển hai tay chắp trước ngực không ngừng yên lặng cầu nguyện phu nhân thật ra ta lo lắng hơn một chuyện khác giả chân nói để tần thanh ngẩn đầu nhìn t h i ừ mọi người nhớ kỹ thiết diện đã bị cao thủ hoàn thất chúng ta ngăn chặn lần này chúng ta muốn làm hai chuyện một là làm rõ nguyên nhân hai đại quân đoàn thất bại hai là chém giết tất cả thân tín dưới tay thiết diện ừ lần này nhất định phải g i ế t đầu người quân quận hiểu rõ chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm bốn mươi mốt thời gian bên ngoài vĩnh tuyền thành trên đỉnh hệ thần miếu Cút. hương lạc gầm lên giận dữ xích tiêu trong tay chặt đứt một thanh trường đ a o sau khi ngạnh kháng vu minh bắc ở phía sau một quyền thân hình như điện chui vào vòng chiến của mạc t h ư n g tín mặt lão thế nào khu khu h ư ơ n g lạc ánh mắt đảo qua cao thủ diễn võ các b u n phía nhẹ giọng hỏi ha ha, ha không sao tiểu lạc ngươi không biết ta hiện tại cao hứng bao nhiêu đ â u các sư huynh sư đệ các ngươi nhìn xem mối thù năm đó ta đã báo cho các ngươi mặt lao lao đi máu tươi ở khoe miệng cười ha h a mối thù diệt tông năm đó mặt lao canh cánh trong lòng lúc này bốn phía h ề thần miếu hơn ba mươi thi thể không đầu tàn bộ ai có thể nghĩ tới cao cao tại thượng được xưng là cường giả cựu phẩm vô lậu của tông sư võ đạo sẽ chết tùy ý như thế、Phục. khương lạc nhịn không được phun ra một mụn máu tươi vũ minh bắc hướng đối diện nết miệng cười khẽ vũ minh bác muốn lưu lại hai chúng ta những người này không sống được bao nhiêu vũ minh bát sắc mà k h u n g ác nham hiểm không ngờ một trận t r ậ n giết mười phần chất chín tổn thất nặng như vậy ừ chỉ là mấy võ giả cựu phẩm không bỏ sót mà thôi đối với vu gia mà nói không đáng nhắc tới chỉ cần giết chết ngươi tất cả đều đáng giá mọi người nghe lệnh trận chiến hôm nay kẻ nào dám sợ chiến mà lui về phía sau giết trong tiếng quất l ệ n h năm tên cao thủ diễn võ cắt nhìn nhau nhất tề hướng khương lạc cùng mạc lao hai người công tới t ố t vậy thì không chết không thôi trong tiếng cười lớn khương lạc cùng mạc lao hai người bán ra trong nháy mắt song phương lại một lần nữa hỗ chiến xa xa a vu chân lẳng lặng nhìn h ô n chiến hoàn toàn buông tha phòng ngự lấy thương đổi thương khương lạc một kiếm chém phi võ giả để hắn dập tắt lòng tranh thắng vu c h ấ p sự đừng giết hắn ta muốn công pháp hắn tu luyện t r â m m ặ t một lát vu chân chiều vu minh bác hét lớn vu minh hiểu rõ gật gật đầu một quyền đánh, đánh ra quét sạch phong vân m ộ n phía đúng lúc này không ai chú ý tới mặc lao trong tay mộ nhiên lật ra một mùi lửa phía sau lưng móc ra một vật thể hình chữ nhật được làm bằng sắt xoẹt xoẹt khói xanh bốc lên h u mặc lao đưa tay ném đi cục sắt bay lên không trùng hai mét mọi người bốn phía nghi hoặc trường kiếm trong tay khương lạc đống nhiên b ộ c phát ra một đoàn kiếm quang nở rộ trên đỉnh đầu vê anh một đám khói lửa bắn ra ở trên không trung không ai có thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra tiếng gầm cực lớn như sấm sét giữa trời quang chấn nhiếp lòng người trong khói đen vô số điểm đen như mưa sa hoa lê bao phủ bốn phía hệ thần miếu a sau tiếng hét thảm đầu tiên vũ minh bác đưa tay kéo một gã thủ hạ ngăn ở trước người mà thất cắp vốn đang ngồi đã rút trường đao ra từ lâu chắn trước người khói thuốc súng tắn đi khương lạc cầm kiếm nhìn xung quanh một bước g i i bắn ra chứ một cao thủ diễn võ các bị chém đầu vũ minh bắc nhìn thủ hạ d ê n thảm thiết trong tay ánh mắt nghiêm túc vươn ngón tay rút ra một cây đinh sắt khảm nạm trên chắn đối phương ra đây là ám khí gì n h â m vũ minh bắc kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy qua vũ khí như thế tốc độ cực nhanh tất cả các loại vũ k h í vượt qua những gì h ắ n biết tiếng nổ vừa rồi hơn sáu mươi cao thủ diễn vo các còn lại xung quanh ít nhất có hơn ba mươi người chúng chiêu còn có hai tên võ giả cựu phẩm xui xẻo trực tiếp bị đinh sắt bắn thành c á i sàng tại chỗ tuyệt khí b ỏ mình ta biết rồi thử thì ra đây chính là bí mật của điệu năm mươi tiếng nói đó cũng chấn động như sấm đồng dạng uy lực kinh người vu minh bắc liền nghĩ tới đ ệ u long của di tội đảo xoay người để ta xem ngươi còn có thể phóng thích thêm lần nữa không vu minh bắc nhanh chóng lao tới hai tay đấm thẳng vào mạc hồng tín xích tiêu kiếm chém ngang đến vu minh bắc đối thủ của ngươi là ta khương lạc hét to một tiếng tay trái chống không vê anh tay trái chống không cùng đối phương đón đỡ khí lãng quay cuồng ánh mắt vu minh bắc ngưng tụ thân hình như quỷ mị lui về phía sau trốn sau một gã cao thủ diễn v õ c g t bởi vì trong tay khương lạc lại xuất hiện mồi lửa ha, ha ha ha khương lạc cười to tay phải hướng đối phương lắc lư mồi lửa trên mặt tràn đầy châm trọc hôn trướng Vũ Minh Bắc lúc ậ p t này đây khương lạc không thể ngăn cản vu minh bắc long tức quần nữa mấy quyền ấn sau lưng lún sâu vào hai chân của hắn bị nệ lốn xuống đất hơn một xích khương lạc chém ra một kiếm bức lui hai gã cựu phẩm cao thủ cùng mạc hồng tín lương tựa đứng thẳng lúc này hai người đã chật vật không chịu nổi quần áo toàn thân hóa thành một mảnh vết máu trên ngực liên tục chảy ra nhưng mà hơn trăm cao thủ thanh khâu diễn võ các cúng tử thương hầu như không còn cao thủ cựu phẩm có thể đứng thẳng cũng chỉ còn lại có hai mươi người song phương đều trầm mặc nhìn đối phương lại động thủ lần nữa tất nhiên chính là lòng trời lỡ đất người chết ta sống khương lạc giao ra bí mật địa long xoay người còn có công pháp tu luyện trên người của ngươi ta có thể để cho người sống sót vụ chân hét lớn p h ì khương lạc p h u n ra một v n g máu n ế t miệng thẳng x u ố n g lưng long tức quyền rất nặng lấy thực lực tầng ba đ o n thể của khương lạc hiện tại vẫn bị đối phương chấn thương nội tạng mặt lao thời gian không sai bị lắm chuẩn bị kỹ càng khương lạc thấp giọng nói một câu mặc hồng tín phía sau gật gật đầu một trận chiến này thường khoái nếu là kiên trì không được trốn hôm nay ta đã kiếm đủ rồi ngươi còn trẻ yên tâm bọn họ một người cũng đừng hòng đi tiếng nói hạ xuống t khí lưu trong lỗ mũi khương lạc phát ra tiếng rít như cự long hút nước mắt thường cũng có thể thấy được gương mặt vốn sung mãn chớp mắt sụp đổ xuống một cố khí thế bàng bạc từ trên thân thể tuôn ra chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm bốn mươi hai bí pháp ta cũng biết bí pháp vũ minh bắc cùng vua chân đồng thời hô khẽ nhìn khương lạc biến thành như ác quỷ bọn họ lập tức nghĩ đến bí pháp cường hành tăng lên tiềm năng thân thể đối với một gia tộc như v u gia mà nói bí pháp cũng không hiếm lạ hai người lộ ra biểu tình như chút được gánh nặng bất kỳ bí pháp nào cũng phải lấy thân thể hao tổn làm đại giá chỉ cần khương lạc không làm gì được bọn họ ngay lập tức hắn sẽ biến thành thịt cá trên thất gỗ hiu lần này khương lạc không có tranh né trường kiếm trong tay đỡ lên đối mặt v u minh bắc hừ vũ minh bắc cũng biết khương lạc đã liều mạng hài chân hơi tích ra nắm tay phải hiện lên một vòng quang mang nhàn nhạt, nhạt không phải chỉ mình n g ư ơ i biết b í pháp lạnh lùng đ ắ p lại v u minh bắc cũng đột nhiên thân hình cao nửa thước quyền phong l ấ m liệt dẫn động khí cơ một quyền này đâm rách không khí hỗn hợp phong lôi cùng long âm long tức loài sơn một giây sau mũi kiếm và quyền phong chạm vào nhau v u minh bắc vốn tràn đầy lòng tin đột nhiên biến sắc không thể Phúc xích tiêu đối lượm một cố man lực không cách nào địch nổi từ trên mũi kiếm chuyển ra một tiếng xương cốt vỡ vụn nhẹ vang lên trong tiếng giống giận dữ thân thể v u minh bắc con về phía sau cả cánh tay bạo thành một đoàn huyết vụ pháo như đạn bay về phía sau cứu người vu chân giống giận sen lẫn run dày hơn mười cao thủ diễn võ các còn lại thần sắc dây rủa một lát đồng loạt hướng khương lạc c h ặ t lại xì, xì. xích x tiêu kiếm thì khác chiêu thức không có gì thay đổi chỉ là nhanh hơn uy lực càng tăng lên trong n g á y mắt ba gã cao thủ diễn võ các liền biến thành thi thể không đầu bay ra một võ giả trong đó sợ hãi muốn lui về phía sau lại bị một quyển của mạc lao cắt đứt đường chạy vu chân hoàng tử chạy mau hoàng tất đã không ai có thể áp chế m ặ sát một tên võ giả cựu phẩm gà khét t r ư đầu lâu biến thành nước canh bỏ trắng vẩy ra khắp nơi vũ chân hoàng tử đi mau trên đỉnh núi một gã cựu phẩm võ giả thần sắc nghiêm trọng trong nháy mắt tiếng nói này vang lên xích tiêu kiếm lại chém xuống đầu hai gã võ giả cựu phẩm võ giả ở trước mặt h ư ơ n g lạc càng yếu ớt cùng không chịu nổi sắc mặt vũ t r â n tái nhuận Nhìn vũ minh á chân xuống nguội bậm, cắn răng lần này hắn muốn về gia tộc tuyệt đối không đặt chân đến thiên nguyên đại lục một bước lúc biến mất ở bìa rừng rậm vũ t h â n nhịn không được quay đầu lại chỉ thấy đôi mắt như d ạ thú của khương lạc nhìn tới bá toàn thân vu chân dựng thẳng lông tơ l ã o đạo c ư ớ p đường mà chạy vê anh sau mười cái hô hấp khương lạc một quyền đánh bay vu minh bắc mở bàn tay ra thử cô trong lòng bàn tay của đối phương lúc này ngực vu minh bắc sụp đổ cánh tay phải biến mất không thấy gì nữa không còn phong độ của vu gia c h ấ p sự thiết diện thả ta ra khu cụ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi vu minh bắc cầu khẩn một tiếng khương lạc không nói gì ánh mắt hắn nhìn về phía thất á p xung quanh hơn trăm cao thủ của diễn vo các tử thương hầu như không còn biến thành một đống sắt chết thì ra ngươi che giấu thực lực trường đao thất cáp bày ra Bá. vũ minh bắc thân thể như đạn pháo đánh về phía đối phương một vạt mũi kiếm theo sát phía sau hướng thất cáp mà đi lúc này khương lạc đã không có một chút xíu thời gian lãng phí nếu không phải đã thăng lên bát phẩm lực lượng không gian mộng cảnh đã sớm hút cạn huyết khí toàn thân hắn Phúc. trường đao chém nát hư không cũng chém nát thân thể vũ minh bác đ ư ờ n g đao kiếm giao nhau xích thất cáp lui về phía sau một bước ánh mắt ngưng đọng ở khương lạc gần trong g ă n tấp ta không tin ngươi có thể vẫn kiên trì dứt lời trường đao chuyển hướng chém thẳng tới bên hông khương lạc lúc này khương lạc ánh mắt h u n g ác thân thể vốn g ầ y yếu càng thêm lộ ra tiêu tụy h hầu như biến thành một bộ xương khô sụt c h ư ờ n g đ a o chém vào bên hông h ừ m con người màu vàng của tất h cắp xích s ư ớ n g sốt khương lạc hạ thấp người mà lên hoàn g kiếm trôi kiếm tay phải mũi kiếm bên tay trái thế mà từ sau cổ kẹp chặt b ả y c á i tát ầm ầm đầu gối phải của tất h cắp như nện hung hăng nện vào ngực khương lạc ha ha ha foot k ư ơ n g lạc giống như phát điên trong miệng cười lớn xích tiêu các khôi g i p trên cổ đối phương ra trong miệng không ngừng phun ra màu tươi không phải muốn giết ta sao đến đây đi võ giả cựu phẩm lúc này giống như hai tên du côn đánh nhau không có chút chiêu thức nào giữa mặt đất quay cuồng a hương lạc gầm lên một tiếng kinh thiên phúc một cột máu màu xanh đậm p h u n r a tưới khắp mặt hắn hồng hộp hồ hồng hộp hồ. a ha ha ha, ha, ha. hương a lạc ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thảm cười lên như điên như dại cách đó không xa đầu thất cắp mang theo ánh mắt không thể tin được rơi vào trong vết máu lỗ hai to như quả hư bù răng nanh sắt nhọn xấu xí như dạ thú m a tộc vi hương lạc lắc lư đứng dậy nhìn đầu thất cắp dữ tợn gắt một cái sau đó ánh mắt nhìn về phía vu chân biến mất chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm bốn mươi ba hãm trận doanh đêm khuya di tội đảo không phụ thành vương ông cả thành thị chìm vào bóng tối và ngủ say chỉ nghe thỉnh thoảng chuyển đến tiếng chó sủa chỉ có chậu than trên đỉnh tháp thành chủ trong thành phố phát ra ánh sáng chỉ rõ phương hướng c h o cả tòa thành thị bên cạnh bất phụ thành quân doanh liên miên không dứt nằm ngang trên mặt đất từng đội quân sĩ vũ trang hạng nặng không ngừng qua lại tuần tra giáo trường trung ương quân doanh một mặt quân kỳ theo hồ vằn cách đó không xa một tòa quân t r ư ớ n g cực lớn đứng s ư ớ n g sướng. và ảnh hh ắ lục đường chủ ngươi xem ta tu luyện còn được không trong đại trướng hắc tử mặc khôi giáp đại tướng quân cười ngây nô g xoa xoa nằm đấm ừ m băng sơn quyền này quả thật tinh diệu không ngờ có thể khiến võ giả buộc phát ra lực lượng gấp hai lần mình lúc đối địch nếu đột nhiên xuất chiêu thì đối phương tất nhiên sẽ phải chịu thiệt thòi hả đ ồ n g nhiên tông chủ thập phương tông lục quan đường n h ư mày khe đưa tay ra hiệu cho quân đen yến tĩnh không tốt giật giật tiếng quát khẽ vang lên Toàn bộ ô ạ i trong ư toàn bộ quân doanh vang lên tiếng kèn lệnh oanh oanh oanh trong n g á y mắt bốn phía giáo trường quân sĩ bị đánh thức võ trang đầy đủ vây lại lục tông chủ không tốt kẻ địch hơi nhiều hắc tử tay cầm t r ư n g mâu những mảy thất giọng Vẽ sự tinh lục quan đường càng thêm nghiêm túc. n hiểu rõ, những người này đều là cao thiền đ cản diễn võ cát. Mỗi đ g sư Sự của hắn. tái i n h rồi hắn đến bảo vệ hát tử nếu hơn năm mươi cựu phẩm võ giả thật sự muốn đại khai sát giới hắn không ngăn được quân sĩ trong quân doanh này cũng không biết phải chết bao nhiêu ha ha ngươi hẳn là lục quan đường đúng không một gã cao thủ cầm đầu diễn võ c á t chắp hai tay sau lưng cười lạnh nhìn về phía lục quan đường đang ở tiệc cảnh đúng vậy ta là lục quan đường đại càn muốn đổi ý sao lúc trước dự công chúa và hội thủ có ước định không cho phép phái người lên di tội đảo lục quan đường trầm giọng hỏi đổi ý nếu đổi ý cũng là do di tội đảo các ngươi phá hư ước định trước thiết diện lại dám chạy đến đại càn cứu người đây rõ ràng là không để hoàng thất đại càn vào trong mắt dứt lời những người khác đang trốn ở đâu nếu ngươi có thể dẫn chúng ta đi ta có thể làm chủ để ngươi sống sót võ giả cầm đầu đại càn hừ lạnh phản bác nếu ta không phải thì sao lục quan đường quát lạnh một tiếng nhưng một g ọ t mồ hôi lạnh trên chán không ngừng nhỏ xuống hắc tử phía sau chầm rãi rút ra trường đao đại tướng quân bên ngoài quân sĩ tụ tập càng ngày càng nhiều một bách phu hét lớn một tiếng rào rào một trọng giáp quân trận trường mâu dựng thẳng hướng năm mươi tên cao thủ diễn võ các v ọ t tới t h ừ m u ố n chết một tiếng quát lạnh v a n g lên hơn mười tên cao thủ lao ra lôi điện nhập nước trong nháy mắt tiếp xúc mười mấy tên quân sĩ bay lên giữa không trung tiêu thảm hộp máu mà chết giết lập tức trong quân doanh phát ra tiếng gào thét r u n g trời vô số quân sĩ đứng thẳng trường mâu và c h í n phủ hung hãn không sợ chết hướng những cao thủ này giết tới và n h lục quan đường nhận cơ hội muốn mang theo quân cờ đen phá vây lại bị hai cao thủ của diễn võ các ngân lại lắp mình lại bị bao vây hắc tử nhìn đồng bào bị lao đi giống như gà con xung quanh khỏe mắt muốn nước ra tay phải nắm trường đ a o trắng bệnh ta ngăn bọn họ lại ngươi nhân cơ hội chạy đi nếu như ta chết nói cho hội thủ để hắn chiếu cố tốt đệ tử và quyến thuộc của thập phương tông ánh mắt lục quan đường chầm xuống phân phó h á c tử lục tông chủ có sợ chết không đ ỗ n g nhiên h á c tử nết miệng cười hỏi sợ chết thì ta sẽ không đến di tội đạo ngươi đang nói nhảm cái gì vậy lục quan đường giận dữ mắng được dứt lời hát tử cất bước bước ra hạm trận doanh bước ra khỏi hàng tiếng hét lớn cuồn、cuộn. lập tức quân sĩ sung phong dừng bước dây lát sau mấy vạn quân sĩ chậm rãi lui về phía sau sàn sạt theo tiếng bước chân hơn ba trăm binh sĩ mặc trọng giáp c ầ m k ề n mang theo tử khí bảy trận mà đến khác với quân sĩ của hắn bọn họ đều là một tay đ a o một tay cầm đuốc đây chính là tử sĩ của các ngươi sao võ giả đại càn cầm đầu nhìn những quân sĩ này cười lạnh một tiếng g i ế t hơn ba trăm tử sĩ hám trận doanh trong miệng b ộ c phát ra tiếng hô g i ế t dung trời vọt tới phía năm mươi võ giả đại càn thì sạch bọn chúng mười tên cao thủ của diễn võ các nên diện sông lên c lúc này trong mắt quân sĩ ham trận doanh lộ ra vẻ điên cuồng không ít người lại ném trường đao trong tay ra ngoài thiện tay đốt kiếp nổ bên hông từng đoàn khói xanh bốc lên oanh oanh thân thể vỡ vụn vô số điểm đen nhỏ bé bay ra trong bầu trời đêm a trong nháy mắt mười tên cao thủ của diễn võ các lao già kêu t h ẳ n g thiết ha ha ha ta đã giết chết võ giả cấp chín tiếng cười lớn vang lên võ giả đại càn còn lại còn chưa kịp phản ứng binh sĩ ham trận doanh đã vọt tới trong vòng mười thước một thanh trưởng kiếm đâm thủng ngực một tên binh sĩ máu tơi trong miệm đối phương điên cuồng p h ư ớ ra nhưng lại lộ ra nụ cười điên cuồng oanh oanh từng tiếng nổ vang rền như sấm rền vang lên trong quân doanh bốn phía đại trướng khói đặc c u ầ n c u ộ n thịt nát bay tứ tung chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm bốn mươi bốn hồn thủy mầm ngư thanh khâu t r i ề u võ phủ nam lam thành phía tây đế quốc nhìn ra biển xa lương tựa đồng bằng quê hương vùng đất gạo cá nơi giàu có và đông đúc từ xưa đến nay chiều võ phủ và nam khánh phủ chính là hai đại sản lương thực của thanh k â u đế quốc đ ô n g băng rộng lớn đất hai phì n h i ề u t ẩ m bộ cho vô số người trên mảnh đất thanh khâu đế quốc này đang lúc hoàng hôn quan đạo bên ngoài nam quyết thành nhanh lên l ề mề muốn lao tử giúp ngươi đẩy xe sao mấy trăm quân sĩ thành vệ lập trạm hắn đang không ngừng kiểm tra người đi đường và thương lữ một bách phu trưởng nhuốm mày hết lớn hết to với thương đội đang chậm dại khởi động vô thiên sẽ phản nghịch khiến thanh khâu đại loạn giáo đồ thánh giáo không ngừng mê hoặc lòng người ở hai đế quốc lớn thanh khâu và đại càn toàn bộ thanh khâu đế quốc bị bao phủ trong một mảnh mây đen chiến tranh cách đó không xa trên trăm cái đầu cắm trên đỉnh đầu nguyên mục chấn nhiếp người đi đường l ù i tới đ ồ n g nhiên thân thể bách phu trưởng chấn động chậm rãi xoay người nhìn về phía xa x a trên con đạo trong rừng cây rậm rạp ở bên cạnh hoa hoa hoa vô số phi đ i ể u đang nghỉ ngơi giật mình kêu to vô cánh bay cao tuân lệ bách phu trưởng hét to một tiếng mấy trăm quân sĩ thành vệ quân tay cầm trường thương cuốn quýt xếp thành hàng lúc này trên con đạo bất kể là quân dân đều nhìn thấy dị trạm trong rừng rậm phía xa giống hơn một ngàn con giã thú to nhỏ trợt từ trong rừng h o ặ ra trong nháy mắt đoạt mạ mạ chạy k � binh là trọng giáp k � binh bách phu trưởng gầm lên một tiếng t h ê lương một con sóng đen quần c u ộ n đ ố n g nhiên xuất hiện ẩm ẩm mặt đất rung nhẹ nhẹ trong tầm mắt khôi giáp màu đen lóe ra ánh sáng nước động dưới nắng sớm hiển nhiên đội kỵ binh vạn người này xuyên qua rừng rậm tập kích đến nam lam thành sắp mặt bách phu trưởng t r ắ n g bệnh tuyệt vọng hiện lên trên mặt mỗi người không nói đến thực lực của kỵ binh có mạnh hay không chỉ riêng đội ngũ trước mặt bóng người cao gần ba mét chạy như ngựa mạnh kia đã khiến tất cả mọi người mất đi rút khí chỉ sợ chỉ là tráng hán như giã thu kia đã đủ đem đám người này giết lại giết trà đạp trên trăm lần chỉ trong mấy hơi thở hơn b ạ n trọng giáp kỵ binh liền đem c h ạ m gác nho nhỏ bao vây lại quan gia tha mạng quan gia chúng ta chỉ là hành thương đi ngắn qua ba lập tức mấy trăm người đi đường trong vòng đây thương lữ quỷ đ ầ y đất không ngừng cầu xin thân ảnh như g i ã thú kia chậm rãi đi tới trước mặt bách phu trưởng nhìn trường thương đối phương run r ậ y này ngươi có phải muốn quyết đấu với ta không thiên sinh mừng rỡ hỏi tay phải trèo lên chiến phủ to như tấm ván cửa sau lưng len k e n bách phu trưởng trố mắt trường mâu trong tay lập tức ném xuống đất không có ta không có ý quyết đấu lại nhân xin cứ tự nhiên chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi không phải là bách phu t r ư ở n g sao nếu không hai chúng ta đánh nhau một trận thiên sinh có chút t i ế c nối không cam lòng túi người hỏi một mảng lớn bóng ma bao phủ bách phu t r ư ở n g quyết đấu cái rắm thiên thiên bây giờ là lúc quyết đấu sao chậm chế hành trình cẩn thận trở về bị đánh phía sau một thất quân mã t i ế n tới lao tiền mở bản đồ ra nào huynh đệ chỉ một chút bây giờ chúng ta đang ở vị trí nào còn nữa toàn bộ kho lúa của chiêu võ phủ ở nơi nào đều vẽ ra hết bách phu trường nghe vậy sắc mặt càng chấm bệnh hắn lập tức hiểu được mục đích của đám người này vẽ ra vị trí kho lúa đó chính là con đường lùi của mình keng một cây trường thương đưa ra chỉ vào trên cổ họp hắn nói không nói nếu không tất cả mọi người nơi này đều phải chết mấy trăm quân sĩ thành vệ quân căng thẳng nhìn bách phu trưởng nhà mình một lát sau bách phu trưởng thở dài một tiếng chỉ hướng bản đồ chúng ta ở vị trí này ha ha theo tiếng cười lớn vang lên đi sau khi hét lớn một tiếng bách phu trưởng bị sách lên ném xuống ngựa h ề thân c h ú c phúc vĩnh hưởng phú quý h ề thân c h ú c phúc vĩnh hưởng phú quý nam tiếng hét văng trời hơn bạn trọng giáp kỵ binh như một cơn sóng lớn từ trên đồng ruộng quần quận mà qua c ó cây khuất phục tàu thú k i n h mất mọi người chạy mau là vô thiên sẽ phản t ậ t có người hô lên quan dân xứng sở mới phản ứng lại bối rối mà chạy bảy la định thành thuộc thanh câu bắc lâm phủ hành lang trông về phía tây xa xa cho chút đồ ăn đi vị lao ra này cho cháu chút đồ ăn đi đứa nhỏ ba ngày chưa ăn cơm lúc này đầu đường la định thành không ngừng có dân chạy nạn đến từ x ư ơ n g viên phủ từ trước đến nay dân chúng qua lại ăn xin vô thiên sẽ phản loạn song p ư ơ n g triển khai chém giết thảm thiết ở bên trong sương viên phủ vô số dân chúng bình thường trong x ư ơ n g viên phủ mang theo người nhà vì tránh né binh thai bỏ chạy về phía nội địa thanh câu quốc bên ngoài la định thành còn có mấy trăm ngàn dân chạy nạn bị ngăn trở trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng trên đường phố thanh vệ quân phủ thành tạo lại trấn vực ti không ngừng tuần tra qua lại p h à m là có người cướp bóc nhu đồ bất chính tất cả đều bị chém g i ế t tại chỗ người nào tự tiện xông vào phủ t h à n h chủ bắt lại tiếng hét lớn chợt vang lên thanh vệ quân cùng mười mấy tên cao thủ trấn vực ti ánh mắt nhìn về phía phủ thanh chủ nhất thời một đám người tuôn ra cùng ngày trước cửa phủ thanh một người cổ tay phất tay đem hai gã gác cổng đập bay lúc này thất hoàng tử đã sớm không còn khí độ vân đạm phong khinh như ngày xưa tóc hắn đã dính lại khắp nơi háo bảo võ sĩ màu trắng rách nát dính đầy hạt cỏ gọi thành chủ các ngươi tới toàn bộ cao thủ c h ấ n vực t i đạt tới ngũ phẩm trong thành đều được điều tới n g h e lệnh vu t r â n liếm khoe miệng khô khốc cất bước đi vào trong phủ t h à n h chủ không nhìn đông đảo thành vệ quân và c h ấ n vực t i đang vây quanh ngươi là người phương nào một trấn vực ty hồng ý gì l luật nhữ mày hỏi vu chân chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi sáu vụ thật sự mong đợi thiên nguyên đại lục vụ kỷ ba mươi năm m ộ ư ơ i vạn trọng giáp kỵ binh của vô thiên hội đột nhiên xuôi theo hành lang phía tây xuôi nam một trận đột kích q u ỷ dị phát sinh biến hóa bên ngoài an khê thành năm mươi dặm ba mươi vạn trọng giáp bộ binh m ộ ư ơ i hai vạn trọng giáp kỵ binh thiên binh thần hàng ngăn chặn m ộ ư ơ i vạn trọng giáp kỵ binh của vô thiên hội hai bên triển khai chém giết thăng thiết máu chạy thành dòng thời phơi khắp đồng kế hoạch tấn công an khê của vô thiên hội thất bại hơn nữa còn bị hơn bốn mươi vạn đại quân thanh khâu vây khốn trong hành lang xuyên tây đồng thời vô thiên phân ra một đội kỵ binh và người tập kích thảo nguyên định tây phía bắc đế quốc giữa mã trường lớn nhất đế quốc bị chiếm đóng ba vạn quân đóng bị diệt hơn năm mươi vạn thất quân mã bị vô thiên độc chết hoàn g thất kinh hãi chiến tuyến song phương không chỉ dừng lại ở đó một vạn kỵ binh trọng giáp của vô thiên hội từ trên biển đột nhập chiều v õ phủ và nam định phủ tiêu hủy hơn hai mươi kho lúa của thành trì đế quốc đồng thời phóng hỏa đốt cháy lương điền trong lúc nhất thời trong vùng đất của hai phủ hỏa d i ễ m mút trời kỵ binh đóng ở hai phủ đổi rét một vạn kỵ binh vô thiên hội nhưng đối phương rào hoạt như cáo chỉ đốt lương không tiếp chiến bên trong sương viên phủ hơn một trăm vạn thành vệ quân của vô thiên hội tử chiến với hai quân đoàn chính quy của bốn mươi vạn đế quốc hai bên r i ằ n g con nửa tháng tử thương vô số đồng thời một tin tức khác khiến võ giả thiên hạ chấn động thổ thức thiết diện bắc thượng vật lý lẻn vào đại càn đế quốc cứu ra thượng cấp đồng bào đã từng ở trong thiết hạ t quân hơn nữa còn huyết chiến với mấy t r ụ c cao thủ của đại càn diễn v õ c á c k h í khái nghĩa bạc vân thiên lan truyền khắp thiên hạ võ giả đều âm thầm tản dương trong lúc nhất thời toàn bộ thanh khâu đế quốc mưa gió phiêu riêu lòng người bàng hoàng hoàng cung thành n g a k ê vệ hạ tha mạng tha mạng bên trong đại điện á n hạ mắt thanh của của quốc Hoàng khâu đế đế vũ kỷ l n lùng, nhìn thần quân ngoài. h mấy đại thần bị quân sĩ kéo ra chỉ chém ố c được chỉ, c lát loạt lên. lấy máu Một đặt trăm trong sau. địa quan đầu run đầm Mấy đại Hạ điện người viên bấy. h đầu thị chúng chiêu võ phủ phủ chủ nam định phủ nếu trong vòng ba ngày ta không nghe được tin tức chi kỵ binh này bị chém giết hai phủ ba mươi sáu thành chủ hai đại tướng l ĩ n h quân đoàn đều bị chém đầu t h a n h âm của vũ kỳ băng hàn vang lên ở đại điện h ừ đế quốc thanh khâu ta kéo dài và năm lại bị một tên phản tặc nho nhỏ, nhỏ tàn sát bừa bãi trên dưới trong triều nếu như trong chiến đấu có chút lười biếng vậy thì chết đi cho ta Vũ ra k h ô nơi g này là từ đế quốc bắc hạ tiến vào trấn nhỏ cuối cùng của an khê thành phồn hoa dị thường các thương nhân lữ hành nối liền không rước qua qua qua thủy trấn lại có nửa canh giờ lộ trình chính là thành an khê của đế quốc thanh khâu lúc này trên đường phố trấn quá thủy một chỗ t i ể u lâu hai tầng xa hóa nhất vu t r â n bước nhanh vào t i ể u lâu khách quan mấy vị tiểu nhị vội vàng tiến lên hỏi thăm vu t r â n không đáp lại trực tiếp đi vào một gian phòng khách phồn hoa nhất tầng hai trong phòng hơn mười người uống chén rượu say sưa nhìn thấy vu t r â n đi tới không khỏi trổ mắt ngươi là c ú t ra ngoài vu t r â n k h ẽ quát một tiếng h ử ở đâu ra tên khốn kiếp này dám can đảm trong đó một tên thực khách nổi giận lời đến nửa đường c、sì. vu chân rút trường kiếm sau lưng ra một cái đầu bay lên a giết người nhất thời trong tiểu lâu hoảng sợ kêu lên bán một b à n đồ ăn đến trong vòng một nén nhang không nhìn thấy tất cả mọi người trong tiểu lâu chết hết vu t r â n nhìn tiểu nhị bị dọa k ẹ ra quần lạnh giọng phân phó sau một lát mình mấy chấn b ự c ti hắc ý luật xông vào phòng bao tên đạo tặc lớn mật dám giết người trên đường phố một ga hắc ý luật nhìn vu t r â n không chút động đậy ăn uống gầm lên b ú t một khối lệnh bài đập lên bàn ta là thất hoàng tử vu t r â n cầm lệnh bài lập tức đi quân doanh của tuần thiên quân điều một vạn quân mã tới vu chân cũng không ngầm đầu lạnh giọng nói một câu vài tên h ắ c y luật nhìn một chút cẩn thận từng ly từng tí nâng lên lệnh bài khi nhìn thấy hai chữ vu chân sau lệnh bài hai chân không khỏi như nhuân ra, sau đó cẩn thận rời khỏi ghế lô toàn bộ t i ể u lâu lập tức yên tĩnh lại hơn trăm tên h ắ c y luật cảnh giới trước t i ể u lâu ba con khóe mã nhanh chóng phóng về phía quân doanh tuần thiên bên ngoài an khê thành phế vật hoành vu chân a n không khỏi hất bay cái bàn trong miệng mắng một tiếng mật thư đã được phát ra ở thành la định từ lâu dựa theo dự định cao thủ diễn vo các của vu gia hẳn là vào buổi sáng đã tiếp ứng được hắn nhưng bây giờ không có người nào biết hắn là thất hoàng tử chật vật chạy trốn trong lòng vu t r â n không khỏi sinh ra một c ỗ hàn ý bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào từ lâu đông nhiên âm thanh d ư ớ i lầu hấp dẫn vu t r â n còn kẹt t ê tờ tờ tờ tờ tờ cửa sổ mở ra vu t r â n thò đầu nhìn lại lập tức vong hồn đại mạo cửa từ lâu gương mặt giống như ác quỷ của khương lạc ngẩng đầu lên vừa vặn đúng lúc đối đầu với hắn vừa n h một giây sau thân thể vu chân giống đạn pháo đập xuyên qua cửa sổ hướng phía bờ bên kia sông hoa thủy mà đi vu chân ta chờ ngày này đã lâu rồi người gấp gáp cái gì phía sau giọng nói t r e o chọc của khương lạc chuyển đến vu t r â n không dám quay đầu lại nhảy m ấ y cái dẫm lên thuyền nhỏ trên mặt sông rơi vào bờ bên kia ầm ầm xa xa rất nhiều trọng giáp kỵ binh phi nhanh mơ hồ chuyển đến trong mắt vu t r â n lộ ra ánh mắt t r ờ mong chuyện được đăng bởi mèo nhàm è o mèo, mèo nhàm è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm bốn mươi bảy hy vọng và tuyệt vọng phía chân trời một cơn sóng màu vàng sầm xuất hiện vu chân đại hỉ dưới chân lập tức sinh ra lực lượng vô tận thân hình như điện phóng tới phía trước hai bên càng ngày càng gần chỉ có một mũi tên lúc vu t r â n đã có thể nhìn thấy mặt nạ kỵ binh phía trước nhất chính là tuần thiên quân tinh nhuệ nhất của thanh khâu đế quốc toàn bộ do võ giả cấp năm tạo thành hiu đúng lúc này sau lưng chuyển đến tiếng z i t vu t r â n lắc mình một cái p h ú c trên đồng c ó bên cạnh một cây đoàn mâu dài nhỏ đâm vào mặt đất vu t r â n hoảng sợ trong lòng run lên càng thêm không dám quay đầu lại hướng kỵ binh phía trước đoạn m ệ n h mà chạy chỉ cần đi vào phạm vi quân tuần thiên hôm nay có thể chạy trốn được một bước khoảng cách trăm bước phía sau phức khương lạc một ngụm máu tươi tuôn ra mặt lão giúp ta một tay vẻ tàn nhẫn trợi lên khương lạc nhẹ nhàng nhảy lên b à n h hai nắm đấm m ạ c lao hung hăng nện ở lòng bàn chân một cỗ cự lực từ dưới chân chuyển đến nhất thời thân hình trên không trung đ ố n g nhiên ra tốc đoàn mâu trong tay như điện quang hỏa thạch lại một lần nữa bay ra phúc một vòng hơi nước ở giữa không trung hiện lên dĩ nhiên là đoàn mâu đã đột phá vận tốc âm thanh trong nháy mắt liền đến sau lưng vu chân ha ha ha khương lạc n g ư ơ i không giết được ta ngay tại vu chân đắc ý c ư ờ i to đoàn mâu kéo dài qua trăm mét vu chân chấn động trong lòng thân thể cực tốc lướt ngang qua bên phải nửa thước a trong tiếng kêu gào thảm thiết một cỗ máu tươi bắn ra thương thế cánh tay phải cuối cùng vẫn ảnh hưởng động tác của vua chân một tia chỉ trệ đoàn mâu sượt qua chân trái hắn mang đi mạng lớn m á u thịt dưới đau nhức kịch liệt vua chân lảo đảo một cái tay trên c h mấy chục mét đ ư ờ n g lúc ngẩng đầu lên lần nữa một vòng kiếm q u a n g trong trẻo đã chạm đến đầu không không khương lạc bung tha ta a các ngươi phế vật này mau tới a cự lực trên s í c h tiêu kiếm khiến cho vua chân không khỏi t r ậ t vật lăn lộn một vòng ẩm ẩm kỵ binh tuần thiên quân đã gần trong c ă n tấc hai mắt vua c â n tuân ra vẻ tuyệt vọng đạo thân ảnh cao gầy trước mắt này như là một ngọn núi lớn ngăn cách ánh mặt trời cũng chặn sinh lộ của vu chân đương trường kiếm trong tay vu chân bay lên b à n h mặt lao đánh một q u y ề n vào sau lưng vu chân phúc máu tươi từ trong miệng hắn p h u n ra xích tiêu kiếm nằm ngang trên cổ vu chân ẩm ẩm lúc này hơn vạn kỵ binh tuần thiên quân c u ồ n c u ộ n mà đến vây quanh ba người ha ha ha khương lạc lao đi máu tươi ở k h o e miệng không để ý tới quân tuần tra b ộ n phía khương lạc ta c a m đoan lần này sau khi trở về ta sẽ rời khỏi thiên nguyên đại lục tuyệt đối không đối địch với ngươi nữa tai phú mỹ nữ muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi vu chân còn xuống trong mắt tràn đầy cầu khẩn lúc này nhìn trương kiếm trên cổ vu chân mới hoàn toàn hiểu được cái gì thiên tài cái gì võ đạo cái gì gia tộc ở trước mặt tử vong tất cả đều không bằng sống vung thất hoàng t ử ra một b ạ n phu trưởng của quân tuần thiên hét lớn một tiếng mấy trăm cây trường thương chung quanh như rừng chỉ hướng k hương lạc cùng mặt lão a đáng tiếc đáp lại hắn là vu chân kêu thảm một tiếng một lỗ thai bay lên rơi xuống đất phế vật tất cả đều lui ra nói thêm một câu ta chú cựu tộc nhà ngươi vu chân ôm đầu tức giận mắng lùi ra ngoài trăm bước vạn phu trưởng quân tuần thiên nghe vậy vội vàng thét lên lệnh cho quân sĩ chung quanh l u i ra vu t r â n đi thôi dẫn ta đi xem an khê thành nhiều năm như vậy ta còn chưa gặp qua v ũ kỳ đầu m ặ c lao cướp được hai con chiến mã tuần thiên quân khương lạc xách vu t r â n lên thô bạo ném ở trên lưng ngựa a vu t r â n kêu thảm thiết khương lạc tay phải thẳng tắp c h ả o thủng xương tỉ bà của hắn ba người hai ngựa bay nhanh về phía thành an khê không đến nửa cách giờ xa xa trên đường chân trời một tòa thành lớn xâm nhập vào trong tầm mắt giống như một con tự thú nhìn xuống toàn bộ đại địa nếu không nhìn kỹ cự thành cùng sơn mạch xa xa nối liền thành một thể không cách nào phân biệt an khê thành toàn bộ đô thành của thanh khâu đế quốc quy mô to lớn so với đại càn tích bạch thành chỉ có hơn chứ không kém khác biệt duy nhất giữa hai bên chính là toàn thành tích bạch như ngọc thành an khê đen như mực lúc này trong thành an khê đã sớm biết được tin tức của thất hoàng tử mấy ngàn trấn vực đ i trên t r ă m cao thủ diễn võ cát hơn vạn kỵ binh tinh nhuệ tuần thiên quân vây kín hai kỵ binh từ trên cao nhìn xuống giống như một vòng xoáy đang nhanh chóng tiến tới gần an khê thành kỷ luật trong sách rốt cuộc ngựa dừng lại trước cửa chính an khê thành phía trên lầu cát mấy trăm bóng người đứng thẳng nhìn chăm chú ba người khương lạc dưới thành phía sau hai vạn kỵ binh vây quanh ba người nửa vòng tròn chim bay khó lọt khương lạc híp mắt ngầm đầu nhìn về phía đầu tường trong đám người một nam tử trung niên mặc hoa phục màu vàng mặt t n g trầm hai bên ánh mắt đan sen mặc dù chưa từng gặp qua nhưng khương lạc liếc mắt liền biết người này chính là hoàng đế vũ kỷ của thanh khâu đế quốc hai bên vũ kỷ còn có mấy vị hoàng tử thanh khâu đã lâu không gặp thần xác khác nhau đánh giá khương lạc dưới thành bầu không khí nặng nề n g n g trọng tới cực điểm ai cũng không dám chủ động lên tiếng người chính là k h ư ơ n g lạc thanh âm của vũ kỷ vang lên trên đầu thành、Xoạc. vừa dứt lời bốn phía một mảnh xôn xao bọn họ vậy mà gặp được thiết diện nổi tiếng đã lâu chuyện này khiến hai đại đế quốc thanh khâu đại càn mất mặt mấy lần một người được vinh dự là người mạnh nhất tương lai của thiên nguyên đại lục vũ kỷ ta không thích ngẩng đầu nói chuyện xuống dưới chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm bốn mươi lăm hạt giống này mầm thật xin lỗi bởi vì bị tắt internet t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi lăm vốn nối tiếp ở phía sau t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi b ố không được đăng tải đúng lúc dẫn đến t r ư ơ n g t r ư ơ n g phát sinh hỗn loạn t r ư ơ n g này tiếp hai trăm bốn mươi b ố trong phủ thành chủ la định thành kk vũ chân hất quay hàm không ngừng nhét đồ ăn trên bàn vào trong miệng hai ba cái liền n u ố t xuống cách đó không xa thành chủ và ba tên áo đỏ hai mặt nhìn nhau bọn họ chưa từng thấy hoàng tử bối rối như vậy cái này không khác gì ăn mày bên đường trọn vẹn nửa canh giờ sau sau khi một b à n thức ăn bị vũ chân ăn sạch thần thái vũ chân vốn hể h o i mới thoáng phấn chân hơn một chút ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh trước kia thất hoàng tử có muốn ta gọi ý sư tới không lúc này thành chủ mới lo lắng tiến lên nhìn vũ chân cụ tách hỏi mấy người không dám nói ra nhưng nhìn thảm trạng của đối phương cũng nghĩ tới vũ chân tất nhiên là gặp kình địch không cần còn nữa đừng để bất cứ ai biết ta đã tới nơi này lấy giấy bút tới vũ chân cầm lấy giấy bút bệnh n g ạ viết một tờ giấy đi chấn bước ti dùng phi điệu truyền tin khẩn cấp đem tin tức này đưa đến an khê thành nhanh lên tôn lệnh la định thành cùng với ba tên hồng ý vì luật cuốn quýt đáp ứng một tên áo đỏ tiếp nhận mật tín xoay người ra khỏi phòng nhất thời trong phòng khôi phục bình tĩnh hiện tại tình hình chiến đấu ở sương viên phủ như thế nào rồi vu t r â n tiếp nhận khăn mặt thành chủ đưa tới nhẹ nhàng lau chùi một cái thất hoàng tử sương viên phủ quân ta còn đang cùng vô thiên hội chém giết mấy ngày trước mười vạn trọng giáp kỵ binh vô thiên sẽ tập kích gan khê thành âm mưu của bọn họ bị bệ hạ nhìn tấu hiện tại mười vạn trọng giáp kỵ binh bị ba mươi vạn đại quân ngăn ở trong hành lang xuyên tây sắp bị phá d i ệ t hơn nữa toàn bộ đại quân vô thiên hội trong sương viên phủ cũng tổn thất thảm trọng thất hoàng tử dụng binh như thần chúng ta bội phục không thôi thành chủ nhân cơ hội này lịch ngọn vâng cùng lúc đó trên đường đi tới chân vượt ti ba gã kết bạn hồng y vì luật chạy tới tổng bộ hai vị các ngươi không tò mò sao bỗng nhiên một gã hồng y lên tiếng ba người lập tức dừng lại thái kiên ngươi muốn tìm chết sao mật thư thất hoàng tử an bài cũng dám nhìn trộm một gã hồng y nhữ mày quát khẽ hồng y luật tên là thái kiên nhìn trái nhìn phải không có người thân thể ở gần phía trước hai vị đại ca các ngươi ngẫm lại bên cạnh thất hoàng tử là có mấy chục cường giả vô lậu cảnh cựu phẩm bảo hộ hiện tại những c ao thủ k i a m ộ t người cũng không thấy mà thất hoàng tử cũng bị người chém đứt một cánh tay thiên hạ này còn có ai có thể làm được điểm này tiếng nói hạ xuống hai gã còn lại thì im lặng một lát vô thiên hội nào hai vị ca ca các ngươi xem phỏng đoán của ta có đúng hay không thái kiên đi tới gần hai người tiến sát đầu v ù v ù một vệ ánh đao từ phần eo thái kiên bắn lên trong đôi mắt hai người hiện lên h à n mang thái kiên ngươi hai người ôm b i t hầu xì xì máu tươi phun ra xin lỗi kỳ thật ta đã sớm chuẩn bị rời khỏi nơi này phong mật thư này coi như đầu danh trạng của ta thái kiên mở mật thư ra t h ầ n s ắ c biến đổi lập tức mừng rỡ tấn công quả nhiên là ngươi hai cỗ thi thể hồng ý luật được thái kiên nhét vào trong giếng cạn sau đó thái kiên mới ung dung chạy về phía tổng bộ vực ty thành trấn la định sau thời gian uống cạn một chân trà hai con ngựa tốt rời khỏi thành la định hướng thành an khê mà đi khoái mã rời khỏi không đến một khắp đồng hồ lại có hai con khoái mã lao về phía thành la định tiểu lạc thế nào rồi mặc lao có chút lo lắng nhìn khương lạc trên lưng ngựa không sao giết vu chân không thành vấn đề lần này nhất định phải đ u ổ i kịp hắn ta muốn hắn chết trong hy vọng nhất khương lạc khản giọng đáp lại một câu lần này vì chém g i ế t vu minh bắc và thất c á c hắn mượn lực lượng cồn u g bạo của không gian mộng cảnh thời gian quá dài mặc dù đã ăn không ít bổ huyết hoàn thân thể kỳ thật đã suy yếu không chịu nổi toàn dựa vào ý chí kiên cường chống đỡ trong lòng hắn ta dâng lên một cảm giác muốn giết người khương lạc có chút lo lắng cố lực lượng không gian thần bí này có thể để cho hắn cuối cùng biến thành một tên sát nhân quầng hay không bên ngoài la định thành mạng lớn lều vải được dựng bằng gỗ khô trải rộng khắp nơi liếp mắt không nhìn thấy bờ mấy chục vạn nạn dân ngay cả vỏ cây trong rừng rậm hai bên đỉnh núi cũng bị lột một cái khô giáo l ạ g l ạ g nếu không phải là mười vạn thành vệ quân duy trì trật tự la định thành đã bị những dân chạy nạn này nhét đầy h ừ m đúng lúc này một con khoái mã đón hai người bay nhanh đến k ỷ luật trong sách khoái mã dừng lại thái kiên mặc đồng phục màu đỏ nhìn hai người ẩn trong nón ánh mắt không tính là đào q u a quốc chiến thanh đồng quan hỗ tòng chiến k hương lạc đông nhiên trong miệng thái kiên thốt ra mấy tử ánh mắt hương lạc h ư n g tụ nhìn thái kiên có chút quen mắt đột nhiên nghĩ tới thái kiên ha ha, ha. thái kiên cười ha hả xuống ngựa đi tới quả nhiên là ngươi ân công không thể tưởng được ngươi còn nhớ rõ ta tê khi nhìn thấy khuôn mặt đang đội nón che che lại thái kiên không khỏi hít vào m ộ t hơi đánh một trận với mấy chục cựu phẩm võ giả ở thanh khâu phải dùng chút thời gian mới có thể khôi phục khương lạc khẽ cười đáp lại thái kiên đưa một tờ giấy tới trước bữa cơm vu t r â n đã tới la định thành gọi hai con k h o á i mã vừa rời đi đi thôi ân công ta biết ngay mà có thể chém dụng cánh tay của hắn chỉ có ngươi thái kiên giật áo đỏ trên người xuống ha ha, ha. khương lạc cười to lên vu thật muốn không chết cũng khó tấn công ta đã bôi phân của hai con cương s a thú lên người nó được dứt lời ba người thúc ngựa chạy như bay chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm bốn mươi tám trạm vụ chân tiếng nói vừa dứt tất cả ánh mắt đều nhìn về phía vũ kỷ vũ kỷ đi xuống h o a n g thất trong lúc vô hình lại bị khương lạc đẻ xuống một đầu không xuống thảm trạng của vu chân rõ như ban ngày hơn nữa khương lạc đã từng rết mấy hoàng tử ai cũng biết dọa người này không dọa được người này thậm chí không ít người âm thầm đội phục người trẻ tuổi này có thể n h ấ c lên gọn sóng ở thiên nguyên đại lục để hai đại hoàng triều liên tiếp kinh ngạc cả đời này cho dù chết cũng đ á n g đế quốc thanh khâu vu gia chưa bao giờ túi đầu trước bất kỳ a i nếu như ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra nơi này cũng không phải là nơi tốt để nói chuyện khương lạc không bằng chúng ta đổi chỗ ngồi xuống chậm rãi nói chuyện ta lấy danh nghĩa hoàng đế thanh khâu đế quốc đảm bảo nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi v ũ kỳ trầm mặt một lát cuối cùng không thể không đối mặt với hiện thực ha ha ha khương lạc cười to chỗ này rất tốt ta nói một lần cuối cùng hoặc là xuống hoặc là vu chân chết vũ kỳ đừng quên đại hoàng tử của các ngươi còn ở trên tay ta cứu ta lúc này vu t r â n gấp gáp nhịn đau hô to lên sắc mặt đỏ lên túi đầu không dám nhìn bất luận kẻ nào vu t r â n từng được vinh dự là thiên tài võ đạo h o à n thất hôm nay giống như con thỏ bị khương lạc đẻ ở trên lưng ngựa xấu hổ không chịu nổi chỉ nghĩ mau chóng rời khỏi nơi này bút khương lạc kiếm hung hăng vỗ vào trên mặt vu t r â n còn chưa đến lúc ngươi nói chuyện một cách này khiến cho vu chân càng thêm xấu hổ không chịu nổi khương lạc ngươi đang muốn đối địch với đế quốc sao vô kỳ khẽ quát một tiếng trong đó ai cũng nghe thấy được sự tức giận ẩ n nhẫn năm đó khi vu t r â n xông qua rực vong s ơ n mạch giết chết toàn thôn ta chúng ta cũng đã là đ ị c h nhân k hương lạc lạnh lùng đáp lại một câu trường kiếm trong tay đã chặn trước ngực vu t r â n ánh mắt mọi người chung quanh không khỏi khẽ giật mình lúc này mọi người mới biết được nguyên lai nguyên do của tất cả đều đến từ một trận g i ế t chóc không đáng kể ở trong mắt bọn họ、Xoẹt. mũi kiếm cắm sâu nửa ngón tay một cỗ máu tươi bắn ra vu chân kêu lên một tiếng đau đớn nhưng lại cắm chặt môi được ta đi xuống rốt cuộc vu kỳ hét lớn một tiếng trực tiếp từ trên cao mấy chục thước n h ả xuống ảnh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này không dám phát ra chút xíu âm thanh nắm giữ sinh mệnh hàng tỷ người nam nhân vô cùng t ô n quý vẫn là túi đầu với người dưới đầu nói xong điều kiện gì mới có thể thả vũ t r â n thân s ắ c vũ kỷ khôi phục lại bình tĩnh lúc này giận hay không giận không có gì khác nhau dù sao người đã mất vũ kỷ nghĩ làm sao lấy lại danh dự về sau ha ha bội phục k hương lạc cười nhẹ sau đó bám vào ở bên thai vũ t r â n thấp giọng hỏi một câu vũ chân ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng năm đó tại sao ngươi lại muốn vượt qua rực vong sơn mạch đi huệ giang thành vu chân ngạc nhiên ngầm đầu thả ta ra nếu không ngươi vĩnh viễn sẽ không biết bí mật đó hương lạc lừ lạnh một tiếng mùi kiếm chậm rãi đâm xuống ngực ta không có hứng thú với bí mật của ngươi nói rồi có lẽ ta còn có thể bông thà cho ngươi không nói vậy ngươi bây giờ liền chết là khí thần tông là bí mật liên quan tới khí thần tông hoàng thất từng chiếm được nửa miếng da của khí thần tông bên trên chỉ có một nơi giống như phượng an cốc không có bản đồ hoàn chỉnh căn bản không giải được bí mật của khí thần tông lưu lại vu chân gấp gáp rốt cuộc cũng thấp giọng đáp lại ánh mắt không ngừng liếp nhìn về phía vu kỳ đang chờ hồi âm hắn cũng không muốn v u kỷ biết nội dung cuộc nói chuyện của hai người khí thần tông là cái gì ta không thể nói bằng không cấm nôn pháp trận s ẽ sắc mặt vu chân t r ắ n g bệnh hương lạc ánh mắt ngưng tụ sau lớp da thần bí kia đây là lần đầu tiên hắn nghe được từ khí thần tông đến đây vệ bí mật của khí thần tông có một mạch lạc đại khái đầu tiên khí thần tông này và nhâm gia vu ra đến từ cùng một nơi hơn nữa khí thần tông nhất định nhận tàng đồ vật mà ngay cả vu gia và nhâm gia cũng m u ố n có nếu không năm đó hoàng thất đại càn cũng sẽ không tập kích từ dương sơn trang ngày trong đêm đem toàn bộ người của tử dương sơn trang tàn sát sạch sẽ nửa tấm d a kia ở trên tay hay ở chỗ của thanh khâu công chúa vu nam tỉnh bí mật điều tra tin tức của khí thần tông vẫn do nàng phụ trách vu nam tỉnh khương lạc thì thầm một câu sau đó thu hồi biểu cảm nhìn về phía vũ kỷ khương lạc n g ư ơ i đã nghĩ k ỹ chưa n g ư ơ i muốn điều kiện gì vũ kỷ lại một lần nữa hỏi lúc này dưới thành thượng thành ánh mắt mọi người nhìn về phía khương lạc khương lạc im lặng không lên tiếng ánh mắt đảo qua đ ầ tường quả nhiên trong mấy hoàng tử phát hiện một nữ tử trẻ tuổi kiều diêm xinh đẹp ha, ha. khương lạc khẽ cười một tiếng vũ k ỷ kỳ thật ta gọi ngươi xuống chính là nhìn ngươi khó chịu cũng không có điều kiện gì chỉ là biểu diễn cho mọi người một tiết mục tiếng nói hạ xuống cổ tay run lên thân thể vu chân bay lên Sì. một đạo kiếm quang chém ra không vu chân trên không trung tuyệt vọng hô to không m u ố n trong tiếng giống giận dữ của vũ k ỷ đầu vu chân bay lên khương lạc một phát bắt được đầu ư ợ c đ hai chân điểm trên lưng ngựa một cái sau đó cả hai người cùng bay ngược ra sau thất phu tri nộ chỉ xích đích quốc vu thật sự mạng là của ta thủ của chúng ta đã thanh toán xong k hương lạc sang sảng cười to ha ha ha thù lớn được báo trong l ò n g ngực vô cùng thoải mái tiếng cười vang lên trước thành ngang khê mà tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn thi thể vu chân không đầu rơi xuống bụi bậm một màn này dọa cho mỗi người ở đây thiết diện lời đồn về sát thủ hoàng tử lời đồn đại không phải là giả Giết hắn cho ta vô kỷ giống giận dữ chấn động trời cao hai bóng người không sợ hãi xông thẳng về phía vô số tuần thiên quân ở b ố t phía trong lúc nhất thời tiếng dưới dung trời chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba tê Như Trưng như một, một, một n xa xa đội nhân mã ngắm nhìn cầu gỗ công tử hội thủ có chút mạo hiểm trong thành an khê có mấy trăm cao thủ diễn vóc cát ngoài thành còn có mấy vạn quân tuần tra tinh nhuệ hào thúc nhìn bờ bên kia bình tĩnh lông mày cau lại phong trắc ngưng nhìn xa xa tay phải nhẹ nhàng gõ lên tay vịn nhất định là chuyện vô cùng khẩn cấp nếu không a lạc sẽ không ngay cả mặt của ta cũng không gặp liền vội vã chạy tới nơi này suy nghĩ một chút trừ phi là đại sự sinh tử yên tâm đi nếu như hắn chết ta sẽ dùng những vật kia đem ăn khê thành cùng tích bạch thành san thành bình đ ị a tiếng nói hạ xuống ầm ầm một trận tiếng sấm rền như có như không từ phía chân trời chuyển đến đến rồi phong trắc nắm chặt hai tay một dòng thác màu vàng sậm quần quần lao đến lúc này trong trấn vô số người ngạc nhiên ngầm đầu không ít người nhìn qua sông xoáy nước rồi nhìn về phía an khê thành là tuần tiên quân của t h a n h khâu chúng ta đúng vậy quân tuần tiên sao lại đến c h â n qua thủy bốn trong tiếng nghi hoặc nhìn kia phía trước có hai người đ a n g trốn có người tinh mắt thình lình phát hiện phía trước đội kỵ binh hai bóng người như tuấn mã phi nhanh về phía c h â n qua thủy phía sau quân tuần tiên đằng đằng sắc khí mà trong đoàn ngựa thổ không ngừng có cựu phẩm cao thủ xê dịch nhảy lên tránh ra mau tránh ra chạy mau nhất thời người đi đường trên cầu sông qua thủy hồn bay phết lạc n h o nhao ném vật nặng trong tay xuống chạy tứ tán vừa rồi hơn hai mươi cỗ xe ngựa l ẻ loi c h ơ c h ọ i đứng ở trên cầu ẩm ẩm trong tay khương lạc mang theo đầu vũ chân nhanh như điện giật máu tơi ư trên khỏe miệng c h ả y ồ ồ như không cần tiền chỉ có hắn mới rõ thân thể gần như đã đến biên giới sắp sụp đổ nếu như không dừng lại tiến vào không gian ngộng cảnh chữa thương sợ rằng lập tức sẽ tấu nhạc khai tiệc tiểu lạc kiên trì một chút lập tức sẽ qua sông lão mạc đứng bên cạnh sắc mặt lo lắng một tay nắm bả vai khương lạc một bên ra sức lao nhanh trên bả vai còn cắm một thanh kiếm gãy khắp toàn thân vết thương trong chất hai người đều đã đến bên bờ vực lực kiện phải xem phong chắc có thể kịp thời chạy tới hay không nếu không kịp vậy cũng chỉ có thể vội vàng ăn tiệc lão mạc lúc ăn tiệc nhớ thay ta ăn thêm hai bữa cơm tối ai trong l ô mùi khương lạc không ngừng phun ra máu trong miệng vẫn không quên t r e o chọc mặt lao cái dị nhìn khương lạc một cái vu chân chết dường như cởi bỏ sợi dây cột trên người người này ngay cả người cũng trở nên hài hước đừng nói nữa tiểu tử ngươi mạng rất cứng không chết được muốn ăn thì ăn cũng là ngươi ăn ta s ú tiểu tử khuê nữ của ta còn chưa tìm được đâu ai cũng không được phép chết lão mạc là võ giả cựu phẩm lâu năm mắt đỏ bừng hai chân không ngừng phát lực phóng về phía cây cầu gỗ duy nhất trên dòng x o á y nước cẩn thận m ạ c lao quát to một tiếng kéo khương lạc lướt ngang hai thước phía sau hai thanh trường kiếm chém ra một đạo chiến hào dài mấy thước bóng người chất động trong diễn vóc á t năm tên cao thủ cựu phẩm vô lậu cảnh có cước lực và khinh công tốt nhất ngăn cản trước cầu gỗ sắc mặt m ạ c lao ngưng trọng quay đầu nhìn nhìn khương lạc tiểu tử nhớ giúp ta tìm n ữ ỡ nhi bằng không ta đi xuống cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi khu k u khương lạc che ngực ho khan một trận thất khiếu chảy máu giống như ác quỷ phục sinh nhân gian cùng lắm thì ta cùng ngươi đi xuống、Ấm、ẩm ẩm phía sau hơn một vạn quân tuần thiên đã xông vào nơi một mũi tên tuyệt cảnh chân chính đã đến t hừng đúng lúc này trên cầu gỗ một bóng người lưng đeo d ư ơ n g gỗ hướng khương lạc bay nhanh mà đến hào thúc khương lạc ngần người sau đó hai mắt ngưng tụ đột nhiên minh bạch l í tứ của đối phương trong mắt không khỏi hiện lên một trận đau thương thiết diện chiếu cố tốt công tử ngươi là bằng hữu duy nhất của h ắ n ta hào thúc hét lớn một tiếng sau lưng bốc lên khói xanh cúc này một gã cao thủ của diễn vo các lạnh l u n g quát trường kiếm trong tay chém ngang a hào thúc hét lớn một tiếng thân thể khó khăn n ả y lên Tiếng v u anh g quang đoàn trói mắt bỗng nhiên nổ tung trên không trung năm cao thủ diễn vo các bị những mảnh sắt dày đặc và đinh sắt đánh thành cái sảng tiếng k ê u rên không ngừng đi mau mặt lao hai chân đạp một cái kéo khương lạc hướng cầu gỗ cách hơn hai mươi mét p h ó n g đi khói đặc quần quẩn tàn ra đã không nhìn thấy bóng dáng của hào thúc chờ khương lạc xông qua cầu gỗ t r ă m thước mấy chục tên cao thủ diễn vo các cũng theo sắp tới vê anh lựa trói mắt như một vần mặt trời chói trang dâng lên che mất mấy chục cao thủ diễn vo các ngay sau đó một đám mây hình nấm bay lên cao trăm mét sóng sung kích cực lớn làm cho thuyền đánh cá trong phạm vi hơn m ộ mươi mét trên mặt sông vỡ vụn giống như con dối cũng cuốn lên một cơn sóng cao m ộ mươi mét trên đường phố trấn quá thủy lập tức dâng lên một dòng nước thanh luật mà một vạn quân tuần thiên vừa mới vọt tới bên cạnh cầu vượt nước b á c mã bị tiếng nổ kinh thiên động địa này làm cho hoảng sợ b á c mã kinh ngạc mấy ngàn con b á c mã chạy t ứ tán mặc cho tuần thiên quân quất r o i thế nào cũng không làm nên chuyện gì hai bờ xoay nước vô số người thanh k â u đang xem cuộc chiến trận mắt há hấp mồm khương lạc nhìn mây nấm chiều vô số quân tuần thiên hoảng sợ so ra một ngọn giữa sau đó nặng n ề ngã vào n g ư c lóc mạ bốn lúc này trong rừng rậm cách xa mấy chục dặm đám đông trọng giáp kỵ binh yên lặng gặm lương khô một tiếng nổ mạnh như sấm rền chuyển đến vô số người ngầm đầu là tiếng quát của thiên thần tiêu tệ đan t r ư ờ n g phong lê k í n h mấy người kinh h ỉ thấp giọng hô một lát sau hai vạn trọng giáp kỵ binh từ trong rừng rậm lao ra chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t trên quan đạo cách trấn qua thủy hơn ba mươi dặm ba chiếc xe ngựa chạy như bay phong trắc có chút lo lắng thúc giục phu xe bánh xe bằng gỗ thiếu chút nữa đã khô ra khói đ ù i đất tung bay a lạc thế nào rồi trong xe ngựa phong trắc nhìn khương lạc hôn mê hai tay nắm chặt sử dụng b í pháp khí huyết thiếu hụt cần một ít thời gian để phục hồi như cũ không lo lắng về sinh m ệ n h t mặt lao yếu ớt đáp lại một tiếng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh thái kiên rút đoạn kiếm gãy sau lưng mạc lao ra một cỗ máu tươi tuôn ra n h u ộ m đỏ thùng xe mặt lao mang theo khương lạc từ trong hơn vạn tuần tiên quân giết ra đồng dạng cũng là đến tình trạng mệt mọi không chịu nổi nuốt một viên khí huyết hoa vào sắc mặt tái n h ậ t mới thoáng chuyển biến tốt đẹp nghe được hương lạc không sao biểu tình phong trắc mới b ơ g lòng chút ít sông nước không rộng ngăn không được quân tuần thiên và người của trần vô ti phong trác cần tìm một chỗ bí ẩn mặc lão ngẩng đầu nhìn về phía ngoài xe nói bọn họ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm quân tuần thiên chỉ cần vượt qua xung q u a có thể dễ dàng đuổi theo bọn họ xung quanh an khế thành nhân khẩu đông đúc một địa điểm chữa thương bí ẩn cũng không dễ tìm hiện tại tin tức tốt duy nhất là quân tuần thiên chỉ có một vạn người hai vạn được điều đến phủ dư thành hai vạn người đang chặn mười vạn k � binh trọng giáp vô thiên ở hành lang xuyên tây phong trắc không dám k i n h thường đế quốc thanh khâu truyền thừa vào năm không chỉ là quân tuần tiên trong những trấn vực ti kia cao thủ cũng không đếm hết kỷ luật trong sách xe ngựa vừa mới chuyển qua khúc cua trong sân g ố c không thể không giảm tốc độ hỏng rồi sắc mặt phong trắc n g ư n g trọng đồng l ư thái kiên rút trường đao bên h ù n g ra tru ra khỏi xe ngựa nhảy lên một bên bắt mã chính giữa con đạo hơn trăm tên hát ý luật hồng ý ỷ luật ngăn đường không ít thương nhân bị chặn trên con đạo mặt lao chậm rãi thẳng lưng trong tay cầm xích tiêu kiếm của khương lạc phong trác lát nữa xung lên lão phu sẽ ở lại ngăn cản truy binh thái kiên kính nhờ、ngươi. trong đoàn xe có thể mang theo khương lạc chạy đi chỉ có thái kiên mặc lao yên tâm cho dù thái kiên có chết cũng sẽ mang theo ấn công chạy đi năm đó ở thanh đồng quan nếu không phải ấn công đại nghĩa cũng không phải như thái kiên hôm nay bên cạnh xe ngựa thái kiên vẻ mặt c ư n g nghị trong mắt hiện lên ý quyết tử phong t r á c tiểu tử xin lỗi mặc lao quay đầu nhìn phong trác ha ha mặc lao người đang coi thường ta phong t r á c ngược lại bình tĩnh trở lại có chút không cam lòng trong đội xe thái kiên có thể mang đi chỉ có khương lạc được chỉ cần tiểu lạc có thể sống x u t sao hắn nhất định sẽ báo thủ cho chúng ta m ặ c lao nhắm hai mắt lại chờ đợi một kích kinh tiên động điện dứt lời ẩm ẩm sau lưng chuyển đến tiếng vó ngựa như sấm rền mấy ngàn quân tuần thiên màu vàng lợt như nước thủy triều trước mắt đã đuổi kịp trong đó x e n lẫn hơn một ngàn hướng cao thủ c h ấ n n g ụ c ti tiến lên sau tiếng quát khé của lão m ạ c xe ngựa bỗng nhiên tăng tốc phóng về phía trước trên trăm c h ấ n v ự c ti lập tức phát hiện dị thường trường đao ra khỏi vỏ đón xe ngựa chạy như bay mà đến vê anh vùng xe ngựa vỡ ra mặt lao như mũi tên nhọn bay ra xích tiêu kiếm trong tay chém ngang một cái phía trước nhất là một tên hồng y r ỉ a cả người lẫn ngựa bị cắt làm hai đoạn ở chỗ này trong c h ấ n n g ự c ti tiếng hét lớn văng lên tốc độ quân tuần thiên sau lưng bỗng nhiên nhanh hơn vài phần thái kiên theo mạc lao quát khẽ một tiếng khương lạc từ thùng xe bay ra được thái kiên tiếp được phốc phốc phốc một giây sau hai con ngựa kéo xe bị đối phương chém giết càng h ò n g bét là hơn mười cao thủ c h ấ n ngục ti thoát ly tuần thiên quân cấp tốc mà đến đi mau thái kiên có thương lạc vừa mới thoát ra mấy chục thước ầm ầm trên quan đạo phía trước lại là một trận tiếng vó ngựa dày đặc lúc này mặt lao ngựa đầu cười ha hả ta đã nói tiểu tử này bệnh cứng rắn vô cùng mà trọng giáp kỵ binh tốc độ cực nhanh cầm thương lên theo một tiếng hét lớn trọng giáp kỵ binh chiếm cứ toàn bộ quan đạo dơ trường thương lên nên đón chăm tên trần vợt thi những người trấn vực t i này xem thường hắc giáp trọng kỵ binh di tội đảo thu nạp mấy ngàn cao thủ của tứ đại bang lúc trước còn có thập phương tông thái thương môn cùng với cao thủ giang hồ đầu nhập vào khương lạc trong đội kỵ binh này võ giả ngũ phẩm trở lên ít nhất chiếm một nửa trên trăm người trấn vực t i ngay cả một đoá bọt nước cũng không có nổi lên liền bị đội ngũ dày đặc mất hết phía trước nhất tiêu t ể ba người đơn trưởng p h ò n g nô chiếu là mũi tên một đen một kim hai cỗ sóng chiều hung hăng đụng vào nhau quân tuần tiên như đụng phải đá ngầm thế công kích kinh người dừng lại trong n h y mắt phía trước nhất là hơn một ngàn quân sĩ am kim sắc đã bị chém giết trong s â n cốc một trận chém giết kỵ binh không hẹn mà tới bắt đầu hãng trận doanh chuẩn bị săn giết cao thủ của đối phương theo một tiếng h é t lớn trong hát giáp kỵ binh đồng thời nhảy lên trên trăm võ giả mặc giáp nhẹ tỏa ra khói xanh trước ngực mỗi người đều có một cái lưng đều là hộp sắt hình vương nặng nề một võ giả giáp đen phóng về phía bách phu trưởng của tuần thiên quân trong tiếng h é t lớn không thèm để ý đến cánh tay phải bị chém đứt hung hăng bắt lấy trường đao chém ở bên hông vê anh một tiếng nổ vang lên giữa đội ngũ với chùm sáng chói mắt xung quanh quân tuần tra lập tức người ngã ngựa đổ bách phu trưởng bị sóng khí hất bay trong khe hở của khôi giáp máu tươi ổ ổ chảy ra oanh oanh oanh trong n g á y mắt trong quân đội tuần thiên những bách phu trưởng thiên phu trưởng kia lập tức tử thương thảm trọng từng vòng đất chống đột nhiên xuất hiện càng thêm trí mạng là quân mã tuần thiên quân bị tiếng nổ liên miên ảnh hưởng đội ngũ s u n g phong vốn chỉnh tề đột nhiên nổ tung chiến m ã hí lên chạy như điên khắp nơi thế cục chưa tới mười hơi thở đột nhiên n g ư ờ chuyển chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm năm mươi mốt thế biến trong sân gốc, ngựa hí vang từng trận trong sơn cốc dài mười dặm thơi ngang k h ắ p đồng từng thi thể quân tuần thiên bị lộ sạch khôi giáp ném vào bãi cỏ ven đường quân tuần thiên còn chưa chết sẽ lập tức b ổ đ a u máu tươi nhuộm đỏ mặt đường ở bên đường hối thành từng dòng suối thật nhỏ rót vào bãi cỏ lại không thấy trên một đống tủi khổng lồ thi thể hơn một ngàn quân t ố t di tội đ ả o được sắp xếp c h ì n h thể ngọn lửa ngút trời đã c ă n nuốt thi thể đến đây một vạn quân tuần tra thanh khâu toàn quân bị diện bên đường cái tiêu tệ đơn trưởng phong mặt lão phong trác lê kế í thái kiên một đám tướng lĩnh di tội đạo Nhìn không cần toàn bộ kỵ binh thanh khâu đế quốc đã bị điều động hết đội quân tuần tra này là kỵ binh cách chúng ta gần nhất hiện tại trong vòng ngàn dặm không có kỵ binh có thể là đối thủ của chúng ta trừ khi thanh khâu triệu hai vạn tuần thiên quân ở tiền tuyến trở về lê kính khoát tay chặt lại có chút hăng hái ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới vừa mới tới di tội đảo liền có thể chỉ huy hai vạn trọng giáp kỵ binh tiêu diệt quân tuần tra tinh nhuệ nhất của thành khâu đế quốc là một tướng lĩnh đến bây giờ lê kính vẫn có chút cảm giác không quá chân thật không thể tưởng được hỏa thần chi nộ kia lợi hại như thế lại có thể để cho binh lính bình thường liền đánh chết v õ giả sau này tình thế của toàn bộ thiên nguyên đại lục đều sẽ thay đổi vì nó nô chiếu nhìn thi thể của những quân tuần thiên kia không khỏi cảm thán một câu thiên thần chi nộ tác dụng lớn nhất chính là gần như xóa đi t r a n lệch giữa người bình thường và vó giả tất cả mọi người đều cảm thấy may mắn thứ nghịch t i ê n như vậy nằm trong tay di tội đảo mặt lão bước tiếp theo nên làm cái gì á là có kế hoạch khác hay không trong trầm mặc lê kính mở miệng hỏi trở về đi chúng ta tạm thời ở lại di tội đảo chờ vô thiên hội và t h a n h khâu đại chiến này có kết quả mặt lao dò xét cổ tay khương lạc c h ầ m tư một lát sau nói ừ m ý của cổ tiên sinh cũng là như vậy ông ấy nói không nên h a m chiến bằng không thì đế quốc t h a n h khâu sẽ hoãn lại một chút chúng ta một mình xâm nhập rất dễ dàng bị vây chết ở chỗ này lê kính gật đầu tỏ vẻ đồng ý quay lại cái gì người còn chưa giết đủ đ ồ n g nhiên một giọng nói khiến tất cả mọi người n g ợ n ra k hương lạc c h ầ m rãi mở mắt ra a lạc mọi người không nghĩ tới k hương lạc sẽ tỉnh lại khu khu khu hương lạc nhìn mấy người lê tịnh tiêu thể trên mặt lộ ra nụ cười chỉ là gương mặt như ác quỷ cộng thêm hám i ệ n g càng làm cho người ta kinh sợ ha ha nghe được một vạn tuần thiên quân bị kỵ binh di tội đạo tiêu diệt k hương lạc không khỏi cười to lên trong lòng đột nhiên cảm thấy hào sảng không thể tưởng được trong lúc vô tình liệt cường hẳn là mình tiểu từ lúc trước lệ loi một mình không chỗ nương tựa sẽ không để cho người tùy ý nào nắn nữa một lúc lâu sau hai vạn trọng giáp kỵ binh bảy trận xong một nửa trong số đó đã đổi thành áo giáp tuần thiên t h a n h k h â u a lạc kế hoạch tiếp theo là gì một đám người vây quanh ở bên cạnh bản đồ khương lạc trầm tư một lát chỉ về phía một vị trí trên bản đồ đi tới nơi này ta t h ể thốt vu chân và toái tinh quân phải chết dù cho giọng nói suy yếu nhưng mọi người chung quanh đều cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trong lời nói một k h ắ c đồng hồ sau khương lạc đẩy phong trác đi vào một mảnh đất trống hai người nhìn về hướng chân qua thủy ở phía xa ngầm vòng rượu trong bầu chảy ra dấp vào mặt đất hao thúc huệ giang thành và trấn quá thủy ngươi đã cứu ta hai lần đ á n g t i ế c hai ông cháu ta không có cơ hội trò chuyện nhưng mà ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu tử phong trắc này khương lạc dứt lời ngầm đầu nuốt từng ngụm rượu lớn sau đó đưa cho phong trắc bên cạnh hào thúc ngài đi khỏe chứ phong trắc cũng uống từng ngụm lớn sắc mặt rất đỏ hồng hai mắt khương lạc túi người nói nhỏ bên thai phong trắc vài câu ẩm ẩm theo một tiếng kèn châm thấp một kim kỵ binh một đen chậm rãi di chuyển một lát sau biến mất trong sơ cốc nam bên ngoài phù dư thành quân doanh của đại quân thanh k â u hai con chim vô cánh đồng thời đáp xuống đại trướng trung quân phó tướng vội vàng gỡ mật thư xuống đưa cho đại tướng quân tử phổ đang nhìn chăm chú bản đồ từ khi vu minh b á c rời đi huyền thiên quân đại tướng quân tử phổ liền vụ tiết chế giúp mười vạn huyền vân quân và hai vạn tuần thiên quân tướng quân mật thư của bệ hạ tử phổ nhận lấy vừa mở ra sắc mặt đại biến không thể nào không thể nào không thể nào hô liền ba tiếng không có khả năng một màn này làm cho sĩ quan phụ tá không khỏi ghé mắt tướng quân có chuyện gì lớn vậy sĩ quan phụ ta không nhịn được hỏi nhỏ hai vạn tuần thiên quân lập tức khởi hành quay về an khê thành bản doanh huyền thiên quân chúng ta muốn điều khiển một nửa kỵ binh chạy tới cảnh nội t r i ê u vũ phủ và nam khánh phủ đem đội trọng giáp vạn người đốt lương thảo kia tiêu diệt ở hai phủ sĩ quan phụ tá suy tư một lát tướng quân việc này không hợp lý vì sao không cho quân tuần thiên đi từ phổ nhìn hai phong mật tín trên tay một vạn quân tuần tra t h ủ tại an khê thành toàn quân bị diện thiết diện ở dưới thành an khê trông coi mặt bệ hạ và mấy vạn người chém đầu thất hoàng tử vũ chân sĩ quan phụ tá nghe vậy thân thể cứng đờ từ phổ nhìn chằm chằm bản đồ mà ngần người một lát sau mới sâu kín thở dài chơi ạ sắp sửa thay đổi rồi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm năm mươi hai công chúa nam tỉnh trời sắp thay đổi rồi thiết diện ở dưới thành an khê dựng thẳng hoành đ a o trảm thất hoàng tử vũ c h â n một vạn quân tuần thiên ở ngoài an khê thành trăm dặm bị một đội ngũ thần bí tiêu diệt toàn bộ thiết diện không chê sức mạnh thần bí một trận chiến diện sạch trên trăm võ giả vô lậu cảnh tự phẩm đang lúc ánh mắt của toàn thiên hạ tụ tập ở hành lang xuyên tây và sương viên phủ chiến sự tin tức về ba mặt sắt truyền khắp thiên hạ với tốc độ sấm xét thiên hạ đều kinh. ba tin tức này đã cho đế quốc thanh khâu đang phong vân d ù n g c h u y ệ n mang đến nhân tố càng thêm không xác định mặt sát tên thật của nó là khương lạc là thợ săn trong thôn bên cạnh rực v o n g sơn mạch của đế quốc đại cản năm đó thất hoàng tử vu t r â n dẫn người đi xuyên qua rực v o n g sơn mạch vì bảo mật hành quân chém giết mấy chục thôn dân trong thôn đại cản khương lạc may mắn chạy trốn người này từng ngẫu nhiên được một quả hoàng kim cự mãn g nội mật thần lực kinh người võ đạo thiên phú xuất chúng ở huệ giang thành từng cùng tái tinh quân huyết chiến sau đó đầu nhập đại cản thiết hạ quân dựa vào vũ lực từ quân tốt bình thường một đường thăng chức bách phú trưởng đã tham gia cuộc chiến thanh công đại càn đế quốc quân võ đại bỉ đ ố n g nhiên nổi tiếng từng được đại c à n hoàng đế tự mình tiếp kiến nam xuyên thiết diện lý tập kích bọn mỏ cứu đại tướng quân lê kính vạn phu t r ư ở n g thôi dương thiên phu t r ư ở n g hàn tranh g i a cũng tự mình đoạn hậu huyết chiến mấy trục trận với cao thủ của diễn võ các đại c à n hoa tiếng hô từng trận lúc này trong an khê thành của thanh khâu đế quốc có một tòa lầu các trạm chỗ ba tầng quan dương lâu vị trí địa lý đặc biệt n a m ở phía cực đông của thành an khê quan dương lâu trong thành an khê tấp đất tức vàng vậy mà độc chiếm gần trăm lỗ đất trước lầu còn đào một hồ nhân tạo trong lầu quan dương người kể chuyện nhà hoa sen dù gì kể lại sự tích của thiết diệp bình trên trăm tên bôi son bôi phấn đám thị tươi nhỏ mặt mày tuấn tú mê mẩn thỉnh thoảng che miệng kinh hô vị trí trung tâm của tầng một từ lâu ha ha ha một nữ tử xinh đẹp ngực thon nửa lộ cười duyên không dứt nam tử mềm mại vươn tay vớt ve nửa người dựa vào ngực nữ tử này chính là công chúa của thanh khâu đế quốc vu nam t ì n h lầu quan dương này thuộc về vu nam t ì n h trong lầu nuôi dưỡng hơn trăm tên nam tử chuyên cung cấp công chúa chơi đùa đ ô n nhiên bên ngoài lầu một hộ vệ mặc giáp bước nhanh đến nói nhỏ vu nam tỉnh khẽ g i mình vung tay lên Tiếng kể chuyện và tiếng kinh hô trong lầu dừng lại chờ ta trở về vũ nam tỉnh sờ lên gương mặt nam t ử bên cạnh cười duyên một tiếng quay người rời từ lâu một chiếc xe ngựa trên trăm tên cấm vệ quân hoàng cung t r u n g t r u n g điệp điệp chạy về phía hoàng cung đi được nửa đường trên đường người đi đường r ồ n r ậ p nhường đường đông nhiên h ư u một tiếng rít mấy chục mũi tên nhọn trận từ cửa sổ hai bên đường bắn về phía cấm vệ quân cùng xe ngựa có thích khách hơn trăm cấm vệ quân rút trường đao ra khỏi vỏ vây quanh xe ngựa tên bắn như mưa nhưng không thể làm xe ngựa bị thương tổn mảy may một lát sau mũi tên biến mất mười mấy vật đen xì đồng loạt bay về phía đoàn ngựa từng làn khói xanh bốc lên oanh oanh oanh một tiếng nổ lớn vang lên khắp đường phố luật pháp cấm vệ quân kêu thảm đồng thời kéo bốn con ngựa bác bỏ mang theo thương thế toàn thân phát điên lập tức chạy như điên trên đường bảo vệ công chúa trong tiếng kinh hô hơn hai mươi tên cấm vệ quân còn lại bất chấp thích khách đ u ổ i theo xe ngựa thật trùng hợp bánh xe không biết đụng phải cái gì một tiếng nổ lớn vang lên thân xe lăn qua một bên đập mạnh vào một tòa thử lâu bên đường thực khách rồn rập trốn tránh công chúa vu nam tỉnh vừa mới lộ diện hai thanh trường kiếm giải xuống một cơn mưa kiếm bao phủ cơ thể nàng to h gan vũ nam t ỉ n h k h é t h đê một thanh nguyên kiếm bên hông b ắ n ra đinh một tiếng văng nhỏ thân thể vũ nam t ỉ n h như đạn pháo bay ra xa mười thước đập vào một loạt vỏ rượu trong từ quán dầm dầm dầm nhất thời mùi rượu thơm át rượu trên mặt đất lưu động vũ nam t ỉ n h miệng phun màu tươi s ắ c mặt trắng bệnh hai tay muốn chống đất đứng dậy lại sủi lơ trên mặt đất bảo vệ công chúa hơn m ộ ư ơ i cấm vệ quân chạy tới cùng giết hai thích khách kiếm pháp của thích khách rất cao minh trường kiếm tung bay như bảo vũ lê hoa trong nháy mắt bao phủ cấm vệ quân hơn m ư ơ i cấm vệ quân đạn pháo bay ra đập vào cột trống của quán rượu cặp cặp cặp cặp một trận tiếng nổ vang lên quán rượu lung la lung lay hai gã thích khách liếc nhau lúc lao ra khỏi cửa sổ một thanh trường kiếm sẹt qua hư không hướng về phía ngực vu nam tỉnh đang huệ vải ở góc tường mà đi điện quang hỏa thạch một thân ảnh cao lớn chăn trước người vu nam tỉnh ám sát nữ nhân không phải là hành động của nam nhi một thanh trường đao sẹt qua trong tay nam nhân keng đáng tiếc thực lực của hắn quá yếu chỉ có thể khiến trường kiếm t h o n g thay đổi phương hướng c、si. trường kiếm cắm vào vai nam tử trong tiếng kêu rên mau tươi bắn tung tóe lúc này quán r ư ợ u đỉnh cũng không chịu nổi nữa nam tử chịu đựng đau nhức kịch liệt một tay cơ lấy vu nam tỉnh đánh vỡ cửa sổ lằn xuống đầu đường ầm ầm quán r ư ợ u đổ sụt hơn mười bóng người xuất hiện từ bốn phía đ ỉ n h phòng vô số cao thủ trấn vực ti từ bốn phương tám hướng chạy tới công chúa l i ệ n hạ sắc mặt cao thủ diễn võ các k ị biến hai cao thủ của trấn vực tư tiến lên đỡ vu nam tỉnh dậy nam tử bên cạnh loạn trọng đứng dậy lại bị một thanh trường kiếm đặt trên cổ ngươi là nam tình công chúa nam tử quay đầu đáp trường kiếm cắm trên vai khiến hắn không khỏi nếp miệng ánh mắt vu nam tỉnh lấp lóe gật gật đầu do xét nam tử từ trên số dưới trong mắt tràn đầy thưởng thức báo tên của ngươi lên nam tử không lưng hành lễ vũ phủ đỉnh nhân sĩ đại càn chạy nạn đến tận đây b à i tiến công chúa nam tỉnh chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm năm mươi ba có hỏi qua ta chưa hành lang xuyên tây vượt qua bắc bộ của thanh khâu đế quốc nơi tiếp giáp với bốn phủ ở bắc địa hành lang xuyên tây có một nơi c h ậ hẹp nhất chiều rộng chỉ hơn hai mươi dặm hai bên là đỉnh núi thấp bé và rừng rậm hành lang xuyên tây vốn giàu có và đông đúc giờ phút này đã biến thành chiến trường phong hỏa liên thiên trên đỉnh núi hai bên đông tây liên miên mấy chục dặm cách vài dặm sẽ xuất hiện một quân doanh t h a n h khâu bên trong thung lũng hành lang một tòa quân doanh đơn sơ đứng sừng sững nhìn nhau với hai bên đông tây là t h a n h khâu quân tám vạn kỵ binh vô thiên vô thiên tập kích thành n g ác khê giờ phút này bị hơn ba mươi vạn đại quân t h a n h khâu chặn ở nơi này trước quân doanh vô thiên hội cự mã trải rộng trong chiến hảo thi thể binh lính hai bên trồng chất cùng một chỗ trải qua một vòng lại một vòng hòa tiêu sớm đã không còn phân rõ trên hai bên sườn núi thi thể chiến mã và binh sĩ cũng chất đầy đường mùi thi thể ngưng tụ trong thung lũng thật lâu không tiêu tan đông đông đông theo tiếng chống trận rơi xuống trên bãi đất chống trước quân doanh vô thiên hội song phương lần nữa nem xuống hơn một n g à n thi thể chậm rãi lui về bản bộ trước sau thung lũng là hai quân doanh thành c â u vây khốn chặt chẽ chín vạn kỵ binh vô thiên hội ở nơi này tiến thối không được l ề u lớn của vô thiên hội một gã tráng hán dâu tóc rậm rạp đang ngồi ngay ngắn trên ghế ánh mắt thỉnh thoảng đạo qua mười tên vạn phu trưởng đang ngồi dưới trướng đại tướng quân lý quảng thống lĩnh mười vạn trọng giáp kỵ binh vô thiên hội vốn là phó tướng xích long quân lúc ở sương viên phủ liên hợp đông đảo tướng lĩnh chém giết đại tướng quân s í c h long quân từ đó phản bội thanh khâu đế quốc theo đạo lý mà nói hẳn là không có ai biết rõ hành động của chúng ta nhưng hết lần này tới lần khác lại ở dưới thành áng khê ba mươi vạn đại quân của đế quốc thanh khâu đang chờ chúng ta thất bại trong găng t ấ p ta có kỳ vọng phụ hội thủ và quân sư đại tướng quân lý quảng thở dài một tiếng tướng quân đây cũng không phải là lỗi của ngươi nhất định là trong quân chúng ta có nội gián mới có thể tiết lộ kế hoạch nếu không chúng ta đã sớm uống rượu mua vui trong hoàng cung thanh khâu một tên vạn phu trưởng dưới tay đứng dậy ngô ha, ha, ha. Lý Quảng xoay chuyển ánh xoay m ắ trong đông nhiên cười ộ lên. Không ngờ có người giúp chúng ta, được rồi, nói h giúp có được c rồi, ta, mọi ư ờ i tin một Một tức tốt. vạn quân tuần thanh Thành. một thần tiêu khâu đóng An binh Khê kỵ đội giữ ở An Khê Thành. Bị một đội binh thần bí doanh i ệ t Trong quân d lập tức xôn xao mười tên vạn phu trưởng không khỏi ồn ào náo động điều ta lo lắng nhất chính là một vạn tuần thiên quân này sẽ tiếp viện phía bắc nơi này không nghĩ tới lại có người giúp chúng ta đại tướng quân ngoại trừ vô thiên hội chúng ta chẳng lẽ còn có thế lực lợi hại như vậy nghe được thủ hạ nghĩ hoặc lý quảng cười nào đứng dậy đứng trước bản đồ phía sau chỉ chỉ ngoại trừ thiết diện và di tội đảo còn có thể là ai chỉ bất quá g i a hỏa này rất cẩn thận một mực giả mạo đội ngũ của chúng ta ngay cả một vạn trọng giáp kỵ binh trong chiêu vũ phủ và nam khánh phủ ta dám cam đoan cũng là người của bọn họ tướng quân sao không chiêu cáo thiên hạ kéo đối phương vào cuộc chiến tranh này hừ ngu xuẩn lý quảng hư lệnh tại sao phải kéo bọn họ vào như vậy v ừ a vặn có người giúp chúng ta lớn tiếng uy chỉ cần thắng lợi trong trận chiến này người đầu nhập vào vô thiên hội sẽ càng ngày càng nhiều về phần di tội đảo hừ bọn họ cũng chỉ có chút thực lực này cả đời có đầu rút cổ ở trên đảo khó có thể làm được gì tướng h quân anh minh chúng tướng đều đã hiểu đồng loạt đ ị n h ngọt được rồi nếu mục đích tác chiến của chúng ta không đạt được vậy ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa các bộ hạ xuống chuẩn bị kỹ càng hôm nay liền rút lui xuyên tây hành lang tuân lệnh lúc này ở một đầu hành lang xuyên tây xa xôi trong quân doanh thanh khâu ô ô ô trong tiếng kèn chấm thấp hai vạn trọng giáp kỵ binh ẩm ẩm lao ra khỏi quân doanh cách đó mười dặm một đội kỵ binh trọng giáp vạn người vô thiên tạo thành trận doanh hình tròn trận địa sẵn sàng đón quân địch trung tâm quân trận một cây gỗ dựng thẳng lên cao trên đỉnh cột một người chính là thanh k â u hoàng tử vũ lý bị vô thiên hội bắt đi ở phủ dư thành vũ lý hình dung tiều thụy hiển nhiên là chịu không ít ngược đãi quân trận hai bên rằng có trong thung lũng một lúc lâu sau hai bên ngừng cờ lặng đều tự thối lui đồng thời quân doanh thanh khâu đi thông tới x ư ơ n g viên phủ nhanh chóng rút lui trong vẻ mặt vô số binh lính thanh khâu khó hiểu chín vạn kỵ binh trọng giáp vô thiên tập kích thành an khê thất bại đại nên xuyên qua quân doanh dưới cái nhìn chăm chú của mấy chục vạn binh sĩ thanh khâu bọn họ biến mất khỏi hành lang xuyên tây vốn chính là bởi vì g i ả vu trên một đỉnh núi dương rậm khương lạc nghe được thủ hạ truyền đến tin tức trong nháy mắt liền nghĩ ra nguyên nhân trận tập kích chiến xuyên tây hành lang này nhìn như hai bên ngang tay thật ra là thanh khâu đại bại giữa mã trưởng lớn nhất phương bắc bị hủy thanh khâu muốn xây dựng lại mã trưởng không có mấy năm là không thể một chiêu mưu kế này không thể nói là không độc ừ nghĩ đến chuyện bước ra nhanh như vậy nghĩ hay quá rồi chăm chú nhìn bản đồ một hồi lâu khương lạc mất đoạn c ả n h khô trong tay đột nhiên đứng dậy tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát đêm k h a bên ngoài sương viên phủ ô đột h à n h một tòa quân doanh vô thiên hội đứng sừng sững trên mặt đất đèn đốt sáng trưng nơi này là một căn cứ vận chuyển lương thảo quan trọng của vô thiên hội cung ứng của trăm vạn đại quân lương thảo của sương viên phủ đại bộ phận từ nơi này ra vào tám vạn trọng giáp bộ binh vô thiên hội đóng ở đây ầm ầm trên mặt đất tiếng sấm r ề n vang lên khi quân doanh vô thiên hội còn chưa kịp phản ứng lại một vạn kỵ binh mặc áo giáp tuần thiên binh giáp thanh cầu liền đánh vỡ doanh trại xông vào đại doanh lương thảo trong lúc nhất thời ánh lửa ngốc trời vô số lương thảo nhất thời hóa thành ngọn lửa ngốc trời chuyện được đăng bởi mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua a t t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bốn mật báo chạm dưới bóng đêm theo từng tiếng hô to đầu lâu lăn lông lốc hơn hai vạn quân sĩ vô thiên hội bị bắt làm tù binh dưới một tiếng hiệu lệnh của khương lạc biến thành thi thể không đầu toàn bộ tám vạn người trong quân doanh đều bị tiêu diệt bên cạnh đống lửa bóng dáng khương lạc giống như ma thần chập trần theo h ỏ a diễm sát tâm của tiểu lạc càng ngày càng nặng cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu tiêu t ể thở dài một tiếng nhìn thi thể trồng chất như núi trong quân doanh nhịn không được nói với đan trường phong những quân sĩ này đều là người bình thường toàn bộ tinh nhuệ vô thiên hội đều chuyển về tiền tuyến liều mạng với thanh khâu chỉ là không ai ngờ được sẽ có một chi trọng giáp kỵ binh hai vạn người xuất hiện gió thu quét lá rụng công phá đại doanh lương thảo bên ngoài ô đột thành chờ quân phòng thủ trong ô đột thành đi vào q u â n doanh chỉ để lại thi thể khắp nơi trên mặt đất mà một vạn quân tuần thiên đã sớm không thấy bóng dáng bên trong toàn bộ x ư ơ n g viên phủ vô thiên sẽ sen kẽ giữa trận tuyến hai quân thanh khâu tái tinh quân cự linh quân vốn mang theo vũ chân tổng cộng hai mươi vạn người ngựa ở phụ cận phủ thành sương viên phủ dáng co với hơn năm mươi vạn nhân mã của vô thiên hội song phương lấy sương viên thành làm trung tâm không ngừng qua lại cắt cử chiến một phương chiến lược cứng hãn nhân số một phương rất đông đúng là đánh không phân cao thấp khai chiến bắt đầu vô thiên hội chiếm lĩnh vĩnh tuyển quy đức hoài khánh hòa gần một nửa thành trì lại bị viện quân thanh khâu chiếm lĩnh thanh khâu ở hai phủ tiếp giáp sương viên phủ điều động hơn trăm vạn thành vệ quân lấy thế lôi đ ỉ n h không ngừng đè ép phạm vi vô thiên hội ở trong sương viên phủ dạng sáng năm mươi dặm bên ngoài sương viên thành trong một khu rừng rậm hai vạn trọng giáp kỵ binh giáp bất ly thân sau khi vội vàng nuốt quân lương mang theo dựa vào chiến mã ngủ t i ế p đi một ngày một đêm thời gian hai vạn kỵ binh buôn tập hơn hai ngàn dặm sớm đã m ỏ i m ệ n không chịu nổi trên đỉnh núi nhóm cương lạc nhìn ra xa phương hướng sương viên thành năm ngọn núi cao ngất giống như bàn tay mở ra đứng sừng sững ở phía đông sương viên thành hội thủ chính là ngũ chỉ phong căn cứ tình báo thoái tinh quân chú đóng ở dưới ngũ chỉ phong cự linh quân thì cách xa hai mươi dặm bóc giữ quan trọng thông qua sương viên phủ đi tới xuyên tây hành lang đơn trưởng phong cầm mật tín nhẹ dọn bờ báo tiểu lạc xem ra thanh khâu muốn đem chiến trường ngăn cách thành hai bộ phận sau lưng làm ấy tỏa thành chỉ phía nam sương viên thành giao cho thành vệ quân công phá mà hai mươi vạn người này lại phòng bị vô thiên sẽ tiếp viện đồng thời cũng có thể phá hỏng chín vạn trọng kỵ binh từ nam xuống vô thiên kia ở đây lê kính không hổ là đại tướng quân liếc mắt một cái liền nhìn thấu bố trí của thanh câu khương lạc nhìn chăm chăm bản đô trên tay hôm qua chúng ta ở ô đột thành đốt lương thảo vô thiên hội những người này nhất định sẽ s ố t ruột đáng tiếc vu t r â n đã chết bằng không hắn nhất định sẽ không để cho chín vạn trọng kỵ binh này còn sống trở lại nam hồ quan lúc này khương lạc mới phát hiện lấy hai vạn trọng kỵ binh của hắn muốn tiêu diệt toàn bộ bốn vạn kỵ binh thoái tinh quân sáu vạn trọng giáp bộ binh có chút lỗ mãng không có cơ hội tuyệt vời gần như là chuyện không thể nào nếu lựa chọn chính diện t h à n công hai vạn trọng kỵ binh từ di tội đảo đi ra có thể còn sống trở về đ o á n chừng không còn mấy người vu khương lạc thở dài một hơi có chút hối hận không mang cổ chân ra dùng đầu của người kia chắc có thể nghĩ ra một cách khương lạc không khỏi n ệ đầu chỉ huy mấy vạn này mấy chục vạn người chiến đấu thật có chút không thích hợp hắn nghĩ mà đau đầu đúng lúc này tiêu tể từ dưới chân núi như một viên điện hoàn bắn vào tới Hội thủ, mật báo đồng ế chiến kết đến n An、Khê、Thành. Sau một lát, một đám người hai mặt nhìn nhau. Không ai ngờ, một cuộc chiến tranh lại kết thúc trong thời gian ngắn như vậy. Mật báo đến từ miệng của Thanh khâu công chúa Vũ Nam Tỉnh. Thanh khâu âm thầm cho rằng Sương Viên Nam từ một lát, một mặt một thúc thời Mật từ thầm Sau hai ai của chúa Khê Khâu Khâu cho Phủ h cuộc đám âm lại báo vậy. Vũ và q u là nơi Thiên n Hội. thuộc về Vô đ ồ thời tất cả quân đội thanh khâu rút khỏi địa giới sương viên phủ hai bên không được phái quân đội tiến hành tập kích và q u á y nhiễu lấy thành v ĩ n h tuyển ở cuối hành lang xuyên tây làm danh giới hơn nữa càng làm cho khương lạc kinh ngạc trong đó có một điều kiện là lý quản g xuất linh chín vạn trọng giáp kỵ binh có thể ở vùng giáp với x ư ơ n g viên phủ ở tây phủ giang l a n g phủ nội cướp bóc một tuần một tuần sau chín vạn trọng giáp kỵ binh phải lui về trong x ư ơ n g viên phủ mà vô thiên chỉ trả giá một cái giá đó chính là trả lại nhị hoàng tử dạy phủ tình thế phát triển vượt ra khỏi mong đợi của tất cả mọi người hội thủ cái mật báo này có thể là giả hay không mấy người lê kính không khỏi nhìn về phía khước lạc thanh khâu đế quốc không cần thiết phải làm như vậy hơn nữa cho phép địch nhân cướp bóc trong đế quốc nếu như mật báo này được thả ra hoàng thất tất nhiên sẽ bị vạn người phỉ nổ Ta、tin a t vào tình báo của phong t r á c khương lạc trầm giọng ngầm đầu nhìn về phía x ư ơ n g vi n thành phái người nhìn chăm chăm quân doanh phái tinh chỉ cần bọn họ rút lui vậy chứng minh tin tức này là thật hay giả mấy người lê kính đã sáng tỏ quả nhiên buổi chiều t h á m t ử hồi báo phái tinh quân giới ngũ c h ỉ sơn bắt đầu tập kết đồng thời toàn bộ bên trong x ư ơ n g vi n phủ tất cả chiến sự đ ố n g nhiên đình chỉ không ai nghi ngờ tin tức này có chính xác hay không khương lạc nhìn chăm chăm bản đồ thật lâu ngầm người các người nói xem nếu trên đường rút lui hai quân đoàn này bỗng nhiên bị quân đội của vô thiên hội công kích bọn họ sẽ làm thế nào ánh mắt mấy người tiêu t ể sáng lên lập tức hiểu được ý tứ của khương lạc hiển nhiên phản ứng của hai đại quân đoàn chỉ cần xem vô thiên hội tập kích sẽ khiến người ta tức giận bao nhiêu chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm năm mươi lăm quân cự linh phẫn nộ cốc cốc cốc. mặt trời trói trang quan đạo của sương viên phủ thông tới hành lang xuyên tây từng đội quân đội thanh khâu nhìn không thấy điểm cuối đang hành quân trước sau quân tre khuất bầu trời liếp mắt một cái không thấy điểm cuối trọng giáp kỵ binh tiền quân hậu quân trọng giáp bộ binh mấy vạn quân nhu trọng binh được bảo vệ ở trung ương trọng giáp bộ binh bách phu trưởng vì sao đột nhiên rút quân chỉ cần kiên trì vài ngày chúng ta có thể chiếm lính sương viên phủ đúng vậy ta còn chưa có đủ quân công chỉ trông cậy vào liều một phen trở về có thể cưới một phòng vợ bách phu trưởng ngài tin tức linh thông cho các minh đệ nói nhiều vậy hạ chúng ta rốt cuộc nghĩ như thế nào b à trong đội ngũ không ít quân sĩ hướng trưởng quan hỏi thăm quân lệnh khó hiểu này tình thế vô cùng tốt kết quả lại phải lưu binh thao tác như vậy không khỏi khiến cho phần lớn quân sĩ nghi hoặc hỏi ta một trọng giáp bộ binh bách phu trưởng nướng mày ta biết cải rắm muốn bản lĩnh các ngươi đi an khê thành hỏi bệ hạ đi bách phu trưởng vẻ mặt buồn b ự c có chút buồn chán ngẩm đầu u ố n g nước miếng đông nhiên ánh mắt dừng lại tay bách phu trưởng run lên địch tập kích tiếng gầm thét thê lương nhất thời vang lên trong đội ngũ phấp một mũi tên xuyên qua đội xe đồ quân nhu bác mã lập tức hiu hiu hỏa tiến tre khuất bầu trời từ trong dây núi hai bên bay ra giết quân trận của trọng giáp bộ binh còn chưa tập kết xong ẩm ẩm tiếng võ ngựa phi nhanh từ hai bên rừng rậm chuyển đến hai đội trọng giật đội ngũ đổ quân nhu hung hăng đánh tới hề thân trúc phúc vĩnh hưởng phú quý ba tiếng hét lớn nhất t ể từ trong đội ngũ kỵ binh tập kích vang lên các minh đệ đứng v ữ n g là người của vô thiên hội vây anh kỵ binh phá vỡ tầm c h ắ n vừa đối mặt đội ngũ hành quân đã bị cắt đứt một đám đuốc được ném vào trong đội xe cao cấp khói bốc lên quần quần thoáng chốc đột nhiên xuất hiện tập kích để trọng giáp bộ binh tổn thất thảm trọng mà tổn thất nhiều nhất lại là quân n u hầu như mỗi một chiếc xe chở đồ đều dấy lên hỏa diễm hương thực kéo dài mấy chục dặm ầm ầm chờ trọng giáp kỵ binh cự linh quân phía sau nhận được tin tức chạy đến. đội kỵ binh vạn người này đã biến mất trong rừng rậm hai bên đại tướng quân một tráng hán mặt đen dâu ngắn đứng ở bên đường nhìn lương thảo cháy hừng hực hai tay nắm chặt thấy rõ chưa có phải kỵ binh của vô thiên hội không một bộ binh trọng giáp vạn phu trưởng trầm trọng nhìn rõ rồi đại tướng quân trong miệng bọn họ còn hô hề thần chẳng lẽ lại là cỏ h ư tráng hán mặt đen cũng không nhịn được nữa hướng về rừng rậm tức giận mắng báo thám ma báo lại đại tướng quân lương thảo doanh phía trước của chúng ta bị tập kích quân lưu trọng doanh t á i tinh phía sau cũng bị tổn thất nặng nề tráng hán mặt đen ngay vậy s hai hàng lông mày không khỏi nhăn lại không tốt chẳng lẽ là vô thiên sẽ muốn giả vờ hòa đàm để chúng ta ở lại chỗ này một ý nghĩ đáng sợ lập tức sẽ qua trọng giáp binh tăng thêm tốc độ toàn quân dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hoài khánh thành ra lệnh một tiếng đội ngũ vốn đang chậm rãi lập tức tăng tốc mười vạn cự linh quân cấp tốc chạy tới hoài khánh thành thế nhưng mà nên đón quân cự linh không chỉ thiếu lương lo lắng hai canh giờ sau mặt trời đã ngả về tây trắng hán mặt đen cũng chính là cự linh quân đại tướng quân tào thang lùi đứng ở bên cạnh một dòng số nhỏ nhìn hơn hai thi thể binh lính cự linh quân trình tề đôi mắt đỏ bừng giống như muốn nuốt sống hết t h ể trước mắt ai cũng không nghĩ tới lại có người ở trong dòng nước đầu độc hơn hai binh lính tử vong tại chỗ hơn bốn người đang ở bên bờ vực tử vong trong n é y mắt sáu vạn trọng g i á p bộ binh giảm quân số gần một phần bảy mà lúc này bọn họ cách hoài khánh thành gần nhất còn có ba trăm dặm trong lòng tàu thăng bùi dâng lên một sự cảnh giác hắn không biết tại sao vô thiên hội lại muốn lật lọng xé bỏ hiệp nghị nhưng không thể không cẩn thận hiện tại biện pháp bảo đảm nhất chính là có kỵ binh lâm thời đảm nhiệm đội vận chuyển đi tới hoài khánh thành phía trước lấy được lương thảo và nguồn nước sau đó trở về toàn quân nghe lệnh trọng giáp bộ binh xây dựng doanh trại ngay tại chỗ kỵ binh theo ta đi hoài khánh thành áp giải lương thảo ra lệnh một tiếng bốn vạn trọng giáp kỵ binh c u ố n lên bụi đất quần quận mau chóng bay về hướng hoài khánh thành dưới bóng đêm ẩm ẩm trong cánh đồng b ắ n á c bốn vạn trọng giáp kỵ binh cự linh quân buồn bực đi về phía trước đại tướng quân có tình địch một tiếng hét lớn vang lên đại tướng quân táo thăng bùi quay đầu nhìn lại ánh mắt ngưng tụ trên ngọn đồi chùi lù một đội kỵ binh hơn năm ngàn người đang lẳng lặng nhìn bọn họ l ử a g i ậ n trong lòng tàu thang bùi cũng không nhịn được nữa thêm nữa bốn phía không có gì ngăn cản tuyệt đối không thể mai phục xông lên theo ta trong cơn thịnh nộ trường thương trong tay chỉ thẳng bốn vạn kỵ binh chuyển hướng hướng năm trọng giáp kỵ binh thần bí trên sườn núi phóng đi vô thiên sẽ phản tặc cứ lấy mạng ra cho ta tiếng gầm giận dữ của tàu thang bùi vang vọng trong bầu trời đêm nếu đối phương đã không tuân thủ ước định trước đại tướng quân đã chuẩn bị đại khai sát giới chúc kinh quan tế điện cho thủ hạ đã chết lệ một tiếng rít trọng giáp kỵ binh trên sườn núi cũng r ụ ngựa ở lại cho ta tàu thăng bùi cao giọng gào thét điên cuồng quật xuống chiến mã dưới khố hai t ố t kỵ binh triển khai sinh tử truy sát dưới bóng đêm bốn giờ tí đêm khuya một chỗ chống trải cách ba mươi dặm sau l ư n g cự linh quân mười vạn thoái tinh quân dựng lều dựng trại xa xa khương lạc ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa nhìn quân doanh dưới bóng đêm trong ánh mắt không ngừng hiện lên hàn ý từ huệ giang thành đến nơi đây hắn lại một lần nữa gặp được đội quân này chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t kích chiến thoái tinh quân ở mầm hầm dưới bóng đêm một đội trọng kỵ binh hai vạn người cũng đang bay nhanh về phía h o i khánh thành t h a n h khâu hai vạn trọng giáp kỵ binh lệ thuộc vào thoái tinh quân tuy nhiên chủ tướng cũng không phái ra toàn bộ kỵ binh hai vạn kỵ binh và sáu vạn trọng giáp bộ binh dựng trại trở ở hậu phương chờ đợi lương thảo v ậ tư t ban ngày thoái tinh quân bị tập kích quấy dối giống như cự linh quân lương thảo đi theo quân bị đốt hơn vạn quân sĩ bị đầu độc ai cũng chưa từng nghĩ tới hai vị đại tướng trong quân cũng đưa ra lựa chọn tương tự dưới bóng đêm một vạn năm nghìn trọng giáp kỵ binh di tội đảo. Nhìn con Con ngựa từ từ a đ càng càng càng càng một tiếng gào thét thanh thúy hai vạn kỵ binh thoái tinh quân cùng nhau nhảy dựng lên hai vạn trên quan đạo đống nhiên tuân ra từng tiếng nổ mạnh ánh lựa chói mắt bùng nổ trong màn đêm Có ẩm ẩm đúng lúc này một vạn năm ngàn trọng giáp kỵ binh di tội đảo giết tới quân đội thái tinh chưa trình tể nhân mã chưa tới bị đại quân di tội đảo mạnh mẽ nhảy vào trong trận hình trong lúc nhất thời hai vạn trọng giáp kỵ binh bị giết đến người ngã ngựa đổ hướng về phía ta trong đại quân một tên thoái tinh quân vạn phu trưởng giận dữ quát một tiếng vừa dứt lời một cây trường thương bộc phát ra ngân quang sáng trói trong bóng đêm lập tức bao phủ vạn phu trưởng này kẻ nào làm cản không đợi đối phương r ú t đao trường thương dùng góc độ quỷ dị đâm xuyên qua khe hở k h ô i giáp c h â u ngực phun ra một cái lô lớn máu tươi đại tướng quân đã hàng tất cả dừng tay nô chiếu hét to một tiếng trên chiến trường quần quận quanh quần không ít quân sĩ t á i tinh quân ngầm đầu vạn phu trưởng nhà mình đang bị đối phương dơ lên cao không rõ sống chết trong lúc nhất thời lòng người tan g ã cộng thêm cao thủ trong quân di tội đạo chuyên môn săn giết tướng lãnh đối phương chỉ là nửa canh giờ hai vạn trọng giáp kỵ binh thoái tinh quân liền toàn quân bị diệt ngoại trừ năm ngàn người chết trận một vạn năm nghìn quân thoái tinh quân xuống ngựa đầu hàng lập tức quân sĩ đầu hàng của âu côn bị lột sạch khôi giáp xung quanh một vạn năm nghìn kỵ binh di tội đào tuần tra qua lại và ảnh đại tướng linh quân của thoái tinh quân bị ngô chiếu ném xuống đất các ngươi tuyệt đối không phải kỵ binh của vô thiên hội rốt cuộc là ai đại tướng che ngực nhĩnh đ hỏi viết một phong mà tín nói các ngươi đang chiến đấu với quân địch để hai vạn kỵ binh tia tới tiếp viện viết xong cho ngươi một còn khoái mã rời đi khương lạc chấm r ngồi sổm trước mặt đối phương lạnh lùng nói đại tướng nghe vậy sắc mặt lập tức xoắn suýt chầm mặc không nói n g ắ m lại hài tử cùng lão bà vũ chân đã chết quân thoái tinh cũng không còn tất cả mọi người sẽ cho rằng ngươi đã bỏ mình sau đó mang theo người nhà ân cư còn tốt hơn chết ở nơi hoang vắng không người này vẻ xoắn suýt trong mắt đại tướng càng m á n h liệt được ta biết mỗi quân đều có phương thức liên lạc đặc biệt của riêng mình một lát sau một con chim cấp tốc bay qua bầu trời C -c -c -c một con khói mã chở đại tướng nhanh chóng rời đi đáng tiếc sau trăm mét hắn ngã quỵ xuống ngựa hơn vạn quân sĩ đảo di tội tách ra một con đường Cốc cốc cốc. dưới bóng đêm một con ngựa bị bỏ lại chầm c h ầ m đi tới khương lạc dưới bóng đêm giống như ác ma hiện thân ở nhân gian một người lại làm cho hơn vạn hàng binh hoảng sợ lui về phía sau ta là khương lạc ánh mắt khương lạc đảo qua hơn vạn hàng binh năm đó các người đi theo vu chân đi đại cản có phải hay không cũng có người cầu xin tha thứ nói đến người vô tội tính thế nào cũng không tính được trên đầu các ngươi lúc này vô số quân sĩ toái tinh quân mừng tỉnh đại ngộ bọn họ vẫn cho rằng đội kỵ binh thần bí trước mắt này không thua gì kỵ binh tuần tiên thuộc về vô thiên hội lại không ngờ là thủ hạ của thiết diện hắn giết hoàng tử vua chân sẽ không bỏ qua cho chúng ta một ít hàng binh đột nhiên kịp phản ứng hô to một tiếng thiết diện giết vua chân dưới an k h ế thành hơn nữa ân oán với t o i tinh quân khắp thiên hạ đều biết sợ hãi hàng binh lan tràn chạy thiết diện tha mạng lúc ấy chúng ta cũng không có đi đại càn a có người cầu xin tha thứ có kẻ liệu mạng chạy trốn ra ngoài giết theo khương lạc ra lệnh một tiếng một vạn năm ngàn trọng giáp kỵ binh tạo thành một vòng tối say máu thịt nghiền nát những hàng bình tay không tấp sắt này a tiếng đều thảm thiết binh khí cắt đứt thân thể phát ra tiếng trầm đ ụ liên miên không dứt thân hình khương lạc bất động dưới ánh trăng yên lặng nhìn trên vạn người trước mắt biến thành từng cỗ thi thể sau nửa c a n h giờ tất cả trở nên yên tĩnh tầng tầng lớp lớp thi thể t r ồ n g chất lên núi thầy cao hai mét máu từ mặt đất chạy xuống tạo thành những dòng sông máu dài hẹp xa xa bị huyết khí trùng t i ê n hấp dẫn dã thu không ngừng bồi hồi chờ đợi một bữa tiệp thịt nướng hô k ư ơ n g lạc ngẩm đầu nhìn ánh trăng sắc ý trong l thay chương t hai trăm i năm mươi bảy trên đợi này không còn có toái tinh quân giờ dần chẳng mấy chốc uy lực của hỏa thần chi nộ sẽ bị thiên hạ biết rõ cho nên sau này còn phải dựa vào cứng đôi cứng tại một chỗ ven rừng rậm khương lạc nhìn quan đạo phía dưới hướng lê trừ nhẹ giọng nói không ngờ trong thiên hạ còn có thứ lợi hại như vậy kỳ thật hỏa thần c h i nộ có tác dụng lớn nhất chính là để người bình thường cũng có vốn liếng đối kháng v õ giả nếu như binh lính bình thường đều có thể mang theo hỏa thần c h i nộ ta dám c a n đoan năm vạn bộ binh có thể đối cứng với tuần thiên quân v õ giả không còn là mấu chốt quyết định thắng bại của chiến tranh lê kính cảm thán một tiếng hôm nay đoán chừng là trận chiến cuối cùng đáng tiếc người của chúng ta vẫn có chút ít b ằ n g không ta hy vọng để lại toàn bộ những người ở thành câu này hương lạc vớt một nhánh cây đáp lại tiếng nói hạ xuống trên quan đạo một bóng người đạp cỏ m ạ đi lên xuống mấy cái liền đi tới bên cạnh h ư ơ n g lạc đến rồi theo một tiếng quát khẽ của đ à n trường phong lên trong tiếng quát trong rừng có một vạn năm ngàn trọng giáp kỵ binh di tội đảo lên ngựa cho tới bây giờ h ư ơ n g lạc đối với biểu hiện của những kỵ binh này rất hài lòng phải biết rằng bọn họ cũng không phải xuất thân từ quân ngũ một bộ phận võ giả đến từ tứ đại bang đầu hàng một bộ phận là võ giả từ hai đế quốc đầu nhập vào tông môn di tội đảo ngắn ngủi mấy tháng thời gian có thể làm được như vậy có thể thấy được lao tiền và hát tử là những lao tiểu nhị thiết h ạ quân đã bỏ ra công phu ý niệm trong đầu vừa dứt ầm ầm trên quan đạo phía xa một điểm ánh sáng kèm theo tiếng vó ngựa phi nhanh xuất hiện một vị đại tướng cầm đầu tay cầm t r ư ờ n g thương không ngừng thúc giục chiến mã g ư ớ i háng kk trong tiếng phi nước đại ầm ầm đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa liên miên không dứt tiếng gây vang lên a trong tiếng kinh hô hơn một ngàn con ngựa bị văng ra trước nhất ném kỵ sĩ cưỡi ngựa văng ra ngoài cũng may những kỵ sĩ này đều là v õ giả cũng không đáng lo cẩn thận tiếng hét phẫn nộ vừa vang lên hơn một ngàn bóng đen buốc lên hỏa tinh từ trong rừng rậm hai bên bay ra đáp xuống trên đỉnh đầu kỵ binh oanh oanh oanh chiến thuật quen thuộc mùi vị qu trong o i h chịu quân nhất chính là cơn thiệt là i n thần, những của chiến chưa hỏa mã này rừng rậm hai bên bắt bắt quan loạn thành đạo một vạn năm nghìn trọng giáp kỵ binh di tội đảo đánh tới cắt hai vạn kỵ binh quân toái tinh thành năm đoạn ba người mặc lão nốt chiếu tiêu t ể lặng lẽ giết về phía đại tướng thống quân phía trước nhất chưa đến mười hơi thở thủ l ĩ n h quân địch đã chết các ngươi còn không đầu hàng dưới ánh đốt chiếu g ọ i một mũi trừng thương đầu của đại tướng cẩm binh toái tinh quân bị dơ lên cao nam lúc d ạ n g sáng quân doanh toái tinh ngoại trừ từng đội quân sĩ tuần tra ra lại không nhìn thấy một bóng người nào ẩm ẩm trong bóng đêm một đội kỵ binh vạn người hướng doanh trại lao nhanh mà đến cờ sĩ bay phân p h t là đại tướng quân đã trở về mở cửa bốn quân sĩ trên tháp lâu thấy được quân kỳ t á i tinh quân vội vàng hô to Còn kẹt t tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ cửa doanh trại mở rộng hơn một vạn hát giáp kỵ binh quần c u ậ n mà vào khi một kỵ binh trong đó cầm đ ố c ném vào doanh trướng quân tốt tuần tra bốn phía toái tinh mới hoàn toàn tình ngộ giết ba tiếng hò hét dùng trời bỗng nhiên vang lên dưới bầu trời đêm lúc này đã muộn vô số doanh trướng trong nháy mắt liền bị đứt lên liệt diễm n g ú t trời chiếu sáng toàn bộ quân doanh quân tinh nhuệ lại loạn binh không tìm thấy tướng không tìm được binh cháy mau bộ binh trọng giáp chết đi càng ngày càng nhiều rốt cục toàn bộ doanh trại nổ tung vô số quân sĩ hoảng hốt chạy trốn nhưng hai chân cuối cùng cũng không chạy quá bốn chân hơn nữa trong số kỵ binh di tội đảo cao thủ đông đảo trong n g á y mắt quân doanh sụp đổ thảm thiết đồ s á c không ngừng trình diễn một vạn năm nghìn trọng giáp kỵ binh dưới sự dẫn dắt của hơn m ộ ư ơ i bát phẩm và thất phẩm v õ giả chia làm hơn m ộ ư ơ i đội ngũ không ngừng chém g i ế t trong quân doanh ngắn ngủi thời gian một nén nhang những bách phu trưởng thiên phu trưởng vạn phu trưởng có can đảm ló đầu ra kia liền bị chém rết tại chỗ l ề u lớn trung quân càng hóa thành một ngọn lửa nóng nhất dần, dần tiếng la rết càng ngày càng yếu càng ngày càng ít thi thể trồng chất càng ngày càng nhiều thẳng đến lúc bình minh toàn bộ doanh trại ngoại trừ khói đặc quần q u ậ n ra không còn phản kháng tha mạng a ba trong quân doanh máu chạy thành dòng hơn vạn kỵ binh di tội đảo giống như là từ trong huyết trì vớt ra trên tay binh khí không ngừng hiện lên đem mỗi một c ô thi thể chém đầu rốt cục khi tia nắng đầu tiên chiếu dọi doanh trại toàn bộ quân đội rơi vào tĩnh mịch sàn sạc hơn trăm thám tử cự linh quân từ đằng xa chạy như bay đến kỷ luật trong sách a t lúc tới gần doanh trại trăm người đồng loạt trừng tóm mắt sắc mặt trắng bệnh cựa đại doanh phái tinh quân mấy vạn cái đầu xếp trình tệ một tòa kinh quan rõ ràng ở trước mắt bên cạnh có một vật cờ treo vải trắng phía trên viết bằng máu tươi nợ máu trả bằng máu thiết diện không ít giá thu chạy trốn trong danh trướng g ặ m ăn thi thể thoái tinh quân quân đoàn chính quy hoàn chỉnh của đế quốc thanh khâu này từ đại tướng quân Vũ trần đến binh lính bốn vạn trọng giáp kỵ binh năm vạn trọng giáp bộ binh trong vòng một đêm bị người tàn sát sạch sẽ t h ứ nay về sau thế gian này không còn quân đoàn tái tinh chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm năm mươi tám tổ chiến không thể nào trong hoàng cung thành tích bạch hoàng đế đại càng đột nhiên đứng dậy đánh bay hai nữ nhân kiểu diễm đang treo trên người tôi đã đi an khê thành xe qua đúng là thi thể của thất cáp vu gia vu minh bắt chết rất thảm từ vết thương có thể nhìn ra chính là do thanh đao thất cáp k i a giết chết nhị hoàng tử nhân nguyên minh rũ mi xuống không chút gợn sóng nhậm thiên v ậ n đi xuống bậc thang đi qua đi lại một lát vu gia nói như thế nào bọn họ muốn chúng ta cho một lời giải thích lúc ấy vũ chân vu minh bắt mang theo trăm tên cao thủ cựu phẩm chặn giết khương lạc còn có bảy cái khương lạc hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng ta cho rằng hắn không có năng lực đem một trăm cựu phẩm cao thủ vũ minh bác thất cấp đồng thời chém giết đáng tiếc lúc ấy ở dưới thành á n khê vu t r â n còn chưa nói ra sự t ì n h đã bị chém đầu ai tên này thật là hưng ác sau khi nhậm nguyên minh nói xong không khỏi đưa tay sở của mình may mắn may mắn lúc trước đối với tiết diện cũng không tệ may mắn nhâm ra có dựng công chúa bằng không hiện tại đầu của hắn đoán chừng cũng không còn thật gắt đã có ba hoàng tử chết trên tay ra hòa này chúng ta có cách nói gì thất cấp cũng đã chết hơn nữa hơn mười tên cao thủ diễn vo các phái đi di tội đảo hiện tại cũng không có tin tức nhậm thiên vận bá khí vung ống tay háo sự tình không đơn giản như vậy nhậm nguyên minh lắc đầu nhữ mày vô thiên hội và hoàng thất thanh khâu dường như đã đạt thành hòa giải mười vạn đại quân ở hành lang xuyên tây không tổn hao gì hơn nữa căn cứ thám tử chúng ta hồi báo tất cả quân đội bên trong sương viên phủ tựa hồ đang lưu lại đoán chừng rất nhanh sẽ có tình báo xác định cái gì ánh mắt nhậm thiên v ậ n lập tức trở nên sắc bén vô cùng vụ ra muốn làm gì một vô thiên hội nho nhỏ mà thôi chẳng lẽ thật sự không sợ những gia tộc khác nào bán sao rất đơn giản bọn họ muốn ra tay với chúng ta do dự một chút nhậm nguyên minh vẫn phun ra những lời trong miệm trong mắt nhậm thiên vận t r ậ t l ó e lên bừng tỉnh đại nộ khóe miệng mím chặt không được chuyện này phải báo cáo gia tộc tiếng nói hạ xuống nhậm thiên vận chuyển thân thể rời khỏi đại điện chỉ để lại nhâm nguyên minh vẻ mặt phiền muộn ngay tại thời điểm quay người v ê n g oanh oanh ngoài hoàng cung đ ô n g nhiên chuyển đến tiếng nổ mạnh liên miên không dứt mặt đất dưới chân cũng hơi lay động loảng xoảng nhậm nguyên minh c h ố mắt ra nhìn thân hình lay động leo lên nóc đại điện đáng chết thiết diện ngươi thật sự cái gì cũng dám làm a nhậm nguyên minh không khỏi thì thảo nói nhỏ lúc này bên ngoài hoàng cung đại càn mấy chục đá mây nấm hiện ra ở bầu trời nha môn c h ấ n v ự c t ti hộ bộ lại bộ thành vệ quân binh mạng ti mấy chục nơi đóng quân quan trọng của cơ quan đại cản gần như bị vụ nổ cực lớn đánh thành phế tích vô số quan viên trong vụ nổ tử thương thảm trọng trên đường phố người bị chấn điếc ngốc t r ệ tại chỗ nhìn phế tích trước mắt mở mịt luôn cuống thiên thần c h i nộ nhóm nguyên minh nhảy xuống đại điện lúc này hai cấm vệ quân chạy như bay đến nhị hoàng tử đây là tờ giấy phát hiện ở hiện trường mặt thiên vận còn dám phái người đến di tội đảo ta sẽ nổ hoàng cùng của người thành phế tích không tin ngươi có thể tới thử xem thiết diện nhóm nguyên minh bóp nát tờ giấy ánh mắt xuyên tấu h qua hoàng cung tràn đầy ngưng trọng nam vườn ngoại một nơi linh khí nồng đậm bên trong ngọn núi vô số kiến trúc san sát nối tiếp nhau có người cao tới trăm mét mái con vịt lên xuyên thẳng lên bầu trời có bố trí tinh xảo xa hoa lộng lẫy giữa ngọn núi không ngừng có các loại linh thú to lớn phi hành có bóng người ngồi ngay ngắn trên đó lên lên xuống xuống trong khu kiến trúc này cũng có người lăng không phi hành như một vệ sáng vắt ngang chân trời đông dưng trên bầu trời cao một đoá mây trắng quần quận huyện hóa thành một khuôn mặt người nhâm gia tộc trưởng nhấm ngao đi ra tiếng gầm quần quận quanh quần giữa ngọn núi. Lúc này, Lúc mặt, là không không mặt to lưu do mây trắng tạo thành t ê u lên như sấm chuyện thiên nguyên đại lục n g ư ờ i có biết không vừa mới biết không phải là chết một tên chấp sự thôi sao không cần phải dóng trống khứa chiêng như vậy chứ nhâm ngao phát ra cười lạnh ta chỉ muốn biết một chuyện nhập ra các ngươi có phải muốn khai chiến với vu gia hay không nếu không phải vậy vì sao phải ở thiên nguyên đại lục nâng đỡ phản địch chẳng lẽ nhâm gia các ngươi muốn độc chiếm thiên nguyên đại lục vu hành vân ta thấy ngươi có phải tu luyện đến mức đầu góc hỏng rồi hay không nếu nhâm gia muốn độc chiếm thiên nguyên đại lục còn cần dựa vào phản tạc sao thiên nguyên đại lục sở dĩ thành như vậy hoàn toàn là bởi vì những người vu gia các ngươi quá ngu xuẩn vu chân không phải tiểu thiên tài trong gia tộc các ngươi sao lại bị một thổ dân nho nhỏ chém giết một đế quốc to như vậy bị một tổ chức phản địch nho nhỏ làm cho tự mình đến nhâm gia vu gia thật sự là mặt dài tiếng nói hạ xuống mây trắng hình thành gương mặt to không ngừng quay cuồng hiển nhiên là giận dữ nhưng mà nhâm gia tộc trưởng mặc cho ngao vân đạm phong khinh giống như là đang nhìn một trận chê cười hồi lâu sau mây trắng chậm rãi tiêu tán nhâm ngao nếu để cho ta phát hiện là nhâm gia các ngươi âm thầm bày ra vậy thì làm tốt chuẩn bị khai chiến cho hai tộc t h ứ thanh âm càng ngày càng nhỏ không chung lập tức khôi phục bình tĩnh nhâm gia tộc trưởng nhâm ngao lúc này lại hơi nhũ mày thiên tài ngay cả thất cấp cũng giết không chết thật sự là hiếm lạ chuyện được đăng bở mèo nhà mèo mèo, mèo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua bà t chương hai trăm năm mươi chín bắt nạt kẻ yếu sợ c h ấ n thủ ti một trận chiến bắt đầu bằng phương thức quỷ dị lại dùng phương thức quỷ dị kết thúc bên trong sương viên phủ trận chiến thảm thiết kéo dài nửa tháng đông nhiên ngừng lại toàn bộ quân thanh khâu rút khỏi sương viên phủ vô thiên hội thánh giáo cũng không tiến công thành trì của thanh khâu đế cô nữa hai bên rằng c ó bên ngoài đoạn ngoại thành sông vĩnh tuyển ở hành lang phía tây xuyên tây sương viên phủ dường như bị bỏ rơi khi người của sương viên phủ và những nơi khác của thanh khâu may mắn khi chiến sự kết thúc gần sương viên phủ phiên tây phủ và giang lam phủ lại rơi vào địa ngục lý quảng xuất lĩnh chín vạn kỵ binh vô thiên trọng giáp như châu chấu đi qua lấy tốc độ lôi đỉnh quét ngang hai phủ quan viên bị tàn sát thương hộ bị cướp bóc nữ nhân bị gian dâm bốn đế quốc khổng lồ tựa hồ đối với chín vạn trọng giáp kỵ binh này không thể làm gì trơ mắt nhìn hai phủ chi điện biến thành luyện n g ụ c nhân gian trong cảm giác của tất cả mọi người dường như thanh khâu và vô thiên hội phản định dùng một loại phương thức ăn ý để dừng tay không có ai biết tại sao tin tức duy nhất có thể truyền ra vẫn là liên quan tới thiết diện bên trong sương viên phủ hắn xuất lĩnh dùng hai vạn trọng giáp kỵ binh toàn d i ệ t mười vạn người ngựa toái tinh quân lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ thiết diện đang báo thủ năm đó vu chân cùng mấy vạn toái tinh quân vượt qua rực v o n g sân mạch chỉ vì tay hơi thiếu bị người trẻ tuổi này triệt để xóa đi khoa ý ân c ử u thiết diện là nam nhân chân chính trong một tòa tiểu lâu ở thanh khâu xích cương thành một võ giả nghe người kể chuyện giảng giải về chiến cuộc ở sương viên phủ nâng chén rượu lên lớn tiếng thắng thở không sai nói rất hay ở không sai nói rất hay thực khách trong tiểu lâu đều lớn tiếng hô ứng trong tiểu lâu nhất thời tiếng động lớn vang lên vô cùng ừ thiết diện là đại nịch bất đạo ph một võ giả n h ỏ nhỏ lại dám ở trước mặt mọi người tán dương hắn lời nói đáng giận nhưng hành động của hắn đều có thể bị g i ế t đông nhiên trong tiểu lâu một tiếng hét lớn cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người t h ư n g hai tiểu lâu ánh mắt ba tên chấn vực ti thành khâu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào võ giả vừa mới lên tiếng ở phía dưới rầm rầm trong lúc nhất thời mọi người xung quanh r ồ n dập đứng dậy võ giả rời xa vừa nói chuyện trong tiểu lâu lặng ngắt như tờ h ừ võ giả mặt đầy râu rĩa đứng dậy không chút sợ hãi ánh mắt nhìn thẳng ba gã chấn vực ti dựa vào làn can lầu hai lúc này mọi người mới phát hiện Võ giả trong ư ớ c c mắt thân này a c h ừ hai t lúc nhất thời ánh mắt mọi người nhìn về phía võ giả này trong ánh mắt tràn đầy tiếp cận khinh thường hoặc là trào phúng sắc mặt ba tên võ giả c h ấ n ngục ti lập tức tối tăm phiền m u ộ n bắt lại ta muốn xem thử đi đại lao c h ấ n ngục ti miệng của hắn có phải còn cứng như vậy hay không loảng xoảng hai tên hắc ý luật rút trường đao ra lướt qua lan can lầu hai hung hăng bổ về phía võ giả đường đường đường một thanh xích sắt lại chặn được hai thanh trường đao c h ấ n v ự c tư xoắt đám người xem xung quanh đồng loạt kinh hô hai tên c h ấ n ngục ti hắc ý luật hai quyền như khoan hung hăng nện ở ngực tên hán tử này sau hai tiếng văng nhỏ không bị thương chút nào phanh phanh hai tên hắc ý luật một quyền một người bị hán tử đập đến góc tường sinh tử không rõ đám thực khách chung quanh thay thế rời khỏi t i ể u lâu ầm ầm đánh người của t r ấ n vực ti tính chất này hoàn toàn khác biệt tương đương nghịch phản nhưng mà không ai chú ý tới trong một góc của t i ể u lâu vẫn có một bản thực khách đang ăn như gió c u ố n tựa hồ không hề quan tâm đến trận chiến trước mắt người là ai hồng y luật lầu hai rút trường đao ra mình lúc này bốn phía tầng hai mười mấy tên hồng y là luật đột nhiên hiện thân hã tử vốn vẻ mặt hờ hững trở nên ngưng trọng hẳn lên đây là c h ọ hang ổ trần vực ti hừ đi không đổi tên ngồi không đổi họ đệ tử chấm nhạc môn lư hiền phong của giang lãng phụ trắng hán không chút sợ hãi tiếng nói như kim cương tức giận ông ông vang dội trong t i ể u lâu trấn nhạc môn ta nghe nói trấn nhạc môn này là một tông môn không nhỏ trong giang l a n g phủ công pháp luyện thể rất lợi hại ồ không phải trấn nhạc môn tạo phản ở giang l a n g phủ sao khá lắm nguyên lai cũng là phản quân trách không được không sợ người của trấn vực ti và trong lúc nhất thời ngoài tiểu lâu an dương mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau trong n y mắt l i ề n đào sạch sẽ lai lịch của trắng hán hóa ra là phản địch trưởng lao trấn nhạc môn không muốn báo quốc tụ tập chúng như phản ở giang lăng phủ đang chết vàiên trấn vực tư hồng ý gì hệ luật đồng loạt rút ra trường đ a o bá. n a m tên hồng y thể luật n a m thanh trường đao c u ố n lên phong lôi chụp xuống toàn thân t r ắ n g h á n đương đương đương trong lúc nhất thời toàn bộ tiểu lâu tuân ra từng đoàn từng đoàn hòa tinh Xì xì. đệ tử c h ấ n nhạc môn lưu hiện phong khó chống đỡ được năm người sau ba hiệp phía sau lưng đã bị ba thanh đao đồng thời chém trúng máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo sau lưng lúc này khương lạc ở góc tiểu lâu ngầm đầu nhìn lại công phu luyện thể này coi như cũng được nếu đổi lại là võ giả bình thường chỉ sợ ba đao sẽ mất mạng tiếng nói hạ xuống năm thanh trường đao thừa dịp đối phương thân hình đột ngột thay đổi đồng thời chém về phía cổ Điện quang n hỏa a thạch. một đạo lưu quang bay ra, n tiếng gầm vang lên sáu gã hồng y luật còn lại rút dao như gặp đại địch nhìn về phía mấy người ăn uống no đủ khương lạc hơi nâng mũ rộng vẹn lên sau khi uống một hơi cạn sạch chén rượu thiết diện nếu không ta cho ngươi một cơ hội để ngươi đi gọi người thế nào thân thể mấy người rõ ràng căng thẳng trong ngoài từ lâu tất cả mọi người lặng ngắt như tờ nhìn h ư ơ n g lạc cùng mọi người bên cạnh c h ậ m dại đứng dậy thiết diện ngươi không phải ở sương viên phủ sao một hồng y gì a luật lui về phía sau một bước hỏi đúng vậy ta đi ra chính là vì giết người vũ chân cũng đã chết tái tinh quân cũng không còn đây không phải vội vàng trở về di tội đ ạ o sao trấn n g c ti các ngươi muốn lựu ta lại cương lạc tiến lên trước một bước bá mấy hồng y luật còn lại hoảng sợ đồng loạt l ự i lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên đầu người có tên cây có bóng hiện tại thiết diện chính là sát thần tài thế đầu của ba hoàng tử mười vạn đầu toái tinh quân thành cựu huy danh của hắn bây giờ chạy trong tiếng quát khẽ vài tên hồng y luật xuyên qua cửa sổ phía sau chạy trốn như vậy c h ư ớ c mắt đã biến mất đám người nhìn nhau không ngờ chấn vực ti c h ấ n nhiếp toàn bộ thanh khâu hóa ra cũng có người sợ mà bên ngoài t ử lâu không ít người nghe đến tên của thiết diện lòng bàn chân cũng đã bôi dầu lên rồi nhưng vẫn có không ít võ giả to gan hắn cẩn thận đánh giá thiết diện và、anh. khương lạc ném ra một t ỏ i b ạ c mang theo mấy người m ặ c lão lê kính tiêu t ể nênh ngang đi ra ngoài thiết diện đa t ạ sau lưng truyền đến tiếng cảm ơn của đệ tử trấn nhạc môn không cần sau khi để lại một câu khương lạc bước nhanh biến mất ở đầu đường mọi người xung quanh t i ể u lâu mới ầm ầm nói chuyện với nhau nam thành a n g khê đại điện hoàng cung hoàng đế vũ kỷ cùng mấy hoàng tử nhìn mật báo trên tay đều n h u mày trầm mặc các ngươi nói xem thiết diện sẽ không thật sự một mình giết chết vụ chất sự thất á p còn có trăm tên võ giả vô lậu cảnh cựu phẩm chứ nếu như đây là sự thật vậy trong cả gia tộc còn có ai có thể bắt được h ắ n không b ắ t hoàng tử nhữ mày lên tiếng cắt ngang sự im lặng trong đại điện có thể phải dùng cao thủ luyện thể của ma tộc hơn nữa phải tìm một nơi tử địa để hắn không thể không tử chiến đến cùng công chúa nam tình ngồi một chân trên ghế trong lòng không yên thưởng thức ngón tay dưới làn váy lộ ra một cái chân dài trắng nõn lại bị mọi người không nhìn ta có một biện pháp t a m hoàng tử lên tiếng khiến mọi người phải ghé mắt vận dụng lực lượng gia tộc quả thực là lãng phí võ giả thiên nguyên đại lục nhiều như sao trời mời mấy cao thủ để bọn họ đi tìm thiết diện không phải càng tốt hơn sao mà chúng ta tổn thất cũng chỉ là một chút vàng bạc mà thôi ánh mắt vũ kỳ sáng lên không sai phương pháp này có thể thử xem chuyện này do ngươi phụ trách tộc trưởng thấy thế nào vũ kỳ nghe vậy thần s ắ c lập tức nghiêm túc ý của tộc trưởng ông ta muốn để chúng ta tự mình xử lý hơn nữa trong tin tức truyền đến có nhắc tới bảo chúng ta c ẩ n thận đế quốc đại cản hiện tại tộc trưởng không dám chắc có phải đại cản nhúng tay vào việc này hay không hơn nữa cái chết của thất cấp và vu minh bắc có chút kỳ quặc nhưng mà việc cấp bách hiện tại là chỉnh đốn quân vụ tăng cường quân đội một lần nữa nhất định phải tăng cường quân đội lần sau ta muốn dùng đại quân nhấn chìm vô thiên hội trao đổi một lát một đám hoàng tử tàn đi nam t ỉ n h công chúa đong đưa ba cái b ị nhãn lan tràn chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào cửa cung dầm vừa mới tiến vào thùng xe nam t ỉ n h liền khẩn cấp chui vào trong ngực một nam nhân công chúa điện hạ nơi này là hoàng cung nhiều người phức tạp sắc mặt của vu phủ đình nhừng đỏ thân thể trở nên cứng ngắc đôi tay không biết nên đặt ở đâu cứ như vậy giơ lên giữa không trung kỳ hỉ nam tình cười bửa tay phải phất quá gò má của phủ đình ta thích bộ dáng như vậy của ngươi muốn ôm lại không dám ôm vu phủ đình ngươi là người của đại cản tử dương sơn trang đúng không thân thể v u phủ đình chấn động lập tức túi đầu không dám nhìn thẳng nam tình công chúa điện hạ ta là công tử tử dương sơn trang tử dương sơn trang đã bị hoàng thất đại càn đổ diệt ta là người duy nhất trốn thoát ha ha ha nam tình đứng thẳng người tay phải nâng cầm đối phương lên vậy thì nói cho ta biết tại sao đại càn muốn diệt tử dương sơn t r a n g của ngươi nếu có nửa điểm nói dối ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết trong xe ngựa chờ mặt xuống khí chất còn đẹp đẽ của nam tình trong nháy mắt trở nên lạnh lùng vô cùng một đôi mắt lộ ra lãnh khóc vô tình ta cũng không biết giọng nói của v u phủ đình hơi khàn lúc t ấy bởi vì thất hoàng tử của đại càn bị giết tử dương sơn trang bị người vũ hán cấu kết với thế diện mấy vạn đại quân bao vây sơn trang động thủ chỉ có mấy người hoàng thất ta căn bản không biết vì sao sơn trang lại như vậy đáng thương cho phụ thần tỷ tỷ của ta sơn trang hơn một trăm khẩu trong một đêm đã chết hết keng vu phủ đình nói rút trường kiếm bên h ô n g r a công chúa điện hạ nếu không tin ta vậy g i ế t ta đi chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm sáu mươi một thành vệ quân kỳ lạc phủ phượng tường xích cương thành nằm ở biên giới giữa hai phủ phượng tường và triệu vũ bởi vì nơi này núi liền yếu đạo nam bắc thanh cầu nhân khẩu mấy trăm vạn chính là một trong những thành trì phồn hoa nhất toàn bộ bắc điện lúc này trên con đường dẫn đến thành xích cương hai vạn trọng giáp kỵ binh hắc kỵ như một mảnh mây đen mang theo khí thế quần c u ộ n túc sát quét về phía xích cương thành hai bên c o n đạo vô số thương lữ lui tới người đi đường bị sát ý nồng đậm trên người quân sĩ hắc kỵ trọng giáp chấn n hiếp lặng ngắt như tờ đưa mắt nhìn đội ngũ thần bí này bay nhanh qua chỉ trong giây lát hai vạn trọng giáp kỵ binh liền v ắ t ngang đại doanh khói bếp l ợ lờ mấy vạn thành vệ quân đại doanh bị tiếng vó ngựa ù ù hấp dẫn sau đó mẹ nó đây là thành vệ quân khương lạc ngồi ở trên lưng ngựa nhìn trong quân doanh cách đó không xa không ít binh lính bưng bắt xem cảnh tượng náo nhiệt không khỏi kinh ngạc lên tiếng ha ha ha chúng tướng di tội đạo xung quanh cũng cười rộ lên quá đáng h ắ n khôi hài bọn họ là kẻ địch mà đám thành vệ quân này lại không hề có chút g i á c nộ g nào khôi hài hơn chính là không ít binh lính còn mang ghế tới trong mắt hâm mộ nhìn đội trọng giáp kỵ binh này hội thủ đ o á n chừng thành vệ quân nơi này coi chúng ta là kỵ binh t h a n h công ầ n đây có vài đội kỵ binh được điều vào chiêu võ phủ và giang lam phủ sinh ra hiểu lầm cũng rất bình thường lê tính đứng một bên quan sát một lát sau đó giải thích một câu có khả năng vừa lúc bọn họ ăn cơm các h u y n h đệ thời gian rất lâu không có ăn một bữa cơm nóng đi theo một tiếng hét lớn hai vạn trọng giáp kỵ binh chậm rãi di động cổng chính của thành vệ quân mở rộng ra thẳng đến khi đoàn người khương lạc tiến vào doanh trại một tướng linh thành vệ quân quần áo không chỉnh t ề mới vội vã chạy tới tướng quân thứ tội hạ quan vừa mới đang ở đó ách xử lý công vụ tướng linh thành vệ quân này vừa giải thích vừa nước rượu mấy tên đầu bếp hai to mặt lớn bên cạnh cười làm lành tướng quân có yêu cầu gì với đồ ăn không chúng ta lập tức chuẩn bị mời chư vị tướng sĩ chờ một lát đúng đúng đúng trong khi nói c chuyện dưới cái nhìn chăm chú của mấy vạn thành vệ quân đang bưng bát cơm hai vạn trọng giáp kỵ binh tiến vào doanh trại theo sự phân phó của lê trử hai vạn trọng giáp kỵ binh nhanh chóng chia làm hai đội một đội khống chế trung quân đại t ư ớ n g một đội khống chế kho vũ khí đến đây tướng quân hạ quan kính tướng quân một ly trong đại tướng trung quân một ban tiệc rượu phong phú được kê lên tướng quân thành vệ quân vừa rồi nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch thể hiện hết tình chủ nhà ha ha ngươi là thống quân đại tướng xích cương quân thành vệ quân khương lạc ngồi ngay ngắn bất động nhẹ giọng hỏi vâng hạ quan tên lý lúc này một gã thành vệ quân vội vã xông vào đại tướng trung quân sau khi nhìn thấy đoàn người k ư ơ n g lạc kinh ngạc tại chỗ chuyện gì mà hoảng loạn như thế không ra hệ thống gì vẻ mặt tướng quân thành vệ quân khó chịu quắt lớn một tiếng a tướng quân thành chủ đại nhân truyền đến tin tức thiết diện xuất hiện ở xích cương thành chúng ta thành chủ đại nhân muốn tướng quân c h ỉ n h đốn doanh trại cẩn thận thiết diện mang quân đột kích tiếng nói hạ xuống thiết diện tay tướng quân thành vệ quân r u lên rượu vầy đầy đất toàn thân đột nhiên cứng đờ tại chỗ mồ hôi lạnh chảy xuống như thác nước trên đỉnh đầu sau ba cái hô hấp người này hai má trắng bệnh gượng gạo n ặ n ra một nụ cười đại đại nhân ngài xưng hô thế nào khương lạc lúc này rốt cuộc không nhịn được cười nhạo một tiếng ánh mắt nhìn về phía đối phương trong mắt lộ vẻ trêu chọc ta là khương lạc người đại càn bọn họ đều gọi ta là thiết diện hai đầu gối tướng quân thành vệ quân mềm lún lại bị tiêu t ể bên cạnh giữ chặt b ả vai ấn lên ghế thiết diện không anh hùng ta chỉ là một tướng lĩnh thành vệ quân nho nhỏ nước sông không phạm nước giếng đại nhân nơi này có cái gì xin cứ việc cầm lấy chúng ta chưa từng gặp mặt có được không thành vệ quân run dậy thân thể trên mặt tràn đầy cầu xin ha ha khương lạc vỗ vỗ b ả vai đối phương yên tâm chúng ta chỉ là đi ngang qua chỉ cần ăn ngon uống tốt liền rời đi về sau ngươi vẫn là tướng quân ta vẫn là thiết diện chưa bao giờ gặp mặt ngươi là người thông minh biết ý gì không b i ế tướng biết, t đa quân người nọ thật sự là thiết diện chém giết vụ chân vương tử dưới thành an khe sao đ ư ỗ n g nhiên tướng linh thành vệ quân cười ôm vệ binh này cái gì thiết diện bộ tướng quân cho tới bây giờ chưa từng thấy thiết diện gì cả Đột chương hai quân, tha, phúc, trăm sáu mươi hai cứu hay là không cứu thanh c â u giang l a g phủ bên ngoài thái nguyên thành g i ế t g i ế t g i ế tiếng t la g i ế t r u n g trời vang vọng trên không trung của một mảnh ruộng hoang gần m ộ ư ơ i vạn người chém g i ế t cùng một chỗ mà hai bên chiến trường mỗi bên có hơn hai mươi vạn người b à trận chờ đợi thủ tướng của mình ra chiêu một bên do thành vệ quân và quân đoàn chính quy của thanh khâu tạo thành mà bên kia nhân số đông đảo nhưng binh khí trong tay quân sĩ phức tạp đao thương kiếm xiên đúa trên giang hồ thanh khâu có thể có binh khí nơi này đều có thể tìm được áo giáp quân sĩ có màu sắc khác nhau do ra đơn giản may thành còn có chiến giáp hạng nặng đến từ quân lực chính quy ở thanh khâu trận hình cũng không chỉnh tệ đây rõ ràng là một đội quân chấp vá mà ra nhưng mà binh khí và chiến giáp mặc dù đơn sơ những quân sĩ này không sợ chết năm vạn bộ quân và quân thanh khâu giết ngang tay ô ô ô hai dài một ngắn tiếng kèn từ trong quân thanh khâu vang lên đồng nhiên hai vạn kỵ binh từ cánh phải đại quân thanh khâu lao ra phóng về phía cánh phải của đối phương đồng dạng một đội hai vạn kỵ binh đâm ra nên đón kỵ binh thanh khâu song phương vừa mới tiếp xúc cao thấp đã phân hai vạn trọng giáp kỵ binh của thanh khâu như vào chỗ không người ngắn ngủi thời gian một n é n nhang đã có ba ngàn kỵ binh địch bị chém giết tại chỗ mặc dù những binh lính này hung h á n không sợ chết nhưng vẫn không bù đắp được t r ê n l ệ n h về binh khí chiến mã huấn luyện nếu không phải trong kỵ binh có không ít võ giả liều chết xung phòng chỉ sợ hai vạn kỵ binh này lập tức tan tác nhưng mà cho dù là ai cũng nhìn ra chi kỵ binh này bị thua là chuyện sớm hay muộn thời khắc mấu chốt t ậ p quân lại phái ra một chi bộ binh hai vạn người chi viện kỵ binh đáng tiếc quân thanh khâu sẽ không để cho đối phương như ý đồng dạng hai vạn bộ binh lao ra chặn đối phương lại chiến thuật của quân thanh khâu rất đơn giản chính là muốn nghỉ vào ưu thế ăn sống nuốt tươi nhánh quân đội này xa xa chiến trường trong một mảnh ruộng lúa mạch hơn vạn trọng giáp kỵ binh cùng chiến mã nga xuống nhìn chăm chú vào sòng phương chém rết thiền ca chúng ta làm sao bây giờ có giút hay không thiên thiên nhìn hai bên chém rết xa xa hưng phân liếm liếm khỏe miệm lao tiền mậm d ạ trong miệm nhìn về phía khổng tập h ở bên cạnh nhìn thế nào có cần giúp đỡ không những quân đội này là quân khởi nghĩa của đại nguyên thành nếu giúp bọn họ tung tích của chúng ta sẽ bại lộ khổng tập h ở bên nhữ mày nhìn lúc trước cổ tiên sinh nói cho chúng ta biết chỉ có hai chuyện một là tận lực phá hư lương thảo hai là loạn để hai p h ụ thanh khâu càng loạn càng tốt loạn chúng ta giúp những quân khởi nghĩa này xong cái này không phải loạn rồi sao hiện tại phía sau mông chúng ta có vài đội kỵ binh đội theo có những quân khởi nghĩa này kéo theo định nhân chúng ta không phải có thể thoải mái một chút sao có phải như vậy hay không lao tiền cởi đầu lúc này g trên chiến trường hai bên tình thế càng ngày càng bất lợi cho quân khởi nghĩa sự tranh lệch to lớn của kỵ binh khiến cánh phải của quân khởi nghĩa trở nên nguy cơ trùng trùng hai vạn kỵ binh khởi nghĩa quân đã chỉ còn lại r ư ờ n g một vạn trọng giáp kỵ binh thanh c h â u bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá sau đó cho quân khởi nghĩa một cách trí mạng ầm ầm tiếng v õ ngựa dày đặc đ ố n g nhiên vang lên trên mặt đất dưới tình huống hai bên đầu nhập binh lực càng nhiều một chi trọng kỵ binh hắc giáp vạn người xuất hiện ở biên giới chiến trường điểm thu hút ánh nhìn của mọi người là điều hiển n h i ê n nhất là kỵ binh đứng đầu một người thân cao hơn hai thước năm tay cầm hai thanh chiến p h ụ tiên thiên hai chân sinh gió chạy không thua gì chiến mã ô, ô ô ô hai quân đồng thời phát hiện chi kỵ binh di tội đảo này đáng tiếc kỵ binh duy nhất của hai bên đã đầu nhập vào chiến trường quân thanh khâu chỉ có thể phái ra một chi trọng giáp bộ binh hai vạn người tiến hành ngăn chặn ha, ha, ha. trong tiếng cười lớn dưới chân tiên tiên lập tức tăng nhanh ba phần kỵ binh vượt qua hai bên có hơn trăm mét ta là tiên tiên nếm thử một chiêu này đột nhiên trong lúc đó thân hình khôi ngô tiên tiên lại cất cao nửa thước băng sơn quyền ngưng tụ bốn t ầ n g kinh lực tập trung toàn bộ ở trên v a i khôi giáp nặng nề phát ra tiếng kéo kẹt vê anh thân thể hùng tráng phá vỡ trường mâu đâm vào đại thuận trước trận của trọng giáp bộ binh a trong tiếng kêu thảm thiết cao hơn hai mét một ngón tay dày như tấm kia lớn bay lên giữa không trung như một tờ giấy phía sau tấm kiên hơn mười quân sĩ thanh khâu phun ra màu tươi bay ra sau đập tung mạng lớn quân sĩ lao tiền hét lớn một tiếng không được dừng lại xông lên chuẩn bị cơn giận của thiên thần sau tiếng ra lệnh phía sau có hơn trăm tên kỵ sĩ trong n g á y mắt cởi xuống chiếc hộp kim loại hình chữ n h ậ t trên yên ngựa khi kỵ binh tiến vào khoảng cách ba mươi mét hơn trăm thiên thần tức giận bay ra b ư c khói xanh bay đến trên không trận của quân thanh khâu oanh oanh oanh quan đoàn trói mắt liên miên bất tuyệt trong n g á y mắt thuận trận chỉnh t ề của quân thanh khâu bị nổ tung từng cái lỗ hai vạn trọng giáp kỵ binh thoáng cái đã tới trong chốc lát liên sắt nhập vào trong bộ binh quân trận thống linh quân thanh khâu hoảng sợ biến sắc hai vạn trọng giáp bộ binh ngay cả thời gian mười hơi thở cũng không kiên trì nổi liền bị c h i quân đội này rết x u y ê n qua đáng chết bọn họ là thủ hạ của thiết diện đảo di tội trong đám tướng lĩnh của quân thanh khâu có người hô to thiên thần c h i nộ đã truyền khắp toàn bộ quân thanh khâu chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm sáu mươi ba vong ân phụ nghĩa ô ô ô tiếng kèn quanh quẩn trên chiến trường đừng chạy a tiếng hô to tiên tiên vang vọng trên chiến trường hơn năm trọng giáp kỵ binh thanh khâu nhanh chóng rút lui ném xuống hơn một vạn thi thể lui về quân tr một trận chém g i ế t ngắn ngủi chiến trường lâm vào yên lặng song phương tạm thời ngừng đánh Cốc cốc cốc. một đội hơn trăm kỵ binh nghĩa quân đi về phía di tội đảo song phương cách nhau hai mươi mét ha ha tại hạ thống lĩnh liêu nghi đa t ạ các vị nghĩa sĩ tương trợ không biết các vị tráng hán đến từ nơi nào đối phương dẫn đầu cùng tiên tiên giống nhau thân cao gần hai thước ba khôi nô dị thường một khuôn mặt với tròm dâu bỏ đầy trong lời nói tràn ngập khí thế hào phóng xin lỗi lúc chúng ta đi ra không được để lộ thân phận tiên tiên bỏ qua vết máu trên bữa ánh mắt sáng bắc dọ xét tráng hán khôi nô trước mắt này không thua hắn đ ồ n g nhiên sau lương thống lĩnh liêu nghi truyền đến một tiếng hư lệnh các ngươi chính là c h i địa của chiêu vũ giang lăng hai phủ đội ngũ di tội đảo trắng trận đốt phá lương thảo đúng không lao tiền sắc mặt lạnh lùng hán đủ sớm biết như vậy đã không cứu đám khốn kiếp các ngươi phi vong ân phụ nghĩa còn không đợi liêu nghi nói chuyện một tướng l ĩ n h quân khởi nghĩa phía sau tiến lên nếu không phải các ngươi thiêu hủy vô số ruộng tốt của kho lúa làm sao có thể tạo thành mấy trăm vạn nạn dân ở hai phủ vô số nạn dân bởi vì các ngươi lưu lạc khắp nơi xa xứ dám nói tất cả không phải do các ngươi tạo thành đánh、giắm. thiên sinh giận dữ ngươi nói ca tà sai rồi sao chẳng lẽ muốn chúng ta trở bị đám tạp chủng thanh khâu giết chết thiên thiên dừng tay lao tiền quát lạnh một tiếng nhìn liêu nghi trầm mặc không nói tay phải vẫy một cái đi về sau chúng ta không còn quan hệ tiếng nói hạ xuống một vạn trọng giáp kỵ binh ầm ầm rời đi liêu nghi nhìn bụi bặm c u ộ n c u ộ n không khỏi thở dài một tiếng có lẽ chúng ta thật sự có chút hẹp h ỏ i nam đêm khuya trong một thôn trang nhỏ giao giới giữa chiêu vũ phủ và giang lam phủ mấy trăm thôn dân bị trói chặt cùng một chỗ hắn hoảng sợ nhìn một phía một vài tiểu tức phụ túi lầu xuống một mình trong đám người không dám núp đích hai vạn trọng giáp kỵ binh thời giáp cho ngựa ăn ăn cơm ngay ngắn trật tự bên cạnh một đống lửa trại to lớn thương lạc nhìn ruộng lúa mạch m ê n h mông trước mắt không khỏi cảm thái trách không được giả thật muốn phái người tới này đốt lương thực đích sắc là địa phương tốt nếu di tội đảo chúng ta có thể chiếm được chỗ này có ngàn vạn người cũng không sợ ha ha mấy người lê tịnh tiêu tệ mặc lão mỉm cười đoán chừng rất khó nơi này bằng thẳng muốn bảo vệ nơi này không có đại lượng kỵ binh căn bản không có khả năng kỵ binh trên vạn người của lão tiền đế quốc thanh khâu thật sự không đổi kịp bọn họ một đám người vây quanh đống lửa nhẹ dọn g trò chuyện với nhau trăng sáng treo cao ánh trăng chiếu trên mặt đất soi sang toàn bộ đại địa trong suốt như ban ngày nhìn bóng đêm tuyệt mỹ trước mắt khương lạc nằm ngửa ở trong ruộng lúa mạch xuất thần kinh ngạc nhìn bầu trời bên cạnh chính là cái hộp chứa đầu vũ chân hiện giờ hắn không thể chờ đợi được nữa muốn trở lại ma thạch thôn đặt cái đầu này trước phần mộ mẫu thân sau đó nói cho nàng về những gì đã xảy ra trong mấy năm qua bên cạnh mấy người mặc lão nhìn khương lạc trầm mặc cũng đều hạ thấp nói chuyện toàn bộ thôn trang chỉ nghe thấy tiếng phì phì trong núi chiến mã lão hủ ra mắt chư vị tướng quân âm thanh cắt đ ứ t trầm mặc cũng đánh thức hương lạc đang trầm tư ngồi đi hương lạc chỉ chỉ g ố c cây một lao giả nơm nớp lo sợ ngồi xuống cách đó không xa hơn mười thôn phụ ngồi cùng một chỗ thân thể run rẩy đại gia ta muốn hỏi mấy vấn đề ngươi đây là có ý gì ánh mắt hương lạc chỉ chỉ mười phụ nhân kia tướng quân các nàng tự nguyện tự nguyện chỉ cần tướng quân không giết chúng ta tất cả nghe tướng quân phân phó thân thể lão giả run rẩy lập tức muốn quỳ xuống hương lạc nhữ mày như thế nào các ngươi đã gặp qua tình huống này lao nhân túi đầu không dám nhìn thẳng tướng tướng quân ai giang lang phủ bởi vì lưu dân quá nhiều rất nhiều người đều làm thổ phỉ còn có rất nhiều người tham gia nghĩa quân chỗ chúng ta tuy rằng vắng vẻ nhưng cũng trải qua hai lần b i n h thai chỉ là khổ cho những phụ nhân trong thôn này mấy người khương lạc nhìn một chút cũng không lên tiếng bên trong x ư ơ n g viên phủ bọn họ đã gặp qua quá nhiều người chết những tình huống này cũng thường thấy địa phương tàn khốc của chiến tranh cũng không phải chỉ có tử vong Giao giao. nơi biển, ra. Một tấm bản đồ mở、ra. Từ bản bờ này đến đồ toàn bộ bốn vạn kỵ binh của sương viên phủ cùng với bốn vạn kỵ binh cự linh quân còn có hai vạn tuần thiên quân đang chạy tới bọn họ hiện tại còn không phải thời điểm cùng đối phương quyết chiến khương lạc muốn tìm một con đường hẻo lánh chạy về di tội đảo có có ông lão vội vàng đồng ý sau khi nhìn bản đồ hồi lâu mới dùng ngón tay rút run dậy từ nơi này có thể đi vòng qua quân đạo chỉ là cần đi thêm một ngày lộ trình lời con chưa dứt một con chim từ trên trời hạ xuống sắc mặt tiêu tể đại biến không tốt bọn lao tiền bị ba vạn kỵ binh vây khốn ở một vùng núi giang lãng phủ keng khương lạc đột nhiên đứng dậy chuyển hướng đi giang la n g phủ ô ô ô tiếng kèn trầm thấp vang lên hai vạn trọng giáp kỵ binh không đến một nén nhang đã được chuẩn bị xong bá khương lạc đem một túi tiền ném vào trong tay lão giả đi ra lệnh một tiếng ầm ầm kỵ binh biến mất dưới bóng đêm chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm sáu mươi bốn tiến công thương lang lĩnh giang la phủ giữa thái nguyên thành và thiên ngọc thành có một tòa thương lang lĩnh hai thành lấy dãy núi này làm ranh giới dưới thương lang lĩnh một con sông đá đen chạy qua thái nguyên thành và thiên ngọc thành đồng thời trở thành thông đạo vận chuyển trọng yếu của hai thành thương lang lĩnh mặc dù không cao nhưng ở địa giới hai thành lại độc nhất điều này làm cho thương lang lĩnh trở thành địa phương mà văn nhân lữ nhân thích nhất là đánh bài g ẹ o vịt giết giết lúc này trên con đường núi dốc đứng nhất đi thông thương lang lĩnh một cảnh tượng địa ngục một vạn trọng giáp kỵ binh di tội đảo từ bỏ chiến mã xếp hàng trình tề từ trên cao nhìn xuống tiến hành chém giết thảm thiết với quân thành câu không ngừng có binh sĩ hai bên từ trên bậc thang lan xuống rơi vào hai bên vách núi máu tươi ồ thấm mất đất thỉnh thoảng có quân sĩ trượt chân ngã sắp xuống quân trận di tội đảo tiền phương tiên tiên như chiến thần hai thanh chiến phủ gần như chặn lại gần một nửa con đường lên núi chiến phủ lăng liệt không ngừng mang đi một thanh khâu quân mà trên thân thể hùng tráng của hắn cũng hiện đầy vết thương thiên tiên dường như cực kỳ hưởng thụ chiến đấu a vết thương càng kích thích hắn không ngừng huy vũ chiến phủ trong miệng phát ra tiếng gào thét như dạ thú dưới chân núi ba vạn trọng giáp kỵ binh thanh khâu bảy trận địa sẵn sàng đón quân địch mỗi khi đội ngũ tiền tiến công kiên cố xuất hiện vẻ mệt mỏi sẽ có một tri đội ngũ khác nhanh chóng thay đổi mà chiến đấu thảm liệt như vậy. đã tiến hành dòng d ã ba c a n h giờ trên đỉnh núi một lá cờ lớn dựng thẳng có lẽ cảm thấy tình cảnh k h ô n g ổn lao tiền không ẩn giấu nữa ai sớm biết vậy không nên ra tay giúp đám khốn kiếp kia hại các minh đệ hám sâu vào chỗ chết là lỗi của ta lao tiền hung hăng đập đầu chọc một cái vồn dầu và phần đây là chuyện mà hai người chúng ta quyết định nếu như thật sự phải chết cũng không sao cùng lắm thì cùng lên đường trên đường không cô đơn không thập leo vết máu trên thân thương nhàn nhạt nói không lao tiền nhìn trận chém giết ở giữa sườn núi lắc đầu ta không phải sợ chết chỉ là đáng tiếc cho một vạn trọng giáp kỵ binh này đ ả o di tội chúng ta muốn gom ra một vạn kỵ binh này rất không dễ dàng keng khổng tập h dơ trường thương lên chúng ta sơ ý thật sự cho rằng thành khâu không có cách nào bắt được chúng ta trước khi lên đường giá tiên sinh đã từng dặn dò chúng ta rất nhiều lần nói binh sự h u n g hiểm nhất định phải vạn phần cẩn thận ngươi xem chúng ta chỉ hơi không chú ý đã bị thanh khâu chặn ở chỗ này đúng vậy a lao tiền sờ sờ đầu trọc ta thực x i n lỗi lao đại lúc này một gã thân binh nhanh chân lao đến tướng quân tướng quân có tin tức của hội thủ mau lao tiền vội vàng nhận lấy mật thư một lát sau nhìn chằm chằm vào song phương đang chém g i ế t ở giữa s ư n núi nặng nề g h thở dài một tiếng lao đại muốn tới cứu chúng ta k h ô n g thập ta chỉ sợ chúng ta kiên trì không đến lúc đó vậy l i ê u mạng đi k h ô n g thập trường thương đâm một cái sắc mặt kiên nghị nói bốn đại nguyên thành nơi này đã bị quân đội khởi nghĩa lục hợp chiếm lĩnh thủ lĩnh chính là liêu nghi đại nguyên thành vốn là trong đại đường phụ thành chủ mấy chục tướng lĩnh quân khởi nghĩa tể tụ một chỗ nhìn chằm chằm liêu nghi cường tráng như ngọn núi nhỏ trên thủ tọa tin tức đã xác thực đội kỵ binh kia bị quân thanh khâu chặn ở trên thương lan sơn các vị chúng ta cứu hay là không cứu liêu nghi đảo mắt qua t r ú n g tướng trầm giọng hỏi cứu hơn nữa sau khi cứu tuyên truyền trắng trợn cũng có thể tuyên dương lục hợp quân chúng ta nhân nghĩa tại sao phải cứu đây là bọn hắn tự mình muốn chết ngoan ngoãn ở lại di tội đảo sẽ không có họa hôm nay không thể không cứu dù sao mấy chục vạn đại quân chúng ta đều thấy được chi quân đội này giúp chúng ta giải vây nếu như chuyện này chuyển ra binh lính phía dưới nên nhìn chúng ta như thế nào lấy oan b a o đức mọi người đừng quên lúc trước tại sao chúng ta khởi nghĩa tại sao phải mạo hiểm chém đầu làm phản quân một giọng nói chặn ngang miệm mọi người không sai liêu n h i đứng dậy ban đầu c h ấ n nhạc môn chúng ta không quen nhìn quan phủ lạm sát kẻ vô tội cho nên mới tụ tập đông người tạo phản nếu như hiện tại không ra tay về sau còn làm sao để người trong thiên hạ t i n phục tiếng nói dừng lại ta sẽ đích thân dẫn mười vạn bộ binh đầu tiên điều thanh khâu đến thành vệ quân thương lang l ĩ n h để c h ặ n đường chư vị cần phải ngăn chặn vây quân xung quanh đại nguyên thành chờ ta nghĩ biện pháp cứu ra c h i kỵ binh di tội đảo này sau đó chúng ta và di tội đảo sẽ thanh toàn xong các bộ lập tức điều binh một khác sau theo ta xuất phát tuân mệnh trong lúc nhất thời đại nguyên thành nhanh chóng hành động o a n h oanh oanh mười mấy vạn đại quân một đường đi tới tiến về phía thương lang lĩnh bốn dưới thương lang lĩnh trong một tòa đại trướng trung quân huyền thiên quân đại tướng quân từ phổ vẻ mặt đắc ý nhìn bản đồ chư vị thiết diện tại x ư ơ n g viên phủ chém giết mười vạn quân tái tinh danh chấn thiên hạ thử liệu hắn lợi hại cũng không ngờ được một vạn trọng giáp kỵ binh này sẽ bị chúng ta chặn ở chỗ này hơn nữa theo thám tử hồi báo bọn họ vẫn còn ở cảnh nội chiêu võ phủ bút từ phổ vũ bản đồ chiến báo ở đây đã chuyển về thành n g a n khê chỉ cần chúng ta đóng đinh ở đây thương lang lĩnh kia chính là một mồi nhử chờ k hương lạc dẫn binh chạy đến thương lang lĩnh sẽ biến thành một cái bẫy ta không tin hắn dựa vào hơn hai vạn kỵ binh có thể chống lại trăm vạn hùng binh đế quốc ba ba tiếng vỗ tay vang lên mười mấy vạn phu trưởng tán thưởng một tiếng tướng quân dụng binh như thần thuộc hạ bội p h ụ nếu trận chiến này có thể bắt được thiết diện làm thu binh hoặc là b ư ớ c bách hắn cứu đại hoàng tử chúng ta tất nhiên sẽ dương danh thiên hạ tướng quân cũng sẽ lưu danh thiên cổ từ phổ vớt dầu n ắ n trong mắt bắn ra quan mang nóng bỏng trong hoảng hốt hắn tựa hồ nhìn thấy t i ế t diện bị trăm vạn đại quân vây quanh trong tuyệt vọng hình ảnh kiệt lực mà chết chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm sáu mươi lăm dương lưu ẩm ẩm chiều võ phủ đi trên quan đạo giang l a n g phủ một đội trọng giáp kỵ binh phi nhanh trên vùng quê bằng p h ẳ n g hai bên thôn xóm chi chít như sao trên trời có từng mảng lớn ruộng lúa mạch bị thiêu hủy nhìn một cái vô biên vốn là mùa thu hoạch sắp đến lại không có một bóng người cảnh tượng hoang vù phong phú ngừng một tiếng hét lớn hai vạn kỵ binh chậm rãi dừng lại a lạc nhất định phải nghỉ ngơi một chút cho dù người có thể kiên trì chiến mã cũng không được vạn nhất lại gặp địch quân chiến mã của chúng ta tự mình ngã xuống lê kính nhìn về phía khương lạc một tia hàn ý t ừ trong mắt khương lạc này ra lập tức lại rất nhanh biến mất kỷ luật trong sách quay đầu nhìn lại không ít kỵ binh cưới chiến mã không ngừng hí lộng tốt là vấn đề của ta mọi người nghỉ ngơi nửa canh giờ ra lệnh một tiếng hai vạn trọng giáp kỵ binh cùng xuống ngựa uống nước cũng may hai bên đều là ruộng lúa mạch không cần chuẩn bị có khô chiến mã có thể rất nhanh lấy ra được cọng rơm từ trong cho ăn no hạt lúa mạch tiểu lạc lê kính nói không sai mặt lao đi lên vỗ vỗ bả vai khương lạc cho dù chúng ta có thể chạy tới thương lang lĩnh hai vạn người có bao nhiêu chiến l ự c khương lạc gật gật đầu hướng lê kính đưa lên một ánh mắt xin lỗi trong lòng tiền não vừa rồi hắn lại không nhịn được tức giận với lê t r ử ôi hy vọng tiên tiên và lao tiền bọn họ có thể kiên trì được khương lạc ngắm nhìn cánh đồng m i n h n g ông thở dài một tiếng từ đại càn một đường đi tới lao tiền và tiên tiên mấy người hắc tử là người thân cận nhất của hắn không ngờ trận hôn chiến sắp kết thúc ở đây lại xảy ra sự cố chuyện trong thiên hạ luôn không theo ý người a lạc trên đường chúng ta đã đánh tan hai đợt ngăn chặn của bộ binh thanh k â u nếu như ta là hoàng đế thanh k â u tất nhiên sẽ ở thương lang lĩnh bố trí bao vây t r u n g điệp đây là một âm mưu đường đường chính chính cho dù chúng ta có thể cứu hát tử nhưng chỉ sợ ba vạn người này cũng không thể quay về gì tội đảo lê kính chỉ vào bản đồ trầm giọng nói khương lạc hiểu được ý của lê kính chỉ là đối phương không nói rõ bọn họ hiện tại chính là đánh về phía thiêu thân hòa diễm ưu thế lớn nhất của bọn họ lúc trước chính là ỉ vào tính cơ động to lớn của kỵ binh làm cho đối thủ không đoán được mục tiêu nhưng bây giờ người ngu hơn nữa cũng có thể nhìn ra hai vạn kỵ binh này chính là muốn đi thương lang lĩnh thiết diện nhân nghĩa vô song hắn không có khả năng bỏ lại huynh đệ của mình vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể ném ra chỗ rửa cuối cùng trong tay mà thôi m ặ c lao tức giận nói nếu quả thật đến một bước kia vậy cũng không có cách nào ta không thể nào bỏ lại tiên tiên bọn lao tiền các ngươi cũng vậy ta sẽ không bỏ lại một người cho nên ta mới phải đi thương lang lĩnh dọn khương lạc ơ m vang hữu lực tiêu tể đơn trừng ư phong nô chiếu lê kính liếc nhìn nhau đều thấy được sự cảm động trong mắt đối phương kẻ sĩ chết vì c h i kỷ bọn họ thưởng thức nhất chính là loại khí khái nhân nghĩa vô song như khương lạc không khí ngưng trọng đã xảy ra biến hóa vi rượu vậy thì đi thương lang lĩnh tiêu tể cười phong k h o n g không về thì không về ha ha ha đơn trưởng phong tay nâng trường kiếm ánh mắt kiên nghị vô cùng đây là trận chiến khó khăn nhất mà ta từng đánh sau trận này trong danh tướng thiên nguyên đại lục tất có một chỗ của lê kính ta k h ư ơ n g ca bảo ta giết a i ta sẽ giết người đó nô chiếu ta cầm lấy cái mạng này ha ha ha trong lúc nhất thời mọi người nhanh chóng tan mồ hôi đa tạng khương lạc cảm ơn mọi người lập tức nhắm hai mắt lại ngưng thần tinh khí khương lạc không muốn để cho mọi người liều mạng mà hắn chỉ có thể nhìn một trận chiến ở hệ thần miếu năng lượng c u ầ n b ạ o khiến thân thể hắn tổn thương quá nhiều có không gian mộng cảnh hỗ trợ vẫn không thể lập tức khôi phục hiện tại hương lạc còn không thể đ ộ n g thủ muốn giải quyết vấn đề này hy vọng duy nhất có lẽ vẫn là ở trong mộng cảnh không gian thức hại b i ế n nào hương lạc đã đứng ở trong một không gian mộng cảnh xám x ị n bóng dáng cao lớn kia vẫn đưa l ư n g về phía hắn ta tiền bối có thể giúp ta một chút không để cho ta mau chóng khôi phục thực lực về sau có chỗ hỗ trợ ta tuyệt không chối tử khương lạc hô lên về phía bóng l ư n g cao lớn có thể thanh âm như c h u n g lớn vang lên trong không gian mộng cảnh khương lạc m ọ người lập tức mừng rỡ trước đó không gian ngộng cảnh cho công pháp đều là keo kiệt bùn xịn không ngờ lần này thống khoái như vậy chỉ trong giây lát trong hư không một điểm sáng chậm rãi lơ lửng trước người khương lạc nuốt vào là được khương lạc nhìn quang điểm trước mắt do dự một chút hắn vươn tay bắt lấy điểm sáng không có bất kỳ nhiệt độ gì lại không nhìn ra là thứ gì tiền bối đây là cái gì tiền bối bốn trong không gian ngộng cảnh không còn ai đáp lại nghĩ đến đoạn đường này chính là ngộng cảnh không gian giúp hắn mấy lần hóa hiểm thành an k ư ơ n g lạc không trần trở nữa há mồm ném điểm sáng vào trong vê anh cả ngươi như muốn nổ tung Khương thể Lạc có c ả một giác được m cỗ lực lượng không n đến mình. g đ vị trí trái tim của n hiểu ê n một cố đ nhức k vậy mà tác động đến nhịp tim của bọn họ ngay cả chiến mã cũng xứng sở tại chỗ trái tim hơn hai vạn người vừa mới đập kịch liệt nhảy lên ba hơi đây là lực lượng gì mặt lao hoảng sợ nhìn về phía khương lạc đứng yên bất động chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm sáu mươi sáu rốt cuộc cũng có khí thế lớn hô khương lạc mở mắt ra cảm giác đau nhức dữ dội vừa rồi vượt xa tu luyện hồ bị công một luồng khí yếu ớt lưu c h u y ể n toàn thân cơn đau chuyển đến khương lạc không khỏi n h ữ mày tựa hồ thân thể vẫn không có bất kỳ biến hóa không đúng khi tình khí yếu ớt ở vị trí trái tim hắn cảm nhận được dị thường hắn không thể nội thị nhưng có thể cảm nhận được rất rõ ràng vị trí trái tim có thêm một thứ giống như có linh tính chậm rãi nhảy lên theo trái tim rất nhỏ đoan chừng chỉ lớn bằng đầu ngọn cái ý niệm trong đầu chuyển qua khương lạc trận quay đầu lại bởi vì hắn phát hiện bốn phía an tính đáng sợ cách đó không xa mấy người mặc lao kinh ngạc nhìn hắn làm sao vậy mặc lao lắc mình đi tới gần chẳng lẽ ngươi không cảm giác được cảm giác được cái gì đây cũng không phải lực lượng của v õ giả trái tim của tất cả chúng ta vậy mà đồng thời nhảy lên ba hơi thở ngay cả ta cũng không thể khống chế tiểu lạc có phải vừa rồi ngươi đang tu luyện công pháp tuyệt đình không khương lạc nghe vậy nghi hoặc nhìn b ộ t phía mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào hắn ta không có không gian mộng cảnh chỉ thuộc về bí mật của một mình hắn ta vừa mới tu luyện công pháp muốn khôi phục thương thế trên thân thể nhưng mà vị trí trái tim thật sự có chút biến hóa nghe được khương lạc giải thích mấy người mạc lao nghi hoặc nhìn nhau một chút cực kỳ quỷ dị có thể khống chế tim đập của hai và người bọn họ tuyệt đối không tin tưởng đó là chuyện võ giả có thể làm được bất kỳ công pháp nào trên thiên nguyên đại lục cũng không được nửa canh giờ trôi qua rất nhanh không ai có thể hiểu được chuyện gì xảy ra cuối cùng chỉ có thể quy tội cho biến hóa thần bí nào đó giữa thiên địa xuất phát lê kính hét lớn một tiếng hai vạn trọng giáp kỵ binh một lần nữa lên đường như sóng chiều của c u ậ n chìm qua đại điện một đường vội vàng đi hai vạn trọng giáp kỵ binh vừa mới xuyên qua một thôn xóm không người ô ô ô phía trước đỗng nhiên vang lên tiếng kẻ lệ n h ba vạn thành vệ quân thanh khâu tạo thành ba phương trận lan can nằm ngang ở phía trước quân đạo bọn họ đang dùng thành vệ quân làm bia lỡ đạn tiêu hao quân lực của chúng ta chiến mã đang phi nhanh lê kính hét lớn một tiếng mọi người không nên h ă n chiến trực tiếp xông lên Tuân trong u n lệnh. t tiếng giống to hai vạn trọng giáp kỵ binh đang bay nhanh biến ảo thành hình mũi tên nô chiếu tiêu t ể cùng với cao thủ trong quân hình thành mũi tên công k i ê n hiu hiu hiu một mảnh mũi tên từ đỉnh đầu rơi xuống thân xác mọi người bất động những thành vệ quân bình thường này phát ra mũi tên đối với trọng giáp kỵ binh căn bản không thương tổn được trọng giáp kỵ binh kỵ binh đụng nát màng cung hung hăng đâm vào thuẫn trận phía trước nhất phanh phanh phanh kỵ binh nặng hơn một tấn mang theo khí thế g ờ i non lấp biển và sức mạnh đụng nát t u ấ t trận đụng nát quân trận v à người khương lạc đi theo trong đại đội kỵ binh an ổn như thường ba vạn thành vệ quân này tuyệt đối không phải là đối thủ của hai vạn trọng giáp kỵ binh nếu không phải bọn họ nóng lòng đi đường đoán chừng thời gian một n é n n h a n g là có thể giết sạch những thành vệ quân này đông nhiên một cái tay cụt từ không trung rơi xuống khương lạc không khỏi giơ tay đ ờ y ra trong nháy mắt tiếp xúc với cánh tay cụt thân thể khương lạc đại c h ấ n vị trí trái tim nhảy lên m á h liệt cái thứ nhỏ bám vào ở vị trí trái tim kia vậy mà phát ra khao khát khát vọng cực hạn như người sắp chết đói nhìn thấy một bàn mỹ thực ma xui quỷ khiến thế nào khương lạc đưa tay bắt lấy cánh tay cụt nhìn cánh tay máu chảy đầm địa trên tay khương lạc vậy mà sinh ra một khát vọng mánh liệt muốn nuốt trừng huyết đ ủ một cố năng lượng yếu ớt từ vị trí trái tim trào ra cánh tay cụt ở dưới ánh mắt chăm chú của khương lạc da thịt héo rút ngắn ngủn mấy hơi thời gian liền thành như cành cây khô ngươi là quái vật gì vậy ném đi cánh tay cụt ánh mắt khương lạc không khỏi túi đầu nhìn về phía vị trí ngực hắn có thể khẳng định vấn đề nhất định là ở tiểu đồ chơi bám vào trái tim kia mạnh mẽ một cố lực lượng yếu ớt quay lại thân thể tổn thương của thân thể dưới cố năng lượng này thoáng khôi phục một kia mặc dù chữa trị cực kỳ bẽ nhỏ nhưng k ư ơ n g lạc vẫn cảm giác được rõ ràng. nuốt huyết đ ụ c có thể chữa trị thân thể sao khương lạc c â m thầm suy tư kiếp trước hắn chưa từng luyện võ nhưng có rất nhiều tiểu thuyết hắn từng đọc tình huống trước mắt rõ ràng là công pháp mà chỉ nhân vật ma đạo hoặc nhân vật phản diện mới tu luyện được trên giang hồ hoàn toàn không phù hợp với bóng lưng như t i ê n phong đạo cốt trong không gian mộp cảnh khương lạc trên chiến ma không khỏi dối dắm hắn sao có thể sống bao lâu cũng không rõ ràng lắm nghĩ quọc lông một lát sau trong nháy mắt khương lạc khai khiếu hung hăng nện mũ giáp của mình quản ma công của hắn hay tả tu ngay cả mạng mình cũng không nắm giữ được còn nói gì đến nhân sinh n ầ m đầu nhìn về phía trước hai vạn trọng giáp kỵ binh đã sắp đục thủng quân trận của ba vạn thành vệ quân xin lỗi âm thầm mặc niệm một tiếng khương lạc giả bộ như thể lực chống đỡ hết nổi thân thể thẳng tắp hướng phía dưới ngựa rơi xuống cẩn thận trước người cách đó không x a mạc l a o kinh hô một tiếng từ trên lưng ngựa nhảy lên hướng khương lạc nện trên mặt đất phóng đi ô ô ô tiếng kèn nhất thời từ trong kỵ binh chuyển đến kỵ binh tiên phong đã xông qua quân trận lúc này t r ợ t quay đầu lại tất cả mọi người quay về rết lê kính nhìn thấy khương lạc cùng mạc lao xuống ngựa một tiếng hét lớn vang lên trọng giáp kỵ binh vòng qua đường vòng c không ít thành vệ quân khóc không ra nước mắt đây là đang bắt nạt người khác bọn họ vốn không muốn cùng chi kỵ binh này cứng đ ố i cứng cũng nghe nói kỵ binh sẽ không h à m chiến nhưng vì sao đến phiên bọn họ lại bị người ta qua lại giết người chơi không nói v õ đức chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua bà tê chương hai trăm sáu mươi bảy hội chiến thương lan lĩnh trăm rạm một bên muốn ngăn cản quân lục hợp tiến về thương lang lĩnh một bên muốn sông phá ngăn cản cứu cố quân trên sông h ắ t thạch rộng lớn mấy trăm chiếc thuyền đánh cá lớn thuộc quân đội lục hợp không ngừng d ỡ từng đội viện quân xuống khởi nghĩa ban đầu liêu nghi dẫn quân lục hợp đi cướp sạch thuyền đánh cá xung quanh xây dựng đội tàu của mình quân khởi nghĩa chiếm lĩnh thành quá xa và thành thiên ngọc s o n g dựa vào đội tàu quân đóng giữ giữa hai thành có thể rất nhanh đ i ề u binh tiếp viện chính là loại tiện lợi này để cho quân lục hợp chiếm cứ hai thành đại nguyên và thiên ngọc điều này khiến mấy chục vạn quân thanh khâu không thể làm gì lần này tránh đường bộ xuyên thẳng thương lang lĩnh rút dây đậu rừng trong toàn bộ giang lang phủ trăm vạn đại quân không ngừng tiến về phía thương lang lĩnh nho nhỏ quân khởi nghĩa thanh vệ quân quân đội chính quy di tội đảo mấy phương thế lực tụ tập ở chỗ này giết liêu nghi mặc trong giáp trong tay cầm một thanh khai sơn đao thủ hạ không ai đ ị c h nổi phía sau ba ngàn thân hình cũng khôi nô đại hán cao bình quân cao hơn hai mét thuần một sắc đao khai sơn giống như một thanh kiếm sắc cắt đứt quân trận của quân thanh khâu dần, dần quân thanh khâu ở dưới ba ngàn công kích tinh n u y ệ n này quân trận hoàn trình hiện lộ vại tướng chiến lược ba ngàn binh sĩ tinh nhuệ của liêu nghi vô song thanh khâu không ai có thể ngăn cản ồ ồ ồ bỗng nhiên một trận tiếng kèn từ hậu quân thanh khâu chuyển đến đại tướng quân thanh khâu thấy tình thế không ổn vội vàng bắt đầu lui về phía sau bất quá liêu nghi cũng không cao hứng một tên thám tử hồi báo ngoài mười dặm lại một chi thành vệ quân chặn đường đi muốn đi thương lang lĩnh lục hợp quân phải đánh một trận với đối phương mới được sư tôn đ ỗ n g nhiên một tiếng hét lớn chuyển đến liêu n h i ngầm đầu một gã tráng hán sài bước đi tới hiền phong khi nào trở về liêu n h i nhìn thấy đệ tử mình thích nhất chạy đến trên mặt lộ ra nụ cười tráng h ắ n này dĩ nhiên chính là đệ tử c h ấ n nhạc môn lư u hiển phong lúc trước được k hương lạc cứu trong xích cương thành sư tôn lần này nếu không có thiết diện cứu giúp chỉ sợ ta cũng không về được lô hiển phong cũng không dông dài nói thẳng ra hả ngươi đã từng gặp thiết diện liêu nghi kinh ngạc hỏi sư tôn lúc ấy con vừa v ậ n từ an khê đi ngang qua xích cương thành chỉ vì mê rượu đắc tội với người của trần b ự c ti lư u hiển phong kể lại chi tiết sự việc trong từ lâu không đợi liêu n h i nói chuyện lư hiển phong lại tiếp tục vội và nói ta nghe nói một chi kỵ binh của thủ hạ thiết diện cũng giút chúng ta đánh một trận với thanh k â u sư tôn người của di tội đảo hai lần có ơn với chúng ta lần này bất luận thế nào lục hợp quân cũng phải đứng về phía thiết diện một đám tướng lính xung quanh im lặng liêu nghi nhìn về phía xa bây giờ thanh khâu điều động mấy chục vạn thành vệ quân xung quanh chạy tới thương l a n g lĩnh hơn nữa thiết diện cũng đang trên đường đi điều duy nhất ta lo lắng nhất chính là trận chiến này nếu như chúng ta tổn thất quá lớn còn có thể thủ được thái nguyên thành hay không liêu nghi nói được tướng lĩnh thủ hạ tán thành thưa vị chúng ta có thể giả bộ tiếp viện thương lăng lĩnh chỉ cần có thể ngăn chặn mấy chục vạn quân thanh k â u là có thể giảm bất áp lực bên kia làm như vậy cũng xứng đáng với bọn họ hơn nữa còn có thể giảm bớt tổn thất chẳng phải nhất cử lương thiện có thể có thể một tướng l ĩ n h đề nghị được mọi người đáp lại không được chi kỵ binh này chính là bởi vì giúp lục hợp quân chúng ta mới bại lộ hành tung bị thanh khâu chặn ở thương lang lĩnh người khác lấy mạng giúp đỡ chúng ta còn đang sợ hãi rụt rẻ nghĩ đến bảo tồn thực lực đây không phải hành vi của nam nhi thiết diện biết rõ đây là bấy dập vẫn chạy tới đây là nghĩa b ú ớ tận trời cỡ nào lời nói của lư hiền phong khiến mọi người xung quanh giật mình muốn sống sót trong khe hẹp thì khó người không l ĩ n h quân đương nhiên không hiểu chỗ nguy hiểm trong đó lúc này sắc mặt chúng tướng mới khôi phục bình thường sư tôn vậy hãy để cho ta mang ba ngàn đệ tử nội môn này đi đệ tử quyết không thể nhìn xem di tội đạo bị diệt trong tay lô hiển phong vung khai sơn đau lên hướng thương lang lĩnh sư tôn môn hạ chấn nhạc không có kẻ h è nhát n lần này nếu ta không thể đi còn luyện võ cái gì đố nhi cả đời đều sẽ sống trong tự trách nếu về sau sống không bằng chết không bằng bây giờ chết trận xa trường liêu nghi nhìn đệ tử mình thích nhất trước mặt vẻ mặt vừa cảm động lại vừa không nỡ sư tôn được ta đáp ứng ngươi liêu nghi cắn r ă n g một cái lục hợp quân sẽ ngăn chặn nhân mã tiếp viện ở bên ngoài thương l a n g lĩnh ngươi nhất định phải sống vâng lưu hiển phong dập đầu mạnh liêu nghi một cái xoay người dẫn theo ba ngàn môn hạ đệ tử chạy về phía thương l a n g lĩnh ba ngàn lượng lượng khôi ngô c h ẳ n g hán thế mà lại chạy ra khí thế mấy vạn người chúng ta đi lên con đường này vậy thì không có lựa chọn khác truyền lệnh xuống các quân nhanh chóng hành động nếu muốn đánh vậy cũng nên để cho hoàng thất thanh khâu nhìn xem khí thế của quân lục hợp chúng ta tuân mệnh trong lúc nhất thời mấy chục vạn đại quân xuất phát sẽ chiến đấu với thương lang lĩnh chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm sáu mươi tám công pháp tà ma phốc phốc khương lạc hai chân dẫm ở mặt đất máu tươi thâm ướp v ả y ra có gỗ chúng tướng nhìn thấy cảnh này thì ngạc nhiên bốn phía hơn vạn bộ thi thể c h ồ n g chất lên nhau hai vạn trọng giáp kỵ binh hai lần qua lại liền đánh tan ba vạn thành vệ quân một v ạ n chết hai vật trốn người của di tội đạo cũng không truy kích vào binh chỉ là không nghĩ tới lúc này khương lạc lại tu luyện võ đạo mặt lao ngươi dẫn người đi chung quanh cảnh giới đừng q u ấ y r à y ta lựa công giọng nói của khương lạc vang lên hai vạn trọng giáp kỵ binh hướng bốn phía tàn đi trên chiến trường khương lạc đứng thẳng ở trong đống thi thể bày ra ra cọc cảnh tượng này vô cùng quỷ dị tướng sĩ xung quanh tàn đi、Phốc. khương lạc đặt mông ngồi ở trong đống người chết hồn nhiên không để ý máu bùn tanh hôi thấm ư ớt quần áo âm thầm câu thồng với trái tim hai tay chậm rãi n ú n g vào vũng máu dưới thân quả nhiên cái loại cảm giác quen thuộc này đã tới một cố năng lượng yếu ớt gần như không phát hiện được từ trái tim chạy qua huyết dịch sèn sẹt dưới thân bắt đầu chậm rãi ngưng kết những thi thể gần đó có thể thấy rõ dần dần khô gầy một cảm giác nhảy nhóc và vui mừng đến từ linh hồn tự nhiên sinh ra loại cảm giác này so với phun ra giữa một cái k h ẽ run dậy kia đều khiến người ta si mê hơn khương lạc không biết là gương mặt vốn khô gầy của ác quỷ cũng dần trở nên hưởng hảo lấp lánh thời gian c h ậ m rãi trôi qua khương lạc cũng thay đổi hết chỗ này đến chỗ khác mãi đến khi màn đêm buông xuống vụ thân thể khương lạc chấn động đột nhiên đứng dậy hai con ngươi khép mở một cỗ hào quang màu đỏ như mỏ hung lệ lóe lên trong đáy mắt rồi biến mất tiếp đó khôi phục bình thường vừa rồi không phải không thể tiếp tục mà là trong nung l u n g khương lạc cảm giác bám vào đồ chơi nhỏ trên trái tim hắn thậm chí còn vãng biến lớn thêm một chút biến hóa rất nhỏ nhưng vẫn chứng minh thứ đồ chơi kia sẽ biến lớn theo sự cắn nuốt của m á u thịt ngoa tạo sẽ không phải cuối cùng biến thành hấp huyết quỷ chứ ý niệm trong đầu chuyển qua khương lạc vội vàng n h é t môi sờ sờ răng cũng may không có biến hóa gì nếu thật sự mọc ra răng n a n h vậy hắn thật sự muốn cảm ơn trời đất từ nay về sau phân tán di tội đạo làm con nhỏ ban ngày mai phục đêm ra lúc này mới phát hiện thịt trên mặt cũng đầy đặt lên toàn thân trên dưới thân thể bị tổn thương vì mượn lực lượng thần bí của không gian ngộ cảnh cũng hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đ ỉ n h phong thần kỳ nhất chính là lúc trước ở ma thạch thôn những vết sẹo trên mặt bị chó liếm cũng biến mất không còn tăm hơi nhưng mà khương lạc lại không có bao nhiêu vui sướng giết người bộc phát sau đó thôn v ệ huyết nục lại giết người đây không phải là một tù nhân khốn cảnh sao hắn rất muốn trở nên mạnh hơn nhưng cũng không hy vọng dùng loại phương thức này hung chi vị trí trái tim còn có một món đồ chơi không biết là vật gì lệ một tiếng rít vang vọng bầu trời đêm minh xa xa mấy người mặc lão đan trường phong chạy đến a tiểu lạc người khôi phục rồi mặc lao chú ý tới thân thể khương lạc biến hóa kinh h ỉ hỏi ừ m may mắn có một môn công pháp phi thường hung hiểm thiếu chút nữa thì ăn ở chỗ này công lực khôi phục tâm tình khương lạc cũng tốt hơn mấy người mặc lao chỉ thay hắn vui vẻ về phần công pháp đều lựa chọn bỏ qua bọn họ đều biết khương lạc có bí mật nếu không thì không thể lấy ra b ă n g sơn quyền và tam b ỉ cùng với công pháp đỉnh cấp chữa trị tàn tật nhận được chỗ tốt là được mà vẫn mau chóng xuất phát theo tiếng hét lớn của khương lạc ẩm ẩm hai vạn trọng giáp kỵ binh lên ngựa p h lúc này dưới chân núi thương l a n g lĩnh dưới bóng đêm đột nhiên từng đoạn tiếng la i ế t không ngừng chuyển đến là ai xông trận lao tiền tiên tiên cẩn thận cùng với mấy tên cao thủ trong quân đứng ở đỉnh núi nhìn chiến đấu đột nhiên xuất hiện dưới chân núi nghi hoặc không thôi a có phải lạc ca đến không tiên h tiên đã vô cùng vui sướng chắc là không phải ta đoán nhanh nhất cũng phải sáng ngày mai ta ngược lại hy vọng sẽ dẫn đầu c h ậ m một chút ở chân núi có tới mấy vạn kỵ binh đấy trong lúc một đám người nói chuyện với nhau một đám quân sĩ lai lịch không rõ ràng phá tan phong tỏa của quân thanh khâu vội v ã chạy dọc theo đường núi thương lan sơn tạo lao tiền giật mình một cái c u trường thương gầm lên kết trận cẩn thận là quỷ kế của người thanh khâu lúc này mọi người mới kịp phản ứng hơn tám ngàn quân sĩ di tội đảo nhanh trong kết trận ở giữa sườn núi nhìn chằm chằm quân sĩ thần bí xông lên đứng lại thiên, thiên có một tiếng gầm giận dữ cuối cùng đối phương cũng dừng ở ngoài hai mươi mét ánh đốt chiếu sáng đường núi Cũng khiến mọi người nhìn rõ người mọi rõ t ớ i T. phần lớn quân sĩ di tội đảo đồng loạt phát ra tiếng hít khí khá lắm tất cả đều là cao tráng hán hơn hai m một m mỗi một người đều có dáng người tiên thiên không sai b i ệ t lắm giống như một đám gấu chó bị chặn ở sườn núi hiệu quả thị giác cực kỳ chấn động dừng tay một tiếng hét lớn vang lên một gã tráng hán tách ra khỏi đám đông hai tay giơ ngang ra hiệu mình không có nguy hiểm chậm rãi đi đến trước quân trận của di tội đảo lao đi vết máu trên mặt tại hạ là đệ tử trấn nhạc môn lư hiền phong đồng thời cũng là người của di tội đảo thuộc về lục hợp quân của đại nguyên thành các ngươi là người của di tội đạo ta là đệ đệ tiên tiên của khương lạc này ngươi là từ đâu tìm được nhiều người c a o to như vậy thiên thiên nhìn thấy đám tráng hán này cũng có chút bối rối giống như một đàn gấu cho đang đứng chung một chỗ có chút đồ sộ cũng may ba ngày trước thiết diện ở xích cương thành cứu ta một mạng từ trong tay trấn v ô n g ty hơn nữa các ngươi còn giúp lục hợp quân một lần võ giả ân đoán rõ ràng ta mang ba ngàn đệ tử trấn nhạc môn tới trợ chiến về phần những tên to con này là vì chúng ta trấn nhạc môn truyền tu luyện công pháp luyện thể cho nên càng luyện thân thể càng to lớn hai người đều đi thẳng về thẳng tiên tiên h ánh mắt sáng n g ờ i hắn dỗi bàn tay ra khoa tay múa chân trên đỉnh đầu đối phương một chút há cái miệng to như chậu máu nết miệng cười một tiếng ha ha ngươi không tao ta cho nên ngươi so với ta đổ an tiên tiên h chỉ nói một câu để lưu hiển phong thiếu chút nữa tự bế chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm sáu mươi chín cục cùng lợi di tội đảo trong một mật thất dưới lòng đất mấy người tân thanh giả chân lục con đường bạch triển nguyên tào nghị chú hàng n h ì n bản đồ trên bàn n h u chặt l ô n g mày tiên sinh vì sao không thể áp giải vu ôn đi thương l a n g lĩnh chúng ta cũng có thể học vô thiên hội b ư ớ c bách thanh khâu thả bọn a lạc trở về cùng lắm thì chúng ta tổn thất một con tin mà thôi thần thanh lo lắng không nhịn được phá vỡ sự im lặng trong mặt thất giả chân lắc đầu phu nhân trên đảo chúng ta không đủ người nếu như đánh mất di tội đảo vậy thì bây giờ đã thành chó nhà có tang hơn nữa đường xá từ nơi này đến di tội đảo xa xôi ta đoán hoàng thất nhất định đã bày ra thiên la địa vong trên đường chờ vu ôn rời khỏi di tội đảo nếu nửa đường bị thanh khâu chặn lại vậy thật sự không có bất kỳ phần thắng nào phu nhân cổ tiên sinh nói rất đúng bên ngoài phù dư thành còn có gần mười vạn huyền thiên quân thanh khâu t i ê n tâm phu nhân chỉ cần vu ôn ở trên tay chúng ta bọn họ tuyệt đối không dám hạ tử thủ mục đích của hoàng thất thanh khâu chính là muốn biến thương lan g lĩnh thành một cái lồng g i a m sao sau đó dùng hội thủ đến trao đổi vu ôn cho nên hiện tại trao đổi vẫn còn sớm lục quan đường cũng đồng dạng khuyên một câu phu nhân lục đường chủ nói không sai đây cũng là điều ta muốn nói càng là lúc này chúng ta càng phải bình tĩnh thương lan lĩnh là chiến sự trực tiếp quyết định tương lai của di tội đạo g i chân vuốt vớt trong dâu nghiêm túc đáp lại một câu đáng tiếc lời nói của hai người dường như cũng không tiêu tan lo âu của tần thanh trầm tư hồi lâu tần thanh xoắn hai tay nhưng mà nơi đó có tiền có tiên thiên hơn nữa h ắ c tử cũng bị thương các ngươi đều biết a lạc là hạ người gì trên chiến trường đao kiếm không có mắt ta chỉ sợ vạn nhất bọn lao tiền xảy ra chuyện ngoài ý muốn a lạc sẽ liều lĩnh ta sợ đến lúc đó giết bỏ mắt chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đợi sao không phải giả chân đi về phía bản đồ thiên nguyên đại lục vươn bàn tay vẽ một vòng về phía bản đồ võ giả thiên hạ nhiều như lông châu m ờ i nếu dùng một các ngươi cảm thấy liệu có cơ hội g i ế t r a đầu tiên ở thương l a n g linh không mọi người không hiểu tiên h sinh mời nói ánh mắt tần thanh sáng lên người trong thiên hạ đều vì lợi mà đi võ giả coi trọng nhất đơn giản chính là công pháp võ kỹ nếu chúng ta có thể coi đây là thù lao các ngươi nói xem sẽ có bao nhiêu người bí quá hóa l i ệ u mọi người đều kinh ngạc sau đó bừng tỉnh đại ngộ tiên h sinh đại tài bốn mặt trời trói trang ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở cành cây trên đỉnh đầu chiếu vào rừng tây bị sẽ rách thành từng mảnh ánh sáng chiếu vào trong rừng xua tan đi hơi ẩm trên mặt đất nhưng cũng khiến cho trong rừng càng thêm oi bức. Bá. một giọng nói giống như quỷ mị nhanh như linh hồ trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa g i á p k hương lạc đi qua cây ăn quả dại t h u ậ n tay h á i xuống một quả nước trái cây há to miệng g ầ m ăn ánh mắt sắp bén không ngừng đảo qua bốn phía đúng lúc này k hương lạc dừng chân một chút chân phải nhẹ dẫm lên thân cây cả người ngồi xổm ở chỗ thân cây phân nhánh đẩy nhánh cây trước mắt ra nhìn sang bên địa rừng cây một đội kỵ binh hơn ngàn người đang nhóm lửa ở địa rừng nghỉ ngơi nấu cơm mấy nữ tử ở giữa quân sĩ vặn mẹo thân thể khiến bốn phía phát ra tiếng cười vang và tiếng h u sá sàn s ạ c đúng lúc này hơn m ộ ư ơ i quân sĩ cầm trường thương trong tay đi tới đại thụ khương lạc cần giấu này ta nói cho các ngươi biết nếu thật sự đụng phải thiết diện và người của di tội đảo mấy minh đệ kiểm chế một chút ta thấy bốn bể vắng lặng một đội chính thấp giọng phân p h ó cho thủ h ạ đội chính vì sao ngươi không nghe tướng quân nói chỉ cần có thể chém giết một tên kỵ binh di tội đảo t r i ề u đ ì n h thưởng năm mươi lượng b ạ c nếu có thể lấy được mặt sắt phong vạn hộ hầu vì đối với một câu khinh thường nghĩ tiền đến phát biến rồi ngươi không biết thiết diện và hai vạn trọng giáp kỵ binh này đã giết chết m ư ơ i vạn t h i tình quân ở sương viên p ụ sao Có chút đó ầ u v c có được không? Nếu là bởi vì thiết diện công phu cao ngươi không nhìn thấy những cao thủ diễn võ thanh khâu chúng ta đều không làm gì được hắn sao nếu ta mà có thiết diện lợi hại như vậy thì tốt rồi muốn ăn cái rắm cẩn thận một chút cho ta nghe nói toàn bộ giang lang phủ có không ít võ giả tràn vào ta nói rằng ngươi đã lén nghe thấy thiên phu trưởng của chúng ta nói di tội đảo cũng mở phần thưởng chỉ cần giết quân chính quy t h a n h c ô u bọn họ sẽ thưởng cho công pháp như thế a đội chính lời ấy có thật không đương nhiên nghe nói tuần thiên quân trên đường đến giang l a n g phủ đều bị làm thịt rất nhiều đều cho ta tinh thần một chút vừa d ấ t lời lỗ h a i khương lạc hơi run lên hắn nghe được một tiếng c ả n h khô g ã y không thể nghe thấy một giây sau ba đạo thân ảnh nhanh như lôi điện t ừ ba phương hướng đánh về phía đội quân t h a n h c ô u này tiểu vừa dứt lời ánh đao sắc bén trận lóe chém đứt cổ đôi chính cũng chặt đứt tiếng la phốc phốc phốc hiệu suất của ba người cực cao không quét hai hô hấp mười tên quân sĩ liền bị chém g i ế t tại chỗ đi một tiếng quát khẽ văng lên mười tên quân sĩ bị lột sạch khôi giáp trong chớp mắt ba người khiêng khôi giáp nhanh chóng biến mất trong rừng chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm bảy mươi đây cũng là dương mưu ẩm ẩm một đội hơn trăm trọng giáp kỵ binh thanh khâu phi nhanh từ trên cờ xí có thể nhìn ra là trọng giáp kỵ binh của huyết vân quân thanh khâu nơi này đã tiếp cận khu vực thương lan lĩnh trong ừ n g đội thám tử t quân nhiều. càng ngày càng nhiều. Ẩm ẩm. đội t n h ê ngựa Trên mặt n đ ư ờ mười mấy bóng người bóng hỗn loạn đám võ giả này buộc phát ra hiệu quả sát thương càng cao hơn chỉ trong ba hô hấp ngắn ngủi đã có hơn ba mươi trọng giáp kỵ binh bị chém rơi xuống ngựa sông lên một bách phu trưởng gầm lên một tiếng bốn phía con đường lại là mười mấy tên võ giả từ trong đùi cỏ nhảy lên đánh cho hơn mười trọng giáp kỵ binh l ậ tung hơn ba mươi võ giả không chút dây dưa dài dòng cũng không cho những trọng giáp kỵ binh thành khâu này cơ hội tập kết trong nháy mắt xông vào trong đội ngũ cận chiến nhất là trong tích h khách có một võ giả cầm kim qua truy trong tay lực lượng kinh người chỉ một hiệp đã đập chết bách phu trưởng ngay cả mũ giáp cũng biến hình b ó c chạy đầy toàn thân giết chỉ trong chốc lát t r ă m g tin ê trọng giáp kỵ binh này biến thành thi thể đầy đất t hương vị quen thuộc chiêu thức quen thuộc đám thích khách này thuần thục tháo giáp trụ của những binh lính này xuống r ộ t r ộ t r ộ t tráng hán cầm trong tay kim qua chủ y h u t sáu một tiếng hơn ba mươi võ giả khiêng chiến giáp trước mắt đã lao về phía rừng dẫm cách đó ngàn mét các vị nhiều chuyện b ỗ n nhiên một giọng nói trong trẹo vang lên khiến hơn ba mươi võ giả vừa mới tiến vào rừng rừng bước lại trong rừng rậm khương lạc lẳng lặng đứng ở bên cạnh cây lúc này hắn đã thay trọng giáp thay vào bộ võ sĩ phục đang phi nhanh trên đường dài làn da hơi đen nhìn qua thì cả người anh tuấn、Uy、vũ giả dặn tiểu tử muốn gia nhập chúng ta có thể nhưng cuối cùng phân chia chiến giáp thế nào ta quyết định tráng hắn cầm trong tay kim qua truy trầm giọng nói một câu khương lạc ánh mắt đào qua những võ giả che mặt này các ngươi không sợ thiết diện cuối cùng lật lọng không cho các ngươi công pháp được thế ha, ha ha mười mấy võ giả đồng loạt bật cười tiểu tử có phải ngươi chưa từng nghe qua chuyện của thiết diện phải không hắn có thể vì một nữ nhân mà giết hai hoàng tử có thể báo thù cho thân nhân chạy đến thanh khâu giết thất hoàng tử vì nghĩa khí một mình cứu đồng bào của mình và cấp trên r a ngươi nói xem người như vậy là loại lật lọng sao nghe được tráng hắn đánh giá mình khương lạc có chút xấu hổ không khỏi sờ sờ cảm của mình thì ra hào kiệt đúng là chính mình nhưng nói thật chiêu này của giả chân quả thật hữu dụng càng tới gần thương lang lĩnh võ giả đụng phải bốn phía càng ngày càng nhiều đều đang tùy thời chém giết quân sĩ thanh k â u tiểu tử rốt cuộc ngươi muốn làm gì không có việc gì thì tránh ra chúng ta còn phải tranh thủ thời gian giết người tráng hán cầm đầu có chút không kiên nhẫn không có gì các vị giúp ta chuyển một câu hương lạc xua tay lập tức hai chân phân ra tiêu chuẩn cưỡi ngựa băng sân quyền nhất tầng kinh lực cộng chín tầng nếu như có thể đại thành sẽ có thể trong nháy mắt buộc phát ra chín lần lực lượng thân thể hơn nữa khác với bí pháp của những môn phái ở thiên nguyên đại lục không có bất kỳ tác dụng gì nhìn kỹ mới được ta chỉ diễn luyện một lần vừa dứt lời dưới cái nhìn chăm chú của hơn ba mươi võ giả hô eo chuyển động một quyền chậm dãi đánh ra t h ư ợ n như chậm cực nhanh quyền phong tiếp xúc với thân cây và anh bên cạnh thân cây to bằng cả hai ôm run dày kịch liệt một mảnh gỗ vụn bắn ra từ sau lưng thân cây lại nhìn một lỗ thủng trong suốt to bằng c h ậ u rửa m ặ t xuất hiện trên thân cây hơn ba mươi người xứng sở tại chỗ đây chính là băng sức quyền nói cho những võ giả các phương đến giang làng p h ủ b i ế t mười tên quân chính quy thanh khâu đổi băng sơn quyền tầng một trăm tên đổi hai tầng ngàn tên đổi ba tầng giết nhiều thiết diện còn có công pháp luyện thể cường đại hơn chỉ cần dám giết người tiếng nói hạ xuống thân hình cương lạc chấp lên biến mất tại chỗ t lúc này mọi người mới kịp phản ứng dầm một tiếng tụ lại trước thân cây bị đánh xuyên qua mấy chục cánh tay như vớt ve người trong lòng lướt qua hốc cây hắn ta chừng to mắt nhìn về phía cửa hang bóng loáng mượt m á lợi hại thật lợi hại một quyền này thật sự là võ giả có thể làm được sao trắng hắn cầm đầu lẩm bẩm tự nói ngăn không được căn bản ngăn không được một quyền này rơi vào trên người ta gân cốt toàn thân đoán chừng hóa thành thịt nát a người vừa rồi là ai ta biết rồi nhất định là thiết diện a nhất định là hắn thiết diện mọi người hai mặt nhìn nhau mỗi người đều thấy được khát vọng trong mắt đối phương vừa rồi khương ngặt nói không chỉ là băng sơ quyền còn có công pháp lợi hại hơn đối với những võ giả khát vọng công pháp vô thượng này mà nói lời nói vừa rồi của khương lạc chính là một châm thuốc kích thích lúc đại thành có thể buộc phát chín lần lực lượng bản thân không có di chứng đây gần như là công pháp vô địch tuyệt thế cùng dai tại đỉnh cấp công pháp đều nắm giữ tại đại tông môn cùng hoàng thất thiên nguyên đại lục di tội đảo bàn thưởng ngọn l ử a dục vọng của vô số võ giả t r u n g hạ tầng tung hoàng giang hồ t h i ệ nhi viện độ mã giang hồ này có ai mà không khát vọng chứ chàng trách thiết diện lại ở phụ dư thành có thể dùng thất phẩm giết chết thanh khâu thực phẩm nhất định là băng sơn quyền này lần này chúng ta nhất định phải có được môn quyền pháp này trong mắt tráng hán cầm đầu hiện lên vệ tàn nhẫn đi hơn ba mươi người khiêng khôi dắt lên chỉ thoáng chốc đã biến mất trong rừng rậm chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm bảy mươi mốt các phương ứng đ ố i chảm chảm một con sông vô danh thông đến thương l a n g lĩnh mười mấy võ giả toàn thân đầy vết thương bị áp giải ở bãi đá sau lưng mỗi người một thanh trường đao dỡ cao đốc trạng quan hét lớn một tiếng hơn mười võ giả đầu lâu rơi xuống trong nháy mắt đã nhuộm đỏ mảng lớn nước sông trên ngọn núi nhỏ phía xa một vạn trọng giáp kỵ binh của thanh khâu huyết vân quân đ ứ n g yên dưới cờ đại ly hơn m ộ ư ơ i đại tướng thống quân đang chờ qua sông bờ sông hơn một thôn dân gần đó bị bắt tới dưới sự bức bách của đảo thường bọn họ nhảy xuống sông không ngừng tu sửa cầu gỗ bị phá hư nguyễn tướng quân vẹn vẹn hai ngày thời gian chúng ta đã tổn thất hơn một tên kỵ binh sự tình làm rõ ràng là di tội đảo phát ra tin tức bất kỳ võ giả nào trên thiên nguyên đại lục chỉ cần giết người của chúng ta là có thể tu luyện công pháp mặt nạ sắt một phó tướng hướng h u y ế t vân quân đại tướng quân nguyễn huyền triệu thấp giọng b m báo nguyễn huyền triệu nhìn hơn một ngàn nông phu trên mặt sông chân mày không khỏi hơi nhữ lại một lát sau gian ra hừ đồ vật không lên được mặt bàn nếu không phải đại hoàng tử trong tay hắn mười thiết diện cũng đã sớm chết rồi xem ra người này cũng biết đã đi vào tuyệt cảnh về sau thám tử tăng gấp mười lần nhân mã đừng để những người này nắm lấy cơ hội được lúc này trên mặt sông chuyển đến tiếng hoan hô cầu gỗ bị phá hư rốt cục đơn giản chữa trị xong xuất phát lập tức chạy tới thương lang lĩnh bệ hạ có lệnh bắt sống thiết diện giả phong vạn hồ hầu theo tiếng hét của đại tướng quân nguyễn huyền triệu một vạn trọng giáp kỵ binh huyết vân quân hướng phía cầu gỗ lao xuống ẩm ẩm đang lúc một ngàn tiên phong của huyết vân quân kỵ binh đạp lên cầu gỗ đại tướng quân nguyễn huyền triệu bên bờ sông ánh mắt ngưng tụ nhìn về thượng du dòng sông trên mặt sông năm chiếc thuyền đánh cá lao thẳng đến cầu gỗ như tên bắn ngăn những chiếc thuyền kia lại một tiếng hét lớn hơn trăm thân vệ thời trọng giáp vạch ra mấy chiếc thuyền đánh cá bên bờ sông hướng lòng sông mà đi dầm dưới sự quan sát của hàng vạn huyết vân quân nước sông bỗng nhiên vỡ ra mười mấy b mấy chiếc thuyền đánh cá lắc lư dữ dội hơn trăm tên thân vệ bị ép nhảy lên đường đường đường trong một hồi tiếng giao m ì n h phần lớn thân vệ rơi vào trong nước sau vài tiếng kêu thảm thiết trong nước sông mảng lớn máu tươi bốc lên nguyễn huyền triệu l ử a giận bừng bừng đoạt lấy trường thương trong tay quân sĩ bên cạnh hiu một vệ lưu quang vượt qua mấy chục mét mặt sông đâm vào trong sông máu tươi bắn ra một thi thể bị trường thương đâm thủng ngực quay c u ồ n g trên mặt sông lập tức chìm xuống đáy nước oanh oanh năm chiếc thuyền đánh cá mạnh mẽ đụng vào cây của gỗ một trận lay động ầm ầm cả cây cầu gỗ ầm sụp đổ mấy trăm kỵ binh không kịp rút lui cả người lẫn ngựa rơi vào trong sông đầu người la lột tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên mặt sông bị nhuộm đỏ ai cũng nhìn ra những v õ giả tập kích huyết vân quân này rất quen thuộc thủy tính những kỵ binh kia rơi vào trong nước giữ nhiều l ã n h í ý t rất nhanh trọng giáp kỵ binh rơi vào trong nước không có động tính chỉ chốc lát sau thường thi thể trần t r u ồ n g trôi nổi trên mặt nước ánh mắt nguyễn huyền triệu lạnh lùng phái kỵ binh lấy cầu gỗ làm trung tâm trong phương viên hai mươi dặm dép sạch tất cả những người nhìn thấy sửa cầu nếu như trong vòng một canh giờ cầu gỗ không thể chữa trị chém chết toàn bộ những người này sau khi ném quân lệnh xuống nguyễn huyền triệu quay người rời khỏi bờ sông nam nam hồ quan tòa hùng quan ngàn năm này đổi chủ biến thành đại bản doanh của vô thiên hội trong phủ đại tướng quân nam hồ quan một người thân hình c a o gầy lao giả với ánh mắt lo sợ đột nhiên xuất hiện trong đại điện khi ánh mắt lao giả đảo qua hơn m ộ ư ơ i nữ bộc t i ể u diễm trong đại điện lông mày không khỏi n h ă n lại bên cạnh một nam tử mặc trường b à o văn nhân màu xanh trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng bãi kiến đại nhân sắc mặt của mười mấy nữ tử mặc sa mỏng cực kỳ hoảng hốt tất cả đều túi người hành lễ cút gọi thiên phục ra đây cho ta lão giả quát khẽ một tiếng hơn mười nữ tử cốn u quýt đi ra khỏi đại điện chỉ chốc lát sau ngu thiên phục y sam không chỉnh tề vội vã đi tới trên mặt trên cổ còn mang theo dấu son n môi trói mắt nghĩa phụ lý tiên sinh vì sao không thông báo trước cho thiên phục để hài nhi ra ngoài nên đón nghĩa phụ sắc mặt thủ lĩnh vô thiên hội ngu thiên phục ngượng ngùng h ừ lão giả cao lớn hất ống tay háo ngồi xuống g h ế thiên phục chúng ta chỉ chiếm x ư ơ n g viên phụ và nam hồ quan nhưng điều này không có, nghĩa là không có nguy hiểm toàn bộ thanh k â u hiện tại đều đang mở rộng quân đội chỉ là một trận thắng nhỏ không đáng kể đã khiến ngươi thỏa mãn sao ngày ngày sinh ca hơn nữa còn để thủ hạ dâng tặng nữ tử sinh đẹp cho ngươi chơi đùa nghĩa phụ m u ố n biết ngươi muốn làm gì nghĩa phụ hoan h ư n g trong mắt ngu thiên phụ c hiện lên vẻ khinh thường hiện tại ta chỉ là hơi bông u lỏng một chút khi mệt mỏi mà thôi hơn nữa toàn bộ x ư ơ n g viên phụ đều thuộc về chúng ta về phần quân lực mấy ngàn vạn lưu dân ở tây phụ tràn vào x ư ơ n g viên phụ ta đã lệnh thủ hạ chọn lựa tinh nhuệ ít ngày sau chúng ta sẽ tăng thêm trăm vạn hùng binh vì sao chuyện thương lang lĩnh kia không thấy ngươi hành động ngu thiên phụ sửng sốt nghĩa phụ thương lang lĩnh là chuyện tốt nếu như thiết diện bị thanh khâu tiêu diệt đối với vô thiên hội chúng ta mà nói cũng coi như loại bỏ một đại cường địch tiềm ẩn hội thủ chẳng lẽ ngươi là vũ khí bí mật của thiên thần c h i nộ vong di đạo sao sao chúng ta không nhân cơ hội này áp chế để thiết diện giao ra thiên thần c h i nộ văn sĩ ở bên cạnh vội vàng khuyên bảo đúng vậy lý tiên sinh suy nghĩ cực xa thiên phục lập tức phái cao thủ chạy tới thương lang lĩnh việc này không nên chậm trễ lao giả trực tiếp phân phó một câu trên ghế ngồi ngu thiên phục do dự một lát chỉ có thể gật đầu đáp ứng nghĩa phụ ta phái người đi ngay dứt lời trong nháy mắt xoay người một tia bất mãn hiện lên chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo mèo, nhà mèo. cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm bảy mươi hai thương lang lĩnh c ắ t cử chiến đám vương bắt đạn này làm c h ậ m thế công trên đỉnh thương lang lĩnh lao tiền liếm liếm khỏe miệng khô n ư ớ c d ơ bình nước nhấp một mục nhỏ đưa cho tiên thiên bên cạnh dưới chân núi ba quân doanh vạn người vây thương lang lĩnh ở chính giữa thiên ca ta muốn lạc ca đến thương lang lĩnh thiên thiên đã lẩm bẩm kêu la bút lao tiền vỗ một cái vào đầu đối phương ngươi nghĩ rằng ta muốn sao lao đại không nghe ta làm sao bây giờ hiện tại vẫn có bảy ngàn trọng giáp kỵ binh ba ngàn đệ tử c h ấ n nhạc môn ở thương lang lĩnh thủ vững mấy người lao tiền cũng hiểu rõ không phải thanh khâu đánh không lại một vạn người bọn họ cũng không phải là đối phương mềm lòng mỗi ngày đối phương đều tiến công mấy lần giả vờ giả vịt lưu lại mấy chục thi thể sau đó liền t ố i lui nhưng chỉ cần người trên núi muốn phá vòng đây sẽ giống như liên chặn kín đường xuống núi hai bên ăn ý đạt tới sự cân bằng thiên tiên h thương lượng một chuyện lao tiền khách k h í một câu khiến tiên h có chút không quen chuyện gì lao tiền trầm mặc một lát nếu thật sự đến bước cuối cùng tuyệt đối không được để ta bị thanh khâu quân bắt đi ngươi phải thấy tình thế không đúng dùng dịu chặt đầu ta lao tiền ta không làm tù binh tiên tiên đập một cái khoe miệng điên cuồng cầm chiến phủ trong tay nhìn về phía lư h i ể n phong được đó vậy đầu của ta ai chặt lư h i ể n phong chuyện này giao cho ngươi không được lư h i ể n phong lắc đầu từ chối rất dứt khoát anh của đệ là thiết diện tương lai sẽ là cao thủ đệ nhất thiên hạng ta sợ hắn đánh ta ngươi có phải nam nhân hay không tiên tiên hai mắt dựng thẳng lên vâng huynh có muốn xem không lô h i ể n phong đứng dậy định cởi quần t h i g a cũng không lớn bằng ta tỳ thí vừa dứt lời hai người trực tiếp đứng dậy sau khi trốn đến một gốc cây trên đỉnh núi hắn bắt đầu cởi con r a ha ha ha mọi người xem náo nhiệt bên cạnh không khỏi cười ha hả lao tiền cười cười nhìn về phía quân thanh khâu dưới c h â n núi lão đại ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g tới đây không có lao tiền ta cũng được không có ngươi các huynh đệ không có chỗ dựa tiếng thì thầm vừa dứt ô ô ô, ô dưới c h â n núi tiếng kèn vang lên từng trận thanh khâu tiến công tới tuân lệnh lao tiền hét lớn một tiếng quân sĩ tụ tập ở trong doanh trại đơn sơ trên đỉnh núi đứng dậy trường thương san sát lao nhanh về phía sườn núi hai bên đã đánh bốn ngày đều rất tan ý giống lên đầu nhanh chóng tiến vào trạng thái một công một thủ giết nhất thời song phương triển khai chém giết ở giữa sườn núi thương lang lĩnh nơi giao chiến kịch liệt nhất mặt đất sớm đã bị máu tươi n h u ộ n thành màu đâu từng c ỗ mùi thúi không ngừng phiêu đáng ở sườn núi xông lên theo ta thiên thiên đã có một tiếng giống to sau lưng lưu hiển phong và một ngàn đệ tử c h ấ n nhạc môn cầm mã đao lao về phía quân thanh k h â u đây là thao tác thông t h ư ờ n g quân sĩ phía trước huyện thiên quân ở giữa sườn núi lộ ra vẻ tuyệt vọng mấy ngày qua đi bọn họ hiểu được mình chính là bia đỡ đạn sắp xếp đi chịu chết rõ ràng dưới chân núi có vô số cao thủ rõ ràng nhân số nhiều hơn đối phương rất nhiều đáng tiếc đại tướng quân chính là không bắt được thương lang lĩnh nho nhỏ quả nhiên kịch bản v à ngày hôm qua vẫn như trước thiên thiên đã có lưu h i ể n phong và quân thanh khâu áp chế trực tiếp giết đến chân núi ẩm ẩm thiên thiên một chân vừa mới bước ra khỏi thương lang lĩnh bốn phía vô số trọng giáp kỵ binh liền thổi quét mà đến ha ha ha thiên sinh cười lớn dẫn đầu chạy trở về đường núi ngoại trừ mấy trăm thi thể quân thanh khâu ở sườn núi không có bất kỳ biến hóa nào ô ô ô ngay khi đam tráng hán tiên tiên đang cởi toe toét đi tới giữa sườn núi miệng đang gặm thức ăn cướp được một trận tiếng kèn rồn rập chuyển đến mọi người trên thương lang lĩnh ngạc nhiên quay đầu lại điều này không đúng đông nhiên một quân trận vạn người như thủy triều dọc theo đường núi vọt tới thương lang lĩnh các minh đệ dết trở về thiên sinh đột nhiên phản ứng mặc kệ là nguyên nhân gì quân thanh khâu dường như muốn tới thật thiên tiên và ba ngàn đại hán c h ấ n nhạc môn quay người dết trở về trong lúc nhất thời song phương ở sườn núi lần nữa buộc phát ra chèm giết chỉ là lần này quân thanh khâu hoàn toàn khác biệt vừa rồi mặc dù tổn thất nặng nề nhưng vẫn tử chiến không l ù i một k h ắ c đồng hồ trong giờ này hai bên xếp thành đội hình dày đặc không ngừng l i ề u mạng máu tơi ư hào hào giống như sông nhỏ dọc theo chân núi không ngừng chạy xuống đội n g ư ờ i lao tiền hét lớn một tiếng một đội chiến sĩ di tội đảo nhanh chóng thay thế cho đệ tử trấn nhạc môn đã chém g i ế t suốt một canh giờ thiền ca chuyện gì xảy ra vậy thiên thiên toàn thân đẫm máu vừa thấy mặt đã hỏi có phải lão đại sắp tới không lao tiền đột nhiên tỉnh ngộ mấy người đột nhiên nhìn xuống chân núi mặt trời trói trang một tòa quân doanh ở chính giữa sơn đạo đột nhiên như nồi s ô i trào mấy vạn binh sĩ hướng cửa doanh trướng vào tới nhanh chóng kết trận dưới chân núi trong mắt đám người lao tiền phản ứng của đối phương chính là như lâm đại địch đáng tiếc đợi ước chừng nửa cách giờ sau khi đổi lại một nhóm quân sĩ di tội đảo địch quân dưới chân núi vẫn không nhúc đích đám người lao tiền nghi hoặc khó hiểu k h ô n g ca đ ỗ n g nhiên một tiếng gầm giận dữ văng lên k h ô n g thập được người khiên trở về trên trọng giáp hiện ra một thủ l n rõ ràng lao tiền cả kinh chết tiệt bọn họ đã xuất động võ giả cử phẩm keng lao tiền cầm lấy trường thương các v i n h đệ đã đến lúc phải l i ề u m ạ n g rồi sườn núi một đám quân sĩ hung hãn không sợ chết g ắ t gao xếp dày đặc trận hình không ngừng ngăn cản sự tấn công của quân thanh khâu đối phương có ba gã thân hình giống như thiên thiên toàn thân bao bọc trong khôi giáp dày nặng của kỵ binh tại cầm trường đao khoa trương mỗi một đao chém ra nặng như vạn ngọn núi nhanh như gió táp dưới lao quân sĩ di tội đảo không có đối thủ trong quân một cao thủ thất phẩm ẩn trong quân đội thời điểm mấu chốt bảo vệ mấy người lao tiền bị đối phương một đao chém làm hai đoạn cao thủ cường đại đến mức làm người ta tuyệt vọng khi thế nghiền ép không ngừng đánh lên đỉnh núi c h trong được n bởi m doanh Nhà Mèo. Mèo, cầu di đảo tử thương Hơn trại đơn sơ trên đỉnh núi lao tiền thiên sinh lưu hiền phong cùng với ba đệ tử trấn nhạc môn phía sau bảy trận sẵn sàng đón quân địch vẻ mặt nghiêm túc bọn họ là lực lượng phản kích cuối cùng tiểu lư bây giờ nội đang nghĩ gì thiên tiên h một bên mài b a chiến một bên hỏi vẻ mặt l ư h i ể n phong vẫn như thường lúc này đã biết tuyệt đối không may mắn thoát khỏi có chút t i ế ệ t đối không thể hiếu kính sư tôn cho tốt tiên h tiên h đã có cảm giác c ú ám ta cũng có t i ế ệ t đối nhưng không thể ăn ghế của lạc ca và ảnh lao tiền giơ tay tắt một cái lên đầu tiên h tiên h đánh giám ta nói là lạc ca cùng chị dâu còn chưa có bàn tiệc ta vẫn chờ đấy thiên tiên h đã hét lên ánh mắt lao tiền trở nên bình tĩnh giơ trường thương trong tay lên tiên tiên có thể sắp tới kiếp sau chiến lúc này quân thanh khâu dưới sự dẫn dắt của bà tràng hán đã giết xuyên qua quân trận của kỵ binh di tội đảo ba ngàn đệ tử c h ấ n nhạc môn cùng gầm lên giơ mã đao trong tay lên lao ra doanh trại hướng về phía quân địch leo lên đỉnh núi mà giết trong lúc nhất thời trên đỉnh núi b ộ c phát ra tiếng hô g i ế t dung trời dưới chân núi hơn một vạn trọng giáp kỵ binh của thanh khâu huyền thiên quân ba vạn trọng giáp bộ binh b ả y trận dưới cờ đại ly một đám tướng lĩnh huyền thiên quân từ phổ đ ư n g yên ánh mắt sáng góc nhìn chằm chằm thương lang lĩnh bên cạnh m ư ơ i thân hình cao lớn im lặng không nói gì nhìn thân hình những người này vậy mà lại tương tự với quần áo của ba tên tráng hán giết trên thương lang lĩnh bên hông cũng có một thanh trường đao từ phổ phái người đi dò xét xem một vạn quân tuần thiên đi tới nơi nào nếu như lần này bởi vì bọn họ sai lầm mà thả một người chạy khỏi thương lang lĩnh sơn ta sẽ chém đầu tất cả bọn chúng xuống cho chó ăn dưới cờ đại ly tiếng nữ lạnh leo thấu xương vang lên âm thanh cực kỳ lanh lảnh giống như một con mèo đang nói tiếng người người nói chuyện là một võ giả cao gậy thần bí ẩn trong khôi g i á bên cạnh từ phổ lục khê đại nhân mấy ngày nay bởi vì di tội đảo bán thưởng phần đ ông võ giả thiên nguyên đại lục tràn vào trong giang lang phủ ám sát thám tử quân ta quân tuần thiên chắc hẳn sắp đến dù sao võ giả bình thường căn bản không phải là đối thủ của quân tuần thiên tư phổ vội vàng không người đáp lại lục khê là cao thủ hoàng tất h vừa phải tới toàn quyền phụ trách trận chiến thương lang lĩnh tư phổ không dám chậm trễ chút nào không chỉ vì thân phận lục khê và mười tên tráng hán bên cạnh là cao thủ trong cao thủ chỉ là tư phổ không thể nào hiểu nổi họ lúc này dường như chưa từng nghe nói qua cốc cốc cốc. một k h o i mã chạy tới báo cáo đại tướng quân liêu nghi quân lục hợp bờ đông hát thạch hà chặn quân tiếp viện của mười vạn thành vệ quân bọn họ thỉnh cầu đại tướng quân phát binh có thể phái ra một vạn kỵ binh đánh tan phản quân ở bờ đông không cần một vài con kiến hôi mà thôi trước mắt chuyện quan trọng nhất là chờ thiết diện đến thương lang lĩnh không đợi từ phổ lên tiếng lục khê đã trực tiếp hạ lệnh thám tử vừa mới lui ra、Ấm、ẩm ẩm vợ tây hát thạch hà chuyển đến tiếng vó ngựa quần quận một lá cờ màu vàng sầm phản chiếu kim sắc q a n g mang dưới ánh mặt trời một vạn quân tuần thiên rốt cục chạy tới thương lang lĩnh dưới toàn bộ thương lang lĩnh một vạn quân tuần tra. ba vạn trọng giáp kỵ binh huyền thiên quân bốn vạn trọng giáp bộ binh còn có mấy chục vạn thành vệ quân xung quanh đem một thương lang lĩnh nho nhỏ vây chặt chật như nem cối lục khê đại nhân kỳ thật chúng ta đã quá lo lắng xem ra người của di tội đạo căn bản không dám phái binh tới cứu viện nhìn thấy quân tuần thiên đến t ừ phổ cuối cùng cũng lộ ra một chút thoải mái có một vạn quân tuần thiên này hắn có năm chắc lớn hơn nữa vây chết thiết diện ở thương lang lĩnh rất tốt vậy thì yên lặng chờ thiết diện đến đây lục khê nói xong trực tiếp k h a n h chân ngồi trên mặt đất trường đao đặt ngang hai đầu gối hai con nuôi đỏ thấm không ngừng đạo qua thương lang lĩ rết rết rết trên đỉnh thương lang lĩnh chiến đấu đã tiến vào gai cấn ba gã địch nhân thần bí thanh khâu dẫn theo hơn vạn trọng giáp bộ bình không ngừng áp chế người của di tội đảo về phía sau trong mắt lao tiền tràn ngập tuyệt vọng trường thương đâm tới không ngừng ho ra màu tươi cách đó không xa tiên tiên bị trường đao cắt qua lồng ngực cũng hôn mê nếu không phải đối phương cố ý lưu bọn họ một con đường sống chỉ sợ vừa rồi một kích hãn tiên đã b ả n giao ở đây ba ngàn đệ tử trấn n h ạ quân dưới tay ba người này không có đi thủ vẹn vẹn chỉ còn lại có một ngàn năm lúc trước xuất chiến là một vạn trọng giáp kỵ binh của di tội đảo chỉ còn lại không đến hai người ba tàn binh bị áp chế gắt gào trên đỉnh núi hơn vạn quân địch bao vây bọn họ ở giữa đông nhiên ngừng theo một tiếng hét lớn quân thanh khâu ngừng tấn công hơn vạn trường thương chia vào chính giữa bỏ binh khí xuống có thể miễn tội chết phi lao tiền phun ra một cục đàm dính máu thủ hạ của thiết diện không có thói quen đầu hàng muốn giết ta sao cổ lao t ử rất cứng ngươi phải dùng chút lực mới được tiếng nói hạ xuống ừ muốn chết cũng không dễ dàng như vậy một gã tráng hán bước nhanh như chợt đến đao quang bổ g i không gian trường đao phập phòng một cơn sóng gió còn lên toàn thân hắn cuốn tới hướng tiền tiền lão đại ta đã tận lực gầm lên giận dữ trường thương của lão tiền đâm thẳng về phía đối phương đơn giản chính là muốn cùng đối phương đồng quy vô tận keng điện quang h ỏ a thạch một thanh trường kiếm n g a n g trời chặt được trường đao cắm ở bãi đất chống trước người lao tiền và chẳng h á n lao tiền ngưng thần nhìn xích tiêu kiếm chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm bảy mươi bốn ta tới muộn lão đại lao tiền đột nhiên quay đầu trong lúc buồn vui khó hiểu cổ họng hắn trợt có một tiếng thở khẽ một bóng người lướt qua đường cong vượt qua hơn ba ngàn tàn quân di tội đảo rơi vào bên cạnh xích tiêu kiếm đồng lư đưa tay nắm chặt xích tiêu chỉ xéo lao tiền các minh đệ ta đến muộn sau khi quát khẽ một tiếng hội thủ mọi người trên di tội đảo xung quanh đều cùng hỉ vì sống sót sau tai nạn nhao nhao hét lớn một bộ á o xanh như núi cao chắn trước quân thanh câu minh ba gã tráng hán thân hình lập lòe ánh mắt dò xét trên dưới thì ra ngươi chính là thiết diệt kia tộc trưởng có lệnh nếu ngươi có thể thả vu ôn giao công p h á p ra cho ngươi một cơ hội sống sót thương lạc im lặng đảo qua trên người ba người vậy phải tộc trưởng vu gia các ngươi tự mình xuống bàn bạc mới được lần này các ngươi phái ra mấy tên man tộc đối phương không giống đôi mắt nhân loại khiến hắn nhớ tới thất cáp đã chết ba người này rõ ràng là man tộc trong miệng vu minh bác ba người nghe vậy liếc nhau xem ra ngươi thật sự đã gặp qua nhậm ra thất cáp nói vu minh bác chấp sự vu gia chết như thế nào ba gã vu gia m a tộc cùng nhau tiến lên trước một bước bốn phía vô hình mà động khi thế cường đại đập vào mặt lao tiền lúc này mới hiểu được ba người này vừa rồi cũng không có chân chính p h á t lực thực lực khủng bố hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn khương lạc không chút động đậy ha ha ha đương nhiên là bị thất c ấ p chém c i ế t tiếng nói hạ xuống Sì.、Si. trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang điện xả ra lao tiền dẫn các huynh đệ lui về doanh trại keng trường đao chém ngang thân đao đỡ được trường kiếm dưới chân khương lạc xê dịch không khỏi lui một bước trong mắt ba người hiện lên vẻ ngạc nhiên lập tức là vẻ trào phúng hư vốn cho rằng ngươi lợi hại bao nhiêu không nghĩ tới cũng chỉ là mặt hàng bình thường xem ra thất cắp đúng là không phải chết trong tay ngươi một gã man tộc ở giữa đang nói chuyện trường đao quấn đá vụn trên mặt đất lên do quân tàn vân đao quang tre kín hư không mua phía hướng khương lạc hạ xuống khương lạc lúc này hưng phấn muôn thống khoái hô to dưới chân là máu tươi và tử thi ồ ồ đồ chơi nhỏ ở vị trí trái tim hơi nhảy lên một cái phát ra ý niệm khát vọng trong đầu trong đôi mắt hiện lên một mảnh đao mang gương mặt khương lạc mắt thường có thể thấy được sổ xuống lực lượng quần quận hiện lên trong người loại cảm giác này thật khiến người ta si mê một luồng kiếm quăng chói mắt từ bên hông bắn lên đón lấy đao mang đang hướng về phía đỉnh đầu len k e n len k e n tinh hỏa rực rỡ nổ tung trên đỉnh núi. k e n trong tiếng nổ vang rung trời cuối cùng man tộc cầm đầu cường tráng lạo đ ả o lực lượng cùng bạo từ trên thân kiếm v ọ t ra so với hắn càng thêm hung ác càng thêm hùng hậu dường như khương lạc mới thật sự là man tộc người bị pháp đối phương vừa mở miệng trường kiếm ngang trời như hoa sen kiếm quăng trong nháy mắt b à o phủ đối phương hai người kia thấy tình thế không ổn hai thanh trường đao từ hai bên chém ngang ra、Cút. khương lạc quắt khẽ một tiếng kiếm quăng chém ra đao mang như ánh sáng khai thế nhanh chóng biến lớn trong mắt đối phương một gã man tộc dẫn đầu phát ra tiếng kêu thảm không giống người một chùm máu tươi từ trước ngực bắn ra xì xì cương lạc sau lưng cứng rắn chống đỡ hai thành trường đao của đối phương t ơ máu lập tức hiện ra ánh mắt hắn lộ vẻ đến cuồng càng phát ra ánh sao rực rỡ cả người hắn chợt nhanh hơn ba phần trường kiếm đẩy ra đao mang của đối phương chém xuống một giây sau một cái đầu lâu thật to bay lên trời cao cột máu bắn lên n g ú t trời bút cương lạc một tay chế trụ thi thể không đầu hùng tráng của đối phương mặc cho máu tươi rơi xuống như sát thần giáng thế rút lui hai gã man tộc giật mình sau khi liếp nhau không chút do dự hai chân một khúc hướng sườn núi dưới điện xạ h ạ n hơn một vạn quân thanh khâu xông lên đỉnh núi thấy thế lại bị một kiếm của khương lạc dọa vỡ mật đồng loạt lao xuống dưới núi đáng tiếc khương lạc còn nhanh hơn bọn họ thân hình chuyên động ngăn cản đường xuống núi của bọn họ kiếm quang nở rộ ở giữa sườn núi giống như từng đoá hoa thiết thụ thu gặt vô số quân sĩ thanh khâu chen qua bên cạnh không ai dám dừng lại cũng không có ai muốn đi hỗ trợ đám quân sĩ này chỉ có một ý niệm đó chính là rời khỏi đỉnh núi chạy ra khỏi thương láng lĩnh một kiếm một người kiếm mang như tuyết trên sườn núi đầu người quần quận thây chất đầy đồng một lát sau hơn bạn quân sĩ xông lên thương lang lĩnh biến mất không thấy gì nữa nhiều hơn một tầm thi thể càng nhiều hơn là chạy trốn tới chân núi lão đại chúng ta xông xuống đi lao tiền đi tới bên cạnh khương lạc quay đầu nhìn thi thể trên sân đạo trong mắt hiện lên một tia điên cuồng không đ ổ i các ngươi ở trên núi dưỡng thương trước để ta hội họp với những người thanh khâu này trước lần này ta phải đánh bọn họ g â y xương đánh cho bọn họ sợ hãi lao tiền sờ sờ đầu chọc cũng biết hiện tại đều là thương m i n h lấy trạng thái như vậy mà xuống núi chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể chạy đi ô ô ô, ô dưới chân núi chuyển đến tiếng kẻ lệ một đội thân ảnh lao ra từ trong đại quân thanh khâu hướng thương lang lĩnh mà đến tốc độ cực nhanh thương lạc nết miệng cười ngay cả lão tiền xoay người rời đi cũng không chú ý tới thi thể man tộc ở tay trái nhanh chóng khô heo xuống dưới chân một mét máu tươi ồ ồ biến thành một miệng gương mặt sụp đổ trước đó nhanh chóng tràn đầy thương lang lĩnh nên đón trận chiến c h â n chính chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua a t chương hai trăm bảy mươi lăm chuyện g i a hồ bên bờ sông hát thủy、Dầm. hơn hai trăm h ậ u cần binh của thanh câu quân được trọng giáp kỵ binh vũ trang đầy đủ bảo vệ mang theo thùng gỗ không ngừng rót nước s ô n g vào thùng gỗ lớn trên xe ngựa x a xa thương lang lĩnh trải qua một trận đại chiến vừa rồi lại yên t ĩ n h trở lại này mấy người ca nghe nói không thiết diện kia ở ngay trên thương lang lĩnh ta cũng nghe nói h u y ề n thiên quân vừa mới trốn xuống có đồng hương của ta thiết diện kia quá lợi hại một người một kiếm liên dọa hơn vạn trọng giáp bộ binh trốn xuống thương lang lĩnh các ngươi nói xem lần này triều đình có thể giữ thiết diện lại hay không khó nói đừng quên đại hoàng tử kia còn đang ở trong tay thiết diện Bốn, mấy c hơn ụ c q u sĩ vừa hai nước chuyện trăm h linh với b m võ giả che mặt đột nhiên phá tan mặt nước các loại binh khí trong tay như báo tô đánh út về phía trọng giáp kỵ binh phốc p h ấ c phốc trong tích tắc ngẩng ngơ đã có mười mấy trọng giáp bộ binh bị thích khách đột nhập quanh thân trong lúc nhất thời trên bãi sông hát thạch võ giả và trọng giáp kỵ binh đến từ thiên nguyên đại lục buộc phát ra chém giết thảm thiết nhất ẩm ẩm xa xa trong quân doanh đã có quân sĩ phát hiện một màn này hơn ngàn trọng giáp kỵ binh lao đến tốc độ nhanh hơn một tiếng quát khẽ vang lên hai trăm h thích khách còn lại đồng loạt xông lên đem trọng giáp kỵ binh phản kháng cuối cùng ném xuống đất nhanh chóng rút trọng giáp ra trong trước mắt lại biến mất ở trong nước sông cách thương lang lĩnh ba mươi dặm trong một thôn trang bỏ hoang lệ theo một tiếng hô trên đỉnh góp tường trên cây trong bụi cỏ hơn một ngàn võ giả xuất hiện hơn hai trăm võ giả khiêng chiến giáp của quân thanh khâu từ đằng xa chạy như bay đến sau khi chui vào một tòa vị lạc toàn bộ thôn xóm lại khôi phục hoang vắng và yên tĩnh trong tứ hợp viện một phương hơn hai mươi võ giả tụ lại một chỗ các vị đã có tin tức xác thực thiết diện đã đến thương l a n g lĩnh tiếp theo làm sao bây giờ trong đám người một nam tử che mặt phá vỡ yên lặng tên này đúng là một tên chết nhát biết rõ đây là một cái bẫy mà còn muốn n mẹ vào một nữ tử che mặt khinh thường nói ừ một nữ nhân há có thể hiểu được cái gì là nghĩa bạc vân thiên của nam nhi thật sự là cho cười vừa dứt lời nữ tử che mặt như hoa dẫn bướm bàn tay trắng non hướng một gã tráng hán nói chuyện tắt vào mặt phấp một tiếng văng nhỏ hai người đồng loạt lui về phía sau phảng phất như không hề động đậy ánh mắt sáng quắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào đối phương thanh d i ễ m trưởng ngươi là người của thanh d i ễ m môn ha ha thải vân tông hồ điệp bộ hôm nay được mở mang kiến thức cũng không tệ một lần giao thủ song phương lập tức chỉ ra thân phận của đối phương được rồi trở lại chuyện chính có võ giả lên tiếng cắt ngang khí thế của hai người ta không tin tiết diện lại chết dễ dàng như vậy ngày mai ta sẽ tiếp tục tùy thời ám sát những quân sĩ thanh k h â kia không vì cái gì khác coi như hắn đã chết cũng coi như sóng vai chiến đấu với anh hùng hào kiệt bậc này không sai thiết diện là người không quan trọng kỳ thật thứ hắn ta tranh giành không phải sinh tử mà là một hơi thở của người luyện võ chúng ta ta cũng sẽ làm thế mang đệ tử ở lại nhìn kết quả cuối cùng của thương lang lĩnh võ giả đến giang l a n g phủ càng ngày càng nhiều không bằng ngày mai chúng ta tiếp tục liên hệ những người khác làm lớn một lần phần lớn võ giả đều thể hiện ý kiến các vị thương lang lĩnh hiện tại giống như thùng sắt ta không tin thiết diện có thể mang theo một đám tàn binh trốn về di tội đảo chuyện chịu chết này chúng ta không xem bảo sau này còn gặp lại một võ giả ưu quyền lập tức mang theo ba tên võ giả rời khỏi phòng bởi vì mấy võ giả này rời đi căn phòng lập tức rơi vào trường mặc ha ha đúng nhiên một tiếng cười khẽ khiến mọi người đều ghé mắt một võ giả tiến lên mở mặt nạ ra như ý tông chủ kim lý quan lập tức có người nhận ra thân phận của trung niên nam tử này không sai tông chủ như ý tông kim lý thẳng thắn thừa nhận chư vị có thể lưu lại mới có tư cách nghe được tình báo của ta bây giờ một câu nói này khiến mọi người trong phòng ngạc nhiên chắc các ngươi đều nghe nói m ư ơ i năm trước như ý tông ta đã xuất hiện một vị cao thủ vô lậu cảnh tự phẩm đó chính là phụ thân của ta năm đó tính là thiên tài võ đạo đáng tiếc phụ thân ta đã vào cựu phẩm chưa đầy một năm có một ngày đột nhiên không có tung tích nhưng hai ngày trước mới có một phong mật thư đến từ di tội đảo nói ra bí mật bí mật gì các vị chẳng lẽ các ngươi không phát giác trong giang hồ phàm là võ giả vô lậu cảnh cựu phẩm xuất hiện trong tâm môn cuối cùng đều lặng yên không có tin tức sao kim ly quan vừa dứt lời đám võ giả lập tức tỉnh ngộ cựu phẩm vô lậu cảnh là tuyệt đỉnh cao thủ trong giang hồ mặc dù số lượng thưa thớt nhưng cũng không phải là không có mọi người tinh tế thưởng thức trong mắt trầm rãi đều toát ra ánh sáng kinh hãi tỉ mỉ hồi tưởng một lát mọi người mới nhớ tới vậy mà thật không có một c ử u phẩm võ giả nào có thể thọ hết chết giả kim tông chủ ý của ngươi là có liên quan đến hai đại đế quốc chư vị còn nhớ phi vân tiền trang năm đó thế lực khổng lồ trên giang hồ không tham tử và thai của bọn họ trải rộng hai đại đế quốc nhưng bởi vì có người bị thác bọn họ hỏi thăm tung tích của một gã cao thủ c ử u phẩm cuối cùng trong một đêm mấy vạn người trên giới tiền trang bị tàn sát không còn kim ly quan mắt chấp lên bị án này chính là do hoàng thất hai đại đế quốc liên thủ làm ra、T. đám võ giả kinh hãi tại sao bọn họ phải làm như vậy nuôi dưỡng võ giả thiên hạ để bọn họ sử dụng chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm bảy mươi sáu nữ man tộc chiến sĩ sàn sạc trên đỉnh thương lang lĩnh bốn phía chuyển đến tiếng bước chân r à o r à o trong doanh địa quân sĩ nhao nhao đứng dậy vô số ánh mắt nhìn về phía bốn phía đỉnh núi xuất hiện m ư ơ i mấy bóng người khương lạc đứng dậy coi trọng trời cao sau khi phân phó lao tiền một câu đồng lư rút xích tiêu kiếm bên cạch ra đi ra doanh trại bốn phía đỉnh núi vốn dĩ rừng cây rậm rạp sớm đã bị chém sạch m ộ ư ơ i năm bóng người cao lớn chậm rãi hiện thân không chút để ý lại mang theo khí thế ép người phương hướng cửa chính doanh trại một bóng người hoàn toàn khác biệt không cao lắm chỉ khoảng hai mét thân hình to non dài nữ man tộc từ bước chân vào vòng eo nhẹ nhàng kia có thể nhìn ra đối phương là nữ tính hai bên cách nhau hai mươi mét một tia con ngươi đỏ ngầu cẩn thận đánh giá khước lạc ta là lục khê hộ vệ quân bu gia ở thiên nguyên đại lục ngươi có thể chém giết chiến sĩ man tộc lợi hại hơn nữa nghe nói ngươi chỉ là bác phẩm vậy thì càng lợi hại g i ọ n g nữ lanh lảnh chuyển đến ha ha khương lạc cười nạo một tiếng còn chưa được các ngươi dám lên núi vậy đã nói lên còn chưa đủ lợi hại vu tộc chiến sĩ vu gia các ngươi có nhiều hay không thực lực của tên thất cấp k i a thuộc về trình độ gì thất cáp thực lực ở trong đội hộ vệ của gia tộc cũng tạm được nhưng mà rất đáng tiếc cái gọi là cựu phẩm cũng chỉ là mở đầu của võ đạo mà thôi lục khê cũng không n ó n g n ả y tựa hồ cùng khương lạc nói chuyện càng cảm thấy hứng thú khương lạc lộ ra một tia biểu tình n g h o ặ c thực lực chân chính của thất cấp không phải như thế nếu không có ở thiên nguyên đại lục ngươi tuyệt đối sẽ không nhận một đau của hắn nhưng người chết là hắn ngươi rốt cuộc thừa nhận thất cấp là do ngươi giết vậy vu minh bắc thì sao trong mắt lục khê hiện lên hờ mang vu minh bắc muốn giết ta bị thất cấp giết ta lại giết thất cáp ừ không sai biệt lắm là tình huống như vậy khương lạc không sao cả đáp lại một câu thất cấp vì sao muốn giết vu minh bắc không biết có lẽ là ghen tị soái trưởng vu minh bắc khương lạc n ở nụ cười ừ lục khê hừ lạnh một tiếng ngươi cảm thấy ta là kẻ ngốc sao vậy ngươi còn hỏi ken lục khê chậm rãi rút ra trường đào sau lưng thiết diện hai lựa chọn một phóng thích đại hoàng tử vu ôn hai phế bỏ võ công của ngươi sao sau đó đổi lại vu ôn không khương lạc búng nhẹ xích tiêu kiếm thanh kiếm này sẽ cho ta nhiều lựa chọn hơn đồng thời hắn lại đeo mặt nạ sắt đã lâu không đ e o lên hắn không muốn để cho người khác nhìn ra dị trạng phát sinh trên thân thể một là tuy rằng trái tim có thể khôi phục khí huyết nhưng chỉ có thể sử dụng máu thịt trên chiến trường phong phú hai là thứ này quá tà môn thông qua năng lực tăng lên huyết n ụ c trung pi không thể để người bình thường tiếp nhận hắn không quan tâm cái nhìn của người khác nhưng cũng không muốn bị hiểu lầm là tà ma ngoại đạo khiến người ta chẳng h é t k e n trường đao xoay chuyển trên tay lục h ê một vệ đao mang từ chỗ mũi đao tăng vọt trong nháy mắt lướt qua hai mươi thước hư không hướng cổ khương lạc c h é m tới tốc độ cực nhanh thực lực của lục khê mạnh hơn t ấ t cát một bậc chỉ trong giây lát khương lạc liền đối với thực lực lục khê có nhận thức đại khái không mượn lực lượng không gian mộng cảnh căn bản không thể nào là đối thủ của lục khê dưới mặt nạ gương mặt khương lạc nhanh chóng khô quát xuống một cỗ lực lượng vô cùng hùng hồn nổ tung khắp toàn thân theo tần suất sử dụng lực lượng không gian mộng cảnh càng ngày càng nhiều k ư ơ n g lạc cũng càng ngày càng quen thuộc cỗ lực lượng này xích tiêu kiếm phát ra một tiếng thanh min ở trên đỉnh núi điện quang từ bên hông đơn giản mà trói mắt keng một đoàn tinh quang sáng trói nổ tung trên đỉnh núi xích tiêu và trường đao vừa chạm vào liền t á c h ra lục khê mũi chân điểm xuống đất lui về sau năm mét thực lực của ngươi so với ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều xem ra tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp ngươi vũ minh bắc và thất cáp chết chắc chắn có liên quan đến ngươi ngươi nhất định là người trong mang tộc người nói nhiều nhất khương lạc trâm trọc một tiếng trong đôi mắt lục khê hiện lên quang mang đỏ đậm một vệ t á n h đao giống như nắng sớm trói mắt nhất từ đỉnh núi bay lên kiếm quang như trước lạnh lùng như xương lại như muôn cắt trời đất len keng len keng một kiếm một đao hai bóng người trên đỉnh núi lập tức kéo ra từng đạo tàn ảnh đao khí tung hành ngàn vạn kiếm ảnh trong mắt người khác như hai b ọ t nước ngọt ảo Xì xì. trên mặt đất vô số đá vụ nhỏ n bé không ngừng sụp đổ nhưng trong nháy mắt liền bị đao kiếm cắt thành một mịn từng vết cắt thật nhỏ che kín vương viên m ộ mươi mét lực lượng tốc độ phản ứng vượt qua võ giả cựu phẩm của thiên nguyên đại lục quá nhiều trong doanh trại nô chiếu khẩm thấp vốn bị thương cùng cao thủ trong quân vẫn không n ú c đích gắt gao nhìn chằm chằm hai bóng người hư ả o chỉ cần có thể may mắn đạt được một tia cảng ộ có thể khiến võ đạo của bản thân tiến thêm một bậc một k h ắ c đồng hồ sau keng lục khê lui về phía sau đa quang thu lại đôi mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng không thể nào ngươi chỉ là một võ giả bát phẩm minh giác cảnh làm sao có thể có khí huyết hùng hậu như thế ngươi đ o á n xem khương lạc không muốn nói nhảm với đối phương trường kiếm run dày một cái xéo đơn giản thân ảnh song phương lại một lần nữa rung hợp vào trong đào quang kiếm ảnh không phân biệt người ta đáng tiếc lục khê và hơn mười chiến sĩ man tộc không phát hiện ra thi thể chất đống trên đỉnh núi theo bước chân khương lạc đập xuống sẽ khô héo một phần khương lạc cũng không phát hiện mỗi lần thân thể c h ố n g rỗng khí huyết tràn đầy đồ chơi nhỏ ở trái tim kia sẽ lớn mạnh hơn một chút chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm bảy mươi bảy chiến đấu mới bắt đầu tt trên t đỉnh thương l a n g lĩnh t h i ế n g n a o ảnh kiếm quan g xé rách không khí không ngừng vang lên s ì một tiếng văng nhỏ hai bóng người tách ra khương lạc liếc vết thương trên cánh tay phải thu hồi ánh mắt lục k ê muốn lưu lại tà ngươi còn chưa đủ tư cách cách đó không xa lực lục k ê không ngừng vào p ò n g chỗ ngực và s ư ờ n của chiến d i p cũng bị xích tiêu kiếm vạch ra một vết rách t ừ n g k i a máu chảy ra chiến đấu với cường độ cao khiến nàng đã cảm nhận được mệt mỏi ưu thế của lục khê là đao pháp tinh thuần sở trường của khương lạc là có thể tùy thời bổ sung khí huyết đáng tiếc không có một thanh chiến phủ có thể cùng trường đao đối phương chống lại nếu không khương lạc có lòng tin đem đối phương nhanh chóng bắt lại hơn nữa đối phương có cản trở lớn nhất là không dám hạ tử thủ đối với khương lạc trong lúc nhất thời hai bên không ngờ lại bất phân thắng bại thiết diện ngươi không được quên vu gia man tộc không chỉ có một mình ta lục khê vừa dứt lời xa ba gã chiến sĩ man tộc ở xung quanh bán ra ba giải lụa xé rách không khí đồng loạt chém về phía thân thể khương lạc Lên ken, len k e n len k e n khương lạc không chút sợ hãi kiếm quang lăng liệt ngăn đ a o mang lại cẩn thận lục khê quát khẽ một tiếng bọn họ xem thường chỗ khủng bố của khương lạc băng sơn quyển trồng chất lực lượng không gian càng xem thường tầm quyết tử của khương lạc đ ư ờ n g trường đao bị r u n g chuyển xích tiêu kiếm thẳng tiến không l ù i một điểm hàn mang đâm thẳng vào đôi mắt đối phương phía sau lục khê hoành đao phá không di biến nảy sinh khi bọn họ đều cho rằng khương lạc muốn liều mạng bị thương chém giết một gã man、tộc. mũi kiếm xoay chuyển cũng giống như một chiêu hồi m ã t h ư ơ n g nội k i n h mãnh liệt tuân ra gấp tám lần kiếm quang thản nhiên tăng tốc tương giao cùng trường đao lục khê sau lưng đương trong tiếng đao kiếm va chạm chưa từng có trường đao của lục khê vậy mà lại r u n g chuyển một chiêu này vượt quá dự liệu của nàng a mấy tên man tộc còn lại vong hồn đại mạo trường đao đông nhiên bắn lên trường kiếm vẫn như c ũ đột nhập vào trong lục khê thân hình c ò n xuống nửa thước a điện quan g hỏa thạch lục khê kêu to một tiếng bé nhọn tt t trường đao cắt ngang xuống cùng trường kiếm tóe ra một chùm hỏa tinh、sì. trong ợ t l tiếng n g Khương h Lạc ệ n lên t i cười lớn chân phải khương lạc điểm nhẹ mặt đất cả người giống như chuồn chuồn lướt nước né qua mặt đất tránh thoát lưới lớn đau mang bệnh hai chân dẫm lên núi thây dưới chân từng sợi năng lượng mắt thường không thể thấy được ngưng tụ về vị trí trái tim đồng thời cũng không ngừng chữa trị thân thể lục khê vừa rồi nếu không phải người khắc cứu ngươi đã chết khương lạc không nhìn thấy biểu tình của đối phương nhưng có thể bắt được một t i ê ngưng trọng trong đôi mắt của đối phương không thể nào lục khê khẽ quát một tiếng đây đã là chuyện không thể thứ hai mà hôm nay không thể nói ra khương lạc khí huyết hùng hậu đến kỳ cục so với man tộc bọn họ càng giống man tộc hơn xì、si. xích tiêu kiếm hất vết máu đi lục khê ván này ngươi thua xung quanh dòng suối xanh hơn mười man tộc ánh mắt cảnh giác nhìn khương lạc lúc này khương lạc đã là đối thủ giống như bọn họ khinh thị trước đó không còn sót lại chút gì thiết diện không nên cao hơn g quá sớm chỉ cần không đi ra khỏi thương lang lĩnh ngươi cũng không thắng được lục h ê xóa đi vết máu trên ngực thủ thế đánh m ộ ư ơ i năm chiến sĩ man tộc nháy mắt bắn điện rời đi về phía chân núi dưới thương lang lĩnh nho nhỏ năm vạn trọng giáp kỵ binh tụ tập m ộ ư ơ i vạn trọng giáp bộ binh bên ngoài mấy chục vạn thành vệ quân đem toàn bộ thương lang lĩnh ngăn cách thành một mảnh đất giang l a g phủ trong doanh trại trên mấy chục đống l ử a t r ạ i cưới ngựa bác bỏ cực lớn lương thảo không đủ láo tiền bọn họ chỉ có thể giết hết khi gặp phải nạn ngựa bị bỏ lại trên núi xung làm con lương cũng may trên đỉnh núi có một con số nhỏ đủ để quân sĩ còn lại thỏa mãn nhu cầu tác chiến lão đại lỗi của ta lao tiền ngồi ở bên lựa trại sơ s ờ đầu chọc nếu không phải bọn họ trợ giúp quân lục hợp của liêu nghi kỵ binh trọng giáp vạn người cũng sẽ không lâm vào tuyệt cảnh trở về tự mình nhận mời ư roi khu khu cụ khương lạc dứt lời thiên sinh hôn mê ho nhẹ một tiếng tỉnh lại ca cái này ngươi cũng chết rồi trong mơ mơ màng màng tiên h tiên nhìn khương lạc trước mắt l ầ m b ầ m hô một câu và ảnh một cái tắt vỗ vào gáy đánh giám nói cái gì vậy lao đại là đơn thương độc mã tới cứu chúng ta nghe thấy lao tiền mắng thiên tiên vui vẻ ra mặt lỗ hiền phong đa tạ thiết diện ta thiếu ngươi một cái nhân tình nhìn thấy tiên thiên tỉnh lại ư ơ ngàn Lạc mới tên lực chú đệ tử nhạc môn đồng loạt đáp lại lão đại có muốn đi ngay vào tối hôm nay hay không ta sẽ đi an bài ngay bây giờ nói không chừng một lần xung phong có thể đột phá doanh trại của đối phương lao tiền đưa cho khương lạc một khối thì nướng không vội khương lạc lắc đầu cự tuyệt đề nghị này lao tiền một người ca chúng ta không đi thiên thiên hương phấn hô khương lạc quay đầu nhìn về phía quân doanh thanh khâu liên miên d ư ớ i c h â n núi chiến đấu ở thương lang lĩnh vừa mới bắt đầu chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm bảy mươi tám thỉnh thoảng lại có du kỵ b ì n h đế quốc thanh khâu phu cận trấn thanh sơn cách thương lang lĩnh khoảng hai trăm năm mươi dặm giết lúc này trong một sơn cốc thấp bé hơn một ngàn võ giả quần áo khác nhau đang hung vẩy binh khí khác nhau ra sức chém giết bốn phía hơn hai vạn bộ binh trọng giáp thanh khâu hết u y vân quân sắp xếp chiến trận trình tề không ngừng đè ép những võ giả này về phía trung tâm bốn phía chiến trường mấy trăm chiếc xe ngựa vận chuyển lương thảo toàn bộ phàm là võ giả muốn xông qua chiến trận liền có thiên phu trường vạn phu trường trong quân ra tay bước những cao thủ trong võ giả này trở về những võ giả này liệu mình chém giết nhưng nhân số t r ê n l ệ n h thật lớn vẫn khiến đội ngũ ngàn người này tràn ngập nguy cơ bên cạnh chiến trường một võ giả sử dụng lang nha đồng giống như liên lang nha đồng dưới từng tên thanh khâu quân không ngừng bị đánh bay đông nhiên võ giả l ả o đảo một cái mặt đất bị máu nhuộm n g t xuống dị thường trơn trượt một thanh trường thương nhanh như chớp đâm ra từ trong quân thanh khâu võ giả né tránh không kịp v ẹ o a trong tiếng kêu đau đớn vừa định xoay người phốc phốc phốc bốn phía mười mấy cây trường thương nối góp tới trong c h ư ớ c mắt ở trên thân võ giả đâm ra mười mấy lỗ thủng võ giả bị đánh xoay tròn ngã vào trong vũng máu khí tuyệt m ặ chết một màn này không ngừng trình diễn trong chiến trường hơn ngàn võ giả bị những quân trận này không ngừng mài đi từng tầng từng tầng có võ giả muốn vứt bỏ vũ khí đầu hàng quân thanh khâu không để ý tới lập tức chém giết tại chỗ một khác đồng hồ hai k h ắ c đồng hồ bốn thi thể nằm khắp nơi trong chiến trường hơn một ngàn võ giả chỉ còn lại không đến một phần ba d ị biến nảy sinh ầm ầm mặt đất k h ẽ rung động chém giết trên chiến trường vì thế mà chậm lại vô số người ngẩng đầu mở mịt nhìn về phía cuối sân g ố c mặt trời trói trang một đội trọng giáp kỵ binh màu vàng l ợ t đột nhiên hiện thân giết lập tức sĩ khí của những thanh khâu này càng tăng lên mà mấy trăm võ giả còn lại thì hoàn toàn tuyệt vọng quân tuần thiên quân tốt tinh nhuệ nhất của đế quốc thanh khâu mỗi một người đều là võ giả lấy một trăm tốc độ của một vạn quân tuần tra cực nhanh chỉ trong c h ư ớ c mắt trong quân thanh khâu đại tướng thống quân vốn còn có chút vui vẻ nhìn quân tuần t i ê n đang dần dần tiếp cận ánh mắt dần dần ngưng trệ chiến mạng không giảm tốc độ chút nào hướng về phía hai vạn trọng giáp bộ binh s ữ n g s ờ xông tới không tốt đại tướng thống l ĩ n h quân cao giọng q u á lớn g i ế trong t đội kỵ binh trận buộc phát ra tiếng hô giết dung trời lúc này biến trận đã không kịp rồi một vạn trọng giáp kỵ binh như một thanh trụy thủ sắp bén cắt vào trong bánh ngọt quân trận vốn trình tề trong nháy mắt sụp đổ các minh đệ z đi giữa chiến trường mấy trăm võ giả từ trong tuyệt vọng tỉnh lộ lại buộc phát ra khí thế tinh người đồng d ạ n g đánh tới thanh khâu quân đang hoảng loạn ở bờ ố phía bộ binh bị kỵ binh đột phá phòng ngự kết cục có thể nghĩ húng chi những bộ binh này còn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào một số bách phu trưởng thiên phu trưởng trong quân cũng muốn đánh lén tướng lanh đối phương lại bị ai phát hiện thực lực của đối phương cao hơn bọn họ quá nhiều chỉ không đến nửa nén hương hai vạn trọng g i á p bộ binh lập tức sụp đổ hướng về phía một đầu khác của sơn cốc đoạt mệnh mà chạy ở bên này đương nhiên cũng bao gồm hai vạn trọng giác bộ binh thống lĩnh ầm ầm đáng tiếc một màn càng làm cho bọn họ tuyệt vọng xuất hiện ở một nơi khác trong sơ cốc mặt đất lần nữa khe run dậy đồng dạng một chi trọng giáp kỵ binh màu đen cuốn theo sát ý khô n cùng đón đầu bọn họ mà đến đại tướng thống lĩnh còn chưa cầu xin tha thứ bị một tướng lĩnh dùng thương của đối phương đâm xuyên h ế t hầu chạy cũng chạy không lại đánh cũng đánh không lại sau một lát trong toàn bộ sân cốc quân sĩ quỷ đầy đầu hàng đa tạ chư vị tướng quân cứu rút chúng ta vô cùng cảm kích không biết chư vị tướng quân là đại quân của di tội đảo hơn mười võ giả được cứu vui mừng vì sống s ó t sau tai nạn cảm ơn mấy người mặc lão trên địa giới giang lam phủ người dám tập kích quân đoàn chính quy thành c ô n có thực lực đấu tay với đối phương cũng chỉ có người của di tội đảo các ngươi cũng đến giang lăng phủ ám sát quân thanh khâu m ạ c lão nhìn mấy người trước mắt hỏi vâng h ổ thẹn thực lực của chúng ta không đủ vốn dĩ muốn tập kích đội ngũ áp tải lương thảo của đối phương chưa từng nghĩ tới đây là cạm bẫy của đối phương nếu không phải chư vị cứu giúp những người chúng ta hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ biết tin tức thương lang lĩnh không m ạ c lão vội vàng hỏi từng nghe qua nghe qua ngày hôm qua thiết diện đã xông lên thương lang lĩnh nhưng mà thanh khâu có mấy chục vạn đại quân ở dưới thương lang lĩnh những thứ này cũng là ta nghe những võ giả khác nói tình huống cụ thể thứ cho chúng ta cũng không biết lê t r ừ ở bên cạnh lấy ra bản đồ suy tư một lát sau các ngươi có biết doanh trại lương thảo lớn nhất của quân thanh khâu ở nơi nào không biết rồi ánh mắt mấy tên võ giả sáng lên chỉ chỉ mấy chỗ trên bản đồ dầm lê kính thu bản đồ lại tính cả thành vệ quân ở trong hơn trăm vạn quân đội thanh khâu tập kết trong phạm vi trăm dặm quanh thương l a n g lĩnh lượng lương thảo tiêu hao mỗi ngày không phải là một con số nhỏ mặc lão nếu như có thể hủy diệt những nơi này bọn họ cũng không kiên trì được mấy ngày mặc lao gật đầu sau một lát a tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt một vạn quân sĩ huyết vân quân thanh khâu bị cắt đứt hai tay muốn khôi phục vậy thì tới di tội đảo mặt lao chiều hơn vạn hàng bình tàn phế ném xuống một câu mang theo hai vạn trọng giáp kỵ binh chạy như bay chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm bảy mươi chín cực h ạ n thiên nguyên đại lục vũ kỷ thanh câu đế quốc ba mươi năm h ạ đế quốc lấy một vạn trọng giáp kỵ binh bị vây khốn làm m g ồ i nhử vây khốn thiết diện ở thương lang lĩnh huyết vân quân đóng ở chiêu võ phủ huyền thiên quân ở giang lang phủ gần như bị điều độc hết thiết diện lấy công pháp đỉnh phong vô thượng làm thù lao dẫn võ giả thiên hạ đi săn giết quân thành công trong lúc nhất thời người trong thiên hạ chấn động thương lang lĩnh nho nhỏ dùng phương thức đặc biệt để danh t r u y ề n thiên hạ đoạn phía bắc thành an khê một trang viên to lớn chiếm cứ hơn một ngàn mẫu trong thành phủ đệ công chúa nam tỉnh công chúa đến theo từng tiếng truyền lời của hạ nhân trong phủ trên mặt nam tỉnh công chúa luôn luôn hành động phóng đãng mang theo vẻ ngưng trọng bước nhanh vào t r o n g thư phòng thật lớn vu phủ đình đã gặp công chúa điện hạ phía sau bản sách to lớn vu phủ đình đang lật xem tư liệu vội vàng không mình hành lễ không cần nam tỉnh đặt mông ngồi lên ghế vu phủ đình bước lên chi thú hai ngón tay xoa bóp trên trán công chúa công chúa điện hạng đã có người đến đại càn liên quan tới tử dương sơn trang năm đó tạm thời còn chưa có tin tức truyền về ừ m trong cổ họng nam tình hư nhẹ một tiếng giống như con mèo l ư ờ i biếng một bàn tay bắt lấy bàn tay to của phủ đình tin tức của khí thần tông ngoại trừ vu gia chúng ta ra toàn bộ thanh khâu chỉ có một người ngoài như ngươi biết đại càn cũng không ngoại lệ không dễ dàng đạt được như vậy qua nhiều năm như vậy ta mới lần đầu tiên biết được từ miệng ngươi hai người mặt giật g ánh mắt giao nhau nam tình nhìn thấy ánh mắt của vu phủ đình cuốn quýt né tránh từ bộ ngực của hắn không khỏi cười khanh khách thành tiếng sợ cái gì muốn xem thì xem yên tâm ta sẽ không ép b u ộ c ngươi công chúa ta chỉ muốn t r a rõ ràng khí thần tông đến cùng đại biểu cái gì vì cái gì đại càn hoàng thất muốn tiêu diệt từ dương sơn trang trong mắt vu phủ đình hiện lên một k i a đau thương muốn biết nam tình bỗng nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm vào phủ đình muốn một ngón tay đặt ở trên cằm của phủ đình muốn biết cũng được nhưng mà đ ờ i này ngươi đừng nghĩ đi ra khỏi p h ủ công chúa vu phủ đình do dự một chút ngầm đầu ánh mắt đã kiên nghị gật đầu thật mạnh nguyện vị công chúa máu chạy đầu rơi ha, ha, ha. nam tỉnh cười rộ lên xoay người đi ra thư phòng một lát sau trong tay cầm một cái hộp đặt vào trong tay phủ đình tạp tháp hộp mở ra thân thể vu phủ đình chấn động trong mắt lóe lên vẻ kinh hỉ rồi biến mất cố nén kích động trong lòng lấy nửa tấm da ra quả nhiên nửa tấm da sau là một chữ tông và nửa khí hoàn chỉnh phương an cốc nơi trường ăn ngủ ba bốn c ố câu ba cổ trung điểm biết đây là ý gì không ngón tay thon dài của công chúa nam tỉnh điểm lên những lời này hỏi vu phủ đình im lặng lắc đầu phương an cốc hẳn là một nơi nhưng mà ba cổ câu ba điểm trúng bốn g â y này là có ý gì ta chưa từng nghe nói toàn bộ thiên nguyên đại lục nơi gọi là phượng an cốc chỉ có một nếu ngươi có thể giải được nửa câu sau này ngươi hiểu được bất kỳ thứ gì mình muốn bất luận vu phủ đình là cái gì nam t ỉ n h công chúa nói xong một bàn tay đặt lên ngực đối phương trong đôi mắt kiểu mị tràn đầy mê hoặc công chúa điện hạ ta sẽ cố hết sức vu phủ đình vội vàng lui về phía sau một bước ngồi xuống bên cạnh bàn đọc sách cầm lấy bút lông ghi lại lời nói trên tấm d a ha ha ha công chúa nam tình cười duyên một tiếng khẽ lắc eo rời khỏi thư phòng bốn giết giết trên thương lăng lĩnh khi mặt trời đỏ lặn xuống đường chân trời phía sau một chi trọng g i á p bộ binh vạn người lại lần nữa xếp hàng trình tệ hướng đỉnh núi đánh tới bên ngoài doanh trại dưới chân núi hàng ngàn đầu người xếp thành hàng ngang treo trên cỏ gỗ bộ binh huyền thiên quân lui về phía sau trực tiếp bị chém đầu một phần mười tiếng đều g i ế t vang lên tận trời phá vỡ sự yên tĩnh của thương lang lĩnh phía sau trọng giáp bộ binh ba quân trận vạn người lẳng lặng chờ đợi thay thế g i a sườn núi khương lạc k h a n h chân ngồi ở trong đống sắt thanh hôi chậm rãi gặm ăn một cái chân sau nướng đến nửa chín khi một ngụm cuối cùng vào, tiền phong của quân thanh Khâu vừa lúc đi tới trước người hai mươi m ha ha ha hương lạc chậm rãi đứng dậy nắm chặt xích tiêu cắm bên cạnh lục khê không dám lên phái các người đi chịu chết sao quân sĩ thanh khâu chờ mặc m từng bước từng bước tới gần trường kiếm chậm rãi vươn ra 10 m é t 5 m é t 3 m é t đinh một tiếng v a n g nhỏ một quân sĩ mũi thương cùng xích tiêu đụng vào nhau trong nháy mắt giữa sườn núi dường như đốt lên ngọn lửa chiến tranh một c h ù m kiếm quang ở trên sơn đạo bay lên giống như trăng sáng chiếu sáng quân sĩ trong phạm vi mấy mét giờ k h ắ c này không còn tiếng kêu rét dung trời chỉ có kiếm quang thương ảnh hiện lên giết chóc không tiếng động không ngừng lan tràn lan tràn không ai có thể thấy rõ thân kiếm cũng không có ai ngăn trở kiếm quang dường như quân thanh khâu muốn dùng tính mạng của mấy vạn người này tiêu hao hết tất cả nội kình của khương lạc dường như quân sĩ cũng biết vận mệnh của mình chỉ là cắm đầu cắm cổ về phía trước đón kiếm quang không ngừng đưa trường thương trong tay ra tay cụt máu tươi đầu lâu bay tứ tung khương lạc ánh mắt lạnh lùng dưới chân đã thi tích như núi nhưng kiếm quang vẫn sắc bén như trước tay cầm kiếm vẫn trầm ồn như trước một kháp đồng hồ một canh giờ bốn dưới chân núi lục khê nhìn chỗ giữa sườn núi dần dần yếu bất chém giết trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc và kinh ngạc cực hạn của hắn rốt cuộc ở đâu chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm tám mươi thỉnh quân chịu chết một vầng trăng như nước trên con đường giữa sườn núi thương lang lĩnh hơn hai trọng giáp chiến sĩ thanh khâu bận rộn qua lại không ngừng c h ồ n g chất thi thể thành từng bức tường xác mùi máu tươi gây mùi giống như đem huyết tương rót vào xoan núi một vạn trọng giáp bộ binh chết dưới kiếm xích t ê u điều duy nhất bọn họ có thể cảm nhận được là chết rất nhanh còn lại ba ngàn quân sĩ thanh khâu rốt cuộc không chịu đ ư ợ c nổi sự giết chóc thảm thiết này đồng loạt ném binh khí xuống đầu hàng cho dù đầu hàng ít nhất bọn họ có thể có hy vọng sống sót mà không phải lui về bị đốc chiến đội dưới chân núi chém đứt đầu ô ô, ô tiếng kèn trầm muộn lại vang lên ba ngàn hàng binh trông mong vẻ mặt sợ hãi nhìn bóng người cao ngất trên đường núi thiết diện không chỉ là sát thủ của hoàng tử còn là đồ t ệ bảy ngàn người chết trên tay hắn dưới ánh trăng vẫn mây trôi nước chảy mỗi người chỉ cần giết chết một người liền có thể lui về doanh trại giọng nói đạo mạc của khương lạc vang lên trong ánh mắt của đám hàng binh bắn ra một tia hy vọng đầu của mười vạn quân nhân tái tinh thanh khâu bị xây dựng thành kinh quan bọn họ cho rằng chắc chắn phải chết cũng không có tới dầm dầm dầm trong khoảnh khắc ba ngàn hàng binh bắn ra chiến ý t r ù n g thiên trường thương s ă n sát chuẩn bị tranh một tư cách sống sót với đồng đội đang v ọ t tới nhanh chóng phía sau quân trận thương lạc sách ngược trường kiếm nhìn chăm chú vào thanh khâu quân nhân đang không ngừng v ọ t tới dưới chân núi lông mày hắn lại n í u lên kinh lực lưu chuyển hắn có thể cảm nhận được rõ ràng dị vật bám vào trái tim kia đang trưởng thành có lẽ có một ngày nó sẽ thay thế trái tim của hắn ý niệm không ngừng c h u y ể n qua giết quân trận hai bên nhanh chóng tiếp cận lập tức buộc phát ra chém giết thảm thiết nhất phía sau núi thương lang lĩnh một đạo tuyệt bích đứng thẳng dưới bóng đêm ba bóng người như dẫm trên đất bằng dẫm lên những tảng đá ở vách đá nhanh chóng xông về đỉnh núi d ư ơ n g tay chúng ta không phải người thanh khâu chỉ muốn gặp thiết diện ba người tránh thoát trường thương của quân sĩ di tội đảo khẽ quát một tiếng hơn trăm quân sĩ vẫn chưa thả lỏng đứng yên tại chỗ đừng núp n í c sau khi ra lệnh một tiếng một tên quân sĩ nhanh chóng rời đi sau mười mấy hơi thở vòng vẹo trở về đi theo ta ba người nhanh chóng đi theo quân sĩ xuyên qua đỉnh núi sườn núi khương lạc xoay người nhìn về phía ba võ giả thần bí đang dừng ở ngoài mười mấy bước người của vô thiên hội vừa dứt lời ba người l i ế n nhau không hổ là thiết diện chúng ta đã mang đến thành ý của ngô hội thủ một võ giả tiến lên trước một bước nói nói ra nghe một chút khương lạc xoay người nhìn về phía sườn núi r í t chóc đưa lưng về phía ba người trong mắt người đứng trước hiện lên l ử a giận rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh thiết diện ngươi hẳn là minh bạch tình cảnh hiện tại ngô hội thủ nguyện ý cho ngươi thêm một cơ hội chỉ cần nói ra bí mật thiên thần chi nộ là được Chúng t a có t h ể mang người r ờ i khỏi thương lang lĩnh, lang vụ m u a bán này rất có linh ợ Ha ha! h ư ơ g Lạc cười k ẽ cựu á c người thấy, thương lang lĩnh. Cửu phẩm võ giả ở dưới chân núi nếu như ngươi nguyện ý nơi này không ai có thể chống đỡ được võ giả đứng đầu tự hào đáp lại một trăm cựu phẩm võ giả thật sự là lợi hại xem ra vô thiên sẽ âm thầm bồi dưỡng không ít cao thủ khương lạc vẫn như cũ chưa xoay người ngay khi đối phương vừa muốn mở miệng bị cánh tay khương lạc vung lên đánh gãy nhìn thấy quân doanh chính giữa phía dưới chưa bên trong có một cao thủ tên lục h ê chỉ cần các ngươi có thể lấy đầu của nàng ra ta có thể nói bí mật hỏa thần chi nội cho các ngươi biết Hửm võ giả vô thiên hội không khỏi nhìn về phía quân doanh lấp lánh ánh lửa dưới chân núi ba người nhìn nhau một lát thiết diện nói chuyện có chắc không khương lạc chậm rãi xoay người nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương hỏi người trong thiên hạ một chút khi nào thiết diện ta nói chuyện không giữ lời cái tên thiết diện thiên hạ đều biết một người dám giao mạng cho đồng bào có thể nói hắn yếu nhưng không ai nói hắn không giữ lời hứa một lời đã định chúng ta sẽ đem đầu lục khê lấy tới dứt lời ba người quay người chạy như điện nhìn bóng l ư n g biến mất thương lạc cười lạnh một tiếng ta thật sự không muốn hố các ngươi dưới bóng đêm hơn hai mươi bóng người lao qua bụi cỏ dưới ánh trăng kéo ra từng mảnh tàn ảnh chỉ là một cao thủ mà thôi hai mươi tên võ giả cựu phẩm đồng loạt xuất động người của vô thiên hội có lòng tin trong vòng mười hơi thở sẽ lấy đầu lục khê xuống là ai khi cách quân doanh thanh khâu trăm mét hai mươi thân ảnh võ giả cựu phẩm cuối cùng cũng bị chạm canh phát hiện không cần dây dưa q u ắ t khẽ một tiếng tốc độ hai mươi đạo thân ảnh đột nhiên tăng thêm ba phần còn không đợi kỵ binh trong quân doanh lao ra đã lao vào trước đại t ư ớ n g trung quân con n g ư n i màu lục của lục khê hơi đỏ nhìn về phía hậu phương quân doanh đại nhân có thích khách đột kích từ phổ t h ấ p giọng b ẩ m báo xử lý rồi lục khê tiếp tục nhìn về phía thương lang lĩnh trong lòng nàng hiện tại không có võ giả nào uy hiếp hơn thiết diện đúng lúc này sau lưng trong bầu trời đêm đột nhiên sáng lên năm đạo kiếm quang s á n g chói keng năm chiến sĩ man tộc bên cạnh lục khê đột nhiên xoay người tiếng rút ra khỏi vỏ văng lên ánh đào tung hoành thân ảnh hạ xuống nhanh như chớp đương đương vẹn vẹn chỉ có năm hiệp phốc phốc phốc năm cái đầu bay lên giữa không trung ánh đào thu liễm chiến sĩ man tộc vô danh đánh về phía võ giả vô thiên hội đang hoảng sợ biến sắc đi đây là cặp ấy một tiếng gầm vang lên ánh đao lại sáng lên chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua bà tê chương hai trăm tám mươi mốt giang hồ loạn một tin tức nhanh chóng lan truyền khắp các võ giả trên thiên nguyên đại lục nghe đồn đại càn và thanh khâu hoàng thất âm thầm bức bách giang hồ tấn thăng cao thủ vô lậu cảnh c ự phẩm vì đó mà hiệu lực phàm là người cự tuyệt toàn bộ bị chấm giết về phần những võ giả cựu phẩm kia bị đưa tới nơi nào ai cũng không rõ ràng tin tức này bị hai đại hoàng thất phủ nhận nhưng mà một câu phủ nhận đơn giản cũng không thể thuyết phục mọi người có người đào ra tông môn gần trăm năm nay có võ giả tấn thăng đến cựu phẩm vô lậu cảnh mấy trăm cao thủ có danh tiếng thức đa môn minh nguyên tông thứ phương tông thần hòa trang nam những cao thủ này cuối cùng đều biến mất vô t u n g còn có tông môn hoặc môn phái trong vòng một đêm bị tán sát sạch sẽ các loại phỏng đoán đang điên c ù n g lưu truyền một cách nói được mọi người tán thành nhất là những cao thủ này đều bị hai đại hoàng thất sát hại lợi dụng ma công bồi dưỡng thành cao thủ của mình vâng không lai lịch của những cao thủ diễn võ c á c kia nói không rõ cũng có người chỉ ra kỳ thật hoàng thất không chỉ giam cầm những cao thủ cựu phẩm này bọn họ sẽ tìm kiếm hài đồng có thiên phú hơn người ở thiên nguyên đại lục sau đó bắt đi bồi dưỡng trở thành tay chân của gia tộc lúc này hai đại hoàng triều cùng nhau làm một việc phái c h ấ n vực t i phàm là người đàm luận chuyện này ở nơi công cộng truyền lời đồn à y hết thệ đều bắt vào đại lao c h ấ n vực t i trong lúc nhất thời quan hệ giữa hoàng thất và võ giả thiên hạ bỗng nhiên trở nên thần trương thành câu bắc g i a phủ phổ đô thành sáng sớm người dậy sớm trên đường phố trận phát hiện t ừ n g tờ bố cáo cực lớn bị dán lên chỗ dễ thấy phi vân tiền trang may mắn còn sống sót người khóc lóc cáo trạng hai mươi năm trước tiền trang nhận ủy thác của như ý môn cha tìm t â u nghiệp huyền môn chủ cựu phẩm đã biến mất tiền trang phát động vô số thai mắt cuối cùng cũng tìm được tung tích môn chủ t â u nghiệp huyền bị đưa vào hoàng cung ở an khê thành khi một võ giả lớn tiếng nhập ra t đông đảo người đi đường xuống lại không khỏi đồng loạt hít một hơi lanh khí vì sao hoàng thất phải đoạn tuyệt truyền thừa tông môn có người phẫn nộ lên tiếng quả nhiên những lời đồn đãi trên giang hồ là thật thì ra thảm án phi vân tiền trang năm đó chính là hoàng thất làm ra hoàng thất này cần hắn còn có tác dụng gì bốn t r á n h ra t r á n h ra theo đám người càng tụ càng nhiều mấy chục tên c h ấ n vực ti và thành vệ quân trong thành hô quát xông vào trong đám người dầm một trấn vực ti tiến lên đem bố cáo xe xuống đây là lời đồn nếu để chúng ta nghe được có người nói chuyện t i ế n tất cả đều bị bắt vào đ ạ i lao trấn vực ti bắt đầu xua đổi u đám người cũng lớn tiếng uy hiếp mọi người năm đó trấn vực ti các ngươi không phải nói vụ án phi vân sân trang định giang hồ báo thù sao k h ô n g thủ đâu đến cùng có phải hoàng thất ra tay hay không đông nhiên trong đám người có người lớn tiếng chất vấn h ử m g trấn vực ti cầm đầu ánh mắt lạnh lẽo bắt hết lại vừa dứt lời hiu một cục đá t ử trong đám người bay ra đập chúng bả vai đối phương m á u tươi bắn ra dám căn đảm ám sát trấn vực ti dết không tha trong nháy mắt mấy chục tên trấn vực ti nổi giận trường đao rời vỏ chém về phía võ giả vây xem bên cạnh liều mạng với bọn chúng hoàng thất coi chúng ta là heo chó khinh người quá đáng một câu giống giận đốt cháy chiến hỏa đường đường đường trong n g á y mắt trên đường phố mấy trăm võ giả đồng loạt rút vũ khí ra toàn bộ phổ đô thành lập tức l o ạ n tùng kẹo còn có người bình thường cầm d a o n ĩ a d a o p h a y tập kích thành vệ quân đến tiếp viện bên trong phủ bắc giang tất cả mọi người đều nghẹn một cỗ h o a n g khí hoàng thất phóng túng vô thiên hội có chín vạn trọng giáp kỵ binh cướp bóc ở các thành dân chúng khổ không thể tả sớm đã hận quan phủ và hoàng thất tấu xương giết trong lúc nhất thời một trận đánh nho nhỏ đã trở thành một cuộc bạo động lan rộng khắp thành toàn bộ phổ đô thành bụi mù quần quận tiếng g i ế t khắp nơi thanh chủ cao thủ trấn v c ti thống linh thành vệ quân vừa mới hiện thân đã bị sát thủ thần bí chém giết ngay tại chỗ trong lúc hỗn loạn mà bố cáo của phi vân tiền trang gần như đồng thời xuất hiện trong tất cả thành trì của thanh khâu nam giang l ã n g phủ toại ninh thành một trong ba căn cứ lương thảo lớn phụ trách toàn bộ trăm vạn lương thảo của quân thanh khâu trong giang lam phủ giết lúc này bên trong thành vạn linh trấn vô ti phụ thanh chủ cùng lúc bị mấy ngàn võ giả che mặt tập kích oanh oanh, oanh. hai vạn trọng giáp bộ binh phái ra huyết vân quân tinh nhuệ nhất t r ú đóng ở đây vừa mới phi nước đại ra khỏi quân doanh muốn dẹp loạn phản loạn hai bên đường phố mấy ngàn võ giả đ ỗ n g nhiên ra tay mũi tên á m khí như hạt mưa rơi xuống đầy trời nhà dân hai bên bị đốt hai vạn trọng giáp bộ binh bị mấy ngàn võ giả ngăn trở trên đường phố tiến thối không được cửa chính thành vạn ninh hơn ba trăm cao thủ giang h ồ ngũ phẩm trở lên đột kích thành vệ quân vẹn vẹn chỉ một nén ngang cửa thành vạn i n h mở rộng hai vạn trọng giáp kỵ binh sớm trở ở ngoài thành dưới sự dẫn dắt của lê kính xông vào thành v ạ ninh mấy ngàn võ giả phối hợp hai vạn trọng giáp kỵ binh chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã công h ã m toàn bộ toại ninh thành năm vạn thành vệ và hai vạn trọng giáp bộ binh huyết vân quân tử thương hơn phân nửa bên trong toại ninh thành quân lương bị lưu dân tràn vào trong thành cướp bóc không còn chờ kỵ binh huyết vân quân chạy tới toại ninh thành dĩ nhiên biến thành một tòa không thành khói đặc c u ầ n c u ộ n một mảnh hốt lộn chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm tám mươi hai một người đ ư ơ n a m ẩm ẩm thương lang lĩnh mùa hẹ nên đón một trận mưa sấm giữa sớm khương lạc cao ngất thân ảnh đứng sừng sững ở trên thi sơn Sì. một đạo kiếm quan g kèm theo lôi xà xé rách bầu trời bay lên chiếu sáng thân ảnh giống như địa ngục ma thần đứng thẳng ở trong vô tận thi hải lão đại là là ta trong mắt khương lạc chợt lóe lên một vệ đỏ thấm trường kiếm rừng ở cổ của lão tiền khí thế của mũi kiếm cắt qua làn da của l ã o tiền chảy ra màu tươi b ụ ộ c b ụ ộ c hạt mưa rơi xuống trên thân kiếm khương lạc mới giật mình thu hồi xích tiêu lao tiền lao đi vết mưa trên mặt ánh mắt hoảng sợ nhìn về bột phía hơn hai vạn thi thể quân thanh khâu phủ kín toàn bộ đường núi ai có thể nghĩ tới một người một kiếm liền bảo vệ được thương lăng lĩnh lão đại n g ư ờ i không sao chứ không sao để các huynh đệ tranh thủ thời gian chữa thương nói không chừng lúc nào đó chúng ta có thể rời đi khương lạc nhất tâm nhị dụng tùy ý mở miệng đáp lại câu hỏi của l ã o tiền nơi ngực vốn dĩ chỉ có một món đồ chơi nhỏ cỡ hạt đậu nành biến thành lớn như trứng cút tim đập thình thịch một cỗ sát ý không rõ từ đâu phát ra theo nhịp đập của hai trái tim một lớn một nhỏ mà không ngừng phập phồng rầm rầm hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu dày đặc khương lạc ngầm đầu để cho nước mưa tùy ý chạy qua trên mặt sau hơn sắc ý mới chậm rãi rút đi trên đỉnh núi doanh trại đơn sơ tiếng ngựa hí không ngừng chuyển đến tiên thiên lưu hiền phong lao tiền một đám người đã dắt ngựa chờ đợi ở cửa doanh trại hiện tại chính là thời điểm xông phá vòng vây tốt nhất của quân thanh câu khương lạc là một m cái thủ thế với lao tiền b á hài chân hơi c o n g như sao băng lao xuống chân núi hiện tại trở ngại lớn nhất chính là mười lăm chiến sĩ man tộc của lục khê dựa theo kế hoạch ban đầu của khương lạc là muốn đợi thêm vài ngày bất quá vừa rồi hắn đông nhiên không muốn trở tiếp hào mưa to như chút nước từ trên trời chút xuống thiên địa hoàn toàn m ô n g lung ô ô ô thân ảnh khương lạc vừa mới lao xuống chân núi bốn phía liền vang lên tiếng kẻn ở trong đêm mưa liên miên không dứt chuyển ra ngoài dưới bóng đêm đen kịt quân doanh khổng lồ mơ hồ có thể thấy được trong lôi điện trước doanh trại vô số búa bắn nhau mọc lên san sát như rừng mười lăm chiến sĩ màn tộc thân hình c a o lớn tạo thành hình bán nguyệt n ê n h đón khương lạc đến ba ba ba đ ạ p tiếng bước chân bao phủ trong tiếng mưa rơi lời trời thiết diện thật đáng tiếc những bằng hưu trước đó của ngươi đều đã chết giọng nói nhỏ của lục k ê chuyển đến khương lạc dừng lại ha ha rét tốt nguyễn cung dứt lời xích tiêu kiếm từ bên hông b ắ n ra ta bây giờ là đến giết người các ngươi chuẩn bị xong c h ư a lục khê tiến lên trước một bước rút trường đao sau l ư n g ra thử cuộc vọng vô chi khương lạc lẳng lặng nhìn đối phương phanh phanh món đồ chơi trên trái tim kịch liệt nhảy lên hai cái một cỗ sát ý b ả n g bạc theo kình lực quần quận t u ô n ra dưới đêm mưa hai cỗ khí cơ vô hình đang tăng lên giữa khương lạc cùng lục khê hạt mưa rơi xuống bị khí thế vô hình thổi quét vẩy ra bốn phía ẩm ẩm lôi điện trên trời sẽ rách bầu trời chiến lục khê di đảo trường đao cùng lôi điện trên không trung cùng múa sẽ rách hư không hơn hai mươi thước trong nháy mắt đã đến vị trí đỉnh đầu khương lạc t dưới mặt nạ khí lưu phát ra tiếng rít trường kiếm tử t i n h đến động một cái cắt ngang đơn giản thẳng đến cổ lục khê mà đi đ ư ờ n g một đoàn tinh hỏa nổ tung trong đêm mưa đ h n kịt thiết diện lục khê giận dữ gầm lên một bóng người như đạn pháo phóng về phía chiến sĩ man t ộ c phía sau khương lạc mượn kinh lực trên trường đao của đối phương vậy mà lui về phía sau công về phía một người khác ha ha trong tiếng cười lớn chiến sĩ man t ổ n gầm lên một tiếng trường đao và xích tiêu lại va chạm lần nữa trong nháy mắt hai bên đồng thời lui về phía sau Thân ảnh quỷ dị lại chạy tán loạn về bốn phía c ô n trận cẩn thận Xì.、Sì. một vệ kiếm quăng nở rộ chém ra dầm mưa hai cái đầu lâu bay lên giữa không trung khương lạc một tay chế trụ một cỗ thi thể trong đó trong tiếng cười to nên đón lục khê phía sau cấp tốc vào tới thi thể bị chém thành hai đoạn thiết diện ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm ta khinh bị ngươi tiếng hét lanh lảnh của lục khê vang vọng bốn phía có thể nghe được rõ ràng trong giọng nói của lục khê có sen lẫn sự phẫn nộ khương lạc căn bản không chiến đấu chính diện với nàng chỉ là sau khi liều mạng một lần sẽ bất ngờ xông vào trong quân trận thanh khâu như thùng sắt chém giết quân sĩ bình thường ngắn ngủi mười mấy hơi thở không dưới mười tên quân sĩ chết dưới kiếm của khương lạc loảng xoảng mười lăm chiến sĩ man tộc cùng khương lạc ở trước doanh trại giống như một đám quỷ mị ở trong đêm mưa xuống đ â y xuyên toa đường đ ư ơ n g đương thỉnh thoảng lại có từng đoàn từng đoàn tinh h o a t u ô n ra thân hình như tia chớp ánh sáng lạnh leo tung hoành của đao kiếm trong một tấc vông vô số giọt mưa bị chém vỡ hóa thành hơi nước càng thêm nhỏ bé để thân ảnh mười mấy người càng thêm mông lung đáng chết hắn làm sao lợi hại như vậy huyền thiên quân đại tướng quân tử phổ trốn ở sâu trong quân trận sắc mặt tái nhuận nhìn bóng người không ngừng chấp động trong đêm mưa thì thảo tự nói tư phổ có thể khẳng định với thực lực thất phẩm định phong của hắn mà ra nhập chiến đấu chỉ sợ ngay cả một đao của những người này cũng không tiếp được đúng lúc này phốc phốc hai tiếng động nhỏ vang lên trong vòng chiến một điểm đen phóng lên cao thân ảnh hương lạc bay lên như diều gặp gió lấy tay bắt lấy đầu lâu một gã chiến sĩ man tộc lục khê chiến đấu hôm nay dừng ở đây vừa dứt lời hương lạc xoay người bắn nhanh về hướng thương lang lĩnh phía sau lưng hai vết thương xuyên thẳng qua lưng vô cùng dữ、tợn. chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm tám mươi ba phụ dư thành đội chủ sáng sớm sau một đêm mưa to m ù i thi thể bay lượn trong không khí đã n h ạ t đi không ít hồng hộp hồ hồng hộp hồ. chỗ giữa sườn núi thương l a n g sơn hơn mười chiến sĩ man tộc thở hồn hển thân xác ngưng trọng nhìn chằm chằm vào bóng người mà bọn họ không thể vượt qua không thể đánh bại kia khôi giáp giày nặng kỵ binh trên người khương lạc bị chém thành hình hưu nhưng không ai dám coi thường đêm hôm qua bọn họ một đường đuổi rét đến tận đây vốn cho rằng có thể thừa dịp đối phương bị thương bắt lấy khương lạc lại không nghĩ tới khí huyết tương h n mạnh cùng khí huyết của khương lạc hùng hậu vượt xa dự tính hai chiến sĩ man tộc chỉ còn lại một cánh tay lục khê nhìn khương lạc trầm mặc không nói tay phải đánh ra thủ thế mười mấy người chậm rãi lui lại khương lạc cũng không đuổi theo trực tiếp quanh chân ngồi ở trên núi thi đưa mắt nhìn lục khê biến mất ở chân núi ca cho ca trên đỉnh núi tiên tiên h thấy đối phương t ố i lui hãn vội vàng đưa thịt đã nướng xong tới một ngày tu dưỡng tiên thiên tiên thương thế khôi phục không tệ đã có thể đứng dậy bước đi hai người cũng không cố kỵ thể xung quanh hắn ôm miếng thịt nướng lớn trực tiếp gặm Ca, nếu không chúng ta hiện tại trực tiếp rết xuống đi thiên tiên ngắm nhìn quân doanh dưới chân núi chờ tới không được khương lạc cự tuyệt qua mấy ngày nữa c h ở thương thế trên người các ngươi khôi phục không sai biệt lắm lại nói ta có thể trở về nhưng không thể đảm bảo rằng các ngươi cũng có thể trở về Ca, nếu ta lợi hại như huynh thì tốt rồi hai chúng ta liên thủ nhất định có thể chém chết hoàng đế kia l ờ i tiên thiên khương lạc hơi dừng lại hắn nghĩ tới một vấn đề vì sao lại không phái thêm nhiều chiến sĩ man tộc đến có lẽ chỉ có hai nguyên nhân một là đối phương tới thiên nguyên đại lục một lần rất khó h a y là chiến sĩ man tộc rất thưa thớt lúc trước nghe vu minh bắn nói dường như vu gia và nhâm gia không thể tùy ý phái chiến sĩ man tộc đến thiên nguyên đại lục t tiên h tiên h kinh hô k đây là cái gì bên chân mũ giáp của một chiến sĩ man tộc rơi xuống lộ ra cái đầu có diện mục dữ tợn chiến sĩ man tộc tiên tiên h sau này nếu gặp phải thứ như vậy mau trốn đi ngươi còn không phải là đối thủ khương lạc nhắc nhở một câu bọn họ là người có thể xem là vậy nhưng có thể chỉ là giải có chút xấu khương lạc chép miệng man tộc thế giới này đúng là càng ngày càng thú vị bảy giang lang phủ trận chiến ở thương lang lĩnh này phát triển theo phương hướng mà tất cả mọi người đều không đoán trước được toàn bộ thanh khâu đế quốc nơi đóng quân và quân sĩ chính quy không ngừng bị võ giả giang hồ ám sát một trận chiến vốn là phản quân cùng triều đình dần dần diễn biến thành toàn bộ giang hồ vượt hoàng tất h chiến đấu ám sát và phản ám sát giết chóc đôi giết chóc mỗi ngày đều truyền đến tin tức quân sĩ thanh khâu bị ám sát cũng có võ giả hoặc là tông môn bị chấn vực ti truy tìm dấu vết để lại sau đó toàn bộ tình báo tông môn bị diệt vạn năm qua võ giả và giang hồ từ trước đến nay đều cẩn thận sinh tồn trong khe hở giữa hai đại đế quốc không ai nghĩ tới lần này các võ giả bộc phát ra năng lượng trước n à y chưa từng có nguyên nhân căn bản chính là bóng dáng kiên cường của thương lang lĩnh lấy sức một người đối kháng toàn bộ đế quốc vì quá nhiều võ giả trong lòng dựng lên một lá cờ phu nhân không thể tưởng được một chiêu này lại có ý nghĩ tạm thời này lòng tham không ngờ lại có thu hoạch không ngờ tới bến tàu di tội đ ả o giả chân và tần thanh hóa trang thành bình dân trà trộn trên thuyền đánh cá nhìn mấy chục vạn đại quân di tội đ ả o xa xa không ngừng diễn luyện lên thuyền tiên sinh ta vẫn có chút lo lắng cho á lạc tần thanh cũng không có bao nhiêu vui sướng giơ bàn tay trắng nó lên rót trà cho giả chân và lục q u a n đường ở bên cạnh phu nhân không cần lo lắng đã ba ngày kể từ khi hội thủ đến thương lan sơn hội thủ lại còn có thể tập kích quân doanh đối phương cũng chém giết một gã võ giả cựu phẩm của đối phương điều này chứng minh trong hội thủ còn có một sức đánh một trận khả năng lớn nhất của hai bên chính là đều kiên kỵ đối phương không cách nào đánh một trận lục q u a n đường lấy góc độ một võ giả phân tích ra chiến cuộc ở thương lan lĩnh ngược lại khiến lông mày thô nhữ lại của tần thanh thoáng g i ã n ra một chút nhưng mà lục con đường lại có mày hắn có chút không rõ khương lạc là như thế nào đống nhiên bộc phát ra thực lực cường h ã n như thế phải biết rằng hiện tại k hương lạc cũng chỉ là bát phẩm minh giác cảnh mà thôi phu nhân mời lục đường chủ xem lúc này giả chân dính nước trà vẽ lên bàn hiện tại thanh khâu đế quốc đại loạn m ộ ư ơ i ba phủ x ư ơ n g viên phủ sẽ bị vô thiên hội c h i ế m cứ c h i ề u võ phủ quân lực giang l a n g phủ bị hấp dẫn tại thương l a n g lĩnh bắc giang phủ đ ả n gây t phủ bị chín vạn trọng giáp kỵ binh của vô thiên hội cấp hết một lần vô số lưu dân chạy lên phía bắt trốn vào x ư ơ n g viên phủ hai phủ dân chúng cực kỳ bất mãn với hoàng thất theo tình báo hơn hai mươi thành trì đã xảy ra bạo loạn quân khởi nghĩa to, to nhỏ, nhỏ khắp nơi thật ra người nên đau đầu nhất là thanh khâu hoàng đế vũ kỷ. Ô ô ô giả chân vừa lời. Xa, xa trên mặt biển đến tiếng lời. biển chiếc chân chuyển Hơn thuyền đánh trên đến kèn đến vừa từ Xa xa rứt mặt lệ. cá phu Dư nhân ô n ngừng biển. n g xua đuổi ra biển. Phu ra h lục đường chủ nơi này chúng ta chỉ là nghi binh mà thôi chính là muốn ngăn chặn mấy vạn huyền thiên quân phủ dư thành bất quá ta cảm thấy như vậy vẫn là không đủ ba người trầm tư nhìn bản đồ hồi lâu sau tiên sinh ta cảm thấy vẫn là đem phủ dư thành triệt để nắm xuống là tốt nhất thần thanh không quá chắc chắn hỏi giả chân nợ nụ cười gật đầu đốt dâu được chuyện được đăng bởi mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm tám mươi bốn có mệt mỏi đến mức hắn cũng phải m ệ t chết dưới thương l a n g lĩnh thiết diện chỉ biết t r ố n sao ngươi có phải là võ giả chân chính hay không có can đảm hãy ở lại đây quyết một trận tự chiến lục khê gào thét trên bầu trời quân doanh dẫn tới mấy vạn quân sĩ ghé mắt ha ha ha lục khê sẽ có cơ hội mà đáp lại nàng chỉ có bóng lưng cùng tiếng cười to của khương lạc cấp tốc rời đi cổng doanh trại những phần còn lại của chân tay bị gãy phủ kín khắp một phía mười bốn chiến sĩ vu g a màn tộc thu đao và vỏ Tiếp n hơn quân c hai t h trăm linh ư ơ n g Lạc quân sĩ bị áp giải đi tới trước cửa doanh trại tướng quân tha mạng tướng quân tha mạng chúng ta không dám chạy trốn bốn đại tướng quân tử phổ nhìn đám quân sĩ quỳ xuống sắc mặt xem mét chạm một tiếng hét lớn ánh đao loại lên hơn hai trăm quân sĩ bị chém đầu ở cửa doanh trại đầu lâu lan xuống máu tươi rơi vãi nhớ kỹ đào binh chính là kết cục này hơn nữa người nhà của các ngươi cũng sẽ bị liên lụy cho dù chết cũng phải chết trên thương lang lĩnh cho ta từ phổ hét lớn một tiếng ánh mắt sắc bén quét qua b ố n phía mấy vạn quân sĩ l ặ n g lặng nhìn một màn này trong ánh mắt có thương hại phẫn nộ chết lặng càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng từ phổ xoay người lấy ra một phần tình báo từ trong ngực mặt mày hiện lên vẻ sầu khổ rõ ràng cuối cùng vẫn là cắn răng đi về phía lục khê của thương lang lĩnh ta nói rồi không có việc gì đừng tới quấy rầy ta không đợi từ phổ nói chuyện con ngươi màu đỏ của lục khê chuyển tới con ngươi tràn ngập sát ý khiến thân thể từ phổ chấn động cũng quýt đưa tình báo trên tay ra đại nhân đêm qua căn cứ lương thảo lớn nhất của quân ta là thành phố an bị một đám võ giả đánh lén hơn phân nửa lương thảo bị đốt toàn bộ giang l a n g phủ chỉ cần là đội ngũ vận chuyển lương thảo đến thương l a n g lĩnh đều sẽ bị những võ giả kia đánh lén di tội đảo còn có một chi trọng giáp kỵ binh hai vàng người không ngừng xâm nhập hiện tại quân lương của ta đã không còn đủ chỉ sợ dựa theo tình huống hiện tại chỉ có thể duy trì năm bảy ngày lục khê không trả lời tiếp nhận tình báo tùy ý liếc mắt một cái ném xuống đất ta chỉ phụ trách k i ể m chế mặt sát chuyện lương thảo người nghĩ biện pháp đi câu nói này để cho đại tướng quân tử phổ nhữ mày càng sâu đại nhân chi bằng để cho ta mang một vạn quân tuần thiên tiêu diệt hai vạn kỵ binh của di tội đ ạ o sau đó áp tải một thất lương thảo tới đây không được lục khê xoay người nhìn về phía thương lang lĩnh dứt khoát từ chối nhưng mà chuyện của binh giả lương thảo đi trước ta lo lắng quân đội không kiên trì được đến lúc đó và n h lục khê đạt một cái từ phổ bay xa ba mét người đang nghi ngờ thực lực của chúng ta đôi mắt đỏ ngầu của lục khê lần nữa nhìn lại thuộc hạ không dám đại nhân thứ tội tư phổ đứng dậy vội vàng không lưng cầu xin tha thứ vừa rồi đối phương đã lưu tỉnh nếu không một c ư ớ c kia có thể lấy mạng của hắn buổi tối ngày hôm trước hắn đã tận mắt nhìn thấy hai mươi tên võ giả cựu phẩm thần bí đánh lén doanh trại bị tráng hàn dưới tay lục khê chém g i ế t như chém rau không có lương thực vậy liền ă n người tư phổ vừa quay người câu nói của lục khê khiến toàn thân ông chấn động đại nhân đã rõ cốc cốc cốc. nơi xa chuyển đến tiếng vó ngựa một đội quân tuần tra nhanh chóng chạy đến đại nhân tin tức của bệ hạ lục khê nhận lấy mật thư một lát sau xoay người nhìn về phía từ phổ hôm nay ăn no một canh giờ sau leo núi coi như dùng thi thể chất thành đống cũng phải khiến thiết diện mệnh chết ở thương lang lĩnh m ặ t từ phổ trắng bệnh gật đầu thật mạnh đã rõ ô ô ô một lát sau tiếng kèn nặng nề vang lên trong doanh trại hơn một ngàn con ngựa bị g i ế t tại chỗ tiếng kèn chuyển đến thương lang lĩnh khương lạc đang nghỉ ngơi dưới bóng cây mở mắt ra đứng dậy nhìn về phía chân núi hào hào mấy ngàn quân sĩ thủ doanh đều đứng dậy nửa canh giờ sau khương lạc ánh mắt n g ư tụ hắn nhìn thấy đội quân tuần tra tinh nhuệ nhất thanh khâu lại cũng b à y trận dưới chân núi tay cầm trường thương kỵ binh mấy vạn quân trận chậm rãi tiến về thương lang lĩnh coi như ở trên đỉnh núi khương lạc cũng có thể cảm nhận được trong quân trận xa xa chuyển đến khí thế quyết tử tất cả mọi người chuẩn bị phía sau chuyển đến tiếng giống thê lương của lao tiền tính cả hơn sáu ngàn người hàng binh ở bên trong thanh khâu nhanh chóng lao ra doanh trại kết trận ở sườn núi lao tiền chuẩn bị chiến ma đi tiên thiên chú ý an toàn nhìn thấy chiến sĩ ma tộc tuyệt đối không nên cứng rắn chống đỡ sau khi bàn giao hai câu khương lạc nhìn về phía lư hiền phong nếu như có thể lao ra không bằng đi theo ta đến di tội đạo về sau ngươi và thiên sinh sao lao tiền đều là huynh đệ tốt của ta ánh mắt lư hiển phong sáng lời lập tức lại kiên quyết lắc đầu không được ta còn phải trở về thái nguyên thành sư tôn nuôi dưỡng ta từ nhỏ ta không thể bỏ lại một mình hắn rời đi ừ m khương lạc tỏ vẻ h i ể u được vỗ vỗ bả vai đối phương Tốt, về sau nếu gặp phải phiền thoái liền p h á i người đi di tội đạo ta và ngươi một thân tình với sư tôn của ngươi dứt lời xoay người cao ngất thắt lưng đeo xích tiêu kiếm Đón mấy vạn quân mấy trên h h Khâu nhanh Chuyện nhà nhà đánh hơi nhà lầu gạch a đang mua n lên núi. đăng cầu cầu cầu lầu được đề đá giá, bước bởi bà cử, mèo mèo. Mèo mèo, xe tê. t ư n Hồng Môn g Yến. t r thương lang lĩnh á n h kiếm bay mua r ả n h ánh sáng với mặt trời t r ó i trang thi thể trải khắp nơi trong địa ngục các quỷ tiếng la giết biến mất chỉ để lại từng lưỡi kiếm sẹt qua thân thể tiếng chém đức binh khí liên miên không dứt tất cả mọi người đều đang cắm đầu chém giết không có khẩu hiệu cũng không cần chỉ huy bước lên thương lang lĩnh quân sĩ thanh khâu chỉ có một mục tiêu nam nhân đánh ngã sân núi kia nhưng càng nhiều quân sĩ thanh khâu nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh tượng như luyện ngục xung quanh h ắ n càng không dám đối mặt với bóng ư ờ i kia tuyệt vọng lan tràn thân ảnh kia vẫn đứng thẳng như trước kiếm quan g kia vẫn sắc bén như cũ hướng tiền chính là chết dưới kiếm s ắ c sắc bén như sắt thần kia hướng hậu vậy thì chết dưới thương của một vạn quân tuần thiên đốc chiến một k h ắ c đồng hồ nửa canh giờ một canh giờ hai canh giờ kiếm quan g không còn sáng chói như hoa chỉ là đơn giản cắt đâm ngang đơn giản mau lẹ như sao băng xẹt qua bầu trời ngay cả kẻ giết người cũng chết lặng dưới thương lăng lĩnh huyết dịch tụ tập thành sông chạy ồ ồ vô số thi thể trồng chất trên đường núi thậm chí quân sĩ xông lên núi không thể không chuyển ra nhân thủ đem từng bộ thi thể rời đi huệ trong quân trận có quân sĩ rốt cục ngăn cản không nổi tuyệt vọng vô lực bầu không khí ngưng trọng xoay người nôn mửa chạy đi chạy hết đi đừng ở đây chịu chết có quân sĩ bỗng nhiên hô to ném trường thương trong tay đi phóng về phía đỉnh núi trong lúc nhất thời quân sĩ xung quanh đều sững sờ một lát trơ mắt nhìn quân sĩ này từ bên cạnh khương lạc chạy qua miệng thở hồn hển nằm ở trước trận tuyến di tội đạo quân trên đỉnh núi yến tính một lát len k e n một loạt tiếng trường thương rơi xuống đất văng lên rầm rầm quân sĩ một mảnh đen nhánh tựa hồ đã ước định đồng loạt chạy về phía đỉnh núi quân trận chỉ còn lại ba ngàn người bị giết lần này cơ hồ chạy sạch sẽ còn lại hơn năm trăm quân sĩ mờ mịt không biết tiếng thối sững s ở tại chỗ trên sườn núi trận chiến dừng lại im lặng không một tiếng động bá thương lạc chậm rãi bước lên núi thây vung lưới kiếm đi máu tươi nâng xích tiêu lên xa xa chỉ hướng suối xanh dưới trần núi lục k ê lại đây tiếng gầm quần quận lan ra dưới trần núi tư phổ mang hai vạn người quân trận đi lên Người người n g bốn phủ t sạch, dư thành phủ thành chủ huyền thiên quân đại tướng quân đến theo tiếng quản gia của phụ thành chủ vang lên trong đại sảnh mọi người vốn đang tán gấu vội vàng đứng dậy ra ngoài nên đón cung nên đại tướng quân đến hàng xá thống linh thành vệ quân cao thủ trấn vũ ti thành chủ đều tiến lên nhận tình bình đọn đại tướng quân huyền thiên quân vốn là t ử phổ chỉ có điều bởi vì một tờ mật lệnh của hoàng thất t ử phổ mang theo hai vạn kỵ binh chạy tới thương lan g lĩnh bên ngoài phù dư thành còn đóng giữ bốn vạn trọng giáp bộ binh một vạn trọng giáp kỵ binh mà đại hán mặt đầy râu trước mắt này chỉ là phó tướng huyền thiên quân tạm thời được t ử phổ bổ nhiệm tiết chế quân đội đại tướng quân xuống ngựa nhìn thấy thành chủ tàu mạch đang không ngừng lau chán thành dư ở một bên vượt mực hỏi như chó hoang gặp được liệt văn hổ trong rực vong sân mạch tất nhiên là trong lòng bất an khiến tướng quân chê c ư ờ i rồi ha ha ha đại tướng quân cười ha hả tào t h à n h chủ người ta đều là vì bệ hạ hiệu lực cần gì khách khí như vậy ngươi tặng những mỹ n ữ kia ta rất thích rất non rất trơn r ứ t lời người lớn cất bước đi vào trong phủ t h à n h chủ t h à n h chủ t à o mạch vội vàng đuổi theo thể hiện sự khiêm tốn trên toàn bộ thiên nguyên đại lục huyền thiên quân thuộc về hoàng thất trực tiếp thống lĩnh hơn nữa đại tướng quân trước mắt lại là võ giả thất phẩm đối với thanh chủ thanh tạo mạch vắng vẻ như phủ dư thành mà nói hai người địa vị cách xa nhau ba ba ba mọi người ngồi xuống đại sảnh t à o mạch vỗ nhẹ tay phía sau đường nam mỹ tỷ kiều diễm bưng từng đĩa thức ăn lên t à o mạch tự mình rót đầy một l y cho huyền thiên quân đại tướng quân thống linh thành vệ quân cao thủ trấn vực ti đại tướng quân các vị đại nhân phản địch của di tội đảo cả gan làm loạn chúc chư vị sớm ngày diện trừ phản địch còn giúp dư thành một bầu trời trong sáng đại tướng quân nhấp nhẹ một ngụm tàu thanh chủ ta và ngươi xưa nay chưa kết giao hôm nay rốt cuộc có chuyện gì nói thẳng đi Tàu trên Mạch leo mồ hôi leo đại ỉ n Trên h khổ. đầu. đ sầu mặt ra lộ vẻ tướng quân cười h vị đ n lớn vỗ vô bản tào thanh chủ ta còn tưởng rằng là chuyện lớn cỡ nào không có vấn đề huống hồ ngươi yên tâm đi thiết diện kia đã bị bệ hạ phái già cao thủ cùng mấy chục vạn tướng sĩ vây khốn ở thương lang lĩnh không bao lâu sau đại ế quốc sẽ t ệ tướng để diệt đám quân gầm khí h trong lên một tiếng thân hình như điện hướng cửa đánh tới và anh toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên nổ tung trong n y mắt một q u a n g đoàn trói mắt nuốt trưởng từng người trong phòng chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm tám mươi sáu cầu chết hào hào trên quan đạo cách thương lang lính hơn trăm dặm ba vạn thành vệ quân đi lại trình tề áp tải mấy trăm chiếc xe ngựa lương thảo hành quân về phía thương lang lĩnh ủy dị chính là phía sau quân đội từng đám lưu dân đi theo phía sau xa xa hai bên phân biệt rõ ràng quân đội không xua đổi những lưu dân này lưu dân cũng không q y nhớ đội ngũ vận lương này song p ư ơ n g ủy dị mà ăn ý duy trì loại cục diện này、Đừng. đ ồ n g nhiên đại tướng thống quân trong quân hét lớn một tiếng ba vạn thành vệ quân ngừng lại trong đồng ruộng hoang vu đ ố i phía chỉ ít hơn ba ngàn võ giả cầm binh khí chân thành hiện thân ngăn cản đội ngũ thành vệ quân cũng không có động tác chưa tấn công cũng không thủ hai bên cứ như vậy lẳng lặng ràng co trọn vẹn ba mươi lần hô hấp sau ẩm ẩm phía trước chuyển đến tiếng vó ngựa dày đặc ném trường thương đi rời xa lương thảo đ ồ n g nhiên trong đội ngũ mấy chục binh lính truyền lệnh phóng ngựa lao nhanh ở trong đội ngũ không ngừng hô lên từng tiếng hô lên những lời này keng k e n k e n những quân sĩ này hết sức nghe lời trường thương trong tay r ồ n dập ném xuống đất hai tay ôm đầu ngồi s ổ n hai bên quan đạo chờ sau khi ba vạn thành vệ quân từ bỏ chống cự hai vạn trọng giáp kỵ binh vừa mới chạy tới thật nhanh chư vị chúng ta chỉ là thành vệ quân vận lương ở phổ an thành cũng không có ý nghĩ đối địch với thiết diện cứ việc cầm lương thảo đi còn xin chư vị anh hùng đừng làm khó chúng ta đại tướng thống l ĩ n h thành vệ quân đứng ở trước đội ngũ hô to đồng thời hắn đem bội kiếm bên hông ném ra xa kỷ luật trong sách hai vạn trọng giáp kỵ binh vẽ qua đường vòng cung sau khi dọc theo thành vệ quân phi nhanh một vòng dừng ở một phía trường thương chỉ hướng trung ương phân lương thôi sau tiếng hô của mấy v õ giả mấy vạn lưu dân đang quan sát ở phía xa giống như thủy triều vào tới y thể phục túi vải bình sức mẻ đủ loại đồ vật chứa lương thực nửa canh giờ sau mấy trăm chiếc xe ngựa chứa lương thảo đã bị nổ sạch sành xanh, xanh tính cả xe ngựa ngựa kéo xe đều bị kéo đi mặt lao ở phía trước đội ngũ đứng ở trên lưng ngựa chắp tay về bốn phía hà tội đảo mặc hồng tin tưởng xin chư vị đồng đạo trợ quyền ha ha ha mặt lao k h á c khí hẳn là ta chính là không quen cách làm của h o à thất mặt lão nếu cần chúng ta ra tay cứ việc mở miệm bốn mấy ngàn vó giả ôn quên đắt lại trong t r ư ớ c mắt xoay người nhao nhao rời đi mặc hồng tín là võ giả cựu phẩm của di tội đạo có thể nhận được thiện ý của một võ giả cựu phẩm những võ giả tầng dưới chốt này có vinh quang người giang hồ đi khắp giang hồ không phải chỉ là mặt mũi nhân tình thôi sao hướng hồ những võ giả bọn họ chỉ là truyền tin tức xung quanh chiến trường gió thu là có thể có được hảo cảm của di tội đạo chuyện tốt như vậy c ầ u còn không được phổ an thành phái ra mấy đội ngũ vận chuyển lương thực lúc này mặt lão lê kính nô chiếu đan trường phong đều xuống ngựa một chi chỉ có một chi chúng ta mấy vị anh hùng hiện tại xung quanh đây còn ai dám chủ động đưa lương thảo tới thương lang lĩnh ta cũng bất hòa với trường quan cho nên mới bị buộc tới đây tướng linh thống quân thành vệ quân d â n lên nụ cười khổ lấy l ò n g hiện tại toàn bộ thương lang lĩnh bên ngoài trăm dặm mặt lao dẫn theo hai vạn trọng giáp kỵ binh xây thành một đạo tử vong thương lang lĩnh bị vây mấy ngày ngắn ngủi có ít nhất mười mấy đội vận lương thanh khâu bị chém giết lại thêm mấy vạn võ giả đến từ các nơi thanh khâu tạo thành đội ngũ đảm nhiệm làm h a i mắt kỵ binh bây giờ vận chuyển lương thực đến thương lang lĩnh đối với những thành vệ quân như thanh khâu mà nói tương đương với chịu chết mặt lao bây giờ đã là ngày thứ sáu ta đoán chừng đám người dưới thương lang lĩnh rất nhanh sẽ được ăn cả ngã về không lê kính chen vào một câu tiêu tể đã dẫn người đi thương lang lĩnh đoán chừng rất nhanh sẽ có tin tức chuyển về chúng ta chuẩn bị sẵn sàng mặc lão gật đầu đáp ứng vừa dứt lời phía chân trời mười mấy con ngựa đang phóng nhanh tới tiêu tể đã trở lại tiêu tể không kịp đợi chiến mã giới háng không nờ g bay vọt lên mười mấy m é trực t tiếp rơi vào trước mấy người mặc lão mặc lão quyết chiến thương lang lĩnh đã bắt đầu từ sáng sớm hôm nay toàn bộ quân thanh khâu vẫn chưa ngừng công kích thương lang lĩnh chúng ta khởi đọc rồi t h ầ n s ắ c mọi người đều chấn động thời khắc chờ đợi đã lâu rốt cuộc đã đến xuất phát trong tiếng hét lớn của lê kính hai vạn trọng giáp kỵ binh nhanh chóng tập kết cuốn lên bụi b ằ n g quần quần về phía thương lan g lĩnh thương quân nên làm thế nào trên quan đạo khôi phục kiên tĩnh một thân vệ tiến lên hỏi thống lĩnh thành vệ quân r i a o r i a o thống lĩnh nổ háo giáp trên người xuống ánh mắt quét về phía quân sĩ xung quanh các linh đệ giải tán đi ta có thể bảo vệ mạng của các ngươi nhưng không thể bảo vệ tiền đồ của mọi người trở về cũng là chết có nguyện ý chúng ta tìm một chỗ chiếm núi làm vừa không mớn mọi người đều đi trước bảo trọng bảy thương lang lĩnh hai vạn huyền thiên quân theo đại tướng quân t ử phổ leo lên sườn núi sườn núi đạo thân ảnh cầm trường kiếm trong tay kia toàn thân bị máu tươi nhuộm đ ấ m đứng yên bất động một cỗ sát khí vô hình quét qua b ố n phía để cho t ử phổ và quân sĩ phía sau không khỏi chậm lại bước chân c t tử phổ dừng lại hắn thấy được một vệ ánh mắt màu đỏ t h ắ m từ trong đôi mắt hương lạc chậm rãi mở ra bán ra sắc ý quần quẫn như thực chất trái tim từ phổ đập thình thịch thiết diện chúng ta lại gặp mặt ánh mắt từ phổ đảo qua thi thể trồng chất như núi bên cạnh hương lạc cố gắng toàn thân khí lực hô người đang tìm đường、chết. khương lạc hiếp mắt nhìn đối phương chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm tám mươi bảy từ phổ chết không sai t h ầ n s ắ c lo lắng bất an của từ phổ vốn đang dần dần bình tĩnh trở lại ánh mắt đảo qua hai vạn trọng giác bộ binh phía sau huyền thiên quân thiết diện ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi trận chiến này bất kể ai thắng ai thua đều không có ai nhớ rõ ta và hai vạn người sau lưng ngươi nghe thấy lời của từ phổ xác ý vốn sôi trảo của khương lạc hơi lắng lại ồ ngươi muốn hàng không từ phổ lắc đầu Ta c ò tư ta. Ta đại tướng i quân phía sau rất nhiều quân sĩ thanh khâu phản ứng lại đại tướng quân chúng ta nguyện cùng chịu chết đại tướng quân chúng ta nguyện cùng chịu chết ba không ít quân sĩ nhau nhau hưởng ứng khương lạc nhìn quân trận lập tức khí thế dâng lên ánh mắt dừng lại trên người từ phổ ngược lại là có chút coi thường đối phương đại tướng quân có thể thống lĩnh mười vạn quân sĩ tinh nhuệ tuyệt đối không phải hạ người hời hợt từ phổ tay phải d ơ lên sườn núi lập tức a n tĩnh lại chư vị huynh đệ từ phổ ta có thể làm chỉ có những thứ này nếu có người có thể sống sót hàng năm dâng lên một chén l ế n rượu ta liền thỏa mãn xì、sì. tiếng nói vừa dứt trường kiếm trong tay từ phổ đào ngược đâm vào trái tim hắn thẳng người ngã vào ngực thân binh ánh mắt nhìn về phía k ư ơ n g lạc mang theo chờ đợi cùng thoải mái dần dần mất đi hào quang lao tiền dẫn bọn họ lên đỉnh núi nghỉ ngơi và hồi phục không nghe lời thì rất chết khương lạc không có an ủi kiên nhẫn của bọn họ sau khi phân phó một câu hắn cất bước nên đón quân tuần tiên đang vào tới cùng với một đám chiến sĩ ma tộc giao giao hai vạn huyền thiên quân triệt để đầu nhập vào dì tội đạo hừ từ phổ cho rằng như vậy là có thể bảo toàn gia tộc của hắn sao si tâm vọng tưởng phản bội hoàng thất chu cựu tộc tiếng giống giận dữ lanh lành của lục khê chuyển đến lúc này hai vạn trọng giáp bộ binh của huyền thiên quân ngạc nhiên quay đầu lại lựa dẫn ngút trời sôi trào trong đám người các linh đệ tướng quân chết vì chúng ta bọn họ còn không đông tha người nhà tướng quân khinh người quả đáng l i ề u mạng với bọn họ không biết tiếng gào thét nơi nào đốt lên tâm tình dầm lao về phía đỉnh núi quân sĩ huyền thiên quân trong cơn giận dữ giết trong tiếng giống giận dữ vậy mà dơ trường tương lên quay người hướng chân núi dết tới nhất thời sóng chiều màu vàng và màu đen hung hăng va vào nhau giữa sườn núi không ai không l i ề u mình khương lạc lục khê giữa không trung hai bóng người nhảy lên thật cao đương đao kiếm giao nhau khí kình quay cuồng trong lúc nhất thời tiếng g i ế t rung trời máu chạy thành sông hai vạn huyền thiên quân và một vạn tuần thiên quân đã sớm g i ế t đỏ cả mắt quân trận dày đặc cùng sơn đạo chật hẹp thương pháp tinh diệu và thân pháp gần như không có tác dụng so sánh hai bên chính là tàn nhẫn so xem ai liệu mạng hơn quân sĩ tuần thiên quân thực lực thấp nhất đều ở ngũ phẩm mà huyền thiên quân chỉ là lấy lữ phẩm tam phẩm chiếm đa số thực lực cách biệt rất lớn nhưng trên sơn đạo hai vạn huyền thiên quân này lại lấy khí thế không sợ chết cứng rắn chặn đứng một vạn tuần thiên quân sắc trời dần dần tối chỉ có máu tươi nóng hổi và n h một tiếng vang trầm đ ụ khương lạc như đạn pháo bay vào trong quân trận tuần thiên quân đập ngã mấy tên quân sĩ tuần thiên quân một bách phu trưởng t h ấ y thế trường thương trong tay đâm tới như g i á n độc keng kiếm quang bay lên cây cầu dài gãy thành hai đoạn bách phu trưởng tay phải vừa mới đặt lên trường đao bên hông xích tiêu kiếm như điện quang rán sát mặt đất mà đến lập tức chặt đứt hai chân đối phương trong tiếng kêu thảm thiết tay phải khương lạc hiện trảo trực tiếp đập nát mặt nạ đối phương bắt lấy xương sọ tiếng xương nước c u y ể n đến một tia năng lượng theo cánh tay chui vào trái tim không ngừng tu bổ thân thể k ư ơ n g lạc ánh bao như giỏi bám vào xương ngay sau đó c、sì. thân thể bách phu trưởng bị ánh đao chém thành ba đoạn trong nội tạng bắn tung tóe thân hình khương lạc như điện hai tay mở ra tựa vào quân trận tuần tiên h phía sau máu tơi ư trong quân trận theo kiếm quang bay múa a vây hắn lại cho ta phía sau tiếng hô lanh lảnh của lục khê không ngừng chuyển đến đao mang không ngừng đem vô số thi thể đập tới chém vỡ màn đêm u ám phủ xuống vốn ở trong quân trận không ngừng tập kích khương lạc đ ỗ n g nhiên xoay người một cái hai chân bắn ra thân thể như đạc tháo mang theo một cỗ thi thể tuần tiên quân bay ra ánh đao hiện lên một đao đao cắt vào trên cánh tay khước lạc chiến sĩ man tộc bị che tầm mắt ánh mắt trì trệ thiên nguyên đại lục không ai có thể đón lấy một đau này hơn nữa đối phương lại không chút tổn thương chính là trì trệ trong nháy mắt kiếm quang nổ tung trong mắt đối phương xì、sì. máu tươi từ trong cổ chiến sĩ man tộc phun r a thân hình hùng tráng đập xuống trên đường núi tạo nên một vết máu ha ha ha khi ánh đau từ sau lưng đánh ú t lại k hương lạc sống cười lần nữa bắn vào trong quân trận hỗn loạn nam lúc này bên kia bờ hát thạch hà hai vạn trọng giáp kỵ binh dưới bóng đêm như mây đen nơi chân trời lao thẳng tới thương lăng lĩnh mặc lão đưa tay nhận lấy trường thương nô g chiếu đưa tới lần này trực tiếp tiến lên sau tiếng hét lớn của mặc lão hai vạn trọng giáp kỵ binh dần dần ra tốc tiếng v õ ngựa ầm ầm kinh động tới quân doanh thanh khâu dưới chân núi sáu vạn trọng giáp bộ binh cuối cùng ở lại dưới chân núi chậm rãi triển khai đội hình g i ế tiếng t đều giết r u n g trời từ chân núi thương lang lĩnh lan tràn đến đỉnh núi phía sau hai vạn trọng giáp kỵ binh dưới bóng đêm mấy vạn võ giả bày ra thân hình nương theo bóng đêm từ bốn vương tám hướng sông về phía quân trận thanh khâu chuyện được đăng bở mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm tám mươi tám một kiếm định sinh tử phân thắng bại nắng sớm đã tảng sáng trên thương lang lĩnh ách ách một quân sĩ huyền tiên quân bị chặt đứt keo hai tay lay lấy thi thể tựa hồ muốn thoát khỏi sơn đạo của địa ngục ruột dưới chân không ngừng tuân ra như một con côn trùng côn bằng tốc độ càng ngày càng chậm và ảnh một chân dẫm lên lưng hắn nửa đoạn thi thể chui vào trong đống thi thể không còn khí tức một vạn quân tuần tra hai vạn huyền tiên quân cuối cùng song p ư ơ n g chỉ còn lại không đến một ngàn người còn có thể đứng thẳng chân tay cụt tay cụt đoạn nhận liệt giáp h ô h ô h ô cách đó không xa lục khê thở hồn hẹn cùng ba gã chiến sĩ man tộc tạo thành tam giác đem khương lạc vây ở trung ương thiết diện giao đại hoàng tử ra đây ha ha ha khương lạc n i ế t khoe miệng liếm đi vết máu đưa tay đem chiến giáp rách nát trên người giật xuống ném tới xa xa khắp người trên dưới đầy vết đau hai đau kinh khủng nhất một đau kéo từ đầu vai đến phần bụng xuyên qua ngực xương s ư ờ n trắng có thể thấy rõ ràng một đau khác cánh tay trái bị chém đứt một lỗ nhưng khương lạc phảng phất như chưa phát giác trên mặt là nụ cười đ i n c u ồ n trong con nuôi màu đỏ thấm sát ý ngập trời hiện tại hắn càng giống man tộc hơn lục khê lục khê hiện tại nơi này do ta quyết định xích tiêu kiếm chỉ b ộ n phía dưới chân núi hai vạn trọng giáp kỵ binh bại trận lúc này huyết vân quân đóng giữ đại doanh đã chỉ còn lại hơn một vài người bị mấy vạn võ giả vây ở trung tâm trên đỉnh núi mấy người lao tiền đã lên ngựa bại trận chờ đợi công kích cuối cùng tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú vào quyết chiến ở sườn núi cũng rõ ràng chỉ có chiến đấu ở sườn núi mới quyết định chiến cuộc ở thương lăng lĩnh không ta còn chưa thua giọng nói nhỏ nhắn của lục khê hơi k h ẳ n khản thậm chí là run dày đáp lại nàng ta chỉ có kiếm quan g s ắ p bén a trong tiếng gầm nhẹ không giống tiếng người đương đương đao mang kiếm quan g lại một lần nữa quấn lấy nhau ha ha ha và ảnh bóng người giao nhau ngực hai bên đều chịu một cước nặng nề thương lạc như đạn pháo rơi vào trong đống sát chết trên đường núi mà lục khê cũng lăn xuống trong vũng máu lầy lội đao mang cắt ra mười mấy thi thể chiến sĩ man tộc không dám có chút chủ quan thương lạc rõ ràng có thể bị thương nhưng bọn họ lại không giết chết được đối phương mỗi một lần đều là bị hắn lấy thương đội thương mà chết mười mấy người t thành âm quen thuộc giống như dã thu hút nước vang lên trong đống sát chết kiếm quang c u ố n lên một đám tiến nát cuốn về phía hai gã chiến sĩ man tộc huyết n ụ c đẩy trời rơi xuống kiếm quang nhanh đến mức tận cùng xông về chiến sĩ man tộc bên trái nhưng mà chiến sĩ man tộc bên trái sau khi cắt đứt kiếm quang mới phát hiện bị lửa xích tiêu kiếm bay lên giữa không trung một bóng người xuất hiện ở sau lưng chiến sĩ man tộc phía bên phải cẩn thận lục khê gầm t h é t giận dữ hai tay khương lạc đã trèo lên đầu của chiến sĩ man tộc này phanh phanh phanh một quên đánh xuống mũ giáp g à y nặng mắt thường có thể thấy được biến hình gờ hạ ho chiến sĩ man tộc xoay chuyển trường đao xèo thân đao thon dài đầm xuyên qua e o khương lạc phanh phanh phanh thiết quyền không ngừng một tay khác cầm chặt l ư ỡ i đao hai người như đạn tháo rơi vào trong đống xác lúc trường đao của lục khê chém xuống mấy chục bộ thi thể nổ tung ánh đao nổ tung trong đám thi thể vụn vụn đầy trời ha ha ha khương lạc cười lớn phóng lên trời trường đao chém một cái cùng lục khê đánh một trận trên tay trái một cỗ thi thể không đầu khỏe miệng khương lạc chảy ra máu tươi cản rỡ cười to trường đao chỉ vào hai tên man tộc còn sót lại các ngươi chỉ có hai người k ê n trì một chút trận chiến ở thương lang lĩnh này rất nhanh xê xong lục khê ánh mắt gắt gao nhìn eo khương lạc vết đao xuyên qua thân thể chỉ có máu tươi chảy ra một lát sau ánh đao lại lên lại trực tiếp hướng về thi thể của chiến sĩ man tộc mà đi thi thể đứt gãy lục khê một phát bắt được một đoạn huyết đủ, ánh mắt ngưng tụ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía khương lạc điều đó không có khả năng sao ngươi lại có công pháp như vậy vừa dứt lời dưới chân núi mấy trăm võ giả xông lên con đường núi thương lang lĩnh giết còn lại mấy trăm quân sĩ tuần thiên quân đón mùi chân khương lạc khơi màu x í c tiêu chờ đến lúc ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết trong lúc vô ý hai năm đấm rơi vào sau lưng để cho đối phương vọt tới trước trong mắt chiến sĩ man tộc lộ giả vẻ hoảng sợ một vệ kiếm quang xẹt qua đầu bay lên giết giết giết mấy trăm võ giả phá tan quân tuần tra đi về phía lục khê xì、sì. lục khê thân hình bất động ánh gao nhẹ nhàng chém về phía sau một cái mười mấy võ giả hóa thành thịt nát đầy trời lúc này một đao này mới xem như trấn nhiếp được những võ giả muốn chiếm tiện nghi này những võ giả còn lại đều bị lục khê trấn nhiếp vội vàng lui ra phía sau lúc này mọi người mới hiểu được võ giả thanh khâu cao lớn trước mắt này đúng là cường đại như thế thế nào rồi thân ảnh mạc lao xuất hiện ở bên cạnh cương lạc đánh lén vừa rồi thật là hào diệu trong mắt cương lạc chỉ có lục khê khi thế hai bên không ngừng ngưng tụ một kiếm định sinh tử cũng phân thắng bại được vừa dứt lời đao mang t i ế n quang cùng lúc bùng nổ tại sườn núi chuyện được đăng bởi mèo nhà mèo mèo nhà mèo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm tám mươi chín tháng lộ buộng sườn núi ánh mắt mấy vạn người tập trung ở trên thi sơn hai bóng người đ ứ n g im trường đao xuyên thấu ngực thương lạc trường kiếm cũng đâm xuyên qua suối xanh trong cổ h ọ n g lục khê không ngừng phát ra tiếng ngọc g ắ t gao nhìn chằm chằm thi thể trên tay thương lạc thi thể nhanh chóng biến thành cánh khô thiết diện ngươi là mạ tu hay là đạo sinh ma trùng ngươi làm thế nào mà đến được thiên nguyên đại lục liên tiếp những vấn đề từ trong miệng lục khê hỏi ra、Vậy thi thể hóa thành c ả n h khô rơi xuống đất k h ư ơ n g lạc tay phải tỏ h ra một q u y ề n đập ra cánh tay phải lục khê bàn tay chụp ở trên mũ giáp của đối phương hừng cương lạc hơi sửng sốt lục khê rất xinh đẹp da thịt trắng n õ n một mái tóc màu đỏ thám càng khiến người ta chú ý một đôi hai nhọn khác nhau hướng lên bầu trời thiết diện mau trả lời ta lục khê hô to man tộc k h ư ơ n g lạc một q u y ề n n ệ n ở ngực đối phương phun ra một vũng máu tươi lục khê hôn mê đi đến đây trên thương lang lĩnh không còn được nhân mặc lão mang các h u n h đệ xuống núi chờ ta mặc lão vừa muốn tiến lên một mươi n g Lạc a năm chiến sĩ ơ n mang c y k h n tộc h quấy rời. Lệ. m chết trận trong vùng đất của hai phủ quân đoàn không còn uy hiếp được di tội đảo ảnh hưởng của chiến cuộc giờ mới bắt đầu chẳng qua là khương lạc hiện tại không có tâm tư quan tâm những thứ này vết thương rất rõ ràng chỉ có đ i ề u theo năng lượng bốn phía tràn vào vết thương đang chậm dài khôi phục tay phải không khỏi xoa lên ngực khương lạc lắc đầu liếc mắt nhìn thi thể trồng chất như núi xung quanh sinh ra một tia hoảng hốt một người một kiếm lúc này hắn cũng có chút không quá t i n tưởng những thứ trước mắt này đều là do hắn tạo thành kinh lực chậm rãi chạy qua trái tim thứ đồ chơi nhỏ kia không chuẩn xác mà nói là một trái tim nhỏ khác khương lạc có thể rõ ràng cảm giác được đó cũng là một trái tim nhỏ không ngừng tham lam hấp thu năng lượng h ế t n ụ một cố cảnh giác không khỏi sông lên đầu thiên hạ ăn chùa ngon như vậy trái tim nhỏ này q u á tà môn nếu như chỉ là thông qua huyết đủ, vậy cũng không sao cả khương là sợ là trái tim nhỏ không ngừng lớn lên theo giết chóc có phải sẽ có một ngày hoàn toàn thay thế trái tim của hắn hay không còn có ma tu trong miệng lục khê đạo sinh ma trùng suy nghĩ hỗn loạn không ngừng s ẹ t qua trong lòng dưới chân núi một vạn bộ binh giáp nặng cuối cùng của thanh khâu sau khi bị mạc lão một chiêu đánh chết liền từ bỏ trống cự mấy vạn người bắt đầu quét dọn chiến trường chờ đợi khương lạc trên sườn núi trở về quả thực không dám tưởng tượng các ngươi biết không vừa rồi ta hỏi quân sĩ t ử thương lang lĩnh xuống mấy ngày nay hắn ta đã đến đây thiết diện một người một kiếm chặn mấy vạn quân thanh khâu cầm núi nhìn đống thi thể chất cao như núi kia đều là bị một mình hắn giết chết một đám võ giả tụ tập bên ngoài doanh trại ánh mắt mang theo đ ộ i phục hâm mộ không thể tưởng tượng nổi n ắ m nhìn thương lang lĩnh có phải là thanh khâu không phải ra cao thủ hay không có người trung quy không quá tin tưởng sự thật lịch thiên này cao thủ ta đã hỏi qua những hàng binh kia hai ngày trước có hai mươi tên võ giả cựu phẩm đánh lén quân doanh thanh khâu kết quả bị năm cao thủ thanh khâu rét sạch các ngươi nói xem t h hại i diện lợi tới rồi? ế t T. này nào đã độ mức vậy chẳng phải là nói thương lạc hiện tại chính là thiên hạ đệ nhất thứ nhất không dám nói ít nhất cựu phẩm võ giả bình thường cũng không phải là đối thủ của thiết diện cái này còn có nghi hoặc gì ít nhất ta chưa từng nghe nói có võ giả cựu phẩm nào có thể ngăn cản mấy vạn quân đoàn chính quy đừng nói giết người cho dù mẹ ệ chết cũng mẹ ệ chết chật chật trận chiến này thiết diện hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân không thể nghi ngờ các vị ta đã quyết định muốn gia nhập di tội đảo không cầu có thể lợi hại như thiết diện vào được cựu phẩm là đủ cùng đi cùng đi không ít võ giả hào hào đáp lời xem thiết diện xuống rồi theo tiếng hét lớn mọi người ngẩng đầu nhìn lại trên đường núi thương lang lĩnh hương lạc chậm rãi đi trên vai gánh lục khê đã hôn mê toàn thân nhuộm đầy máu tươi quần áo rách nát thân hình như kiếm chỉ có xích tiêu và hai con ngươi trên tay sáng ngời như sao trời ba vạn kỵ binh di tội đảo tập kết xong nên đón vương giả trở về trong mấy vạn ánh mắt nóng bỏng tràn đầy khâm phục trận chiến ở thương lang lĩnh chắc chắn sẽ như gió lốc truyền khắp thiên h ạ nam cùng lúc đó phù g i thành hào hào hơn ba vạn bộ binh trọng giáp di tội đảo xếp hàng trình tệ bước nhanh qua cửa thành dư thành vô số thi thể của quân thanh khâu bị ném vào góc tường quân doanh thanh khâu cách phía đông thành phủ dư mười dặm khói đen quần quận bay thẳng vào không trung bốn phía vô số dân chúng phủ dư thành trầm mặc vây xem đầu tương thành giả chân và thành chủ phủ dư thành sóng vai mà đứng nhìn quân trận đ ẳ n g đắng sát khí phía dưới trận chiến này t a o thành chủ công đầu tiên cổ chân hướng tảo mạch bên cạnh ôn quyền ai coi như ta bị các ngươi buộc chết rồi chỉ hy vọng t i ế t diện có thể bình an trở về ở thương lan lĩnh nếu không sau này cũng chỉ có thể trốn đến di tội đảo tuổi già cô đơn cả đời tao mạch cười khổ đáp lại tao huynh ngươi không cảm thấy nhân sinh như vậy mới đáng ra sao giả chân khinh cười mở lời đúng lúc này một bóng người từ đằng xa bay nhanh đến thân hình lao lên như d i ề u gặp gió trước thành lục q u a n đường đường đường là võ giả cựu phẩm thế mà lại kích động đến mức tay dâng mật báo cũng run dày mật báo mấy chục vạn đại quân thanh khâu vây k h ố n thương lan g lĩnh toàn quân bị diệt thiết diện độc trả m mươi năm tên cao thủ của đối phương thương lan lĩnh đại thắng chuyện được đăng bở mèo nhà meo mèo nhà meo cầu đánh giá c ầ ba ngày trước tình hình chiến đấu ở thương lang lĩnh truyền khắp thiên hạ hoàng thất thanh khâu muốn che lấp cũng không làm được thiết diện dẫn đầu không đến ba vạn kỵ binh ở thương lang lĩnh một trận chiến đổ diệt quân đoàn hai phủ thanh thế vì thế không ai có thể kháng cự mọi người đột nhiên cảnh giác thì ra thanh c â u đế quốc nhìn như cường đại lại liên tục chịu thiệt thòi lớn trong tay hai thế lực phản quân phương bắc thiên nguyên thánh giáo chiếm cứ sương viên phủ và nam hồ quan thanh thế ngày càng to lớn bắc giang phủ hai nơi đặng tây phủ bởi vì hoàng thất phóng túng chín vạn kỵ binh trọng giáp vô thiên cướp bóc cộng thêm vụ án phi vân tiền trang năm đó ám chỉ hoàng thất dân chúng và võ giả hoán khí tích tụ dồn dập gia nhập phản quân còn có vô số người bị giáo lý của vô thiên thánh hội hấp dẫn gia nhập vô thiên thánh giáo phía nam chiêu võ phủ nam g i a phủ hai nơi sản xuất lương thực lớn nhất của hai đế quốc này bị di tội đảo soàn soạt một phen vô số nông dân sói mòn chạy trốn hơn nữa hiện tại quân đoàn đóng giữ hai phủ đã bị diệt trong hai phủ loạn tượng nổi lên quân khởi nghĩa sơn phỉ nhiều như lông châu trên thực tế đế quốc cơ hồ đã mất đi khống chế hai phủ nam giang sau khi suy nghĩ kỹ càng đế quốc thập tam phủ trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có năm phủ lâm vào dung chuyển bất an trong lúc nhất thời hào quan của đế quốc đang ảm đạm mỗi người đều mơ hồ cảm giác được một cỗ lo lắng xoay quanh đỉnh đầu hoàng cung thành nga khê dưới mặt đất quan tiên lâu hoàng đế vũ kỷ của thanh khâu đế quốc mang theo một đám đệ tử hoàng thất lặng lặng nhìn chăm chú vào tế đàn cách đó không xa đến rồi theo tiếng quát khẽ của vũ kỷ vài tên hoàng tử phía sau đều thu liễm biểu tình tính cả công chúa nam tỉnh ngày thường phóng đẳng không kiềm chế được nhất cũng thay đổi một bộ trang nghiêm ông trên tế đàn đ ố n g nhiên sáng lên ánh sáng màu lam nhạt không gian có chút vạt mẹo r ạ o ánh sáng màu lam trói mắt sáng lên trong mơ hồ có thể thấy được bóng người lắc lư trong ánh sáng một lát sau con mang thu liễm trên tế đàn không ngờ đứng thẳng hơn trăm võ giả thân hình cao lớn lưng đeo trường đao khí thế ngưng trọng khiến đám người vô kỷ hô hấp rộn rộn rộn sàn sạt cầm đầu là một nam tử trung niên mặt chữa đ i ể n trắng rộng ánh mắt sắc bén đi xuống tế đàn c h ầ m rãi đứng ở trước mặt vô kỷ vu trưởng lão nhìn ánh mắt uy nghiêm của nam tử trung niên vô kỷ vị hoàng đế khống chế hàng tỷ sinh tử của đế quốc này vậy mà t r ộ t dạ cúi đầu vô kỷ ngẩng đầu lên một tiếng quát vô kỷ không thể không ngẩng đầu bút một tiếng bạt thai vang dội vang lên trong mặt thất có biết gia tộc vì chúng ta mà bỏ ra cái giá lớn thế nào không biết rồi vô kỷ không g i m trần t ờ cũng không g i m trốn cắn răng đáp lại vài tên hoàng tử phía sau càng là không dám thở mạnh nghe thấy đứng thẳng nhìn không chớp mắt chuyện này qua đi trở về gia tộc tiếp nhận trừng phạt vu trưởng lão ta câm miệng đây là quyết định của t ộ c trưởng người muốn chống lại sao vu trưởng lão liếc mắt nhìn thân thể vu kỷ nhất thời chấn động trong mắt hiện lên v ẻ tuyệt vọng túi đầu không dám nói thêm câu nào đem toàn bộ tư liệu liên quan tới thiết diện và vô thiên hội kia tới đây càng chi tiết càng tốt vu trưởng lão cất bước đi ra ngoài t r o n chiến sĩ man tộc phía sau theo sát mà lên lúc này chúng hoàng tử mới bình tĩnh lại nam di tội đạo trên đỉnh tháp bất phụ thành trên giường lớn trong phòng ngủ hai thân thể đang liều chết rằng co trường thương rung động tiếng rồng gầm sau một tiếng động thật dài trong phòng yên lặng a không được a lạc hai tay tần thanh gắt gao chống đỡ ngực c h ặ n lại bàn tay đang đánh tới ngươi phải tranh thủ thời gian tu luyện khương lạc khẽ hôn lên trán đối phương c ư n g ép đẻ xuống hỏa diễm phun trào trong cơ thể ánh mắt rời khỏi bạch cập trước mắt vạn lần không nỡ đứng dậy trong bất phụ thành đám người đi tới chen vai thích cánh trận chiến ở thương l a n lĩnh di tội đảo triệt để mở ra c u diện có cao thủ đệ nhất thiên hạ thiết diện tọa chấn cư dân di tội đảo không còn lo lắng cho tương lai c à ca ca khắc nhìn xuống bất phụ thành bận rộn tâm tình k h ư ơ n g lạc không khỏi tốt lên lưng m ỏ i một cái toàn thân phát ra tiếng sương cốt nổ vang tân thanh ta đưa ngươi về đại cản b á i kiến cha mẹ ta có được không phía sau chuyển đến tiếng bước chân của tân thanh ngón tay trắng n o n s ẹ t qua vết sẹo trên thân thể khương lạc ba ngày trôi qua vết đ a u kinh khủng đã biến thành một đường màu đỏ được ta đã không còn nơi nào để đi nữa rồi ngươi nói đi nơi nào thì cứ đi nơi đó t ầ n thanh dịu dàng tựa vào đầu vai khương lạc khương lạc cảm động trong lòng không khỏi ôm chặt g i a nhân trong n ự c Tính cách của tần thanh trang trọng, ngoài mềm trong、cứng. Một thứ ngoài cứng. cách khi của có được thứ gì mềm đó, sàn ẽ h o toàn một theo phương. mực đi theo đối phương. Sàn sạt à n s tiếng bước chân vang lên ở cửa t ầ n thanh vội vàng tránh ra ha ha khương lạc hướng đối phương cười quái dị buổi tối tiếp tục ca Ừm. sắc mặt tần thanh phiếm h ồ n g túi đầu bước nhanh rời đi cổ tiên h sinh ăn ở trên di tội đảo có q u o n không trong hành lang khương lạc nhìn về phía giả chân lần này cuộc chiến ở thương lang lĩnh có thể lật ngược tình thế cổ chân công không thể không có thói quen nhưng đó cũng không phải là chuyện tốt một câu nói để mọi người không khỏi nhìn về phía giả chân một câu nói làm người ta kinh ngạc chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm chín mươi mốt thiên hạ di tội đảo d ư ơ n g dựa cắt trắng một hàng dấu chân kéo dài đến xa xa trên đ á g ẩm khương lạc cùng tần thanh sóng vai đứng thẳng sóng biển đánh tới đem hai chân trần một đen một trắng thấm ư ớt ha ha ha thần thanh bỗng nhiên che miệng cười duyên một con cua to bằng cái bánh bao treo trên ngón chân khước lạc x o ạ x o ạ một hồi lâu nhưng mà ngay cả một cọng lông cũng không n ầ m được trong miệng phun bong bóng tựa hồ đang phẫn nộ hò hét thế thì vì sao p h ú c chân khương lạc run lên con cua sẹt qua đường cong rơi vào nước biển cách đó ba mươi mét giả chân tiên tiên h mặc lão lao tiền mấy người tụ tập cùng một chỗ trong miệng lẩm bẩm thỉnh thoảng n g n g đầu nhìn lên a lạc xem ra cổ tiên sinh nhìn người rất chuẩn lúc trước hắn đã nói ngơi ư không có ra tâm tranh thiên hạ nếu đổi lại là một võ giả khác chỉ sợ đã sớm đồng ý cuộc sống này thật sự khiến người ta khó mà suy xét lúc hai ta vừa mới gặp mặt đã bị mấy tên ngũ phẩm truy sát không ngờ bây giờ lại có thể đàm luận về hoàng vị thần thanh cười đủ rồi tựa vào bả vai khương lạc ngắm nhìn b i ể n rộng nhẹ nhàng nói ha ha khương lạc ngửi được tóc đen bị gió biển thổi đến mặt làm hoàng đế có cái gì tốt thiên nguyên đại lục lớn như vậy mỗi ngày chỉ riêng xử lý những chuyện kia cũng đã đủ bận r ộ n rồi ngươi cảm thấy vô kỷ hiện tại có thời gian nhàn nhã như chúng ta sao t i ế p trước hắn đã xem qua quá nhiều phim của đế vương hoàng cung khương lạc rất rõ ràng muốn làm một quân vương học cách tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng không có phần tâm tư đó cũng không có năng lực đó so sánh với việc làm hoàng đế hứng thú của hắn lớn hơn vẫn là võ đạo thần thanh bỗng nhiên chừng lớn đôi mắt đẹp Nhìn chằm chằm không hâm hoàng nhiều hậu như Nghe Khương khinh thường, nhân không hâm mộ mặt nam mộ? sao? nào cung ngươi nói người đế vậy Lạc vẻ kìa. Ừ. biết hương lạc đang trêu t r ọ c thần thanh vẫn là lần đầu tiên hiện ra thần thái tiểu nữ nhi vẻ mặt bất mãn dùng sức xoa bóp bàn tay khương lạc khu khu tiếng ho khan từ phía sau vang lên giả chân và mấy người mặc lão trông mong nhìn lại nhìn xem còn chưa làm hoàng đế đâu cứ bận rộn như vậy ngươi nói làm hoàng đế có ý tứ cái cọng lông gì khương lạc cười kéo tần thanh dậy giả chân thấy thế vội vàng tiến lên hội thủ suy xét như thế nào chẳng ra sao cả khương lạc nhìn ngón tay cổ chân chỉ lên bầu trời lập tức hiểu rõ hẳn là đại khái có thể khương lạc thừa nhận nếu có cơ hội Hắn thật rất sự một u ố n đi câu của giả chân khiến khương lạc thần tình dừng lại đây chỉ là điểm thứ nhất còn nữa thanh khâu và vô thiên hội tuyệt đối sẽ không tiếp tục duy trì như vậy hai người bọn họ cho dù là ai đoạt được thiên hạ đều sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của di tội đảo hội thủ có nghĩ tới vấn đề này hay không mười năm hai mươi năm ba mươi năm một trăm năm sau thì sao mọi người nghe vậy đều trầm mặc không nói giả chân nói vậy dù có chút tuyển chuyển nhưng cũng nghe rõ ràng ngay cả khương lạc cũng không thể không thừa nhận lời này đã điểm đến h ạ c h tâm của vấn đề hắn không phải trường sinh bất tử vô thiên hội hoặc là thanh khâu sẽ không để cho di tội đ ả o tồn tại mãi mãi trừ phi bây giờ hắn rời đi mang theo tiên thiên và t ầ n thanh tìm một chỗ ẩn cư trầm mặc hồi lâu khương lạc ngồi sổm xuống, xuống nhìn đồ chơi vẽ ra trên bờ cát cổ chân hiện tại có biện pháp nào chết chung một chút không có giả chân dứt khoát chỉ về một vòng tròn trên bờ cát vậy ít nhất phải thành lập một thế lực đủ để chống lại đại cản thanh khâu vô thiên tại sao lại chọn chỗ này kỳ thật cái này cùng vô thiên hội lựa chọn không sai b i ệ t lắm tiến có thể công lui có thể thủ chỉ tiếc bọn họ đi trước một bước giả chân đứng dậy vô đi cắt sỏi trên tay hồi lâu sau khương lạc vươn chân xóa đi bức họa trên bờ cát vậy thì dựa theo kế hoạch của ngươi đi ha ha l ã o tiền không ngờ chúng ta đi dạo một vòng rồi lại trở về l ã o tiền sờ sờ cái đầu t r ọ c trong mắt tràn đầy chờ mong l ã o đại ngươi nói những cô nhân kia nhìn thấy chúng ta sẽ có biểu lộ gì đây ha ha sáu thánh chủ thánh chủ vạn t u ế bên trong sương viên thành một chiếc xe ngựa mùi hoa bốn bánh màu trắng do tám con ngựa kéo chậm rãi chạy qua trên đường phố xung quanh xe ngựa hơn hai mươi nữ tử xinh đẹp cầm dưa leo đèn lồng hộp điện thờ đi theo hai bên đường phố có vô số dân chúng ngu thiên phục hoan hô với bạch đi di thắng tuyết trên xe ngựa một lát sau xe ngựa chạy vào x ư ơ n g viên phủ vốn là đại trạch của phụ chủ lúc ngu thiên phục xoay người đi xuống xe ngựa nụ cười ấm áp trên mặt biến mất trong đôi mắt tràn đầy âm u trong hành lang tham kiến thanh chủ mấy trăm văn thần võ tướng vô thiên hội hướng ngu thiên phục đi tới không lương hành lễ ha ha ha chư vị đều là huynh đệ của ngô thi không cần đa lễ nhìn thấy một mảng lớn thân ảnh cung kính trước mắt ngu thiên phục cười hát hả vung tay xoay người ngồi xuống cái ghế chính giữa đại sảnh chư vị t h á n h g i a o q u a n mang lúc này chuyển khắp mỗi một góc của thiên nguyên đại lục theo tiếng hét lớn của ngu thiên phục dầm một bên đại sảnh một tấm bản đồ thật lớn rơi xuống chuyện được đăng bởi mèo nhà m è o mèo nhà m è o cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t chương hai trăm chín mươi hai phong vũ lâu phù dư thành một lá cờ hổ vằn cực lớn bay phấp phới trên đầu tường dưới thành đoàn xe thương lữ nhìn không thấy điểm cối chờ quân sĩ、si、di tội đảo kiểm tra cấp lệnh bài vào thành phù dư thành trong ngoài không ngừng có từng đội trọng g i á p bộ binh di tội đảo cầm thương tuần tra bên trong thành phồn hoa tươi tốt người mới tới phù dư thành sẽ không nghĩ tới vài ngày trước nơi này từng tiến hành một trận đại chiến di tội đảo lấy thế xét đánh đánh tan huyền thiên quân đóng ở ngoài thành rốt c ụ c kéo dài thế lực đến cảnh nội thanh khâu đế quốc hiện tại theo thanh khâu dung chuyển bất an các nơi đối với lương thực binh khí cùng vật tư nhu cầu càng lúc càng lớn phù dư thành trở thành nơi tập kết vật tư lớn nhất của di tội đảo thuế xuất trong thành thấp còn, còn c một một đây là lần đầu tiên tần thanh nghe được lời khen thẳng thừng như vậy nhất thời mặt cười như hoa a lạc ta phát hiện ngươi càng ngày càng biết nói chuyện khương lạc cười móc bặt ra ném cho chủ quán uy đừng nhìn đây là vợ ta đẹp mắt cũng không có phần của ngươi một câu nói khiến chủ quán xấu hổ thiếu chút nữa chui vào trong cái đất k ì hỉ thần thanh che miệng cười yếu đất kéo khương lạc tiếp tục đi dạo hai người quen biết nhiều năm lần đầu tiên có thời gian nhàn nhã dạo phố như vậy h ẳ n không thể một mực đi như vậy vừa trưa hai người tìm một chỗ từ lâu mới xem như tạm thời nghỉ ngơi một lát đến đây nếm thử cái này khương lạc chi kỳ gấp một miếng thịt cho tân thanh ừ n thần thanh nhanh chóng liếc qua một phía hai gò má lại p h i m hồng tiên nguyên đại lục vẫn là xã hội truyền thống cổ đại như vậy có thể để một nam tử trước mặt mọi người chủ động gắp thức ăn cho đối phương cũng coi như là đem người sùng ái đến trong lòng tông chủ như ý tông kim lý quan b á i kiến thiết diện đại nhân đông nhiên giọng nói lang thang khiến trong t i u lâu lập tức yên tĩnh lại vô số ánh mắt nhìn tới khương lạc đu n g đũa đưa lên một ánh mắt xin lỗi với tần thanh ánh mắt một người đàn ông trung niên sáng q u ắ c nhìn chằm chằm hắn hơn mười đệ tử phía sau cũng hưng phân đến đỏ mặt sao n g ư ơ i b i ế t t a khi ở thương lang lĩnh ta mang theo môn hạ đệ tử từng cùng mạc lao cùng nhau đánh qua quân doanh thành câu may mắn được tận mắt nhìn thấy tư thế oai hùng của đại nhân kim lý quán đáp Đại nhân chưa nói tới, cứ gọi nhân chưa cứ ta không ư được, ơ n g Lạc là、được. Kim t Chủ, ngồi đi. Khương Lạc khách khí chào Khương khí hỏi đối phương. Thời ngồi đi. đối điểm vi diệu này, dám i ệ u này, d tự giới thiệu, kim lý quan tuyệt tội giới gia Không Kim đối kiên định muốn gia nhập di định nhập Quan muốn dám, Lý đảo. võ giả lấy thực lực vi tôn người ở thương lang lĩnh chiến một trận phong thần kim lý quan thần chân đã lâu năm trăm đệ tử như ý môn nguyện gia nhập di tội đảo chuyện tốt ta đại biểu di tội đảo hoan nghê ngươi h n hai bên chỉ cần hai ba câu đã định ra tiền đồ của một m ô n phái lúc này trong cựu lâu ồn ào náo động lên một đám võ giả thế mới biết thanh niên trước mắt thân hình cao ngất làn da ngăm đen này lại chính là thiết diện còn không đợi nói sau mình trên đường sớm đã có người truyền tin tức ra vài võ giả nữ chạy lên lầu hai hoàn phi đến gậy mỗi người mỗi vẻ thiết diện nghe nói ngươi còn chưa có hôn thối nhìn ta như thế nào nếu như ngươi nguyện ý hôm nay ta sẽ viên phòng với ngươi một nữ võ giả dáng người cao g ầ y anh khí bừng bừng tiến lại gần hỏi trên mặt không hề có vẻ gì nhăn nhó a bốn phía một mảnh hồn nào ừ nam cười gái g ả có gì hiếm l ạ chứ nữ võ giả n h ú n mày quát một tiếng khu k u thương lạc bị đối phương mạnh mẽ dọa n h ả dự không được tần thanh bên cạnh đứng dậy nàng luôn luôn dịu dàng giờ phút này hai gò má đỏ bừng ngăn ở trước người khương lạc thiết diện nàng là ai nữ võ giả xem ra ánh mắt hai nàng dây dưa trên không trùng mắt thấy bầu không khí không đúng xin lỗi nàng là vợ của ta khương lạc dở khóc dở cười nhìn chúng nữ võ giả bốn phía ánh mắt sáng k h á c cũng không thể lấy kiếm cũng chọn chứ không sao anh hùng nào mà không phải tam thê tứ tiếp ta nguyện ý làm thiếp cho ngươi đúng vậy thiết diện không làm t h i ế p được chúng ta có thể sinh một đứa con cũng được ba đám nữ nhân này càng nói càng không đáng tin cậy ca ca mỗi cũng muốn gả cho mình Một thanh giọng đồng nữ sau ha ha. ha. Sau đó bỗng nhiên phát ra tiếng cười vang thiên hạ đệ nhất cao thủ bị mấy nữ nhân làm cho không còn hứng thú mọi người càng không ngừng được ngay cả tần thanh đang căng mặt cũng không khỏi che miệng cười yếu đất hương lạc bất đắc dĩ dội tay sờ sờ đỉnh đầu tiểu nữ hải chờ ngươi t r ở thành ân d i biến nảy sinh một cây kim thép dài ngắn bằng que tăm b ô n g nhiên b ú i tóc trên đỉnh đầu n ữ hải、Phúc. cương châm xuyên thấu làn da cứng cỏi như sắt của khước lạc ha ha ha tiểu cô nương cười duyên q u ỷ mị giống như vọt tới trên mép cửa sổ từ lâu lúc này mọi người mới phản ứng lại tiếng cười đột nhiên im b ặ t đã trúng quỷ tuyệt tán của phong vũ lâu thiết diện ngươi chết c h ắ c rồi muốn còn mạng vậy thì dùng mạng của vu hoàng tử đ ế n đổi k h ì hỉ tiểu cô nương tà mị cười bắn lên nóc phỏng biến mất không thấy gì nữa chuyện được đăng bởi mèo nhà meo cầu đánh giá cầu đề cử cầu xe hơi nhà lầu gạch đá mua ba t